Chương 417, thần côn xuất mã một cái đỉnh hai. Đến Cảng khẩu thời điểm chính là bình minh, đáng lẽ tâm tình tốt đến nổ các sư huynh đệ, lại bị Cảng khẩu cảnh tượng làm đến tâm tình có chút hằng bét. Không chỉ có là Đông Phương Vũ, tổng đường tới đệ tử từng cái thân kinh bắt chiến, cái nào không biết ẩn dấu thực lực tầm quan trọng, thấy một lần càng trên OF một chút đáng người, trên mặt đều hiện lên vẻ lo lắng. Cái này khúc thủy đình phân đường cũng quá không hiểu sự tình, bại lộ thực lực là binh gia tối kỵ, mà trấn an dân chúng vốn chính là phụ thành chủ cùng bọn hắn phân đường trước trách, hiện tại nói thẳng ra tại trước mặt bọn hắn, quả thực có thể nói là giáp tâm không tốt. Đông Phương Vũ cấp tốc truyền niệm, Trên thuyền lớn thú vương nhóm trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tiễn Tây Nghiễm, Lâm Thu Sinh, Cảnh Minh Đường ba vị khuất thủy đường chính phó đường chủ hiện lên xếp theo hình tam giác đứng đang lên tiếp dân chúng phía trước nhất, gặp thuyền cách cảng còn có mấy trăm mét liền cười lớn chúc, "Chúc mừng Đông Phương đường chủ, các vị tổng đường sư huynh, kỳ khai đã thắng, ma đạo thành công." Đông Phương Vũ trên mặt không có chút rung động nào, vốn đợi có ý vắng vẻ hắn một chút. Không nghĩ tới trên bờ dân chúng nô nước tốc nở ào ào hết, cho chúng ta những thứ biển tử biển hòa biển ào nào nào, trên bờ Bạch Tính Quỷ một chỗ. Đông Phương Vũ nhìn lấy bên bờ cái kia một mảnh trên tóc còn có mang theo hạ xương đầu người, trong mắt có chút thất thần, không lộ ra dấu vết thở dài, có ý khỏa mang theo lên một tia thần hồn chí lực, trong tiếng hít thở nói, "Các vị, xin đứng lên." Ông. Phổ thông người dân nơi đó có thể giam lại cấp 5 đỉnh phong hồn niệm sư thủ đoạn, chỉ cảm thấy tâm thần đều chấn động, uy áp như ngục. Đại gia không nghĩ tới tiên tông đệ tử lợi hại như vậy, vô ý thức toàn bộ làm theo. "Chúng ta cần thời gian nhất định." Đông Phương Vũ tiếp tục nói, "Mọi mọi người yên tâm, bản tông chiến đường xuất mã, chưa từng thua trận." Nhưng là Chúng ta cần muốn mọi người trước nhẫn nại một đoạn thời gian, hiện tại đại gia có thể tại trong thành an phận đúng giờ, không hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý ra biển, cũng là đối với chúng ta lớn nhất tín nhiệm cùng chống đỡ. Tại Hàn Uy Á hạ, càng trên an tính lại, nhưng sau một lát, rốt cục có nhân chiến thắng hoảng sợ, nơm lớp lo sợ mà nói, Thượng Tiên, vậy chúng ta không ra biển, chẳng phải là muốn cả nhà chết đói. Còn có thương nhân theo cái dối, Thượng Tiên, chúng ta tại trong thành mãi không nổi à, mỗi ngày tổn thất kinh người. Đông Phương Vũ quát như sấm mùa xuân, đề khí nói, ta đây hôm qua thì cho Hiến Đường chủ nói, ta muốn 3 ngày toàn diện tìm hiểu tình hình. Hiện tại đã qua một ngày, Hai ngày sau, vấn đề của các ngươi đều sẽ có đáp án. Đến lúc đó, từ khu thủy đỉnh bán đấu giá công bố ra ngoài. Hiện tại, chiến sự khẩn cấp, mời mọi người lập tức rời đi. Hai ngày, mọi người rốt cục có hy vọng, rối rít nói lấy tạm, Lưu Luyến không rời rời đi. Tiễn Tây Nghiễm, Nham Tu Sinh, cảnh minh đường trong mắt dị sắc liên tục, một trận ăn mừng náo kịch, lại để Đông Phương Vũ trong nháy mắt áp xúc, buộc Bạch Tính trực tiếp thổ lộ ra chân thực nhu cầu. Mà đối mặt cái này vấn đề, hắn lại hứa hẹn ngày giải quyết, cho người ta tràn đầy lòng tin. Đang lúc ba tâm tư người không thuộc thời điểm, Đông Phương Vũ một đoàn người đã bỏ thuyền lên bờ, Tiễn Tây Nghiễm vội vàng nói: "Chúc mừng Đông Phương lão đệ, chúng ta đạt được chuẩn xác tuyên báo, lần này các ngươi vợ âm mà thành công diện sát uy khấu một cái ngũ phẩm đỉnh phong quý thủ, còn lại uy khấu tổng cộng hơn 500 tên. Chúng ta đã hướng tổng đường bẩm báo, cho các ngươi nhớ chiến công." Như thế một tin tức tốt, không ít người mặt hiện lên vui mừng. Đông Phương Vũ vẫn cảm mà cảm thấy có nhân đang quan sát hắn, thản nhiên nói: "Vất quá là vận khí mà thôi." "Đường chủ, chúng ta thời gian quá gấp, ngài cũng nhìn, vừa mới hứa hẹn 2 ngày. Ta hiện tại cần bạn thành địa đồ, muốn bao quanh sở hữu biển xóm." Hiến Tây Nghiễm, Lâm Sinh Cảnh Minh Đường mang tâm sự riêng, người ta căn bản không đề cập tới là dùng biện pháp gì có thể diệt đi một cái ngũ phẩm định phong cùng chủ lực chiến tuyến, bọn họ mặc dù hiếu kỳ, lại không có cách nào. Cảnh Minh Đường lập tức nói, "Ta lập tức tìm đến, đưa ở đâu?" Đông Phương Vũ nói, "Trong vòng nửa cách giờ, chỗ ở của chúng ta đi." Ba vị đường chủ, chúng ta đi về nghỉ trước, cảm ơn ngài tự mình nên đón." Đông Phương Vũ nói xong, mang theo chúng huynh đệ nhanh chân mà đi. Tiễn Tây Nghiễm cùng Nhâm Thu Sinh hai mặt nhìn nhau, xem ra muốn khống chế Đông Phương Vũ bước đi căn bản không có khả năng, gia hỏa này quá có chủ trương. Cảnh Minh Đường càng là lòng như lửa đốt xoay người đi. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác Đông Phương Vũ giống như là tuyên bố có lệnh. Nếu như nửa canh giờ không thể làm đến hắn muốn địa đồ, thật không biết hắn biết xử trí như thế nào chính mình. Lâm Thời sợ chỉ huy bên trong, Đông Phương Vũ đối với các huynh đệ của mình lại không có cái gì ra vẻ cao thâm, đợi mọi người tại hình bầu dục bàn ngồi xuống, lập tức thẳng thắn mà nói, "Các vị sư huynh, vừa rồi những vơ vét đó biển cùng thương nhân nói, chỉ là chúng ta gặp phải nan để bên trong hai cái mà thôi, lại không phải khẩn cấp nhất. Ta sở dĩ không dám để cho đại gia nghỉ ngơi, cũng là bởi vì chúng ta có một kiện vô cùng khẩn cấp sự tình muốn làm." 20 người đều là tâm tư nhanh nhẹn hẳn người. Nếu không không có thể trở thành tứ phẩm vũ sư. Nhưng bọn hắn y nguyên cảm thấy vừa rồi cái kia hai chuyện liền đã đầy đủ cấp bách, nhất thời lại nghĩ không ra còn có càng khẩn cấp hơn sự tình. Có tính nôn nóng mà hỏi, đến tận cùng là chuyện gì vội vã như vậy? Nam cung trụ đã nghĩ đến cái gì, dẫn dần nói, nếu như ngươi là Huệ Cẩu, hiện tại lớn nhất muốn làm gì? Người kia còn chưa lên tiếng, trùng sướng nhi tiếp lời nói, trả thù. Tất cả mọi người giật mình, liên tưởng đến Đông Phương Vũ yếu địa đồ, lập tức liền minh bạch, có nhân lập tức đứng lên, nói, bọn họ khả năng đồ tồn cho Hà dợ, chúng ta nhất định phải lập tức ngăn cản. Đông Phương Vũ gật đầu, cười nói, về mặt thời gian, bọn họ không kịp, chúng ta nên có 2 ngày. Đúng lúc này, Cảnh Minh Đường đã cực kỳ gấp gáp đưa tới địa đồ, Đông Phương Vũ trải trên bàn, đại gia chăm chú nhìn, sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Vẹn vẹn không có không ngăn cản, hải trận tại bờ biển thì có 10 cái, gần nhất cách bờ biển chỉ có hơn 200m. Long Thất nói thẳng, tạp qua Nam Hải vệ. Đông Phương nói, "Tốt, các vị sư minh, chúng ta đơn giản phân công, mỗi người một cái thôn xóm, tranh thủ khuyên thôn dân chặt đem đến khúc thủy thành. Nam cung chủ, Cảnh Đường chủ, các ngươi phụ trách tại trong thành an trí địa phương." Lang trai đồng dạng không lớn Nhưng 10 cái cộng lại khẳng định vượt qua ngàn người, an trí cũng là nan đề, loại sự tình này tự nhiên là địa chủ cùng tài chủ tổ hợp mới tốt xử lý. Các sư huynh đệ lòng tin 10 phần xuất mã, ước định vô luận thành công hay không, lập tức trở về đến thông báo tình huống. Đại Hải Phong 3 bất định, ven biển ăn cơm ngư dân hơn phân nửa muốn tiến cống thần linh, phù hộ gia biển người nhà bình an trở về, nguyên cơ có thôn địa phương tất có miếu. Nam Hải làng chài đều là lấy miếu làm tên, tỉ như Lý Gia miếu, Châu miếu, bảy tự đường, Lưu Vũ Vương miếu thờ. Vương Vũ cùng trùng sướng nhi tới thôn này xưng là tính miếu, trong thôn có bốn cái họ tên, là cái hơn 300 người lại thôn. Đây coi là khúc thủy thành bờ biển lớn nhất thôn. Hai người tìm tới trong thôn thôn trưởng cùng trưởng giả, dốc hết sức bình sinh, thẳng nói khô cả họng, đem các loại thảm liệt tình huống đều nói chỉ, nhưng chính là không tốt. Chỉ có mấy cái tuổi trẻ hậu sinh tựa hồ tâm động, đáp ứng vào thành ở vài ngày, nhưng bị các lao nhân vừa hô, lập tức tiu nghỉu. Đông Vương Vũ gấp đến độ trong lòng bốc hỏa, cảm giác cái này so uy khấu khó đối phó nhiều, quả thực là khó chơi. Giữa trưa, Đông Vương Vũ cùng trùng sướng nhi thể xác tinh thần đều mệt trở lại khúc thủy thành, cuối cùng còn có tin tức tốt. Nam cung trụ tìm an trí địa điểm không có vấn đề, là khúc thủy đỉnh bán đấu giá một cái đại hình nơi để hàng. Lúc này, các sư huynh đệ lần lượt tay không mà về, đúng là một cái thành công đều không có. Đông Phương Vũ thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể hy vọng nam hải vệ. Nhưng bọn hắn thủ vệ đường ven biển quá dài, chỉ nhìn bọn họ phân binh tứ thôn, nhưng thật ra là ép buộc. Chính làm huynh đệ nhóm liên tục thở dài thời điểm, một cái mang theo ba phục, nắm con lửa, ôm gà thôn dân đội ngũ đến, các huynh đệ quả thực có loại nhiệt lệ tràn mi cảm giác. Duy nhất một đầu thanh lưu phía trên, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thần côn ngồi ở phía trên, trong tay cuộn lại cẩu long Đồng, đang ở nước miếng tung cùng dắt con lửa lão tổ nói chuyện với nhau. Mọi người ngầm trộm nghe lão giả nói, đại tiên a "Không mặn có ngài à, cái này quẻ tiền là tâm ý của chúng ta, ngài nói cái gì cũng phải muốn." Đông Phong Vũ, Đại Dũng đợi có loại thổ huyết cảm giác. Chính mình hận không thể cho thôn dân tiền, người ta cũng không tới. Con hàng này không chỉ có đem người đều mang đến, còn có để hơn 70 tuổi lão đầu rất có lửa, còn có xin cho hắn quẻ tiền. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 418, há miệng 2 tấm ra. Lấy Đông Phong Vũ, Nam cung trụ, Đại Dũng cầm đầu tổng đường đệ tử vô ý thức hướng hai bên đứng ra, như đồng liệt đội hoang nên một dạng mà cung lên, cái này một đội thôn dân vào bản Chỉ kiến thần quân dùng cầu long đồng xa xa chỉ Nam cung trụ nói: "Lão Thôn trưởng hà, ngươi nhìn, đây chính là cái kia Loan đại đầu." Hắn gọi Nam cung Chủ, là cái nổi danh đại tài chủ, tiền kia căn bản xài không hết. Có thể ra hỏa này tiện a, không thích nam hải thì ưa thích nữ hải tử. Cũng là ông trời có ý cùng hắn không qua được, cưới 6 phòng mỹ tiếp, khoa trương. Khoa trương. Khoa trương, liền sinh sáu cái mập mạp tiểu tử. Nam cung Chủ tứ phẩm trung kỳ vũ sư mức độ, tuy nhiên khoảng cách rất xa, nghe được chân thực, tức giận tới mức muốn thổ huyết, tay đều run Cái kia Zhou Ze đầu ánh mắt còn có không tốt. Sùng bái hướng lấy Phương xa liền hàng phòng lớn trước bóng người bên trong tìm, còn hỏi, là cái kia nghị không, ra, đây không phải có bệnh sao? Thần Quân cực lực đồng ý lấy nói, ai nói không phải đâu, ta cảm thấy kẻ có tiền đều có bệnh. Trong đội ngũ không ít người đều lớn tiếng ứng hỏa, cảm thấy cái này tiền sư quá thông địa khí, kẻ có tiền có thể không phải liền là có bệnh sao, không thích nam hải, ưa thích nữ hải. Cái này tiện hóa khắp nơi cầu ra ra, cáo đại mại, nhất định phải sinh cô gái mới tính coi như thôi. Thần Quân có chút bất đắc dĩ nói, không phải sao, vài ngày trước cầu đến ta lão nhân gia ông ta nơi đó, gặp hắn đang thương, nhưng thật ra là gặp hắn cho nhiều tiền. Ta cao hứng, thì cho hắn cái này biện pháp. Chỉ cần tìm 17 cái nữ nhân so nam nhân nhiều tối làng, bất luận già trẻ nam nữ, toàn người đến cùng một chỗ, mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ. Sau 30 ngày, lại mỗi người đưa 17 cân gạo, 17 cân mặt, 17 xích bố. Đồng thời đâu, còn muốn giúp cái thôn này đem tổ miếu duy sửa một cái. Lần này công đức làm xuống đến, bảo đảm hắn sinh cái đứa oa. Trên mặt lao nhân tràn đầy hứng phấn, giản dị mà nói, ngươi là người của ta, gặp được loại này cơ hàng, không một người ăn một mình, còn muốn lấy chúng ta những thứ này nghèo vơ vất biển, chân chính thần tiên a. Chung Sướng Nhi rốt cục bật cười, chậm rãi cười xoay người. Nam cung trụ mặt đã thành màu đỏ tía, mí mắt thỉnh thịch trực nhảy. Nhưng người ta thần côn còn có cảm thấy nói đến không đủ thành thật, lại môi tim mổ lá gan mà nói: "Lão nhân gia, ngài đoán ta vì cái gì không cho hắn cho các ngươi tôn cá? Hết lần này tới lần khác muốn hắn cho các ngươi hủ tiếu." Cái này đều không cần Lao nhân trả lời, đằng sau một cái nửa đại tiểu tử bắt đầu đo đáp: "Đây còn phải nói, Lao thần tiên biết do nói chúng ta nghèo vơ vét biển trà năng tôn cá, hiếm có nhất hủ tiếu." Thần côn đột nhiên hét lên mà nói: "Đây là nhà ai em bé? Thông minh như vậy." Ha ha, ha. Lao nhân cười rộ lên, nói: "Là con ta hiệt chủng, cháu của ta đấy." Đông Phương Vũ cô nên cười, chỉ cảm thấy món gan đều rung động. Cuối cùng đem các thôn dân nên đến phủ cận, Thần côn chỉ Nam cung chủ nói, "Nam cung tiền tín, đây chính là người nhóm đầu tiên ấn chủ, người có thể nhất định phải nói được thì làm được. Cái này 30 ngày đem người cả thôn hầu hạ tốt, không cho phép có một ngày ăn hàng hải sản, mỗi ngày nhất định phải là trên lục địa rau xanh, hủ tiếu." Nam cung chủ cắn răng, nghĩ thầm, một hồi nhất định hung hăng đánh người ba cước, ngoài miệng lại nói, "Lao trưởng yên tâm, trừ mới vừa nói đến những cái kia." Phạm là 10 tuổi trở xuống nữ hoa, mỗi ngày không chỉ có thời gian, còn có phát một lượng bạc tiền tiêu vặt. Lần này, không chỉ có là thôn dân, liên tổng đường cùng Khúc Thủy đỉnh phân đường đến giúp đỡ các đệ tử tất cả đều cời vang. Lão nhân mừng đến thổi râu dê, nói lên lấy lòng lời nói, "Nam cung người lương thiện, ta cùng chúng ta toàn thôn đều chúc các ngài từ nay về sau chỉ sinh nữ hải." Phốc, trùng sướng nhị một chút đem chính mình xáp đến, tứ phẩm vũ sư a, lại cục lên. "Từ nay về sau chỉ sinh nữ hải, cái nhà này chẳng phải không có sao?" Nam cung trụ mặt đã biến thành màu gan heo, thần côn tiêu xái tung người xuống ngựa, dùng cẩu đồng chỉ cái của hắn nói, "Ta nói Nam cung tín, trước nói lời đến cùng còn tính hay không?" Sắp bảo đi. Hắn không thể chế xác thần côn Nam cung trụ cắn răng hàm nói: "Tiên sư, ta còn có nói cái gì?" Đương nhiên giữ lời. Thần côn nhảy lên cao ba thước, dùng cầu long đồng chỉ điểm lấy Nam cung trụ nói: "Các ngươi những người có tiền này cũng không thể tiêu khiển đại ra. Ngươi lúc đó có thể nói rõ ràng, vô luận là ai, chỉ cần có thể đem phần danh sách này bên trong thôn xóm toàn thể mời đến, thì đưa cho người nào 170 cân gạo, 170 cân mặt, 170 xích bố, còn có 170 lượng bạc. Ngươi đến cùng nói là chưa nói qua." Bỗng, sở hữu thôn dân mắt toàn đều nhìn về Nam cung trụ, thật giống như nhìn chằm trên đời này cỡ lớn nhất đứng độc. Nam cung trụ gấp, rát cuống học nói, "Ta đương nhiên nói qua." Thần côn lập tức cao quang tám chất vấn, "Vậy những thứ này đồng hương qua đem những thôn kia thôn dân mời đến, có tính không?" Lúc này, tất cả đệ tử toàn bộ ánh mắt sáng lên, những thôn dân kia đến cỡ nào khó xin, bọn họ lớn nhất biết, nếu từ những người này đi mời, vậy khẳng định là làm ít công to. Nam cung trụ tuy nhiên tức giận đến đã nội thường, cũng biết thần côn lần này biện pháp thật là khéo, lúc này phối hợp với nói, "Vị này thiên sư, do ai xin tự nhiên không quan trọng, chẳng qua ngươi nói cái kia tam điều cũng không thể biến." Thần, ngờ, thần nghĩ trong lòng. Tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta sợ cho xấu, trong miệng nghi hoặc nói, là cái gì tâm điều? Nam cung chủ trầm chân đấm ngực mà nói, ngươi đây sao có thể quên? Một là nhất định phải trong thôn nữ so năm nhiều, hai là ở nhà nhất định phải không thiếu một cái tại chưa mai trước toàn đến, ba là nhất định phải ăn đầy 30 ngày công đức cơm a. Thân côn cười hắc hắc lên. Lão giả kia nghe xong, vỗ ngực nói, Nam cung người lương thiện, công việc này ngài thì giao cho chúng ta tốt. Danh sách này trên 16 cái thôn làng chúng ta toàn có nhân quen, trên biển thường gặp mặt, chúng ta cam đoan đem bọn hắn toàn mời đến. Còn ngài đáp ứng đồ vật sao? Nam cung chủ lập tức lấy ra một thỏi 200 lượng to lớn kim nguyên bảo, đưa tới lao trong tay người, bảo đảm nói: "Thôn trưởng ngài yên tâm, nhà ta lớn nhất buồn cũng là tiền tiêu không, chỉ cần có thể sinh cái đứa hoa, bao nhiêu tiền đều được." Đang một là bởi vì trầm, hai là do đến, lao nhân này gặp qua lớn như vậy kim nguyên bảo, trực tiếp ném lên mặt đất. Cái kia nửa đại tiểu tử vội vàng đoạt lên, quay đầu giao cho một cái trung niên phụ nhân, nói: "Ra ra, nương, ta cái này qua Lý Gia Miếu." Nói xong, nửa đại tiểu tử vắt chân lên cổ mà chạy. Mấy cái thôn dân không nguyện ý, tức độc nói: "Lão thôn trưởng, ta quen" Để cho chúng ta nhà em bé qua bảy từ đường a." Lao thôn trưởng khôi phục lại, bá khí lộ ra ngoài mà nói, "Hai người các ngươi hai cái bạn, lại phái một người qua lý gia miếu. Yên tâm, tất cả thu nhập toàn thôn bình quân phân phối, cũng là trong nhà chỉ còn nửa nhân cũng sẽ nhận được một phần. Lần này, chúng ta thế nhưng là dính nữ nhân quen. Kết quả là, vừa mới đến một cái thôn làng, nam nhân cơ hồ chạy sạch sành xanh. Khúc Thủy Đình phân đường đệ tử vội vàng đem còn lại thôn dân an trí thỏa đáng. Nam cung trụ làm bộ muốn cầm thần côn, thần côn ha, ha tác phẩm nổi tiếng vái Một bên, đại chất pháp mà giáo, thần côn sư huynh Ngài làm sao xác định những thứ này thôn làng đều có thể đến, mà lại mỗi cái thôn đều là nhiều nữ nhân. Nam cung trụ tức giận đến cái mũi đều lệch ra, nói: "Có ta như thế ly kỳ hà người, người ta có thể không hiếu kỳ sao?" Lại nói: "Phàm là ra biển, thương vong khó tránh khỏi, đương nhiên trong thôn là nam nhân nhiều, cái này lại lộ ra hắn thần kỳ. Sau cùng lại thêm hắn đáp ứng cho thôn dân tu sửa bọn họ quan tâm nhất tổ miếu, người nào có thể ngăn cản cái này dụ hoặc?" Nguyện đến đơn giản như vậy, có nhân kinh hô: "Đơn giản?" Thần Côn Khinh thường nói: "Đơn giản, các ngươi làm sao từng cái chần chuột trở về, không ít bị mang ạ." ta nhưng là thu 10 vạn quải tiền, cưới con lừa trở về. Đây chính là mức độ, hế a nha. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 419, không gặp quỷ tử không lên dây cung. Tại thần côn gia sức lựa dối hạ, tối hôm đó, duyên hải 17 cái thôn xóm hơn 1400 tên thôn dân toàn bộ di chuyển đến đại nơi đệ hàng. Nam cung trụ tuy nhiên bị thần côn bận thịu không nhẹ, nhưng không thể không bội phục cơ trí của hắn. Sế hôm đó liền xuất ra kim Ngân, bài khúc thủy bài quá Đây đều là cho thôn dân nhìn, không ăn không ở không đến 30 ngày không cho Vào lúc ban đêm, đại nơi để hàng bên trong giấy lên đóng lửa, các thôn dân vừa múa vừa hát, ăn Tết. Nhìn lấy chúc mừng đáng người, Cảnh Minh Đường phó đường chủ từ đáy lòng mà tán thưởng, Đông Phương đường chủ, Thần Côn sư huynh, các ngươi thật sự là động tác thần tốc, để cho ta từ đáy lòng bội phục. Thần Côn đương nhiên cao hứng, cấu long động xoay chuyển giống phi luân. Đông Phương Vũ nhìn phía xa đóng lửa, trong mắt lóe lên ánh sáng, tựa hồ có chút lơ đang nói, Cảnh đường chủ, có một số việc ta vốn nên muốn gạt quý đường, nhưng bởi vì sự tình cực kỳ nghiêm trọng, hậu quả lại tương đương đáng sợ. cớ Ta cân nhắc hai ba, vẫn không thể không nói, cũng muốn thông qua người chính thức địa chuyển cáo khúc thủy đỉnh phân đường cao tầng. Cảnh Minh Đường gặp Đông Phương Vũ nói đến trịnh trọng như vậy, không khỏi cảm thấy run lên, vội vàng nói, còn mời Đông Phương Vũ đường chủ bảo cho biết. Thân Côn, Nam cung trụ, Long thất, Đại Dũng đợi cũng cảm thấy kinh ngạc, không tự giác mà tới gần. Đông Phương Vũ ung dung mà nói, hôm qua buổi sáng, chúng ta còn chưa ra biển, uy khấu liền biết được hành động của chúng ta kế hoạch, cái này mới đưa đến chúng ta trả lại đồ bị vây. Cảnh Đường chủ nghĩ, chúng ta một đầu cỡ trung chiến tuyến, bị một chiếc tàu thủy Mười chất tiểu hình chiến truyền vây khốn, chúng ta thoát khốn khả năng đến tột cùng lớn bao nhiêu? Không chút khách khí nói, chúng ta những người này không chết, đơn thuần ngoài ý muốn. Không chỉ có Nam cung trụ, Long thất đợi đều khẽ gật đầu, liền cảnh minh đường đều rất có đồng cảm, trên mặt Trần ẩn có mồ hôi dấu vết xuất hiện. Đông Phương Vũ tăng thêm lư khí, nói, nếu như tổng đường lần này phái tới 20 danh sư huynh toàn quân bị diệt, người đoán tổng đường biết làm thế nào? Bọn họ biết tùy tiện buông tha các người ba vị đường chủ sao? Đông Phương Vũ nói đến vẫn là rất hàm súc. Kỳ thực, nếu quả thật phát sinh kể trên sự tình, chí ít có nhân phải chết, mới có thể lẳng lại tổng đường lựa giận. Cảnh Minh Đường mồ hôi nhi đã bắt đầu chảy xuống. Đông Phương Vũ thẳng nhiên nói, "Ta hiện tại thì lấy tổng đường chiến đường danh nghĩa, xin khúc thủy đỉnh phân đường cha rõ, cần phải bắt được danh tế. Nếu như lần này chúng ta đem thôn xóm chuyển hết tin tức lại bị tiết lộ, ta nhất định sẽ bẩm báo tổng đường. Điểm này, xin ngài lập tức chuyển cáo yến Tây Nghiêm đường chủ." Cảnh Minh Đường lại nhịn không được đưa tay lau mồ hôi, luôn miệng nói, "Ta lập tức qua chuyển cáo." Mắt thấy Cảnh Minh Đường rời đi, Đại Dũng hỏi, "Đông Phương sư huynh, chúng ta vì cái gì hướng hắn làm rõ? Để bọn hắn tiến một bước bại lộ không phải tốt hơn?" Đông Phương Vũ rất nghiêm túc nói, "Đại huynh nói rất đúng." Tại chúng ta không biết đến tuột cùng ai mới là phản đồ thời điểm, không nói cho bọn hắn tốt nhất. Kỳ thực ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, chúng ta kế tiếp còn muốn sử dụng những thứ này thôn xóm phục kích huy khấu, nếu như tin tức để lộ, mình không phải phi công. Ta lần này chính thức mà gõ đánh bọn hắn một chút, hy vọng chí ít có thể bảo chứng bước kế tiếp kế hoạch không bị phá hư. Còn về sau, đương nhiên là có thể tránh bọn họ tận lực tránh đi. Đại Dung ánh mắt sáng lên, không khỏi gật đầu. Tuy nhiên cùng Đông Phương Vũ ở chung không qua mấy cái ngày, đã bị hắn mạch suy nghĩ vòng, vòng đan xen chiếm phục. như chính hắn, cũng không có nghĩ tới phục kích uy khấu cái này một tiết. Tồng đương tới các đệ tử rốt cục an ổn mà nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, 20 tên đệ tử lần nữa phân binh, lấy kiểm tra 17 cái thôn làng còn có hay không còn sót lại thôn dân danh nghĩa lại xuất phát. Khúc Thủy Đình phân đường muốn, muốn giúp đỡ, bị bọn họ khéo lời từ chối. Ra khuất thủy thành, Đông Vương Vũ cấp tốc hướng đại gia phân phối lôi trấn tử, đây là hắn đêm qua từ các huynh đệ trong tay thu thập, loại đa dạng, uy lực cũng không giống nhau, có phích lực tử, có doanh thiên lôi, lôi, lôi qua, qua ca, lôi ấn, chế cho nổ. Quyết điểm duy nhất là chỉ có thể từ hắn cùng khỉ thần mới có thể khống chế. Tứ phẩm vũ sư hành động mau lẹ, trăng qua một cái canh giờ, bọn họ lần lượt trở về. Tại một chỗ gò núi thấp kết, núi này cao không đến 200m, nhưng ở bờ biển đã là cực kỳ khó được, có thể tốt hơn quan sát mấy cái cách bãi biển gần nhất làng trại. Mấy cái giỏi về ẩn nặc thân hình thú vương, đã phân phân bố tại bốn cái dễ dàng nhất nhận công kích thôn làng, hết thể sẵn sàng, chỉ chờ uy khấu chui túi. Các sư huynh đệ phần lớn là tu luyện của nhân, hai canh dung mà qua, không có người lộ ra vội vàng động. Đúng lúc này, Đông Vương Vũ lên tiếng nhắc nhở lại ra, "Chư vị sư huynh Có 30 chiếc tiểu hình chiến thuyền cách bờ còn có 30 giảm. Đại gia toàn bộ tập trung lại, có người nói, có cần hay không truyền nhiệm để khúc thủy đỉnh cùng phụ thành chủ phụ quân tới. Đông Phương Vũ nói, không được, vẫn là lo lắng có gian tế. Chí ít để cho chúng ta nổ hắn mấy cái thôn làng lại nói. Chờ một lúc chiến đấu khai hỏa, chúng ta tuyệt không phân tán, tuy nhiên bọn họ nhiều người, nhưng chúng ta muốn sáng tạo cục bộ lấy nhiều đánh ít cục diện. Một khi có bị vây quanh nguy hiểm, chúng ta lập tức rút lui. Các sư huynh đệ nhau nhau đáp ứng, lúc này, bọn họ đối với Đông Phương Vũ năng lực chỉ huy đã toàn diện tán thành. Tiếp cận hoàng hôn thời điểm, tiểu áp truyền về báo cáo. 30 con chiến thuyền đứng ở biển cả, mỗi giới thuyền đến 20 người, chung 600 nhân bộ. Vừa vận phân binh bốn đường, trước hướng cách bãi biển gần nhất bốn cái thôn làng sở xoạng. Các huynh đệ trong mắt thần huy sáng láng, hết thảy lại đều bị Đông Vương Vũ đọ trúng, lần này bọn họ còn đem cho đối thủ tạo thành trọng thương, hai trận chiến hay nhanh đang nhìn, làm sao có thể không cao hứng. Thường cách một đoạn thời gian, Đông Vương Vũ liền đem hải tập tiến triển báo cáo nhanh cho đại gia, có không ít người đã không giữ được bình tĩnh. Bọn họ đội thứ nhất đã vào ở một cái làng, khác ba đội đang đến gần giữa. Đã có hai đội vào ở thôn làng, bắt đầu lật tìm đồ. Bọn họ tốt giống như khất cái liên nổi cùng ra dáng độ dùng trong nhà đều không đông tha. Rốt cục có gấp người có tính khí bắt đầu gấp, hướng Đông Phương Vũ nói, "Đông Phương đường chủ, chúng ta lại không tiếp cận chỉ sợ bọn họ phát hiện vô hổt biết đạo tàu. Đông Phương Vũ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Lại chờ một lát, hiện tại đội thứ ba đã tiến vào thôn làng. Không thể chờ, chúng ta khoảng cách cũng thẳng xa." Một cái khác huynh đệ lo lắng nhắc nhở. Đông Phương Vũ lại đợi một lát, hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ đợi đội thứ tư cũng tiến vào thôn làng, sau đó mới có thể thương thảo hạ bước hành động. Lúc này, tiểu áp truyền đến tin tức, đội thứ khấu rời thôn tử còn có 600m. Đông Vương Vũ lúc này mới hướng mọi người nói, "Các vị, lần này ta trước xuất phát, chỉ có ta có thể cự ly xa khởi động những cái kia địa lôi. Chờ ta sau khi xuất phát, đại gia hướng Mã Miếu xuất phát, nơi đó cách bờ biển xa nhất, bất lợi cho bọn họ vây quanh chúng ta. Mặt khác, Long Thất, Nam cung trụ, các ngươi có thể thông báo phụ quân cùng khúc thủy đỉnh phân đường." Đông Vương Vũ nói xong, tất cả mọi người đều ứng. Mặc dù mọi người đều chưa từng nghe qua địa lôi thuyết pháp, nhưng bọn hắn quan tâm hơn lại là, Đông Vương Vũ làm sao có thể đầy đủ đồng thời khởi động cách xa nhau mấy ngàn mét bốn cái trong thôn hoành địa lôi. Đang khi bọn họ vắt hết óc suy nghĩ thời điểm, phương xa Cái đường ven biển chỉ có 200 mét cái thứ nhất thôn làng đã dâng lên hỏa cầu, không, nên là biệt lửa. Bởi vì tốc độ ánh sáng nhanh nhất dưới cớ, lúc này bọn họ mới nghe được một ngàn quả ruộng cạn thần lôi tổ hợp nổ tung tiếng vang cực lớn. U u ánh minh giữa, xích sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, cuồn cuộn khói đen giống ma quái nhảy múa. Không cần hỏi, bọn họ liền biết phàm là tiến vào thôn này, người tuyệt đối là không chết cũng bị thường, Nổ tung hỏa diễm đều đã dâng lên vài trăm mét, đoán chừng trong thôn đều khó có khả năng có một gian hoàn chỉnh Các chiến vọng đã bị Đông Vũ áp xúc tới điểm, bọn họ thi triển tân pháp, hướng về Mã Miếu báo tạp vừa mới vọt ra mấy trăm mét, Thình Linh phát hiện, cơ hội là tại cùng trong nháy mắt, lại dâng lên ba đóa hoa cầu. Ngay sau đó 3 tiếng nổ theo thứ tự chuyển đến. Chạy bên trong mọi người làm sao cũng nghĩ không thông, đây cũng quá không có thiên lý, Đông Phương Vũ là làm sao làm được? Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 420, hai trận chiến đều là nhanh 4 sách đóng đô, thượng. Kỳ thực, Đông Phương Vũ có thể làm bốn cái thôn làng nhìn như trong cùng một lúc tung, nguyên nhân rất đơn giản. Kỹ tả có thể tu gì, Đông Phương Vũ muốn làm, chỉ là nắm giữ theo thứ tự nổ tung trình tự mà thôi. Tích Tả hoàn thành bốn lần tuấn gì, làm Mã Miếu thôn sáng lên trùng thiên hỏa quang lúc, Đông Phương Vũ đang ở 100m bên ngoài làng lặng quan sát. Lúc này Mã Miếu thôn đã là một cái biệt lửa, đáng tiếc là Uy Khấu cũng không có toàn bộ tiến vào thôn làng, canh giữ ở ngoài thôn chờ còn có trăm người, những cấp biển này tầng thứ không đồng nhất, có nhất phẩm, nhị phẩm vũ sư, cũng không ít tứ phẩm thủ lĩnh. Đông Phương Vũ không kịp đợi các sư huynh đệ, quả quyết mà cùng hống, Tích Tả cùng Tiểu Áp nhập đấu. Dùng như tơ không chế niệm binh tung quá tiền, liên quá Vũ tế ra tử vấn tay cầm vô ảnh tiên, cứ ích tà hướng trong đám người xông đi vào. Uy Khấu tuy nhiên đang ở trong lúc bối rối, nhưng gặp một người đột thân đánh tới, cũng là cảm thấy hoang đường tuyệt luân, mười mấy người cấp tốc bọc đánh lên. Đông Phương Vũ cổ động chân nguyên, giọt vào Tử Vân Đỉnh, vốn là muốn để nó rủ xuống bốn đạo màn sáng thủ hộ chính mình, đồng thời phát ra bốn đạo quang nhận giết địch. Kết quả, Đông Phương Vũ chỉ nghe ông. Ông, hai tiếng trầm thấp mà hùng hổ vang minh, cái này hoành nhìn thấy thần màn, đang dường hồ có một cái đột nhiên tập trung, lại quyết tán ra tới động tác. Cái này kinh khủng anh minh tựa hồ xuyên việt vạn cổ mà đến, gây nên thiên địa hư minh, hư không sinh ra chấn động tần số cao. Lại dương mắt quan sát, hướng hắn vọt tới 10 cái uy khấu giữa, tam phẩm vũ sư trở xuống đã toàn bộ ngũ quan đổ máu, trên mặt một mảnh dữ tợn, thần sắc khủng bố cùng cực. Có hai cái nhất phẩm vũ sư thậm chí toàn bộ nổ tung lên, nát chi đời trời. Lần này, Đông Phương Vũ Triệt đệ vừa rồi hữu chưa từng có năng. Đây cũng không phải là trước đây một cái miễn cứng cấp 8 niệm có khả năng phát ra uy lực, chẳng lẽ nó thật thành cửu phẩm sơ? Mỹ Ma Lịch Tạ cùng Hống không có người, bọn họ cấp tốc tiếp nhận chiến đấu, Thất thải kim thuộc tính Nguyệt Nha Nhi cùng hai loại bá đạo dị hỏa lôi kéo khắp nơi, đem vừa mới bị chấn động ngốc mười mấy uy khấu toàn bộ kết quả. Các sư huynh đệ rốt cuộc đến, chớ nhìn bọn họ nhân số ít, nhưng đều có thú vương làm bạn, dùng hổ vào bầy dê để hình dung phà đáng. Làm uy khấu nhóm bắt đầu phát ra tín hiệu cầu cứu lúc, cách chiến đấu kết thúc thời gian đều đã không xa. Lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đại thắng. Mấu chốt nhất là không một người thụ thương. Bọn họ trực tiếp đem khấu nổ mộng. đây chính là binh pháp giữa nói tới, quân cờ có thể công chi. Đáng lẽ đúng là vô tình ăn bại. Đông Vương Vũ Đệ phủ quân cùng Khúc Thủy đỉnh đội ngũ thẳng đến chiến đấu khai hỏa mới bắt đầu xuất kích. Không nghĩ tới lại đưa đến dự định xâm nhập hiệu quả. Vừa vừa mới chuẩn bị quét sạch Mã Miếu uy khấu tuy nhiên bị toàn bộ tiêu diệt, nhưng bọn hắn đang bị diệt quang chi trước, vẫn là có đầy đủ thời gian hướng phía sau bọn họ báo cáo người tập kích bọn họ số. Làm Uy khấu nghe nói công kích bọn hắn người chán qua 20 cái trái phải lúc, thiệt để điên. Bốn cái thôn xóm nổ tung thì để bọn hắn tổn thất 200 người, đây là nhiều năm chưa có tình huống. Vua của bọn hắn nguyên bản chí khí là thông qua làm bản thân mạnh, cuối cùng trở lại bản thổ, liên tục xuất hiện dạng này tổn thất thật lớn để bọn hắn không thể thừa nhận. Đồng dạng, bởi vì thắng lợi liên tục, Liên vạn linh tiên tông những thứ này tổng đường đệ tử cũng cho là mình tinh thông binh pháp, Đại Dũng thì tự cho là đúng mà nói, Đông Vương đường chủ, theo ngài mạch suy nghĩ, chúng ta bây giờ có phải hay không nên công kích một chỗ khác cách biển xa nhất thôn xóm. Đông phương Vũ cười nói, "Không, chúng ta chạy trốn." "Chạy trốn?" Vừa mới đại thắng các sư minh đệ mao, uy khấu như thế không khỏi đánh, chạy cái giám à, không ít người há to mồm, e sợ cho Đông phương Vũ nhìn không ra chính mình kinh ngạc. Đông phương Vũ lần nữa cương điệu, "Đúng, chạy, nhưng không được chạy quá nhanh, muốn để bọn hắn dần dần rút chúng ta khoảng cách." Đại gia tuy nhiên nghi hoặc Nhưng lúc này Đông Phương Vũ hy vọng nhiệt lòng, tại thần côn đám người kiên định chấp hành hạ, hơn 20 người đầu tiên là thu hồi yêu thú, tiếp theo hướng khúc thủy thành phương hướng chạy trốn. Bởi vì đại gia tận lực khống chế tốc độ, hậu phương tiếng xé gió bắt đầu theo thứ tự chuyển đến. Đông Phương Vũ nói, Nam cung trụ, Long thất, hướng phủ quân cùng khúc thủy đỉnh phân đường chuyên nhiệm, để bọn hắn để qua chúng ta cùng bộ phận truy kích tiếp cấu, uy khấu truy kích đội ngũ kéo thật dài, đợi Vương Tha bọn họ một nửa về sau, đầu này, đệ ngộ, đối Sau mười mấy phút, uy khấu bên trong tối cường giả dần dần đuổi kịp bọn họ, lúc này, Động Vương Vũ mới khiến cho đại gia xuất ra tốc độ nhanh nhất. Như hắn sở liệu, lại qua mười mấy phút, chiến đấu liền lần nữa khai hỏa. Hơn 300 danh khúc thủy đỉnh phân đường đệ tử đoạn đường lui của các biển. Lại qua hơn 20 phút, 1000 tên phủ binh tinh kỵ mới rốt cục chạy đến, đem bị cắt đứt uy khấu trùng điệp bao vây lại. Bị vây quanh nhóm này uy khấu đều là trong bọn họ cường giả, ước chừng cũng là hơn 300 người, cơ bản tất cả đều là nhị phẩm đỉnh phong trở lên võ sư, đối phó bọn hắn, phụ quân những cái kia võ giả cơ bản chỉ có thể lên chút quá nhiều tác dụng. Nhưng mà Bệnh pháp có nói, trước người thằng Minh, nói đến cũng là sĩ khí tầm quan trọng. Có này một ngàn nhân ở ngoại vi cùng kêu lên ho hét, còn có hướng về uy khấu bắn tên, tuy nhiên có không ít đều bắn hướng mình nhân, nhưng uy hiếp tác dụng vẫn là to lớn. Còn lại uy khấu đã bắt đầu chạy trốn, chạy hướng mình dừng lại tại gần biển chiến thuyền, mà bị vây vây cái này một nhóm cường giả, cũng bắt đầu thú bị nhốt pha vây. Đông Vương Vũ cũng không biết tử vân đỉnh tiến dai về sau, loại này cường đại âm công có thể hay không phân chia đi ta, nguyên vô pháp thỏa thích sử dụng. Chỉ là dùng phòng ngự của hắn công năng, vung lấy vô ảnh tiên bốn phía treo lên hát đoạn. Loại này chỉ này không chỉ có đánh đâu, Còn có thể đánh một nơi khác binh vương để Đồng Phương Vũ say mê. Kết quả là, vui sướng chiến đấu bắt đầu, Đồng Phương Vũ hiện tại mới phát hiện, cái này vô ảnh tiên rất thích hợp của chiến, hắn vừa âm mà mỗi lần đều có thể đồng thời công kích hai người. Có đôi khi, đen nhánh đầu lâu trực tiếp tiến công, nhưng bất cứ lúc nào, cái tiêu căn bản không có bóng dáng 20 vạn cân trọng roi đều có thể tiến công. Có cường giả đang ở chiến thế cháy bỏng bên trong, bị cái này trọng roi cho dù là quất vào, cũng lập tức số xách. Tiểu áp biểu hiện gần nhất càng ngày càng chói mắt, không chỉ có tại điều tra giữa phát huy hải điều không thể thay thế ưu thế, cái này thiên điệu tặng hình côn bằng bảo thuật một dạng thích hợp luật chiến chỉ gặp hắn một hồi đột nhiên xuất hiện tại một cái tứ phẩm vũ sư giới thần, hướng về giữa không chúng tắc chiến uy khấu dưới hung cũng là một chạng hình xoắn ốc kim tuyến. Cái này dị hỏa lại kém, đốt nơi đó cũng là đại tài tiểu dụng, tình hình chiến đấu lập tức thay đổi. Lại có, giống đích ta loại này chuẩn thành cấp bậc tu vương, giống loại này chiến lực không thua tại Xa biến thái, lôi long thú, đàng xạ, thủy náo tiêu tan kim thú từng cái người tiên. Chưa tới một canh giờ, hơn 300 tên tuyệt vọng uy khấu lại bị toàn diệt. thủy phân đệ tử đều khó có thể tin, dị vãng khó như vậy đối phó khấu, làm sao lại như thế bẻ gãy nghiền nát cho Các huynh đệ bắt đầu vui sướng mà dọn dẹp chiến trường, mấy ngày nay đánh bị Điện Tiểu Áp lớn tiếng bắt chuyện còn lại Thu Vương, muốn liên hợp bọn họ cùng đi truy kích chạy trốn 30 chiếc chiến thuyền, bị Đông Phương Vũ kịp thời ngăn cản. Tiểu Áp lấy ra vỏ rượu, dùng cánh móc một bát, một bên uống vừa không hiểu hỏi, "Ca à, trên thuyền hồn kia ứng coi như không có cường giả, chúng ta vì cái gì không hề qua đánh hắn một chuyến? Chỉ cần đem thuyền của bọn hắn hủy hơn mấy chiếc, lại có thể giết không ít y khấu a." Đông Phương Vũ cười nói, "Cái này uống rượu đợi được, Ca Ca đã có sắp xếp. PS, ăn cơm cái vở Black Xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 421, hai trận chiến đều là nhanh 4 sách đồng đô. Hạ, các huynh đệ nghe nói Long Thất còn có phụ binh, đều nhao nhao ngạc nhiên đến đây hỏi thăm, Đông Phương Vũ vội vàng làm một cái im lặng động tác, cười to nói, "Các sư huynh, đi à, hôm nay ta mời khách, khúc thủy thành xa hoa nhất từ lâu, đỉnh chủ lầu 3 ta đã toàn bao hạ." Đại gia nghe xong, cười toe tué toét cười cùng nhau trở lại thành. Đỉnh chủ căn bản là toàn bộ Nam Hải nổi danh nhất Tử lâu, có vài vị phái thức ăn đại sư tọa trấn, làm thực ra tất đến địa phương. Đông Phương Vũ có thể sớm nghĩ đến ở chỗ này đặt trước bàn, đầy đủ biểu hiện hắn đối với cục diện chiến đấu năm chắc. Lầu ba phía trên, 20 tên huynh đệ, 27 vị yêu vương mở 10 bàn liên hội, thịt rượu nước chảy một dạng lên. Đại gia thoải mái uống, tâm tình tốt đến bạo. Tiểu áp công nhân tiêu gạo, muốn cùng sở hữu thú vương đấu tửu, đương nhiên không có phục tức giận, nhao nhao hò hét hứng chiến, chỉ chốc lát sau thì chất đầy tiểu sơn một dạng vào rượu. Đông Phương Vũ cố ý trụ, côn, đại dũng bàn, lại thêm trùng 6 người hướng bằng cửa sổ, thổi nhẹ nhàng khoanh biển, vô cùng khái Phương Vũ làm như vậy chủ yếu là muốn đem tương lai mình một số ý nghĩ, cùng mấy cái này trọng yếu nhất huynh đệ cầu thông một chút. Tuy nhiên bắt đầu không tệ, nhưng tương lai chuyện khó giải quyết còn có có rất nhiều, hắn nhất định phải đạt được cái này hạch tâm toàn lực cùng hộ. Vừa uống rượu, Đông Phương Vũ một bên em tai nói, điều phân mảnh sợi mà chụp điều phân tích kế hoạch của mình, thẳng đem các huynh đệ nói trong mắt dị sắc liên tục. Đi qua đại gia bổ sung, kế hoạch càng thêm hoàn mỹ, Đông Phương Vũ lòng tin cũng càng thêm xúc tốc. Cơm nước non nê thời điểm, Long Tất vừa vận thu đến Nam Hải vệ truyền tin. Bọn họ đã thành công mà tại cách bờ biển 300 dặm đem y khấu xâm phạm 30 điều tiểu hình chiến toàn bộ đánh trị. Đoán chừng lại tiêu diệt 500 vị khấu. Tin tức này tự nhiên hạ hê là người, Đông Phương Vũ dặn dò, không được tiết ra ngoài. Đông đạo bên trong có gián thế, cái này để người ta ngẹn cục. Để đại gia nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai, cũng là Đông Phương Vũ hướng Khúc Thủy Đình phân đường cùng dân chúng địa phương cam kết thời gian, sáng sớm, lục người đại biểu tổng đường đệ tử đi vào Khúc Thủy Đình bán đấu giá tổng bộ. Đường chủ hiển tây nghiễm, phó đường chủ Lâm Thu Sinh cùng cảnh minh đường cùng vị thâm tại trong sự nên đón họ. Cùng Đông so sánh, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, thái độ của bọn hắn đã hoàn toàn cải biến. Hiện tại bọn hắn đối với tổng đường sinh ra một loại kính sợ cùng từ đáy lòng bội phục, cái này từ trong ánh mắt của bọn hắn liền có thể nhìn rõ ràng. Đơn giản Hàn Huyên về sau, Đông Phương Vũ nói thẳng, nói thẳng, tiến đường chủ, các vị trưởng lão, nhằm vào chúng ta lúc mới tới đường chủ đề điểm 4 cái việc cấp bách, 3 ngày này chúng ta tiến hành điều tra. Hiện tại chúng ta có một ít ý nghĩ, muốn cho hiến đường chủ cùng chư vị trưởng lão thông báo một chút, nhìn xem có được hay không. Phân đường trưởng lão hai mặt nhìn nhau, kỳ thực tâm bên trong phi thường kinh, lúc trước Đông Phương Vũ nói muốn 3 ngày, bọn họ chẳng qua là coi như qua loa tắc trách thuyết pháp, chẳng lẽ hắn thật đã có kế hoạch hay sao? Tiễn Tây nghiêm đầy mặt ngẩm xuân, Khiêm Tốn nói: "Đông Vương đường chủ, các người ba ngày hai trận chiến, đánh ra chúng ta vạn linh tiên tông uy phong để điểm hai chữ tuyệt không dám nhận, xin ngài phân phó, nhìn xem có nào cần chúng ta phối hợp, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó." Đông Phương Vũ cười nói: "Chúng ta đều là người một nhà, cũng không cần khách khí như vậy nữa. Ta đầu thứ nhất kế sách là vườn không nhà trống." Nói cụ thể, cũng là thực hành cấm biển, này chủ yếu từ Long Tất sư đệ phụ trách, xin phụ thành chủ phối hợp, kiên quyết không cho phép ngư dân cùng thương nhân ra biển. Đầu này kế sách là đoạn tuyệt y khẩu thu nhập, bọn họ tại trong tuyệt vọng chính mình phạm sai lầm. Đông Phương Vũ nói xong, Khúc Thủy Đình phân đường các trưởng lão liền nghị luận lên, có người nói, làm như vậy tương đương để Khúc Thủy trong thành áp lực càng lớn, thương nhân cùng các vốn là không đợi được kiên nhẫn. Dù sao sống không nổi, bọn họ đương nhiên chọn bí quá hóa liễu. Phú thương có thân gia tính mạng còn tốt xử lý chút, những vơ vết đó biển như là kiến hôi nhiều, nếu như không có cơm ăn, người nào có thể ngăn cản bọn họ ra biển. Ba vị đường chủ tuy nhiên không nói gì, nhưng biểu lộ đã tiết lộ bọn họ ý tưởng chân thật, biện pháp này bọn họ cũng có thể nghĩ đến, nhưng không thể được. Đông Vương Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, "Cái này đương nhiên cần kế hoạch sau này phối hợp, cái thứ hai kế hoạch gọi là độn hàng đầu cơ tích trữ." "Làm sao cái độn hàng đầu cơ tích trữ pháp?" Nhân thu sinh phó đường chủ nhịn không được truy vấn. Lấy 3 phần lợi, cũng chính là thêm 3 phần trăm lợi nhuận, rộng mở thu mua sở hữu thương nhân hàng hóa, chí ít để bọn hắn tránh cho thời gian tiêu hao. Đến tương lai Nam Hải tĩnh bình chỉ lúc, lại để bọn hắn lần nữa tới làm ăn không mượt. Ta nghĩ, không cần liều mạng, lại có thể bảo trụ tiền vốn, bọn họ không có lý do không đáp ứng. Bọn họ đương nhiên biết đáp ứng. Nhậm Tu Sinh có chút nóng nảy, gân xanh trên trán nội hiện, bán đầu giá tiền tài từ hắn quản lý, nơi này khó khăn hắn lớn nhất minh bạch, tốc độ nói cực nhanh mà nói, nhưng chúng ta không có có tài lực lớn như vậy, chúng ta cũng chịu không được như thế tổn thất lớn. Đông Phương Đường chủ ngài không biết, trước đây, chúng ta ở trên biển liên tục mất đi hàng hóa, tổn thất đã có thể xương to lớn, chính mình lỗ thủng cũng không nhỏ. Nam Cung Trụ mỉm cười, chắc chắn mà nói, từ ta lấy danh nghĩa cá nhân đến thu hàng, không cần vận dụng Khúc Thủy đỉnh phân đường một lượng bạc. Cái gì? Khúc thủy đỉnh phân đường nhân lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lên, một tên tinh tiền trưởng lão hỏi, Nam Cung sư huynh Ngài có không, có một cái nào đại thể khái niệm, đến tuột cùng cần bao nhiêu tiền mới có thể hoàn thành, cái này thật lớn thu mua. Lại cần đem tiền tài chiếm ép bao lâu thời gian? Nếu như có đầu không đôi, sẽ chỉ loạn càng thêm loạn, đến lúc đó chúng ta coi như sức đầu mẹ chán. Nam cung chủ có chút tức chết người không đền mạng mà nói, ta không biết, ta cũng không cần biết. Ta chỉ biết là, Đại Hải vô tình, có căn đảm làm ra làm ăn trên biển tất nhiên có gấp 10 lần lợi nhuận tức đẩy. Nếu lại đoạn hàng một đoạn thời gian, lại từ ta một nhà lũng đoạn cung ứng, gấp 10 lần bạo lợi sẽ lại lật gấp 10 lần, gấp trăm lần lợi nhuận, đủ để cho bất luận cái gì đại tở tở đoạn tâm. Đông Vương Tại không khỏi trong lòng than thở, vẹn vẹn phần này lòng dạ cùng khí độ, cũng không phải là bình thường tiểu thương nhân có thể so sánh, Nam cung trụ xác thực có buồn bán đại tài. Vừa rồi người trưởng lão kia còn có đợi mở miệng phản bác, nhưng thu sinh ngược lại chuyển đầu gió, nói: vợ ơi y thì tốt, liền theo Nam cung sư huynh nói đến xử lý đi. Có thể cần chúng ta hỗ trợ." Tất cả mọi người coi là Nam cung trụ như nhu hống, khẳng định là không cần hỗ trợ, cái kia từng muốn, hắn rất hiếm lạ mà nói, đương nhiên cần, ta lại không hiểu Nam Hải giá thị trường, ta cần trí ít chăm tên tinh trưởng quý trợ giúp thu hàng." Tiễn Tây nghiễm cười ha ha, nói: "Không có vấn đề." Dù sao gần nhất chúng ta cũng không có suy nghĩ, tất cả lớn nhất tinh minh đấu giá sư toàn bộ về ngươi điều động. Không gặp Nam cung trụ hài lòng, Đông Phương Vũ tiếp tục nói, điều thứ ba này kế sách xưng là vô giả đại hội, cũng là tại cấm biển trong lúc đó, từ chúng ta toàn thành phát cháo, bảo đảm nội thành bên ngoài không xuất hiện chết đói người hiện trạng. Chuyện này thì phiền Phật Thần Quân sư đệ cùng Đại Dung sư huynh phụ trách. Không giống nhau khúc thủy đình có người nói chuyện, thần côn trước đột nhiên hét lên mà nói, loại này lạn sự vì cái gì giao cho ta? Đông Vương Vũ cười nói, không có cách, vừa đến, ngươi tại thôn dân bên trong người mạch tương đối cao, thứ hai, thủ hạ ngươi có nhân, thứ ba Chúng ta còn cần ngươi thần côn hình tượng tiếp tục phát dương quang đại, nói không chừng tương lai còn có có thể dùng đến. Ta nào có nhân? Thần côn không giải thích được nói. Cái kia 17 cái thôn làng hơn 1400 người chẳng lẽ quang trắng ăn của chúng ta sao? Chúng sướng nhi cười hỏi. Thần côn bừng tỉnh đại nộ, đại dũng lại nhìn lấy Nam cung chủ hỏi, Đông Phương đường chủ, tiền này do ai ra? Nam cung chủ nói, đừng nhìn ta, ta là thương nhân, bồi chuyện tiền không bán nữa. Khốc thủy đình nhân hơi biến sắc, Đông Phương Vũ lập tức nói, tiền này nhất định phải từ phụ thành chủ ra, đây là trách nhiệm của bọn hắn. Chẳng lẽ chỉ ở dân chúng nội thuế lúc làm đại gia sao? việc này, vẫn từ Long Thất sư đệ đi làm. Tất cả mọi người thở dài ra một hơi, Cảnh Minh đừng nói, như thế, cái này ba kế đô khiến cho, còn gì nữa không? Đông Phương Vũ chậm rãi nói, một đầu cuối cùng kế sách, xưng là thống nhất trận tuyến. Ta lúc mới tới, Cảnh Đường chủ giới thiệu, Khốc Thủy Thành có 6 cái thứ nhất, trong đó thì bao quát có Thanh Long Đế quốc lớn nhất hồn niệm sư gia tộc, niệm nhà. Mà theo quan sát của ta, tại kháng Huy một truyền thượng, niệm nhà hiển nhiên là không đếm xỉa đến. Bọn họ là một cỗ không thể coi nhẹ lực lượng, nhất định phải tranh thủ, chuyện này từ ta cùng trùng sướng nhi đi làm. Côn Bất Bị Black Xin đánh ra 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 422, sung sướng miền đất hứa. Các triều đại thay đổi, dân chúng phòng tuyến cuối cùng là cái gì? Có phần cơm ăn, không chết đói là được. Thương nhân phòng tuyến cuối cùng là cái gì? Bảo trụ tiền vốn, có thể đông sơn tái thời. Là người hai đời Đông Phương Vũ sâu thông nhân tính, hắn cái này bốn đầu kế sách có thể nói tìm đúng nhân tính mấu chốt, lại có chính phủ, tông giáo cùng tài đoàn chống đỡ, cái kia còn có có vấn đề gì? Phủ thành chủ thì đại biểu chính phủ, đương nhiên còn có cũng không ra mặt Nam Hải vệ. Nam cung chủ cũng là thanh long đế quốc lớn nhất tài đoàn. Mà tông giáo là ai đâu? Thần côn việc nhân đức không ngừng ai. Lúc này, thần côn đang ở đại nơi để hàng làm cổ động công tác đâu, hắn một bên chuyển động cầu Long Đồng, một vừa chỉ bên người mấy ông lao nói, vừa rồi, ta đã mang theo mấy vị này trưởng giả qua duyên hải bốn thôn. Nơi đó tình huống bi thảm bọn hắn cũng đều nói rõ ràng, uy khấu quả thực không phải nhân à, bốn cái thôn làng toàn bộ đốt rủi, cấp sạch. Nếu như không phải ta phụng ân sư chi mệnh đem tất cả chuyển đến nơi đây, các ngươi còn có lệnh sao? Bên cạnh hắn bốn cái lao nhân chính là gần biển bốn thôn thôn lên Một người có mái tóc trắng bệnh lão nhân hai tay giơ lên trời đập hướng bắp đùi của mình, khóc nói: "Tổ miếu đều bị đốt, chúng ta có thể làm sao trở về?" Nơi để hàng giữa trực tiếp loạn thành một bầy, lại nhân khóc, tiểu hai tử náo, ngay cả không có bị xâm phạm thôn dân cũng bắt đầu lo lắng thôn của bọn họ. Thần côn uy nghiêm mà khoát tay, bá khí mà nói: "Các ngươi yên tâm, có ân sư của ta lão nhân ra ông ta tại, liền sẽ không để cho các ngươi không có có cơm ăn, không có chỗ ở, không có tổ miếu mái. Trong chàng lập tức thì an tĩnh lại, vừa rồi lao giả kia nghi ngờ hỏi: "Tiên sư, thế nhưng là thôn của chúng ta đã không, miếu cũng không có. Ta sẽ giúp các ngươi trọng tù không còn so câu nói này càng có lực lượng. Mọi người đầu tiên là kinh nghi, tiếp theo cung hỉ, sau đó phần Phật quỳ xuống một mảnh, chỉ ít duyên hải 4 thôn nhân cơ bản đều quỳ xuống. Thần cô nâng lên tay trái, dùng nhẫn ngọc nhi chùi chùi cái mũi, hưởng thụ một chút mọi người chiều bái tư vị, nói tiếp, đây là lời hứa của ta, chỉ cần chúng ta đánh bại Huy khấu, báo thủ cho các ngươi về sau, duyên hải 4 thôn tự ta phụ trách trọng tu. Tốt, không muốn lại loạn, ta có chuyện muốn nói. Vừa mới lớn tiếng hô quát, cảm ân nãi đức dân chuẩn bị hắn một lời quát bảo ngừng lại, bất quá, sư của ta nói, đây là Nam Hải một lần kiếp nạn. Cần muốn mọi người giúp đỡ cho nhau mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Các ngươi không thể chỉ nghĩ đến chính mình, cũng muốn cân nhắc còn lại bởi vì vô pháp gia biển, không có có cơm ăn cá biển tử, biển đụng tử hòa biển chống đỡ tử Bọn họ đều là huynh đệ của chúng ta hàng xóm láng giềng. Thế nhưng là chúng ta giúp bọn hắn như thế nào? Có nhân nhát cần nói. Thần cô nói, rất đơn giản, từ giờ trở đi, chúng ta muốn tại khúc thủy xây thành 170 chỗ lều phát cháo, mỗi ngày 3 lần phát cháo, cách một ngày phát một trường bánh dẫn hành. Các ngươi thì phụ trách ba chuyện, thứ nhất nấu cơm, thứ hai phát cháo, thứ ba quan nông thôn, giáo chi những thôn dân rất Các ngươi có thể làm được sao? Bồ Tát Soma, chúng ta đương nhiên có thể làm được. Các thôn dân nhiệt tình bị kích phát ra đến, đều quắt to lên. Thần Quân đem cầu long động ngủ nắm, nói, "Vở ơi ý thì tốt, các ngươi tổng cộng 17 cái thôn, liền từ các ngươi thôn trưởng ăn bài, mỗi thôn phụ trách 10 cái lều phát cháo, nhiều người thôn làng phụ trách qua nông thôn hôn nhân. Chúng ta nấu cháo muốn làm đến cắm đua không ngã, không thể lừa gạt Bách Tính. Thật là sống thần tiên a. Thế nhưng là cắm đua không ngã làm sao có thể? Cái kia không được bánh bao cùng cơm cô sao?" Bách Tính không hiểu hỏi tới. "Ha Thần Quân cười nói, ta đây là vị von Tóm lại các ngươi không thể đem cháo làm nước dùng quả mặt, khiến người ta lừa gạt cái bụng, đem đũa cắm ở trong chén, ít nhất phải để nó một hơi bên trong không ngã. Chúng Sướng Nhi nhìn lấy thần côn biểu hiện, cười nói: "Phu quân, nhị đệ thật là có khẩu tài." Đông Phương Vũ gật đầu nói, hắn cũng là một trời sinh quần chúng lãnh tụ. Quần chúng lãnh tụ? Chúng Sướng Nhi lẩm bầm, "Cái này từ mới mẻ. Đông Phương Vũ nói: "Đi thôi, hai ta cũng nên qua bãi gặp một chút cái kia thần bí gia tộc." "Ngươi nói là niệm nhà A. Ta lại cảm thấy không đội. Đông Phương Vũ nghi hoặc nói: "Vì cái gì?" Trùng Sướng giải thích: "Bọn họ biểu hiện có chút cổ quái. Ngươi nghĩ Nếu như này chuyện phát sinh tại Tam đệ nhà chỗ Đại thành, bọn họ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hoàn toàn không có đạo lý ha? Đông Phương Vũ gật đầu. "Trung Sướng nhi nói, đến ba ngày, ta có loại cảm giác, cái này khu thủy đỉnh phân đường năng lực làm việc đáng giá hoài nghi, không nói niệm nhà, cũng là Nam Hải vệ, phụ thành chủ đều không thế nào giúp đỡ bọn họ." Đông Phương Vũ mặt sắc ngưng chọc lên. "Trung Sướng nhi nói rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn không hiểu vì cái gì hiện tại không thể đi niệm nhà." Trung Sướng nhi nói tiếp, "Nếu ta phân tích chính xác, như vậy không bài trừ niệm nhà còn có đang quan sát chúng ta." Này hai cuộc chiến trước đều là nhanh không cần phải nói, hiện tại ngươi độn hàng đầu cơ tích chữ cùng vô giả đại hội hai đầu rượu kế thi hành xuống tới. Nếu như tiếp tục lấy được thành công, ta tin tưởng bọn họ cơ hội ngồi không yên. Ngồi nhìn Nam Hải tình thế nguy hiểm mặc kệ, này làm sao cũng không còn gì để nói, huống chi đương chiều thái hậu đều là xuất từ điểm nhà. Đông Vương Vũ con mắt đột nhiên sáng lên, nói, "Rượu, không nghĩ tới Ta Hát Nhi vẫn là một cái nữ quân sư. Haha, ha, ta chẳng qua là cảm thấy cùng chúng ta đi cầu bọn họ, thế nào để cho bọn họ tới cầu chúng ta." Trung Sướng Nhi đưa tay cúp tóc, nói, "Về phần ngươi tưởng niệm ngươi ân sư sao?" 6 năm đều đi qua, chẳng lẽ còn quan tâm chờ lâu mấy ngày? Ừm. Đông Phương Vũ gờ ưỡn ở lên cái mũi, tựa hồ người người cái gì? Phu quân, làm sao? Trùng Sướng Nhi rất tự nhiên hỏi, ta làm sao ngửi được một cố đấu kỳ đâu? Đông Phương Vũ lắc đầu vẫy đôi mà tiếp tục tìm. Tới ngươi. Mắt thấy thần côn cùng đại dũng nơi này hết thể thuận lợi, hai người lại đi tìm Nam cung trụ, xem hắn thu hàng tình huống như thế nào. Cứ việc tâm lý đối với Khúc Thủy Đình phân Đường tức giận, nhưng Vạn Linh Tiên Tông dù sao cũng là một nhà Nam cung chủ cũng không có thay bảo địa, vẫn là sử dụng Khúc Thủy Đình bán đấu giá tổng bộ cùng bọn hắn ở thành này hai nơi chi nhánh ngân hàng. Hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên Khúc Thủy Đình bán đấu giá hy vọng. Một cái tại trong lúc nguy nan có đảm đương cửa hàng đương nhiên sẽ cho người nổi lòng tôn kính, mà một cái có to lớn tài lực cửa hàng càng là sẽ cho nhân vô cùng lòng tin. Bán đấu giá nguyên bản thì lâu dài thu lấy các loại có giá đấu giá đáng giá bảo vật, đối với có thể xa đổ bán hướng nguyệt phẩm càng là như lòng bàn tay, từ bọn họ mà cả, đã công bằng, cũng sẽ không để Nam cung chủ ăn thiệt thòi. Làm Thủy thành bốn cái cùng thành Cùng đội thành chủ yếu đường phân biệt dán lên hai tấm bảng cáo thị về sau, toàn bộ khúc thủy thành thành xung sướng hải dương. Hai một tin tức tốt tựa như tia chấp trong thành cấp tốc truyền bá. Nguyên bản hai mắt trực câu câu thương nhân vừa nghe nói có nhân tiền mặt thu mua hàng hóa của bọn hắn, trả cho 3 phần lợi, quả thực là cho là mình con mắt hoa, Lộ thai sinh ra nghe nhầm. Nhiều lần chứng thực về sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhao nhao hô hoán tiểu nhị, mang theo hàng hóa của mình tuân hướng khu thủy đỉnh bán đấu giá. Trên đường cái, hình thành hai nhóm dòng người, xe ngựa lôi kéo hàng hóa bán đấu giá lao nhanh, đều sợ đi trễ, thu mua địa phương tiền mặt sử dụng hết. Các một nhóm người chạy cũng là chạy tới lều phát cháo, trong đó có nhân đáng lẽ bước đi khí lực đều không có, vài ngày chưa ăn no cơm, nghe xong tin tức này, giống đánh máu gà một dạng hưng phấn lên. Đường phố bên trong đại thẩm hướng về chính mình tinh nghịch em bé hô to, "Cứ đôn, ngươi cái này khờ hàng, có nhân phát cháo, ngươi đem trong tay nửa khối bánh bao không nhân buông xuống lại đi." "Xe 7, ta chạy chậm, ngươi đi trước, uống xong một bát lại xếp hàng uống chén thứ hai, không ăn no khác về nhà." Đụng tử cha hắn, có nhân phát cháo, ta tìm không thấy đụng tử, làm sao xử lý? Côn vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc kim nguyên đậu để có động lực làm việc trên 423, Từ Vân trấn ý. Đông Vương vô cùng trùng sướng nhi dốc hết sức bình sinh, lúc này mới chen đến khúc thủy đỉnh bán đấu giá tổng bộ trước. Đáng lẽ cực kỳ lỏng lẻo quảng trường bị các loại xe cộ hỗn ngang lộn xộn mà chật ních. Một số có mặt mũi thương nhân chen đến mặt đỏ tới mang hai, chen đơn giản cũng là cái tới trước tới sau. Còn có thương nhân chính chửi chính mình tiểu nhị, mắng đơn giản cũng là để cửa hàng khác chen phía trước một bên. Hiện tại, những thứ này đang ưu tốc trí các thương nhân đều lo lắng bán đấu giá cũng không có toàn bộ luốt vào hàng hóa năng lực, nguyên cớ, bọn họ tuyệt không buông tha lần này cái tự hồi sinh cơ hội. Đông Phương Vũ âm thầm buồn bực, bán đầu giá trước một hàng hơn 30 trưởng quỹ tại nghị hàng, thu hàng, hết lần này đến lần khác không có nam cung trụ, ngược lại là Xả Hóa thân một đầu trắng như tuyết độc dã thú, chính hấp tấp mà vừa đi vừa về nhìn hàng. Đông Phương Vũ cổ quái nói: "Xả, ngươi làm gì vậy?" Xả cười hát, hát nói: "Nhà ta không phải là không có sắt đá loại bảo bối sao? Ta xem một chút cái này có hay không." Đông Phương Vũ chỉ trệ, nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn trắng bắt người ta? Sao có thể lấy không đâu?" Xả có lý có cứ mà nói: "Nam cung ca, ca ta, giúp hắn đảm bảo, ta mới biết được, đảm bảo sư thu nhập rất cao." Ha <haha> ha, Đông Phương Vũ cười hỏi, "Hắn ở đâu? Người nói Nam Cung Kaka?" Ích ta nói, "Hắn ở bên trong uống trà đâu, nói nơi này thì giao cho ta." Ta khế, "Thật đúng là có đại lão bản khí chất." Tiến vào bán đấu giá, khi thấy Nam Cung trụ bắt chéo hai trần cùng nhâm Thu sinh thảo luận cái gì, nhìn thấy Đông Phương Vũ cùng Trùng Sướng Nhi, hai người đứng lên, Đông Phương Vũ nói, "Nam Cung, bên ngoài chen thành một đoàn, ngươi có phải hay không tăng tốc chút tốc độ?" Nam Cung trụ sững sờ, lập tức cười nói, "Ha ha, đại ca, làm ăn ngươi là ngoài nghệ, có lẽ trị dâu minh bạch." Trùng Sướng Nhi ngẩn ngơ. Toàn tức nói: "Là ngươi cố ý để các trưởng quý thả chậm tốc độ thu." Nam cung trụ mỉm cười gật đầu. Đông Phương Vũ Ngạc nhìn nói: "Trong này có cái gì quỷ đạo đạo?" Nam cung trụ mời mọi người ngồi, mới nói: "Cái này là thương làm người. Nếu như ta có bao nhiêu thu nhiều ít, bọn họ ngược lại sẽ thả chậm tốc độ không đổi mà bán. Ta ngược lại không thèm để ý bọn họ đến tột cùng bán hay không, ta để ý là không thể quang thu bọn họ hàng nát. Chỉ có sáng tạo loại này không bán thì không kịp tâm tình cần trương, mới có thể để cho bọn họ đem tránh thức ép quang truyền bảo bối còn một mảnh mà đều bán cho ta." Đông Phương Vũ thoáng bắt sợ một chút, nói: "Ngươi thật đúng là cái dân thương." Trùng sướng nhi trước cái chính, không thể nói như vậy. Nếu những thương nhân này đem hàng nát đều vứt cho hắn, như vậy tương lai dù cho Nam Hải Tĩnh Phảnh, nhĩ đệ cũng dễ không đến tiền gì. Nam cung Chủ gật đầu khen ngợi, nói, chính là như thế này, nói không chừng thu hai ngày sau, ta còn sẽ có chúng ý đoạn đường này, không phải để bọn hắn đều cho ta phương ra. Đông Phương Vũ im lặng, cảm giác lấy chính mình xử sự nguyên tắc, đời này cũng thành không tốt thương nhân. Hắn lấy ra hai tấm giấy phân biệt giao cho Nam cung Chủ cùng Nhâm Thu Sinh. Lâm Thu Sinh nhìn xem, nói, đây là một ngàn chồng ở ban đêm nợ hoa linh thực, chẳng lẽ là muốn luyện chế một loại nào đó dầu có tinh thần chi lực đang rự? Đông Phương Vũ vẩy một cái ngón tay cái, từ đáy lòng khen, nhâm đường chủ lợi hại, đây là luyện chế hoa vương bái ngôi sao đan tài liệu chính, ta cần đại lượng mua sắm. Nhâm Thu Sinh nhãn tỉnh sáng lên, truy vấn, là mấy cái phòng đan? Đông Phương Vũ nói, cấp 7. Nhâm Thu Sinh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lấy bọn họ bán đấu giá mức độ, cấp 7 đan rất khó tiến vào bán đấu giá hàng ngũ. Bất quá, hắn cũng vẹn vẹn hơi dừng lại, nhân tiện nói, Đông Phương huynh yên tâm, ta sẽ cho người tại bạn hành tồn kho giữa toàn diện tìm kiếm. Đông Phương Vũ cười nói, chỉ cần có thể phối nguyên bộ, càng nhiều càng tốt. Luyện chế Hoa Vương bái ngôi sao đan là Đông Phương Vũ thương lượng với Mã nào kết quả, viên thuốc này giàu có tinh thần chí lực, mà lại từ cấp 7 vào tay có thể đến thử phát huy một chút ích tà thiên phú. Hắn có thể thôn phệ 100 mai cấp 7 đan, phun ra một cái cấp 8 tiên đan. Trước kia, Đông Phương Vũ không biết cấp 7 đan cùng cấp 8 đan một trời một vực khác biệt, hiện tại đã biết rõ, đương nhiên muốn thử một chút. Giờ đi ban đấu giá, hai người tùy ý tiến về từng cái lều phát cháo quan sát, cơ hồ từng cái là tiếng người viên áo. Bọn nhỏ ăn đến cái kia A, để Đông Phương Vũ đều có chút đau lòng. Hỗn Vũ đại lục đặc biệt giàu có, nếu như không phải có uy khấu khóa biển, Hai tự này hiếm có ăn cái này. Trùng Sướng Nhi chỉ một chỗ liều phát chào nói, "Phu quân ngươi nhìn, hôm ở nơi đó." Đông Phương Vũ nhìn lên, một cái trắng như tuyết con thỏ đang ở lần lượt cho bọn nhỏ đưa cà rốt, đáng yêu rối tinh rối mù. "Ha ha." Đông Phương Vũ nhịn không được cười rộ lên. Hết thảy đều tiến triển thuận lợi, các sư huynh đệ đều bệ bội nhiều việc, ngược lại là Đông Phương Vũ tránh thức rảnh rỗi. Trở lại khu thủy đình phân đường vì bọn họ chuẩn bị tòa nhà lớn, phải đặc biệt thử một lần Tử Vân Đình hiện tại uy luyện công giữa, Vũ té lên Tử đem chân tiếp tục rót vào. Đông Phương Vũ Hoàng sợ phát hiện, chính mình chân nguyên căn bản không đủ rót đầy hiện tại Tử Vân đỉnh. Hắn vốn là nhắm chuẩn một khối cao trường 6 mét tử thạch, có thể trùng sướng nhi kịp thời kinh hô lên, Đông Phương Vũ tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng phát lên một loại ý sợ hãi, đây là một loại cực phạm vi lớn hư không rung động cảm giác. Cái kia kinh khủng âm công còn không có phát ra, nhưng Đông Phương Vũ cảm giác một khi phát ra, chỉ sợ sẽ làm cho hối hận của mình không kịp. Trùng Sướng Nhi giọng the thé nói, "Phu quân, nhanh chỉ, ngươi xem một chút đỉnh đầu của ngươi." Đông Phương linh đầu, giữa ban ngày giữa, một mảnh tử vân tràn ngập giữa không trung, như là vạn niên linh chi. Lạ như tiên nhân cảm còn cái rủ Là người sợ hãi khí tức chính là tới từ mảnh này Tử Vân, đó là một loại hủy diệt khí tức cường đại. Là trước đây Đông Phương Vũ tại bất luận cái gì niệm binh giữa đều không có trải nghiệm qua cảm giác. Đông Phương Vũ tuy nhiên tiếp xúc qua dục vọng long cùng, cùng lục thú sinh tử luân, nhưng cũng không có được chứng kiến công kích của bọn nó, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm giác được cấp 9 thánh binh uy hiếp lực lượng. Tuyệt đối không thể thử, đừng nói tòa phủ đệ này, nói không chừng cả con đường đều phải san thành bình thật đúng là cho thành thiên Thu hồi đã nguyên, lại tâm nghiệp. Đông Vương Vũ đem Tử Vân đỉnh khí linh mã nào gọi ra, hỏi: "Mã não, công kích của ngươi có cái gì đặc điểm? Cái kia Tử Vân là cái gì? Âm công có thể hay không phân chia người ta?" Mã não tuy nhiên đã tính cách đại biến, nhưng huyết khế chế ước vô pháp siêu việt, vẫn miệng nói chủ nhân, nói: "Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, ngươi cái này ba cái vấn đề nhưng thật ra là một vấn đề. Mảnh này Tử Vân xưng là Tử Vân sinh từ giới, nó chỗ phạm vi bao phủ đều tại công kích bên trong. Nó đã có thể bao phủ nhất định diện tích, cụ thể lớn nhỏ bởi ngài công lực quyết định. Lại có thể đơn độc khóa chặt một người, chỉ công đánh chính hắn." Đông Phương Vũ giận mình, chờ một lúc, lại hỏi, "Giống ngày đó chúng ta cùng ý khấu hôn chiến tình hướng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta còn muốn phân tâm cân nhắc nỗi thương vấn đề?" "Đương nhiên không cần, Mã nào nói, chủ nhân, không phải còn có ta sao? Cấp 9 Thánh binh, có cái nào không thể từ chủ công kích, đây là cơ bản nhất năng lực." Đông Phương Vũ vui vẻ nói, người xác định đã là cấp 9 Thánh binh?" "Đúng vậy, chủ nhân, chân qua vẹn vẹn cấp 9 sơ, nắp đỉnh còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, ta cũng cần thông qua luyện đan cùng luyện khí tiếp tục khôi phục trí nhớ." "Ha, ha, ha Đông Phương Vũ thoải mái mà cười lớn. Ngươi muốn dược thảo ta đã tìm người sưu tập, nếu như muốn nếm thử lực khí, ta cũng có thể qua mua sắm. Thu hồi Tử Vân Đỉnh, Đông Phương Vũ tâm tình tốt đến không thể phụ ra, đang đứng ở vô đạo có thể dùng thời điểm, Tử Vân Đỉnh thế mà cho lớn như vậy kinh hỉ. Mạch Liệt quay đầu nhìn thấy đồng dạng một mặt vui mừng trùng xuống nhi, xoa xoa tay đi qua. Phu quân, đây chính là ban ngày. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 424, Nghiệm nhà mời. Vũ vẫn không nhà chống, hàng đầu cơ tích cùng vô đại hội tam điều rượu kế thi hành đến nay. Cái thể cũng còn tính toán thuận lợi. Chỉ là tại ngày thứ ba, ngày thứ 7 thời điểm, Nam cung trụ thu hàng phân biệt ngừng nửa ngày, gây nên hai lần không lớn không nhỏ khủng hoảng. Ngày thứ 10 thời điểm, phủ thành chủ tìm Long Tất khóc than, bị hắn chửi mắng một trận. Bất quá, ngày thứ 12, Nam cung trụ thì cao điệu tuyên bố, Nam cung thế ra hướng chịu đủ ủy khuu nỗi khổ khốc thủy thành quên tiền hoàn kim, bạch ngân các 100 triệu 2. Vì thế, Long Tất còn có chuyên môn tìm Nam cung trụ, biểu thị chút tiền ấy lấy ra đến, lại nói còn có, có đây. Nam cười hắc, hắc lộ ra dự tận diện mục, thắn mà nói: Việc này không có quan hệ gì với triều đình. Nam Hải lớn như vậy thị trường không thể đều bị khuất thủy đình phân đường chiếm, bọn họ không làm, cũng đừng trách Nam Cung Thế gia không khách khí. Đông Phương Vũ, Thần Quân cùng Long Thất đều kinh ngạc nhìn lấy hắn, phản phất hôm nay mới biết hắn. Thương nhân thì là thương nhân, chữ lợi làm đầu. Thần Quân chừng mắt mắt to hỏi, tiểu tử ngươi sẽ không ngày nào tính toán mà tính, đem ba người chúng ta cũng bán a. Ngươi đây là ô nhục trí thông minh của ta, Nam Cung trụ phất tay áo nói, "Và các ngươi, ta chính là lại tính toán, cũng không thể bán." Lao tổ nói, "Và các ngươi là chúng ta Nam Cung Thế gia cho đến tận này." Gần với lão nhân già ông ta bảo đảm giá trị tiền gửi thương phẩm. Long thất rụt cổ lại, nói: "Tại sao ta cảm giác phía sau lưng lạnh siêu xiêu, nói nửa ngày vẫn là thương phẩm à?" Tiểu Áp cặc cặc mà cười rộ lên. Trung Sướng nhi đùa hắn nói: "Tiểu Áp, người hống ca cùng Ích Tả huynh đệ cả ngày đi làm công nhân tình nguyện, thì ngươi ngày ngày uống rượu, cái gì cũng không làm." Tiểu Áp sững sờ, nói: "Chị dâu, mình là chiến đấu nhân viên, nhưng bà bà đó mụ mụ chuyện làm không tới." Lại nói: "Ta bưng tiểu làm sao có ý tứ qua phát cháo?" Ha, ha, ha con hàng này liền không có cân nhắc qua nâng xuống. Các huynh đang ở nghẹo vui vẻ. Đông nhiên có hai cái ăn mặc ngăn nắp giả dạng nam tử cầu kiến. Đông Phương Vũ đứng lên, với lui dẫn đường tôi tớ, hỏi: "Hai vị là?" Một người trong đó nói: "Chúng ta là nhiệm vụ, ta là Tổng quản niệm bảo đảm, phụ gia chủ lệnh, cầu kiến Đông Phương đại nhân." Đông Phương Vũ quay đầu nhìn một chút trùng sướng nhi, nói: "Mời ngồi, ta chính là Đông Phương Vũ." Hai người vội vàng lần nữa thi lễ, niệm bảo đảm cung cung kính kính nâng một cái sổ gấp, nói: "Không dám, Đông Phương đại nhân, cái này là gia chủ thi mời." Đông Phương Vũ mở ra quét mắt một vòng, đưa cho thần côn, nói: "Hai vị vất vả, xin chuyển cáo niệm đại nhân, Đông Phương Vũ định đúng hạn đến thăm." Nghĩa bảo đảm hai người mặt hiện lên ý mừng, song song hành lễ rời khỏi. Thiếp mời tại mấy cái trong tay người đi một vòng, thần con nói, lão gia hỏa này là nhịn được, mình đến đều nhanh 20 ngày, hắn lúc này mới xin. Long thất lại nói, có thể xin liên tốt, dù sao đây là ta tổ mẫu nhà, lẽ ra ta là nên đi trước nhận thân thích. Đông phương vũ phiết hắn nhấp nhãn, nói, như thế, đêm nay chỉ có hai ta, không, chúng ta ba, mang theo trùng sướng nhi cùng đi tốt. Trùng sướng nhi sắc mặt tường đỏ, âm thầm trừng mắt về phía đông phương vũ. Ánh mắt của nàng tự nhiên không có trốn qua thần côn cùng Nam cung trụ con mắt, đều là hận thiên hạ bất loạn hạng người, thần côn lập tức chuyển cầu long động thán thở, đây thật là tạo hóa trêu người à, bất quá là về lộ nhà, thì tòng phu nhân biến thành tiểu thiếp, đây thật là nhân đồng mệnh khác biệt, tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh a. Nam cung trụ làm theo lộ ra chân thành nhiều, phát ra từ phế phủ mà khuyên nhủ, đại ca, lao bà nhiều thực sự rất phiền phức, ngàn bạn không thể vượt qua năm cái. Người nhìn ta sau cái lão bà, thường xuyên nhớ lầm hài tử là vị nạo phu nhân, bị lão bà mắng tốt nhiều lần. Cặc Tiểu áp không tìm không phổi cười rộ lên, cánh lắc một cái, tiểu vùng một chỗ. Mắt thấy Trùng Sướng Nhi thẹn quá hóa giận, liền muốn phát hưu, Đông Phương Vũ nghiêm mặt nói, "Trước công sau từ, đêm nay chúng ta qua lúc, chính sự không có xong xuôi ơi, trước không đề cập tới sự tình." Không gặp Đông Phương Vũ trang cùng người không việc gì một dạng, Trùng Sướng Nhi ngược lại phát tác không nổi, ngồi ở kia lồng ngược chập trùng bất định. Tối hôm đó, Đông Phương Vũ, Trùng Sướng Nhi cùng Long Thất, phân biệt chuẩn bị hai loại lễ vật, tiến về ở vào nội thành Sơn Đông Nhập phủ. Cao lớn niệm trước cửa phủ, đèn đỏ cao chiếu, một cái cùng Đông Phương Vũ gần giống nhau hơn 20 tuổi thanh niên người mặc vải bố trường xam, có một fen đặc biệt lỗi lạc khí độ. Không gặp Đông Phương Vũ ba người đến đây, thanh niên này gấp nên mấy bước Chấp Tây nói, tại Hạ Niệm Văn Mặc, là Đông Phương Đường chủ a? Hai vị này là? Đông Phương Vũ nói, đây là thú thần đại nhân chân truyền đệ tử Long Thất, đây là phu nhân ta trùng Sư Nhi. Niệm Văn Mặc tràn ngập thâm ý xem Long Thất nhất nhãnh, nói, gia chủ chuẩn bị rượu nhạt một chén, xin ba vị đến tụng ngộng các một lần. Đông Phương Vũ lẩm bẩm, tụng ngộng các. Niệm Văn Mặc cười nói, gia chủ tự cho là vì đại tộc nhân một cái, thường thường tự dễu liền nằm mơ đều là tụng ngộng, nay các bởi vậy gọi tên. Ba người không khỏi mỉm cười, chắc hẳn gia chủ cũng là một cái thú nhân, Đông Phương Vũ nhìn Long Thất nhất nhãn, tùy ý hỏi, gia chủ sẽ không đích thân thấy chúng ta a? Nhã Văn mặc một bên dẫn đường vừa nói, gia chủ tâm niệm kháng uy anh hùng, thật là muốn đích thân gặp nhau. Đông Phương Vũ hơi kinh hãi, âm thầm suy đoán gặp đến một vị trí tôn hồn hiệp sư, vẫn là chính xác Chí Tôn, vừa nói, gia chủ quá khách khí. Ven hồ tiểu sơn, đỉnh núi có các, sạch sẽ một chương bàn đá, bốn năm dạng linh quả, màu trắng chén ngọc, vợ e ý mà chỉ có một vị lao giả ở đây đem hầu. Bất kể có phải hay không là bởi vì Long Thất nguyên nhân, cái này tiếp đái quy cách đều có chút cao, Vũ ba người đệ tử nhân kính cẩn nhân nhìn kỹ ba người, với dâu mỉm cười nói, không cần phải khí. Các ngươi cũng không cần thiết khách khí, các ngươi vẹn vẹn 20 người, thì làm đến tự nhận cường đại niệm nhà đều không có làm được sự tình, cho nên khi phải do ta niệm thương sinh tự mình tức đãi. Ngắn ngủi mấy lời, khiến người ta rất cảm thấy thân thiết, một chút đã đến gần lẫn nhau khoảng cách. Ba người tuân mệnh ngồi xuống, đầu tiên liền trình lên danh mục quả tặng, nâng chén mời rượu. Nghiêm Văn Mặc đại gia chủ tiếp nhận lễ vật, 5 người cộng ẩm chén thứ nhất. Lão nhân đặt chén rượu xuống, đưa ruột kẹp quả linh quả ném vào bên trong miệng, chẳng đến nhai thành quả cháo, mới lại miệng tiểu chậm xuống, nói: "Các ngươi nhất định kỳ quái, vì cái gì nhà thân là Nam Hải địa chủ một trong" Lại tại chống cự uy khấu giữa không đạt được gì à? Đông Phương Vũ nói, "Không dám, chắc hẳn đại nhân tự có cao kiến, chỉ là thời cơ còn chưa thành thôi a." Niệm Văn Mặc nói, "Quả nhiên bị gia chủ đoàn chúng, Khúc Thủy Đình bán đấu giá nhân lại không có nói với các ngươi sao?" Đông Phương Vũ mần ngơ, Long Tất cướp lời nói, "Không, bọn họ chưa từng hướng chúng ta nhắc qua các ngươi." Nghiệm Thương Sinh trong mắt hơi híp, đem目光 trên bàn đá quăng ra, nói, "Đó là bọn họ thẹn trong lòng." Viết Văn Ngươi nói, "Vâng." Mặc cứng một tiếng, nói, "3 tháng trước, Khúc Thủy bán đấu giá nhất định phải hướng quốc vận đưa một nhóm hàng hóa, thỉnh cầu chúng ta Niệm gia hỗ trợ." Nói là một là cam đoan ra biển an toàn, hai là chém giết một nhóm nguy khấu, diệt vừa diệt bọn họ phách lối khí diễm. Chúng ta vui vẻ đồng ý, phái ra 15 tên cấp 4 hồn niệm sư, 35 tên cấp 3 hồn niệm sư. Kết quả một lần toàn bộ chốt bụi. Niệm Thương Sinh Nghiên lặng nhặt lên đũa, vốn định kẹp một số linh quả, có thể tay lại có chút run rẩy, miệng nói: "50 cái cấp 3 trở lên hồn niệm sư a, cũng là niệm nhà cũng chịu đựng không tổn thất như vậy." Mấu chốt là nếu như là chết tại cùng y khấu đối với trong chiến đấu, chúng ta là chết có ý nghĩa, nhà nguyện ý gánh chịu loại hy sinh này. Có thể trên thực tế cực kỳ khả thậm chí là thật đáng buồn, chúng ta chết tại vì Huy Khấu đưa vật liệu trên đường. Đông Vương Vũ ba người đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nghiễm Văn Mặc nói tiếp, "Đừng quên chúng ta là hồn niệm sư gia tộc, từ có một ít người khác không biết thủ đoạn. Chúng ta tộc nhân có truyền về tin tức, nói thẳng Khốc Thủy Đình bán đấu giá có nhân tư thông Huy Khấu. Đáng tiếc hắn không có chỉ ra chứng cứ, chúng ta vô pháp chứng thực việc này." Từ đó về sau, chúng ta triệt để đoạn tuyệt cùng bọn hắn lui tới. Vạn Linh Tiên Tông mặc dù là thanh long đế trời, nhưng nhà cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Thương sinh rốt kẹp lên quả. Vân Ký kẹp thành buổi phấn, nói: "Nếu như chúng ta có thể tìm tới chứng cứ là có người phía sau đâm dao, chúng ta nhất định sẽ hướng Quý tông nguồn cái thuyết pháp." Trên thực tế, uy khấu tuy nhiên hung hăng ngăn ngược, nhưng trước đây chưa bao giờ có một lần xuất động kẻ cấp đủ để chiến thắng 50 tên hồn niệm sư tình huống, bản thân cái này thì không hợp lý. Đông Phương Vũ trầm mặc nửa ngày, rứt khoát lựa chọn thẳng thán, hắn thành khẩn nói: "Đại nhân, ta tin tưởng phán đoán của ngài." Nghiệm Thương sinh trong mắt thần huy nợ độ, lẩm bẩm: "Vì cái gì?" Đông Phương Vũ nói: "Ta cũng là cấp 5 đỉnh phong hồn niệm sư." Ta biết muốn để 50 cái hồn niệm sư chỉ có thể chuyển về đoạn ngắn tin tức, cuối cùng có bao nhiêu khó. Bọn họ tất nhiên xuất động chuẩn thánh trở lên mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Niệm Thương Sinh chậm rãi gật đầu, Đông Phương Vũ nói tiếp, trên thực tế, chúng ta 20 người lần thứ nhất ra biển trước, đã có người đem tin tức cho Huy Khấu đưa ra qua, suýt nữa để cho chúng ta cũng toàn quân bị diệt. Lại là dạng này, Niệm Thương Sinh cùng Niệm Văn Mặc vốn cho rằng thuyết phục Đông Phương Vũ sẽ rất khó, không nghĩ tới câu thông thuận lợi như vậy. Nguyên nên chuẩn bị xong một ít lời ngược lại vô dụng, thật lâu, Thương Sinh mới nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Đông Phương Vũ nói, Ta hiện tại cảm giác diệt khí khấu vấn đề khó khăn lớn nhất cũng là bắt được cái này ra tế. Ta hạ bước trọng điểm ngay ở chỗ này, trung quy nợ máu nhất định phải dùng mau đến nếm. Nói hay lắm. Niệm Thương Sinh tuổi già ái lòng, lặp lại, nợ máu nhất định phải dùng mau đến nếm. Tiếp theo, Đông Vương Vũ đem trước đây một mực gạ khúc thủy đỉnh phân đường hạ bước chính thức kế hoạch hướng Niệm Thương Sinh cùng Niệm Văn Mặc nói thẳng ra, nghe được hai người liên tục gật đầu. Long Thất cùng Trùng Sướng Nhi cũng là tối thầm phục, Đông Vương Vũ đã nghĩ đến như vậy lâu dài, không cách nào làm cho nhân không bội phục. Trên trời đã là sao lồn đốn đầy trời, Song Vương Cơ bản đạt thành nhất trí ý kiến. Tiến hội sắp tán thời điểm, Đông Phương Vũ nói: đại nhân, kỳ thực ta vẫn là niệm ra con cháu đây." Lão nhân tránh thức bị kinh ngạc, trừng to mắt nhìn lấy hắn, trong đầu thay đổi thật nhanh, thực là nghĩ không ra người nào có thể dạy dỗ như thế đệ tử ưu tú. Đông Phương Vũ nói: "Sư tôn ta là niệm nô tiểu, nàng đã về nhà tham viếng 6 năm, lúc đến trong tông trưởng bối còn có bài ta hỏi một chút sư tôn tình huống." Soạt. Niệm Thương Sinh cùng Niệm Văn Mặc đũa đồng thời ra trên bàn, cùng một chỗ nói: "Nàng cũng không trở về nhà a." Côn bất xin đánh giá 9 điểm mỗi hoặc tặng có động làm việc. Chương 425, mất đi chân quý. Có một loại tưởng nghiệm, đó là vốn cho là quên mất, không nghĩ tới lại sớm đã khắc họa tại chính mình trong lòng. Có một loại đau nhức, tựa như kim loại nặng ca sĩ thiêu đốt sinh mệnh gạc ghét, hóa thành một khúc truy tâm ca. Phốc. Đông Vương Vũ Trực lăng lăng mà nhìn xem niệm thương sinh cùng niệm văn mặc, đột nhiên thì phun ra một ngụm máu tới. Cái này nhưng làm trùng sướng nhi dọa sợ, tứ phẩm trung kỳ võ sư, cấp 5 định phong hồn nhập sư, muốn tại như thế nào tình huống dưới mới có thể thổ hết. Nhất định là bạo đi chân trong phút chốc thương kinh lạc. Chẳng lẽ hắn tại lục thú sinh tử bên trong thổ lộ cũng không thật tâm, hắn không phải nói đối với là bợ vì tuổi nhỏ cảm ơn sao? Hắn không phải nói yêu là ta sao? Chẳng lẽ chính hắn cũng không biết Kỳ thực đã sớm yêu thượng Sư Tôn? Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Chung Sướng Nhi một bên vội vàng vì Đông Phương Vũ lau máu tươi, một bên tâm tư bắt chuyển, hắn không thể mất tích chính là mình. Cứ việc niệm thương sinh cùng nghiệm văn mặc đồng dạng lo lắng, nhưng nhìn Đông Phương Vũ dáng vẻ cũng là hoảng sợ, cái này cũng không giống như là tầm thường sư đồ quan hệ. Rất nói nhiều chặn ở trong lòng, ngược lại không tiện tiếp lấy truy vấn. Long Tất rời tiệc mà lên, nói: "Ta qua phụ thành chủ cha, đi truyền tống trận dù sao không nhiều, ta xem một chút nàng đến tụt cũng có hay không từng tới Cốc Thủy Thành." Nhăn đi, Đông Phương Vũ nói một câu, vô vô trùng sướng gii tay, có chút xin lỗi giải thích, quá kinh người, làm sao cũng không nghĩ ra. Cho đến lúc này, Nghiệm Thương Sinh mới hỏi, Đông Phương tiểu hữu, tiểu nhi về nhà là chuyện khi nào? Đông Phương Vũ bờ môi có chút run rẩy, hơn 6 năm. Nghiệm Thương Sinh có chút phát chinch mà nhìn xem Đông Phương Vũ, Nghiệm Văn Mặc hô đứng lên, 6 năm. Cái này thật đáng sợ, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đã sớm không kịp. Nghiệm Văn Mặc nói chuyện không khách khí, các ngươi làm sao làm đến? Tông môn của mình đệ tử về nhà 6 không có tin tức thế mà Mặc kệ không hỏi. Phỏi lời này rất có lực, nhưng người nào lại biết nghĩ tới phương diện này? Trên người nàng có thể từng mang theo bảo vật gì? Niệm Thương Sinh thanh âm bắt đầu có chút lạnh, vừa mới cũng không tồn tại uy áp nhàn nhặt trấn ngập. Đông Vương Vũ bây giờ căn bản không quan tâm cái gì uy áp, mạng người quan trọng, huống chi là đối với mình có ơn chi ngộ nhập môn. Hắn cúi đầu nghiêm túc nghĩ đến, "Đông nhiên cả kinh nói, sư tôn đích thật là mang theo trí bảo." Là cái gì? Có thể có người biết. Niệm Thương Sinh như pháo liên châu mà hỏi thăm, "Các ngươi gia tộc có một tiên thần hồn của tàn khuyết tu luyện công pháp, tên là Thần Chí Thượng, ta bang nàng phiên dịch ra hạ tiên, trở thành tiên cấp công pháp." Đông Phương Vũ nhớ lại lấy nói, "Việc này nên chỉ có hai người chúng ta biết." Chúng Sướng Nhi trên mặt lộ ra biểu tình quá dị. "Cái này sao có thể?" Nghiêm Văn mặt thanh âm cao khoảng 8, lộ ra cực kỳ bén nhọn. Người có thể phiên dịch những thượng cổ đó văn tự?" Niệm Thường Sinh bốn ngón tay khép lại, dùng ngón cái gõ bàn đá, lộ ra động tác quá dị, cặp mắt của hắn sâu xa tựa như vô tận đại hải, tựa hồ muốn đem Đông Phương Vũ nhìn cái thông thấu "Không có thời gian hoài nghi, nghiệm gia chủ, ngài trực tiếp nhìn." Đông Phương Vũ nói, lấy ra một khối tốt nhất ngọc, đem chính mình phiên dịch thần chi thượng hạ thiên rót vào trong đó, giao cho Niệm Thường Sinh trong tay. Niệm Thương sinh nhẹ nhàng nắm lòng giận, trên mặt dần dần đặc sắc. Niệm Văn Mặc không giữ được bình tĩnh, hỏi: ra ra, như thế nào?" Chờ đã, Niệm Thương sinh tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Chờ long thất tin tức." Niệm Văn Mặc không hiểu là có ý gì, nhưng Đông Phương Vũ Linh Đài đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng, hắn chợt nhớ tới Niệm nô kiểu khi nhìn đến chính mình phiên dịch thần chi thượng hạ thiên về sau, đã từng nói ngày nửa câu, cái này thần thượng thiên mấy đời nối tiếp nhau ra chuyện, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xem hiểu, thế mà bị người phá giải. Như vậy trong nhà tiến công cái kia bọn thiên thư, ngươi nhớ tới cái gì? Cao cấp hồn niệm sư Mẫn Cảm để niệm Thương Sinh lập tức bắt được Đông Phương Vũ biến hóa, hỏi: "Đông Phương Vũ nói: "Ta nhớ tới hai chuyện, một là cũng là bởi vì ta phiên dịch ra cuốn sách này mới về nhà, cho nên nàng về nhà nhất định sẽ đem cuốn sách này hiến cho gia tộc. Hai là tụi hồ nâng lên quý tộc còn có tiến cống lấy một buồn thiên thư, ta nhớ nàng về nhà một mục đích khác, nên là." Đông Phương Vũ đang suy nghĩ lấy tìm từ, niệm Thương Sinh thanh âm không ngờ bằng hẳn lên, gia tộc bí mật lớn nhất lại bị lộ ra, hắn có chút nội nóng, nên là cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, Đông Phương Vũ cái gì còn không sợ, yếu mạng quan trọng, hắn quyết định chắc chắn Nói: "Ta đoán nhất định là muốn về nhà xin chỉ thị, nhìn xem có thể hay không để cho ta mang lấy các ngươi phiên dịch thiên thư." Bốn cái người đưa mắt nhìn nhau, Đông Vương Vũ phân tích có tỉnh có lý. Đây là người bình thường tư duy, hiện tại mấu chốt là niệm nô kiểu đến tuột cùng có chưa có trở lại nhà. Bây giờ nghĩ lại, Long Thất Mạch suy nghĩ cũng rất nhanh, hắn cũng không biết rõ những chuyện này, lại bắt lấy quan trọng. Thời gian chợt đất tựa như đình trệ, chính khi bọn hắn liên tiếp nhìn về phía các bên ngoài lúc, Long Thất rốt cục trở về, hốc đầu liền nói: "Về nhà, phủ chủ có minh xác y chép, vấn đề ra trong nhà." Long thất ngư khí khiến người ta rất khó tiếp nhận, nhưng hắn là Niệm nhà cháu ngoại, cái này vốn cũng không phải là quanh co lòng vòng thời điểm. Niệm Thương Sinh nhìn lấy trong gia tộc chố cảnh ban đêm, mi đầu vượt nhăn càng chặt. Đông Phương Vũ Đông nhiên nói, "Gia chủ, Niệm huynh, các người gặp chưa thấy qua loại công phu này?" Nói, Đông Phương Vũ ngưng tụ ra một cái năm màu biến ảo ban lan truy. Đây chính là thần chi thượng bên trong ban lan truy. Niệm Thương Sinh một bên hỏi, một bên lắc đầu, không có người biểu hiện qua. Niệm Văn Mặc cũng theo lắc đầu. Thật lâu, Thương Sinh thanh nói, "Sự tình nên là như thế này, tiểu hứng thú bừng bừng mà về nhà." muốn đem hoàn chỉnh thần chi thượng giao cho gia tộc. Nàng vừa vào trong nhà, thì gặp được một vị địa vị cực cao, nàng lại cực tín nhiệm trường bối, nàng liền đem Mai Ngọc Giản này giao cho hắn. Nhưng mà, để cho nàng không nghĩ tới chính là, này người lại lồi ra lòng tham, đánh giết hoặc giam lòng nàng. Các ngươi có cái gì bổ sung sao? Đông Vương Vũ hiện tại mạch suy nghĩ đã hoàn toàn rõ ràng, bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng, mà loại khả năng này sẽ để cho sống sót hy vọng gia tăng thật lớn. Hắn xử lý mạch suy nghĩ, nói bổ sung, địa vị của người này cao hơn đến có thể dễ như trở bàn tay tiếp xúc đến Thiên thư, bởi vì hắn rất có thể hy vọng giúp hắn phiên dịch ra cái kia bản thần công. Đồng thời, người này lại tuyệt đối không phải trí Tôn hoặc là ở gia tộc nắm giữ tuyệt đối quyền lực nhân, bởi vì như vậy mà nói hắn cũng không cần phải làm như vậy, ai sẽ trộm chính mình đâu? T. Niệm Thương Sinh cùng nghiệm Văn Mặc trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc, chỉ có bọn họ biết, có thể tiếp xúc đến cái kia bổn Thiên thư không cao hơn một tay số lượng. Nếu lại đi rơi Chí Tôn của mình, chỉ có 3 người. Địa vị này vẫn là cao đáng sợ, gia tộc thật không muốn gánh chịu như thế tổn thất lớn. Đông Phương Vũ tuy nhiên không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, lại tiếp tục nói, nếu như năm 6 năm trước trong gia tộc có vị nào thời gian rảnh vô pháp cầu thông bắt đầu thiếu niên, đột nhiên thành công thành vì Vũ sư, phạm vi này còn có thể thu nhỏ. Có ý tứ gì? Nghiệm Thương Sinh cùng Nghiệm Văn Mặc trăm miệng một lời. Đông Phương Vũ nói, sư tôn tấn thăng tứ phẩm hồn nghiệm sư lúc, ta đã từng đưa cho nàng một khối thiên xu tinh vẫn, nàng chỉ dùng rất ít. Lúc ấy nàng liền nói, chỉ ít còn có thể để trong nhà đồng dạng ở vào huấn cảnh huynh muội lại lấy được phá. Người kia đến khối này tinh vẫn, đương nhiên biết cho nhi tôn của hắn sử dụng. Niệm Thương Sinh con mắt đột nhiên sáng lên, nói, "Việc này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài may, việc này liên quan kiểu nhi sinh mệnh. Các người đi về trước đi, kiên nhẫn trở tin tức của ta." Long Thất cùng trùng sướng nhi đứng dậy, Đông Phương Vũ lại chấp mắt hỏi, "Tộc trưởng, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ?" Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Niệm Thương Sinh nói, "Thỉnh chỉ tôn." Đông Phương Vũ tựa hồ rất hài lòng, lại lại vô lễ hỏi, "Xin hỏi ngài cùng ta là quan hệ như thế nào?" "Đó là ta cho gái ruột." Côn Vật xin đánh giá 9 điểm của hoặc nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 426, tinh thủy chảy sâu. Đông Vương Vũ cái này một câu sau cùng, hiển nhiên là có chút thất lễ, cái này tương đương với đem Hải Nghi đối tượng trực chỉ niệm tương sinh. Làm gia chủ, hắn đương nhiên là có cực lớn hiềm nghi, Đông Vương Vũ không hỏi rõ ràng cảm thấy bất an. Tư niệm ra trở về trên đường, ba người như có điều suy nghĩ. Mã Trung Sướng Nhi thông minh lựa chọn chủ động tính quên mất, nàng hướng Long Thất hỏi, Nam Hải vệ bên kia có tin tức gì sao? Long Thất rất tự nhiên nói, bọn họ nhận có thể phương án của chúng ta, đã bắt đầu chia thành tốt nhỏ, dần dần hướng trong kế hoạch chiến trường triển khai. Vũ cảm giác được Sướng Nhi ý, mà thăm. Thích tướng quân cho là chúng ta cần lại chờ bao lâu thời gian xuất động tốt nhất? Theo bọn họ tính ra, uy khấu nếu như liên tục 30 ngày không chiếm được tiếp tế, hoặc là biết mạo hiểm công kích khúc thủy thành, hoặc là liền phải lui về Nguyệt Nguyên quốc nghĩ biện pháp. Nguyên cớ, ở cái này điểm tới Hàn Thượng, bọn họ dễ dàng nhất được ăn cả ngã về không." Long Thần nói. "Ừm." Đông Phương Vũ nói, "Như thế, chúng ta còn có 12 ngày, từ bắt đầu ngày muốt điều động tàu thuyền, chúng ta chỉ cần trung đại hình thương thuyền, có 20 con đầy đủ. Chờ thuyền thu đủ về sau, chúng ta mỗi ngày thả một lần xuất hành tin tức giả." để bọn hắn do dự, mà chúng ta liền chờ đến ngày thứ 30 đúng giờ xuất động." Long thất cười nói, "Ý kiến hay, dạng này có thể ngăn chặn bọn họ, lại để bọn hắn cần phải mắc câu. Bất quá, ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra tìm tới gian tế biện pháp." Đông Phương Vũ tối đầu, nhìn lấy đạo bên đường đường sông xuất thần, đi ra mấy trăm mét về sau mới thở dài một tiếng nói, "Ta cũng giống vậy, lần này thật sự là không có biện pháp." Chúng Sướng Nhi bông nhiên nói, "Ta lại cảm thấy căn bản không cần phải để ý đến ai là gián tế, chỉ cần chúng ta lần này đầu nhập ngồi câu đủ lớn, tin tưởng hắn nhất định sẽ chủ động nhận hình." Đông Phương Vũ đến hứng thú, trêu gẹo nói, "Ta nữ quân sư Nói một chút người ý nghĩ, Nam cung Chủ thu tiếp cận 30 ngày hàng, cái này đã là một cái cự đại mồi nhử. Nếu như nghiệm ra người phán đoán chính xác, Cốc thủy đỉnh phân đường hữu dụng hàng hóa tư địch tiệt khoa, như vậy chúng ta dứt khoát lại đánh cực toàn bộ bán đấu giá tất cả hàng tồn. Trung Sướng Nhi tính toán nói, cứ như vậy, không chỉ có những hàng hóa này đầy đủ uy khấu đỏ mắt, mà lại cũng sẽ để cái kia gian tế cảm thấy Cốc thủy thành đã không có cái gì chất béo có thể kiếm, nói không chừng liền định một đi không trở lại. Trung Sướng Nhi nói đến đây, nhìn về phía Đông Phương Vũ cùng Long Thất, chờ bọn hắn bổ sung. Long Thất đầu nói, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ở trên biển nhiều nhịn một chút. Hiện ra đầy đủ bài tướng, hoặc là dứt khoát cho bọn hắn sáng tạo cơ hội chạy trốn, nói không chừng bọn họ cơ hội tại chỗ làm phản. Đúng, Trung Sướng Nhi tràn ngập lòng tin mà nói, nguyên cớ, ta đề nghị, đến lúc đó chúng ta áp dụng tuyển trường chế, mỗi người phụ trách một đầu thuyền. Đông Phương Vũ thật hơi kinh ngạc, biện pháp này thật có thể thực hiện, hỏi, cụ thể làm sao chi công? Trung Sướng Nhi nói, chúng ta sáu cái một người một đầu, khúc thủy đỉnh phân đường ba vị đường chủ mỗi người một đầu, thành chủ một đầu. Thành chủ một đầu. Long tất cả kinh nói, ngươi liền hắn cũng hoài nghi. Chúng sướng liếc nhất nhãn Đông Phương Vũ, nói, kỳ thực ta liền niệm ra cũng hoài nghi chớ nhìn bọn họ là hoàn thân. Chỉ bất quá đám bọn hắn không thích hợp xuất hiện tại đội tàu bên trong, á cái kia gian tế có thể làm, phụ thành chủ đều có thể làm được, vì cái gì không thể hoài nghi bọn họ. Đông Phương Vũ hỏi, lúc này mới 10 đầu thuyền, mà khác 10 đầu đâu? Toàn bộ thả đầy phích lịch tử. Chúng Sướng Nhi bình tĩnh nói, Long Thất Sợ hay nói, nếu như tại chúng ta đội tàu giữa bị uy khấu phủ văn pháo kích giữa làm sao bây giờ? Haha, chúng Sướng Nhi cười nói, vậy chỉ có thể tự nhận không may. Long Thất đầu tiên là kinh ngạc há to miệng, sau này ngón tay cái lên, khen, chỉ dâu, đầy đủ quả tuyệt, tiểu lệ bội phục. Ha Đông Vương Vũ cười nói, "Ta nói sớm hắn là nửa quân sư." Mấy ngày kế tiếp, đại gia theo kế hoạch làm việc, Nam cung trụ thu hàng dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Trừ vật chân quý nhất để vào mấy trăm cái không gian bảo vật bên ngoài, một số số lượng nhiều giá thấp lương thực, vải vóc đồ sứ, kim ngân khi đợi chồng chất như núi. Căn cứ nhâm thu sinh phó đường chủ loãn trừng, ít nhất cần 20 điều đại trung hình tàu thuyền. Sau đó, theo đề nghị của hắn, Nam cung trụ bắt đầu công khai dán thông báo hướng toàn thành thu thập đại thuyền. Đông Vương có việc để hoạt động, mỗi ngày mang theo kiểm tra tàu thuyền, chỉ lưu dụng kiên cố nhất, mà lại có thể chiến tốt. Bọn họ cái này nhất động, toàn bộ khúc thủy thành bầu không khí đều biến. Không ít biển chống đỡ tử nghe gió liền đến báo danh, dù sao cả ngày hút cháo không phải biện pháp, mặt đều uống lục, hay là hy vọng mạo hiểm kiếm lời một bút. Cái này kêu là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Không có nửa ngày, lời đồn bay đầy trời, nói là sáng mai, đội tàu liền muốn ra biển. Kết quả là, lại một nhóm gầy gò hán tử vây quanh bán đầu giá, ma quyền sát trưởng chờ lấy bị thuê mướn chuyển hàng. Không nghĩ tới, ngày thứ 2, ngày thứ 3 chuyện gì không có. Đại gia tâm vừa mới nhặt đi, Nam cung đại lão bản bắt đầu đại lượng mua sắm ra biển đồ ăn cùng nước ngọt. Sau đó lại đem đẩy thành nhàn hán thuê muốn lên chuyển hàng. Chỉ một chút trang 20 chiếc thuyền a, nó chung đại hình tàu trở hàng thì có 10 cái, cơ trung tàu chở hàng còn có 10 cái. Chính thức ra biển biển chống đỡ tử cũng bắt đầu tuyển định. Theo quy củ cũ, ra biển loại sự tình này lành giữ khó dò, nhất định là muốn trước giao 2 phần 3 tiền thuê, liền cái này Nam Cung lão bản đều xử lý lưu loát. Nhưng ai có thể tưởng, hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, lại không có động tính. Hai ngày sau, Đông Vương Vũ đợi tổng đường 20 tên đệ tử tại đỉnh Chu mở tiệc chiêu thủy đỉnh phân đường ba vị đường chủ trực tiếp công khai ra biện kế hoạch, cũng để đại gia chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị khởi hành. Thành chủ họ lưu, hạ một thân mồ hôi lạnh, tuy nhiên sợ hãi Long Thất, nhưng vẫn là không nhịn được lời lẽ chính nghĩa mà nói, "Các vị, các ngươi đều đi, cái này Khúc Thủy Thành cũng là một tòa thành trong không, ta lại rời đi, cái kia Ry khấu đột nhiên tập kích nơi này làm sao bây giờ?" Biết do hắn nói rất có đạo lý, Long Thất vẫn là tấm mặt nói, "Khúc Thủy Thành có thành tựu, còn có niệm ra, thật muốn uy khâu đến, bọn họ còn có thể thấy chết không cứu." Lưu thành chủ chuyển con ngươi không nói lời nào, tâm lý rõ ràng không phục. Yến Tây Nghiễm Đường chủ cũng có chút băn tâm, hỏi: "Đông Vương Đường chủ, chúng ta khuất thủy đỉnh hàng tồn ra hết, nếu như một khi gặp bất trắc, vĩnh viễn cũng lật trắng qua thần tới." Đông Vương Vũ Đại khí mà khoát tay chặn lại, hào sảng nói: "Yến Đường chủ, ta biết hàng của bọn của các người bị cướp qua hai lần, lòng còn sợ hãi. Bất quá, lần này hoàn toàn khác biệt, chúng ta phân đường cường thủ tất cả đều xuất động, cái kia uy khấu có thể lớn bao nhiêu thực lực, bằng vào ta hai lần tác chiến kinh nghiệm nhìn, hoàn toàn cũng là con bọ giấy." Thần quân cũng chuyển động cầu động cho động nói: chủ, trung thực cho nói đi, tổng đường ý tứ, tất cả hàng đều có thể ném chỉ cần có thể hữu hiệu, hiệu chém giết đi khấu, tổn thất của ngươi từ tổng đường ngũ. Đông Phương Vũ cảm thấy rũ dậy, con hàng này thực có can đảm nói. Bất quá, tiến đây Nghiễm cũng không cho rằng thần côn dám dạ chuyển thánh chỉ, nghe hắn nói như vậy, hào khí tỏa ra, vô bàn nói, chỉ nếu không sợ tài hóa tổn thất, mụ nội nó, ta sớm muốn cùng ủy khấu đập lớn. Tốt, Đông Phương Vũ giải quyết dứt khoát, các vị nhanh chóng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, muốn bảo đảm từ ngày mai trở đi, tùy thời có thể lấy xuất phát. Đuổi người khác chuẩn bị sàng, Vũ lại thúc đâu, trở về cắm đầu luyện đan. Nói là luyện đan Nhưng thật ra là để tử Vân Đỉnh Quý Linh Mã Náo luyện đan. Nhân sinh cổ đoạn, vẹn vẹn hồn vũ song tu, thời gian của hắn đều không đủ dùng. Nguyên cơ, luyện đan việc này thì hoàn toàn dạy cho Mã Náo. Lần trước, Nam cung chủ cùng Lâm Thu sinh chung cho hắn góp hơn 2.400 phần Hoa Vương Bái Ngôi sao đan người tài. Từ Vân Đỉnh không hổ đã từng là cựu phẩm đỉnh phong thánh binh, chỉ là lúc đầu thích dưỡng một đoạn thời gian, liền bắt đầu ra thượng phần đan. Không đến 10 ngày, Mã não chung luyện ra hơn 1.800 khóa phẩm tốt ăn, lúc hắn nói lệ, nên có thể phun ra 18 khóa bát Kết quả không như mong muốn, có thể là vừa mới sử dụng loại thiên phú này nguyên nhân, tổng cộng chỉ phun ra chi khóa, thành 200 mai so một tỷ lệ. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ từ bỏ cho các huynh đệ một người phát một khóa dự định, chỉ cấp thần côn, nam cung trụ, Long thất, trùng sướng nhi cùng đại dũng một người một khóa. Cái này có thể đem bọn hắn vui xấu, bát phẩm đan danh xưng tiến đan, lại dầu cũng ưa thích. Đông Phương Vũ dặn do bọn họ, chứ không muốn phục dụng để bạc công lực, muốn lưu đến trong chiến đấu chân nguyên khô lúc, coi như một lần nữa phát chân nguyên sống dẫn. Vạn sự đều có, đại chiến sắp đến. Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 427: Thiên thư bị trộn. Khốc Thủy trong thành, Đông Phương Vũ cùng Nam cung trụ ở nơi đó đột nhiên hét lên giận bịch. Mà sự thật khu chung gõ ngõ tra tìm niệm nô kiểu hạ lạc niệm ra lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Thằng đến cách Đông Phương Vũ trong kế hoạch tránh thức xuất động thời gian chỉ có 3 ngày, gia tộc duy nhất chí tôn hồn niệm sư niệm khác biệt mới truyền xuống pháp chỉ, muốn từng cái tiếp kiến cả nhà mỗi trưởng lão. thượng trưởng lão tổng nhất vị, bản thân hắn, lại thêm tại phía xa hoàng cung hoàng hậu, còn có 9 cái. 9 người này giữa Có thể tiếp xúc đến thượng cổ thiên thư lại chỉ có bốn người, bài trừ ra chủ niệm tương sinh, còn có ba cái. Suy nghĩ thêm gần nhất 6 năm qua, có vị nào thái thượng trưởng lão đích hệ tử tôn đột nhiên từ thuần hồn niệm sư biến thành hồn vũ song tu, mục tiêu kỳ thực vô cùng minh xác. Niệm Liên Tông hiềm nghi lớn nhất, con của hắn, cháu trai phân biệt tại 5 năm trước, 4 năm trước ngạc nhiên câu thông thiên xu ngôi sao, trở thành tinh thần vũ sư. Trong đó, con của hắn đều đã hơn 50 tuổi, nguyên bản sớm liền từ bỏ đột phá vũ sư hy vọng. Nhưng mà, niệm khác biệt tiếp kiến trình tự hết lần này tới lần khác là sau cùng mới gặp hắn. Đến tôn đại nhân hưng thú nói chuyện rất đậm, mỗi vị ông bạn già đều muốn trò chuyện buổi sáng, đã có chuyện nhà chuyện cửa, cũng có trên tu hành đề điểm. Xem ra lão nhân gia ông ta là kế hoạch tốt, một ngày thì tiếp kiến ba người, cũng may niệm ra một phái hài hòa, những thứ này bình thường hoặc ở phương xa một mình đảm đương một phía, hoặc tại Phúc Điệu Bế Quan lâu dài lão bằng Hữu vừa thấy mặt, uống rượu viên viên làm miếng không. Dần dần, đại gia tự nhiên lộ ra nghi ngờ trong lòng. Gặp mặt nói chuyện sau cùng, lão tổ thế mà để đại gia phát hạ thần thức lời thề, cam đoan chính mình không có làm qua có lỗi với niệm gia sự tình. Sao lại có thể như thế đây? Lúc có mấy người đồng thời xác minh cái thuyết pháp này lúc, một loại bầu không khí sợ hai tràn ngập tại tầng cao nhất bên trong. Nghiệm ra ra đại sự, đủ để kinh động trí tôn tự thân xuất mã. Chẳng lẽ cùng hoàng gia có quan hệ? Trong lòng có quỷ niệm Liên Tông bị dọa đến tim mật đều là nát. Lấy chuẩn trí tôn hồn niệm sư cường đại địch lực, cũng không thể để hắn mặt không đổi sắc kiên trì cùng đám bạn chí cốt uống rượu xong, mới bất quá hơn nửa canh giờ thì lấy cơ không thắng tiểu lực rút lui. Nghiệm Liên Tông chủ quản ra là một tòa năm gần đây, hắn tạo thành tại trong các bế quan quen quen, đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen. Ngày thứ hai trước tờ mở sáng nửa canh giờ, đây chính là tu hành nhân sĩ lòng cảnh giác yếu nhất thời khắc. Niệm gia thoát ra một đầu hắc ảnh, chính là lôi cuốn mấy cái trí thân, chuẩn bị chạy trốn Niệm Liên Tông. Đại sau khoảng nửa canh giờ, Niệm gia mới chính thức rối ren lên. Không đúng, nên là bận bịu mà bất loạn, từ một vị thái thượng trưởng lao tăng thêm niệm thương sinh cùng một chỗ, chỉ huy gần 50 tên cao cấp hồn niệm sư một đường hướng Nam truy tung. Lúc này, chính là Đông Phương Vũ hướng mấy cái hảo huynh đệ trong thành, phủ thành chủ lưu thành chủ, thủy bán đấu giá ba vị đứng chủ, Vũ, Long Thất Tu sạch đến khẩn cấp tin. Có nhân trộm tập gia tộc Tri Bảo, hướng đại hải chạy trốn, yêu cầu phàm là tại hải cảng có an bài, cần phải phòng ngừa có nhân trộm chuyến chạy trốn. Đông Phương Vũ cùng Long Thất liếc nhau, thần sắc có chút phức tạp khó hiểu. Bọn họ đương nhiên biết nghiệm ra đây là tại bố cục, tại bố một cái nhất tiễn xong điều cái bẫy. Đã lấy dung cây dọa khí phương thức bức ra ám hại niệm nâu kiểu gia tộc bại loại, lại cho gia tộc mình đại cử ra biển tìm một cái đường hoàng lý do. Nhưng là, bọn họ có thể nào không lo lắng, sinh tử chưa biết, mặc dù có hạng nhất còn sống hy vọng, hiện tại cũng thành con tin của người khác, sinh cơ xa vời. Bọn họ đều thấy tận mắt đại gia tộc Lãnh Khốc, giống như Nam cung gia vị lao tổ kia Nam cung San quyết, hắn căn bản không thèm để ý cá biệt con cháu sinh tử, chỉ cầu vạn thế cơ nghiệp vững chắc. Đông Phương Vũ 100% đích xác định, tại thiên Thư cùng Niệm nô kiểu ở giữa, Niệm gia biết không chút do dự lựa chọn thiên Thư. Nhưng mà, bọn họ lại không có biện pháp gì, loại này hoàn toàn không có chưởng khống lực tình huống để Đông Phương Vũ cơ hội phát cuồng. Hắn không chỉ có không có tham dự quyền lực, càng làm cho trong lòng của hắn khó chịu lạ, ở sau đó trong một ngày, hắn còn phải lập điểm nhân như không có việc gì, tiếp tục tại Khúc Thủy thành phố trương thanh thế. Toàn bộ Khúc Thủy thành giống kéo căng dây cung, Tựa hồ mỗi thời mỗi khắc cũng có thể tại Đông Phương Vũ một tiếng xuất phát giữa sôi trào lên. Cái này dài rằng rực một ngày cuối cùng lại qua, sáng sớm hôm sau, Đông Phương Vũ không kịp chờ đợi hô bằng gọi hữu, cùng tổng đường 20 tên đệ tử, cấp thủy đỉnh phân đường 700 sư đệ, phụ thành chủ 500 tinh minh, lại thêm 600 tên kinh nghiệm rất phong phú biển chống đơ tử cùng đi đến hải cảng. Một phen lớn mạnh cơ quan sau, dựa theo trước đây đại gia thương lượng xong, phân biệt từ Đông Phương Vũ, thần côn các loại một lớn, cỡ ở giữa. 20 tên tổng đệ tử tự nhiên đều đi theo chính mình sư tàu. Khúc Thủy Định ba vị đường chủ tự nhiên cũng lựa chọn chính mình lớn nhất tin được đệ tử. Đông Phương Vũ lo lắng trùng sướng Nhi An Uy, vẫn như cũ đem hống phân công cho nàng, về phần tiểu áp đã sớm ra biển điều tra. 20 con thuyền thành chỉnh thể đội hình chậm rãi lái về phía đại dương chỗ sâu, đứng ở chính giữa tàu thuyền trên nhìn, phản phất ở vào một cái thuyền thành bên trong. Làm bờ biển trở thành chân trời một vẻ đen lúc, Đông Phương Vũ mệnh lệnh hắn cho đầu thuyền gia tốc, đội tàu thừa phong phá lãng, như một đầu ra thông khí giao long. Liên tục 3 ngày, gió hiểm sóng nặng, không có một chút quấy rối. Phương Vũ biết, khấu lần này cũng sợ đả thảo kinh sa phải tất yếu đợi đến bọn họ tuyệt đối không có đường lui lúc mới có thể xuất hiện. Đột nhiên, tiểu áp truyền đến cảnh báo, trái dây cung 200 dặm chỗ, nhiệm ra một chiếc tàu thủy bị gần 100 điều thuyền nhỏ vây khốn, tình huống vạn phần nguy cấp. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ làm sao lại sớm lâm vào trùng đây, uy khấu không có đạo lý đối phó bọn hắn a. Đông Vương Vũ lúc này mới phát hiện kinh nghiệm của mình không đủ, phía bên trái thì hoàn toàn trệ hướng cùng Nam Hải vệ ước định giáp công y khấu địa điểm. Cứu hay là không cứu? Cảm tình trong nháy mắt chiến thắng lý trí, Đông Vương Vũ hạ lệnh, toàn đội phía bên trái, ra tốc gấp rút tiếp ứng. Các thuyền thuyền trưởng đương nhiên vô cùng nghi hoặc, nhao nhao truyền niệm hỏi thăm, Đỗ Vương Vũ không thể làm gì khác hơn nói, phát hiện tiểu cổ uy khấu, tạm thời lế qua. Cực kỳ gấp gáp bên trong, phương xa chiến đấu đã đập vào mỹ mắt. Niệm gia tàu thủy bị trùng điệp vây quanh, cứ việc đối địa phương tàu thuyền thể lượng cùng bọn hắn chênh lệch to lớn, nhưng bọn hắn chỉ có hơn 50 cái hồn niệm sư, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Đáng hận hơn chính là, tại một đám uy khấu tàu thuyền bên ngoài, còn có một đầu đại thuyền, cái kia nên là Niệm mang theo thuyền, giờ phút này chính là một hình thủy, mà khuynh like, đã sớm chuẩn bị đặt mua một chiếc cao đến cấp 7 niệm binh bảo thuyền, thuyền nhanh vượt sa niệm ra đại thuyền, thành công đem bọn hắn dẫn vào ủy khấu vùng đây. Lúc này, niệm thương sinh đã phát hiện Đông Phương Vũ chỉ ủy tới cứu, tràn ngập thẹn thùng chuyên niệm, Đông Phương tiểu hữu, không nghĩ tới Tư Thông Y khấu không phải khúc thủy đỉnh phân đường sư minh, mà là nhà của chúng ta tộc, ta thật sự là lao hồ đồ. Đông Phương Vũ ngưng tụ lại lông mày, hỗn đản này không chỉ có hại sự tôn, nguyên tới vẫn là gia thế. Trong đáy, mắt, đáy mắt hắn lên, gọi là thuyền mảnh, tả, nói, gì, ta giết hắn. Một đạo màu đỏ cổ thiểm điện chui vào hư không. Lại xuất hiện lúc, đã ở niệm Liên Tông bảo thuyền hậu phương. Đông Phương Vũ vận chuyển chân nguyên, toàn lực thôi động tự vận đỉnh. Một mảnh thật lớn từ vân tràn ngập tại toàn bộ bảo bối trên thuyền, vẹn vẹn cái này mây liền phảng phất ép tới thuyền kia chi chi rung động. Đông Phương Vũ chợt phổng lên chân nguyên. Ông, ông, ông. Ba tiếng hùng hậu tiếng vang, như là thượng cổ chúng cổ phát ra rồng ngâm hổ gầm, to lớn uy áp làm thiên địa động dung. Răng rắc, răng rắc. Toàn bộ đại đầu tiên là hướng trong nước xuống, như là hai lần về sau, chịu không được cái này mẽ tuyệt Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 428: Dị biến nảy sinh. Lúc này, Tử Vân Đỉnh như một cái thiên thần chiến sa áp đạo nát trên thuyền, tràn ngập đạo vận xoay tròn, phát ra ù ừ vang minh, liền Đông Phương Vũ chính mình cũng bị sự cường đại của nó uy thế chấn kinh, xuất hiện nháy mắt thất thần. Đây tuyệt đối là tối kỵ. Đột nhiên, từ biển trong nước lao ra một cái cường giả, hắn mới vừa xuất hiện, liền đã tại Tử Vân Bao phủ bên ngoài, tiện tay hướng về, sau ném ra hai tấm trấn phủ, đánh phía Tử Vân Đỉnh, tạm thời ngăn chặn món bảo khí này cùng đồng Phương Vũ liên hệ. Cơ hội là đồng thời Người này cái trán xông ra một mảnh sặc sỡ quang hoa. Mảnh này quang hoa giống như thủy mỡ bánh trướng, đạo mắt tràn ngập ra phương viên vài trăm mét phạm vi. Không tốt, cái này phản phất tự thành một cái tiểu thế giới, Đông Phương Vũ đã không nhìn thấy lại hại, bốn phía dày đặc mây đen cùng tiềm điện, quần quần lôi đỉnh từ mây đen sau thoát ra, như rắn lẻ lưới. Tiểu thế giới vừa mới bố thành, một cái dài nhỏ lôi thú từ hư không đập ra tới. Cái này lôi thú cùng tảo giám lôi đỉnh thú khác biệt, giống như là chịu tượng tác phẩm nghệ thuật Nó toàn thân dày đặc ngân sắc tựa như tia chớp lân giáp, thân thể dài nhỏ như long xà. Trăn qua vẫn có bốn chân, màu vàng nóng vịt miệng phun ra nuốt vào lưỡi điện, hai mắt như đèn. Nó vừa mới xuất hiện trong chốc lát, Đông Phương Vũ, Xích Tả cùng Nguyệt Vọng Hầu thần liền cảm giác nó hạo đại uy năng, đồng thời toàn lực chống đỡ. Đông Phương Vũ vận khởi bay kim quyết, Nguyệt Vọng Hầu thần rút ra nhiếp hồn tiên, Xích Tả phun ra thất thải nguyệt nha nhi. Kinh khủng là, cái này lôi thú cường vô cùng khó tin, bay kim quyết hỏa cầu dễ dàng sụp đổ, bạo thành rực rỡ phá hoa. Nhiếp hồn tiên quất vào trên người của nó như bị lôi hỏa lửa, tuyệt đối khai liệt, chỉ là lên nó giáp. Chỉ có Xích Tả coi như ra sức Cọ sát ra kinh người tia lửa, cắt tiến bờ vai của nó, đem thân hình của nó làm hao mòn không đến 1 phần 3. Sự cương đại của nó hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, ích Tà chỉ kịp đột nhiên ngẩng lên đầu, không muốn sống mà thay Đông Phương Vũ ngăn cản một chút. "Wen, Wen." Lôi thú đem ích tạ đâm đến nghiêng bay lên, cũng nguyên nhân chính là như thế, để cưới tại ích Tà trên người Đông Phương Vũ thân thể có chút nghiêng, đầu không có có nhận đến nó va chạm. Bất quá, Đông Phương Vũ vừa mới cổ động toàn bộ chân nguyên, ngưng tụ thành ba ngón rãy tinh thần chiến khai toàn bộ tốc độ, Đông Phương Vũ giống một khối vải rách một dạng ném đi mà lên. Vạn phần thời khắc nguy cơ, nghiệm ra tàu thủy phía trên, một bóng người cao lớn tuấn di mà đến, một thanh cực thô to đồng trượng vãi xuống, đem niệm Liên Tông ngăn cản lại đến, Đông Vương Vũ mới trở về từ coi chết. Đông Vương Vũ cả kinh ra một thân đẫm mồ hôi, vừa mới chính mình hiện nhiên là phạm sai lầm nghiêm trọng, bởi vì trước đây một đoạn thời gian rất dài một mực là xuôi gió xuôi nước, hắn cực độ đánh giá cao chiến lược của mình. Đặc biệt là tại cung cấp 8 hậu kỳ đảo nút nhất chiến về sau, lòng tự tin của hắn thật sự là có chút bạo dạ. Nhưng mà, hắn quên, đảo ngột là căn bản không có sát tâm, cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Thực lực của hắn cùng thánh Cùng chuẩn trí tôn ở giữa y nguyên có khoảng cách cực lớn, dù cho tăng thêm vừa mới đi vào cấp 8x ta cũng không được. Lần này, quá mạo hiểm, Đông phương Vũ vội vàng nuốt vào một Đông Hoa Vương bái ngồi sau đan. Cái này đan không hổ là bắt phẩm tiên đan, năng lượng bằng bạc phong bạo một dạng tràn vào hắn bốn cái khiếu hải, nguyên bản đã mất qua hoạt tính, thay đổi hôi bại chân nguyên châu như bị một lần nữa nhóm lửa, cấp tốc khôi phục cam, đỏ, vàng, bạc bốn loại tươi đẹp sắc thái, mà lại, thể tích cũng có chỗ tăng lớn. Không nghĩ tới ban truy lợi hại như vậy, ta thật nên dụng tâm học tập. bên trong đã có tán lại có tiếc hận. Ngươi nói cái gì? Đông Vương Vũ Não Tử đều có chút tử cơ cảm giác, há to miệng hỏi, vừa rồi hắn dùng chính là Ban Lan Truy. Dễ nghe cơ giới âm lập tức liền nhớ tới, đương nhiên là, người không thấy đầu kia lôi thú, chính là Ban Lan Truy trung bộ Vân Vân cùng lôi Vân trung gian phụ thú sao? Thật đúng là, Đông Vương Vũ tuy nhiên kinh ngạc, nhưng bây giờ là trong chiến đấu, không cho hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng có một chút là khẳng định, người này cũng là mưu hại niệm nô kiểu người. Mắt thấy niệm thương sinh đã cùng hắn đánh ra chân hỏa, hai cái chuẩn chí tôn ở giữa chiến đấu, Đông Vương Vũ thật sự là không chen tay vào được. Tính toán mất, cùng vướng chân tay, biến khéo thành vụ, không bằng đi đối phó nguy Tế gia vô ảnh tiền, đem Tử Vân đỉnh chiêu đến đỉnh đầu, Đông Phương Vũ hướng về Ly Khấu trong đầu thuyền nhỏ đánh tới. Lần này niệm ra xuất động từ hai vị chuẩn trí tôn trị uy 50 cái hồn niệm sư, có thể đem bọn hắn ngăn trở, cái này có thể cũng không phải dựa vào số lượng có thể làm được, những cấp biển này bình quân thực lực cực nó cứng hãn. Bất quá, có Đông Phương Vũ mang có ưu thế tuyệt đối đệ tử gia nhập, thắng bại thiên bình trong nháy mắt nghiêng. Đông Phương Vũ một bên anh dũng chiến đấu, một bên âm thầm quan sát phương xa, chẳng lẽ cái này thật chỉ là một phần nhỏ khấu? Hoàn toàn không có đạo lý à, bọn họ làm sao có thể vì niệm ra một đầu thuyền thì vận dụng cường đại như vậy lực lượng? Nếu như đây là bọn họ chủ lực một bộ phận, bọn họ lại làm sao có thể bỏ được từ bỏ những cao thủ này? Kỳ thực, Đông Phương Vũ suy đoán là chính xác, đây là uy khấu kế hoạch công kích một bộ phận. Giờ phút này bọn họ chính dấu ở nơi xa, một chiếc thuần lam sắc ngàn mét thuyền lớn phía trước, sau lưng theo sắt gần ngàn điều đại, chung tiểu không đồng nhất trên thuyền. Lam sắc cự trên thuyền, một người mặc dị vực quân phục cao lớn trung niên nhân chính đang quan sát nơi này chiến trường. Bên cạnh hắn, trái phải cắt chạm lấy một người, chỉ bất quá hai người cách ăn mặc thì cổ quá nhiều, một cái trường bào bảo bọc nửa người giáp, còn có một cái liền đầu kiện hàng tại một thân hắc thiết bên trong. Đây chính là uy khấu Tam đại trùm tộc phỉ, ở giữa chính là Nguyệt Nguyên quốc một đại danh tướng xúc Nam Thiên Đợi, trưởng bào người là Thật Cầm Ý Thọ, thiết giáp người tên là Cựu Bước, Bước Xuyên Được Khốc. Lúc này, Cựu Bước Xuyên Được Khốc nghi hoặc nói, tướng quân, chúng ta vì cái gì không thừa này lúc đem bọn hắn trùng điệp vây quanh? Xúc Nam Thiên Đại Mộ Quang sâu xa nhìn qua phương xa, nói, có đôi khi, tắt chiến so cũng là kiên nhẫn. Ta muốn xem bọn hắn còn có hay không mai phục. Thật Cầm Ý Thọ có chút nóng nảy, bởi vì hiện tại tắt chiến đều là hắn trực bộ hạ, hắn lựa hỏa mà hỏi thăm, Thiên Đại quân, vậy chúng ta cái này 2000 kiện tướng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mắt thấy bọn họ không không chịu chết? Ừm. Xúc Nam Thiên đời uy nghiêm mà quét hắn nhất nhãnh, lạnh lùng tốt, làm sao lại không không chịu chết? Người không thấy được đối phương cũng có nhân vẫn lạc, truyền của bọn hắn mỗi chiếc đều mang thương tổn, đây chính là bọn họ giá trị. Thật cầm Ý thọ đột nhiên tối đầu, căn bản không dám cùng hắn đối mặt, vội nói: "Tướng quân Ca Minh." Đông Phương Vũ càng đánh vượt nghi hoặc, hắn gần như sắp khẳng định đây là một chi một mình, bởi vì bọn hắn đã từ từ bị tàn sát hầu như không còn. Tuy nhiên bên ta cũng có thương vòng, nhưng ở mấy lần ưu thế binh hạ, loại tổn thất này vẫn là nhỏ. Hiện tại, nghiệm ra hai vị chuẩn trí tôn đều rảnh tay, bắt đầu vây công niệm liên tông. Đông Phương Vũ đứng ở đằng xa, không ngừng dùng Tử Vân bắt tung tích của hắn, dùng âm công cho phép tấn kích. Niệm Liên Tông đã nhiều chỗ thủ thường, giống một đầu điên cuồng thú bị nốt. Niệm Thương Sinh rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên, thả kiểu Nhi, ta cho phép ngươi con cháu sống sót." Niệm Liên Tông khệ miệng ngầm lấy máu, giống như điên, vừa nói, miệng bên trong liền phun ra bầm máu, "Ngươi thiếu uy hiếp ta, trong tay của ta có ngày sách, rất khác nhau bắt nguồn từ bạo." Thiên thương, "Ngươi cái này nhược trí, thứ không biết chết sống. Hiện tại là ngươi duy nhất để tử tồn cơ hội sống sót, cho ngươi mười hơi làm ra quyết định." Niệm gia một cái khác thái thượng trưởng lão kinh bị nói ra. Niệm Liên Tông sắc mặt biến đổi lớn, nguyên lai là trộm giả thiên sách, vậy mình hôm nay sinh cơ đã cơ hồ không có. Đột nhiên, hắn điên cuồng mã kêu to lên, "Súc nam thiên đại tôn quân, ta trộm lấy Niệm gia thiên thư, người nào đến thiên thư người nào thì có thể nuôi dưỡng được một cái hồn niệm sư gia tộc. Người cái này súc sinh." Niệm Thương Sinh ôn hận vung thô đồng côn, mang theo một mảnh đồng mây. Nhưng mà, trên biển y nguyên sóng yên bệ không vọng, mà nói, các ngươi phát hạ thức lợi thể, ta, ta thì thả tiểu nhi đáp ứng hắn, Đông Phương Vũ nội hống. Nhưng mà, Niệm ra Nhị lao không chút nào cũng không dừng lại công kích, hiển nhiên là muốn hạ tử thủ, có lẽ trong mắt bọn họ, tình nguyện mất đi một cái cháu gái, cũng phải đem cái này như hại 50 cái gia nhân gian tế giật đi. Kha kha kha kha. Niệm Liên Tông một bên phun máu một bên cười nói, trong tay của ta thiên thư là thật, các ngươi căn bản không dám thả đi ta. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động làm việc. Chương 429, cá gặp ăn mà không thấy câu. Tha hắn. Đồng phương Vũ tê tâm liệt phế nội hống, nếu như không thể đem sư tôn cứu ra, Ta đệ tuyệt đối sẽ không giúp Niệm ra phiên dịch thiên thư." Đối chiến bên trong ba người tất cả đều nghe được rõ ràng. Niệm Liên Tông sắc mặt đặc sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, này người mới là có thể phiên dịch loại kia thượng cổ văn tự người. Trước đây, hắn một mực đang uy hiếp Niệm Lão Kiểu, chỉ nói nàng xương cốt cứng rắn, không nghĩ tới nàng là căn bản sẽ không. Niệm Thương Sinh hai người cũng là tâm tư thay đổi thật nhanh, mâu thuẫn vô cùng. Một khi thả Niệm Liên Tông, mất đi thiên thư ai cũng đảm đương không nổi, cũng không thả, một là tổn hại cháu gái sinh mệnh, hai là cũng làm mất đi Đông Phương Vũ chống đỡ, tiên thư vẫn là không truyền vạn đại phế vật. Rốt cục, Nhị Lao khó khăn làm quyết định, trước tiên phát ra thần thức lợi thể. Nghiễm Liên Tông hướng nắm vào trong hư không một cái, chợt đem niệm lâu kiểu ném ra ngoài, một bên chạy, một bên ha ha cười nói, ha ha, Nghiễm gia, ta cũng không tiếp tục trở lại Thanh Long Đế Quốc, ta muốn tới Nguyệt Nguyên Quốc qua, các ngươi lại cũng đừng hỏng tìm tới ta. Hắn nói xong, đang trở ra tốc hướng chân trời chạy trốn, đột nhiên một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Núi này hiện lên màu xanh trắng màu, như là đột nhiên từ đám mây hóa thành, mang theo vạn quân chi thế, giống một tòa tinh cầu lệnh xuống tới. Có điểm giống như Lai Phật Tổ năm ngón tay biến hóa núi ép tôn đại thánh. Một luỹ lớn này một chút liền đem niệm niệm tông cái tiến hải lý. Đại gia chỉ mơ hồ nghe đạo, các ngươi nói không tính, không sợ thiên đạo phản vệ sao? Oan. Chân chính quận sóng ngập trời, nước biển bích lập thiên nhận, liền niệm gia tàu thủy đều bị quăng lên đến, Đông Phương Vũ mang tới tàu thuyền toàn bộ bay lên, nặng nề mà rơi xuống, cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Nói nhảm, ta lại không thể. Đông Phương Vũ chăm chú nhìn mặt biển nói. Người lai, like, Đông Phương Vũ là không thèm đếm xỉa, không để ý thú thánh nhân quy bảo, cục ngay trước mặt chuẩn trí tôn dùng ra Tam Sinh thạch. Một là đột nhiên, tại niệm gia nhị lão phát ra thần thức lợi thể về sau, Niệm Liên tông bùng lòng cảnh giác, hay là cái này Tam Sinh Thạch cũng quá trấn mãnh, từ cơ ngón tay biến thành quái vật khổng lồ liền nửa hơi thời gian đều vô dụng. Đây chính là 10 triệu cân a. Một chút liền đem Niệm Liên tông đập tiến viện. Đông Phương Vũ thao túng Tam Sinh Thạch, liên tục tại biển đầm, thẳng đến đem Niệm Liên Thông nện thành thít nát mới động niệm thu hồi. Nước kế tiếp bóng đen to lớn dâng lên, càng ngày càng nhỏ, đợi ra mặt biển, nhanh chóng hóa thành một cái màu trắng con râu, bay trở về Đông Phương Vũ trong tay. Lúc này, một cục thịt bùn vừa vặn theo nó hạ bộ trong ra. Niệm thương Sinh cũng không đoán hỏi tới nhìn Đông Phương Vũ đến cùng là dùng pháp bảo gì. Vội vàng kiểm tra cái kia đóng tỉ nát, còn tốt, không gian bảo vật cũng không có phá hư, Thiên thư trở về. Lúc này, Thần Quân, Nam Công trụ, Long Thất đều nhìn chằm chằm trên mặt biển đứng đấy cái kia khô gầy ký nữ, rất rõ ràng nàng xảy ra vấn đề. Nghiêm Lâu tiểu mặt gầy thành một túm, cơ bản không ai bộ dáng. Càng đáng sợ chính là ánh mắt của nàng ngốc trợn, người nào cũng không nhận thức. Thần Quân vốn là muốn nữa nghiêm mặt tiến lên nũng nịu trêu chọc, quả thực là bị bộ dáng của nàng dọa đến không đành lòng nói cái gì. Nghiêm Thương Sinh lúc này mới nhớ tới thân tình, run nói, "Kiều Nhi, đến ra gian nơi này tới." Nghiêm Lâu Kiều liếc hắn một cái, giận mình trong miệng nhắc tới, "Ra ra, ra ra, ta căn bản sẽ không phiên dịch, cũng không có nhân biết phiên dịch." Nàng một bên nói một bên chạy, chính đâm vào kích động chạy tới niệm văn mặc trong ngực, niệm văn mặc nói, "Muội muội, là ta, ta là đại ca ngươi." Niệm Lôaa chợt đem hắn đẩy ra, hoảng sợ nói, "Ngươi không phải, ngươi không phải, các ngươi đều không phải là ta ca, cũng đều không phải là thuốc thúc ta, các ngươi đều là người xấu." Niệm Văn Mặc chạy xuống nước mắt, đây nhất định là niệm Liên Tông một nhà đều tham dự uy hiếp muội muội, đem nàng làm đến như thế sợ hãi thân nhân. Chúng sướng nhếch cánh môi, nhìn lấy yên lặng rơi lệ Đông Vũ, tâm tình phức tạp ngay cả mình đều nói không rõ ràng. Cấp nơi vẫn nốt niệm Nô Kiều đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Vũ, cái kia tràn đầy ánh mắt hoảng sợ giữa đột nhiên phóng xuất ra vui sướng, từ không chung nào tới, lập tức liền bổ nhào vào Đông Phương Vũ trong ngực. Trong miệng lẩm bẩm, người mới là thân nhân của ta. Người là Đông Phương Vũ, người mới là thân nhân của ta. Đông Phương Vũ một đại nam nhân, làm sao cũng không nhịn được, cho dù hắn từng làm người hai đời, cũng bị nữ nhân này tín nhiệm như vậy hòa tan. Hắn cao ngầm đầu, vốn muốn cho nước mắt chảy trở về một số, không nghĩ tới lại như suối tuôn. Hắn rức quát đầu xuống, đem ôm vào trong ngực, miệng nói, sư tôn, ta là của ngài Đồ Đồ Lệ? Niệm đầu, Ng Mi nhìn lấy Đông Phương Vũ, đương nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì, nâng lên tay trái phủ hướng cổ của mình, nói: "Đúng, ngươi là đồ đệ của ta, ngươi đã từng lấy tay bóp qua cổ của ta." "Đồ đệ, chúng ta đi mau." Niệm Gia toàn là người xấu. Đông Phương Vũ nước mắt giống mở cống nước sông một dạng chảy xuống, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình biết chảy nhiều như vậy nước mắt, chính mình có nhiều như vậy nước mắt có thể chảy. Chúng Sướng Nhi thì đứng tại Đông Phương Vũ bên người, hơi thở giữa tất cả đều là niệm nô kiểu trên người hôi chua vị đạo, cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có tắm rửa. Thế nhưng là nàng cũng không giang tránh, cũng không dám có bất kỳ khó chịu nào biểu thị. Liên quan tới Đông Phương Vũ cùng niệm nô kiểu trùng phủ, nàng tưởng tượng một vật chủng, mỗi một loại nàng đều có năm chắc để Đông Phương Vũ từ đó rời xa niệm nô kiểu. Có thể vạn vạn nghi không ra biết là như thế này. Ha ha ha. Phương xa chuyển đến không chút kiêng kỵ phách lối tiếng cười, tốt một cái sinh ly tử biệt a các ngươi nghe không có nghe nói một câu, gọi là cá gặp ăn mà không thấy câu. Không tốt, uy khấu đến. Mọi người bắt đầu kêu to bay trở về thuyền của mình chỉ, 21 chiếc thuyền vội vàng mà điều chỉnh đội hình. Đông Phương Vũ ôm sư tôn, nói, về nhà trước ta. Nói, Đông Phương Vũ đem niệm nô kiểu đưa vào chính mình di động, động phủ chợt một phát vừa mới chạy xuống nước mắt trùng Sương Nhi, nói, "Hắc, trước chiến đấu." Mọi người vừa mới lên thuyền, liền phát hiện một màn kinh khủng, phía trước như một điều nhấp nô hải triều, hơn 1000 chiếc chiến thuyền hiện lên chậm hình tròn bọc đánh mà đến. Ở giữa nhất là một đầu lam sát tuy lớn, thanh âm kia chính là xuất từ nơi đó. Lúc này, Đông Vương Vũ đội tàu vừa mới điều chỉnh thành hình bộ dụng, hắn quả quyết địa đại thét lên, khởi động sở hữu động lực, tốc độ cao nhất chạy trốn. Vòng ngoài đại thuyền bắt đầu quay đầu, cái này lại chậm trễ không thiếu thời gian, khoảng cách đối phương phủ văn pháo tầm bắn đã không xa. Hỏa lực đem hai đội ở giữa mặt biển đánh cho chọc lãng bại không. Phạm Vất đột nhiên luồn lên vô số nước núi. Đông Phương Vũ, Long Thất Đợi chính đang yên lặng chuyên nghiệm, chuẩn bị để 10 đầu cỡ trung tàu thuyền thủy thủ bỏ thuyền, dùng những thứ này chứa đầy phích lịch tử tàu thuyền va chạm thuyền của cướp biển đội. Đột nhiên, 10 chiếc tàu thủy giữa có một cái đột nhiên hướng Đông Phương Vũ đầu thuyền phát động đột nhiên tập kích. Thuyền này một bên 36 môn phủ văn đại pháo, mấy trăm người phủ văn tiến đại toàn bộ hướng Đông Phương, mắt, Đông Phương lửa, tại treo Một cái phân đường người đứng đầu thế mà thông đồng với địch, chắc không được Nam Hải tình thế thối nát đến tận đây. Bởi vì Niệm Liên Tông đầu tiên lộ ra chất ngựa, đáng lẽ Đông Phương Vũ coi là phe mình đã không có giá thế, chỗ nào nghĩ đến còn có một đám. Bất quá, cho dù hắn sớm liền nghĩ đến cũng vô dụng, hai thuyền khoảng cách quá gần, khó lòng phòng bị. Đông Phương Vũ vội vàng bảo hộ lấy các huynh đệ trốn hướng còn lại tàu thuyền. Mã Yến Tây Nghiễm cũng mười phần chân quý cơ hội chạy trốn, bằng không hắn tại 20 chiếc thuyền bên người, cũng là chắp cánh khó thoát. Gia hỏa này một kích thành công về sau, lập tức đẩy buồm chạy trốn. Đồng Vương Vũ chố đội tàu sóng phân sóng lực, 10 đầu cơ trung tàu thuyền đuổi theo Yến Tây Nghiễm đại thuyền mà đi. Thần Côn đứng tại trên thuyền lớn, móc ra từ lâu không dùng bội quạt điện, bị ối cười nói, "Để ngươi chạy, ta lại tiến ngươi một đoạn đường." Côn Vật Bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 430, ai là mồi câu ai là câu? Thần Côn vung bội quạt điện, hướng về 10 đầu cơ trung tàu thuyền cùng Yến Kinh nghiệm phong phú giúp Nam Thiên đời lập tức mệnh lệnh sở hữu hỏa lực chặn đường 10 đầu cơ trung tàu thuyền, bản năng nói cho hắn biết, sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này không chạy giặc mà xông lên thuyền tất có gì đó quái lạ. Nhưng mà, một năm mới có thể sử dụng một lần bồi quạt điện quá mạnh mẽ, bởi vì thuyền nhanh bỗng nhiên đề cao, tuyệt đại bộ phận hỏa lực thất bại, chỉ có một chiếc thuyền ở nửa đường bị tạc thành hỏa cầu. Vừa nhìn thuyền kiên nộ tung kíp người ý thế, 3 Bởi vì dụng, tàu thuyền đầu tiên là tây nghiêm đại đống. Sau đó lại vọt tới thuyền của cướp biển đội. Trình một chút chín truyền thích lực tựa. Tiễn tây nghiêm đại truyền đều nổ không có. Đây chính là hán gian đáng xấu hổ hạ trạng, còn không có tới cùng đầu nhập chủ tự ôm ấp, liền biến hóa làm cho cốt. Không chỉ có là hắn, bốn phía ít nhất hơn 70 chiếc các loại tàu thuyền triệt để nổ nát, một cái cự hình vòng xoáy nhìn thấy mà giật mình mà hiện lộ ra, rất nhiều đại thuyền cũng bắt đầu lúc lắc lư nghiêng. Cuối cùng là kéo ra một số cùng y khấu khoảng cách, Đông Phương Vũ hiện tại chỉ còn 10 đầu thuyền, hắn hiện tại vô cùng rõ ràng, chính mình cần có chính là thời gian. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy nam hải về đến, mới có chuyển bại thành thắng khả năng. Nếu như là lấy tình huống hiện tại nhìn, Đông Phương Vũ nên có đầy đủ thời gian đem Uy Khấu dẫn vào bẫy, nhưng là, Uy Khấu có một chiếc lam sắc bảo thuyền. Xúc Nam Thiên đời từ bỏ chỉnh thể đội hình, này chiếc lam sắc thuyền lớn sát mặt biển, lăng không bay tới. Tốc độ của nó ít nhất là phổ thông tàu thuyền cấp 3, cơ hội là trong nháy mắt đã đến gần cùng Đông Phương Vũ khoảng cách. Thật cầm y thọ phách lối địa lại hô, "Bác nhân nhanh chóng đầu hàng, chúng ta xúc Nam Thiên đại tướng quân chỉ trọng tài hóa, không có thèm cái mạng nhỏ của các người. "Các ngươi yên tâm, người nào trên thuyền hàng hóa hoàn hảo, cả thuyền nhân đều có thể miễn tử." "Xem ra Nguyễn Nguyên Quốc cũng là Thanh Long Đế Quốc gì rần, bởi vì hắn dùng chính là Thanh Long Đế Quốc lời nói, nói đến cũng coi như khẩn thiết, tương đương có thể tin. Bất quá, Thần quân một chút liền tóm lấy lỗ thủng, không giống nhau Đông Phương Vũ lên tiếng, hai tay khép tại bên miệng hô to, các ngươi tên tướng quân khả nghi, nếu là chỗ Nam thiên đại, hắn là từ đâu tới. Rất hiển nhiên là cái tạp chủng a. Ha ha ha. Đông Phương Vũ bên này các huynh đệ cười vang. Các ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Nghe không rõ. Không bằng chúng ta phát hạ thần thức lợi thể, chỉ muốn các ngươi chịu đem tài vật giao ra, chúng ta cho các ngươi hai đầu thuyền, thả các ngươi con đường sống. Thật Cầm Ý Thọ tiếp tục chấp nhất mà chiêu hàng. Đông Vương Vũ vừa vặn trốn tại thần côn trên thuyền, hướng hắn máy mắt, thần côn hứng thính hỏi, "Cái kia ngươi tên là gì? Các ngươi cái kia ăn mặc sắt quan tài tướng quân là ai?" Thật Cầm Ý Thọ không nghi ngờ gì, đắc chí mà nói, "Hai chúng ta cũng là ngàn đại tướng quân tọa tiền đại tướng Thật Cầm Ý Thọ cùng cửu bước xuyên được khốc." "Ta minh bạch." Thần côn đột nhiên cao quáng tám mà hô, "Vậy vì hắn lâu không mặc nội khố, nguyên cớ, lộ ra ngươi cái này chân cầm gì thú?" "Ha Vương Vũ đều không kéo các ở, trực tiếp phun, "Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói." Đông Vương Vũ biết đối phương sắp khẹn quá hóa giận, liền vội mở miệng, hắn hướng lam sắc thuyền lớn liền hô quyền, cao giọng nói: "Toàn bộ khai hỏa!" "Veng! Veng! Veng!" Căn bản là không có cân nhắc qua đầu hàng các huynh đệ tất cả đều tâm linh thần hội khai hỏa. Trên mặt biển, vạch ra vô số đạo hỏa quang, nương theo lấy vạn linh tiên tông chúng đệ tử bách bảo đều xuất hiện, còn có nhiều loại cường đại điện quang xen kẽ ở giữa, Lưu Tinh Vũ một dạng mà vung hướng uy khấu lam lớn. "Bành!" Thật giống như đột nhiên trống ra ô lớn thanh âm, uy khấu lam sắc truyền lớn bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái gai mắt lam sắc hộ tráo, hiện lên hình bán cầu đen truyền lớn che đậy lên. Các loại ma lực bảo thuật đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên, giống nước một dạng mà chảy xuống, chỉ là để nó giống bọt xà phòng một dạng hỗn loạn. Liên lôi âm thú lôi âm đoàn cũng chỉ là để nó thật sâu hãm đi xuống, nhưng đạo mắt thì khôi phục như lúc ban đầu. Thật cường hãn phòng ngự. Đây ít nhất là một kiện bất phẩm đỉnh phong phòng ngự nhậm bình, thậm chí không bài trừ là kiểu phẩm sơ kỳ binh vương. Tại đại gia ánh mắt kinh hãi giữa, cái này lồng ánh sáng màu xanh lam trên sắp thái phản tại lưu động, những cái tia chói mắt lam giống như tại hướng trung gian tập trung. Không tốt, nó muốn công kích, ai cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản nó lôi đỉnh công kích. Một cái màu xanh biết vòng ngọc lên rơi xuống trung điệp thần uy, đem Đông Phương Vũ còn sót lại 10 đầu thuyền hộ lên. Đây là Nam cung trụ món kia cựu phẩm trung kỳ gia truyền hiệp binh. Cùng lúc đó, Đông Phương Vũ tử Vân Định cũng đã lên không, vung ra 4 đạo màn sáng, bảo vệ tại đội tàu hậu phương. Ông, một đoàn chói mắt lam cuối cùng từ ly khâu lam sát truyền lớn hộ cháo trên phát ra, giống một quả màu xanh ngọc quan đạn, vạch ra cao đường vòng cung, đánh tới hướng 10 đầu thuyền trung ương. U, -u trong tiếng nổ vang, sáng, coi như kinh vô hiểm, cũng không có bị bất chợt tới phá phòng ngự. Nhưng mà, cái kia thuyền tốc độ lại là Đông Phương Vũ bọn họ không cách nào sánh được. Trong nháy mắt liền truy thành đấu đôi đụng vào nhau. Súc Nam tiến lời, thật cầm ý thọ, cửu bước xuyên được khốc xuất linh một đám uy khấu cường giả lăng không phóng tới Đông Phương Vũ trở lại thuyền. Đồng thời, lam sắc thuyền lớn bắt đầu lướng 10 đầu thuyền chút xuống hỏa lực. Nghiệm Thương Sinh cùng Nghiệm Gia một vị khác chuẩn trí tôn hồn niệm sư rốt cục phát huy tác dụng, phân biệt đứng vững đối phương một tên thủy thủ, ích tạp việc nhân đức không ngừng ai, chủ động đối đầu tương đối yếu thánh, vẹn vẹn đối lớn, cũng thể ý nhau, đều đang kéo dài thời gian, đều đang chờ mình phần lớn chạy đến lẫn nhau ăn ý ở giữa, cũng không có tránh thức vội vã liều mạng, nhất thời ngươi tới ta đi, nhìn lấy khẩn trương, kỳ thực đều tại lưu thủ. Bầu trời phương xa giữa, một cái giả thiên bế ngày to lớn màu trắng tuấn điểu đang lẳng không lập đi, chỉ là ngẫu nhiên xoay quanh ở giữa, sẽ lộ ra trên lưng kim quang vật đạo. Đây là Đông Phương Vũ Phúc tướng tiểu áp, lần này hắn lại lập đại công, hắn vừa ý mà thành công đem Nam Hải vệ dẫn tới. Bởi vì nửa đường chuyển hướng cũng tác chiến nguyên nhân, Đông Phương Vũ bọn họ thực tế xa chưa đạt tới nguyên lai trong kế hoạch cắt chiến địa điểm cớ, Nam Hải vệ là từ Uy Khấu hậu phương chạy đến, bọn họ cũng bất quá chỉ có 800 điều trên thuyền, chỉ bất quá đám bọn hắn thế nhưng là chế thức thống nhất đại hình chiến thuyền. Không thể so với không biết, cùng Uy Khấu 1000 điều tạp thuyền so sánh, bọn họ tựa như là chỉnh tề kỷ binh, mà Uy Khấu thì là lả đả, lựa được cùng lên một loạt dân binh vận chuyển đoàn. Chân trời, một loạt như là di động đồi núi sáng chiến hạng màu bạc phân biệt xếp thành từng đội từng đội xinh đẹp hình chứa nhân, tựa như thừa lãng mũi tên, lấy đường đường trợ, chính, chính sư phóng tới Khấu đại đội. Hoàng sợ Khấu nhau nhau nhau hướng các thủ lĩnh báo cáo. Sốc quá sợ hãi. Hắn vô cùng cẩn thận, không nghĩ tới Thanh Long Đế quốc cứu binh lại so với hắn còn có kiên nhẫn. Hắn càng không nghĩ tới, đối phương biết xuất hiện tại hắn hậu phương. Kinh nghiệm tác chiến phong phú hắn lớn nhất minh bạch ở trên biển tập đoàn tác chiến giữa, quay đầu ý vị như thế nào? Bị so với chính mình càng cường đại hơn đội tàu đuổi theo đánh lại ý vị như thế nào? Hoảng sợ trong nháy mắt dâng lên, đây chính là hắn giết trở lại Nguyệt Nguyên quốc toàn bộ tiền vốn, trong tích tắc, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Đúng lúc này, Đông Vũ hướng hắn hô to, "Trố Nam, các ngươi nghe không, có nghe nói một câu, gọi là cá gặp ăn mã không thấy câu." Côn Vật Black Xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 431, Uy Khấu không biết Hoa Dung Đạo Đông Phương diễn dịch bắt thả tàu. Chất lượng quyết định tốc độ, tốc độ quyết định sinh tử. Từ không trung quan sát, Nam Hải vệ chiến thuyền tựa như một đám kinh nghiệm phong phú, máu lạnh vô tình tương lang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn cùng đợi làm thịt cừu non khoảng cách. Uy Khấu đội tàu bắt đầu chặn đánh, 1000 chiếc thuyền phù văn hỏa lực vốn nên làm dùng khủng bố để hình dung, nhưng mà, chúng nó đối với Nam Hải vệ tạo thành ảnh hưởng lại cực kỳ bé nhỏ. Bọn họ căn bản không có chỉ huy, tất cả tàu thuyền từng người tự chiến. Hỏa lực quá phân tán. Trái lại nam hải vệ, tranh thức diễn dịch cái gì là chuyên nghiệp. Không sai, đừng nói chiến tranh, cho dù đây là đơn phương đồ sát, đều cần tinh thần chuyên nghiệp. Nam hải vệ chỉ có 800 chiếc thuyền, nhưng là mỗi 50 điều xếp thành một cái cái góc không lớn ngông cánh trận. 50 chiếc thuyền 2 cánh phủ văn hỏa lực thế mà chỉ công đánh một đầu thuyền con của cấp biển, loại phương thức công kích này nhìn như lãng phí vô cùng, nhưng hiệu quả rất rõ ràng lộ ra. 16 cái ngông cánh trận, một luân viên công kích tất có 16 điều uy khấu chiến thuyền hóa thành cho bụi. Uy khâu chiến thuyền đáng lẽ như cùng một cái nằm ngang ở trên biển nửa hình vòng xích sắt, tại Nam Hải vệ số luân phiên công kích phía dưới, đã đứt thành mấy trục trận, liên hành tiến phương hướng cũng bắt đầu không hề thống nhất. Nếu như theo này phát triển tiếp, dùng không bao lâu, uy khấu cơ hội bị toàn bộ tiêu diệt, đồng thời còn có đối với Nam Hải vệ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Súc Nam Thiên đại mặc dù là nguyện nguyên quốc một đại danh tướng, nhưng tên tuổi cũng là từ đường bộ trên đánh ra tới. Từ khi hắn làm hải tặc cho tới bây giờ đều là lấy nhiều thắng ít, khi dễ cơ bản không có chiến lược thương thuyền, chỗ nào thật biết cái gì hải chiến binh pháp. Bất quá, hắn lệ vẫn còn Đương nhiên biết một cái đội tàu có hay không chỉ huy khác biệt lớn. Điên cuồng hô quát bên trong, xúc Nam Thiên Đại đội ba tên uy thủ đột nhiên tăng cường công kích, hoàn toàn là liệu mạng tư thế, bỗng nhiên cho niệm gia nhị lão cùng nick, tạo thành áp lực lớn. Tổng đương số tên đệ tử vội vàng muốn đi hỗ trợ, lại nghe Đông Phương Vũ cất cao giọng nói, "Thả bọn họ chạy." Cứ việc tất cả mọi người tràn ngập nghi hoặc, nhưng bây giờ Đông Phương Vũ hy vọng nhiệt lòng, ngay cả niệm gia nhị lão đều quả quyết vứt bỏ chiến lui ra phía sau. Dù sao Đông Phương Vũ thân thủ giúp bọn hắn đoạt lại thiên thư, tiêu diện phản nghịch, bọn họ thiếu Đông Phương Vũ nhân tình. Lại nói, tương lai phiên dịch thiên thư còn có trông cậy vào Đông Phương Vũ đây. Vạn Linh Tiên Tông nhân vừa rút lui lui, Súc Nam Thiên Đại lập tức khống chế hắn lam sắc truyền lớn trở về bản đội. Thuyền này tốc độ thực sự quá nhanh, thông dong ở giữa đã trở lại bọn họ đầu thuyền vị trí. Súc Nam Thiên Đại liên tục phát ra mệnh lệnh, thật cầm y thọ cùng cựu bức xuyên được khắp hiệp trợ chuyên nghiệp, chỉ huy thủy thủ phát động phất cờ hiệu. Không bao lâu, đã bị đánh có chút số xế uy khấu đội tàu giữa, lại có ước 300 chiếc truyền thay đổi đầu thuyền, ngang phóng tới Nam Hải này hiển nhiên là muốn lấy chút ít sinh tranh thủ toàn đội đảo tuy nhiên biết rõ là cũng không được đối với khống chế hắn năng tùng tinh thần cảm thấy khâm phục. Lúc này Lam sắc thuyền lớn áp hộ phòng ngự, uy khấu mà khắc cước 700 chiếc thuyền bắt đầu lấy to lớn hình cung lộ tuyến chuyển hướng. Bọn họ loại này chạy trốn phương thức cũng cực có chú trọng, nếu như không kiếm truy mà lấy thẳng tắc ngăn cản, rất có thể sẽ để bọn hắn biến hướng chạy trốn. Nam Hải vệ lập tức phân binh, một nửa chiến thuyền gấp nhìn chằm chằm uy khấu đại đội, nhưng cũng không công kích cái khác chiến thuyền, chỉ là tập trung hỏa lực áp chế lam sắc thuyền lớn, bọn họ muốn chờ mình chủ lực toàn trụ, nhi Niệm Gia Nghị lão cùng Khúc Thủy Đình hai vị phó đường chủ lúc này đều đã tụ tại thần côn trên thuyền lớn. Mặc dù mọi người đều không hiểu Đông Phương Vũ quyết định, nhưng quan hệ không đủ, vẫn là long trách hỏi: "Lão đại, vừa rồi bọn họ nhiều nhất cùng chúng ta thế lực ngang nhau, đều nói cầm địch trước cầm thủ, chúng ta tại sao muốn để cho hắn chạy thoát?" Đông Phương Vũ nhìn một chút các huynh đệ của mình, ở trong lòng âm thầm may mắn, tuy nhiên phân đường có không ít hy sinh, nhưng mình mang tới 20 người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ngẫm lại tìm từ, nói: "Các ngươi nghe nói qua thú bị nhốt đả thương người sao? Có kinh nghiệm tự săn tuyệt không bức bách thủ thương manh thú, mà chính là chờ chúng nó chính mình đánh mất phản kháng ý chí." mới tiến hành truy sát. Đừng quên bọn họ có ba cái chuẩn thánh, một khi nổi điên, tuy nhiên thương tổn không chúng ta chuẩn thánh, nhưng muốn đạt thương các sư huynh, rất dễ dàng. Đã chúng ta nằm chắc thắng lợi trong tay, làm gì mở rộng chính mình hy sinh. Nghiêm Thương Sinh trong mắt không có không bảo lưu hiện lộ ra ánh mắt tán hưởng, thần côn đợi cũng không nhịn được gật đầu. Sự thật rất rõ ràng, Nam Hải vệ loại này phương thức chiến đấu lớn nhất khoa học, xa so với bọn hắn những thứ này ngoài nghề hy sinh ít hơn nhiều. Nam cung trụ làm như có thật mà nói, lão đại cũng là châu một, vẻn vẹn từ thương nghiệp góc độ nói, đây cũng là đúng. Các người đương nhiên không quan trọng, nhưng ta đều hỷ thập nhất trước truyền tiếp tục đấu nữa, ta thì mất hết vô liếng. Ta quyết định, nhóm này hàng đến Nguyện Nguyên quốc, không thể bán gấp trăm lần giá cả, nhất định phải 200 lần. Ừm, thần Côn tự lẩm bẩm, quả nhiên là gian thương mãnh liệt tại uy khấu. Ha ha ha. Tâm tình mọi người sảng khoái vô cùng, thoải mái cười to. Lúc này, Đông Phương Vũ đội tàu đã tới gần Nam Hải vệ, bọn họ thành thành thật thật đem đội ngũ giấu ở sau cùng. Mà Đông Phương Vũ đội làm theo được mời lên Nam Hải vệ chỉ huy thuyền. đẹp trai là Thích Quang, mang một đỉnh chứng chiến nón gánh một trường khoa trường đại cung bên ngoài, cơ hồ cũng là nhân cách tân mặc. Thấy mọi người lên bờ, Trước ủy một chân trên đất hướng Long Thất hành lễ nói, mặt tướng tham kiến thất điện hạ. Long Thất không đợi hắn tránh tứ xuống đất, trực tiếp đỡ dậy, khuyến khích nói, thích tướng quân áo giáp tại thân, không cần phải đa lễ. Chiến pháp của người để mỗ mở rộng tầm mắt, đến cũng vô cùng kịp thời, xin trả tiếp tục chỉ huy. Mặt khác, đây là chúng ta vạn linh tiên tông chiến đường phó đường chủ đồng Vân Vũ, là chúng ta chuyến này thủ lĩnh. Áo giáp tại thân, thân quân chuyển động cầu long động, lộ ra quái dị dáng vẻ. bị gió biển thổi thành một bộ tối đen mặt, y nguyên đó có thể thấy được ban đầu cho là một vị thanh niên tuấn, hắn cười nói: Chị sâu bát không được hắn chủ được, như là đã chính diện gặp nhau, lần này bọn họ chắp cánh khó thoát. Đông Vương Vũ trở cùng thích kích quang từng cái hàn nguyên về sau, nhìn lấy uy khấu lam sắc kia lớn, dần dần lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nam Hải vệ 400 chiếc thuyền hỏa lực VAM mà vô pháp thôi hủy nó. Hiện tại uy khấu 700 chiếc thuyền đã bắt đầu toàn lực tấn kích, dạng này xuống tới, thắng bại có khả năng nên chuyện. Thích kích quang nhìn ra lo lắng của mọi người, nói, "Không sao, ta biết hắn chiếc thuyền này lợi hại, nhất định phải áp chế, nếu để cho nó tiến công, chúng ta tổn thất lớn hơn." Hiện tại chỉ chờ ta cái kia 400 chiếc thuyền rảnh tay. Giết chỉ bọn họ 700 chiếc thuyền chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Đông Phương Vũ nhìn chăm chú phương xa, hỏi: "Thích tướng quân, ngươi đoán chừng cần muốn bao lâu thời gian? Bọn họ đây là muốn trốn hướng chỗ nào? Chúng ta có thể hay không tại bọn họ đến mục đích trước tiêu diệt bọn họ?" Liên tục 3 cái vấn đề để thích kích quang đối với Đông Phương Vũ lau mắt mà nhìn, suy nghĩ một chút, trình trọng đáp: "Đông Phương huynh, lấy bọn họ bánh lái phương hướng nhìn, bọn họ là muốn về Nguyệt Nguyên quốc. Nơi đây cách Nguyệt Nguyên còn có 5 lộ trình, trong đoạn thời gian này, chúng ta đại khái có thể tiêu diệt bọn họ 800 chiếc thuyền trái phải, đoán chừng bọn họ còn có thể còn lại 200 điều thuyền tốt." Đông Vương Vũ cao mày suy tư, đột nhiên nói, "Long thất, ngươi dám dạ chuyển thánh chỉ sao?" Long thất ngẩn ngơ, cảm thấy khó có gấp, "Ta ca hai, nào có hỏi như vậy." Miệng nói, "Đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi mưu phỏng một đạo thánh chỉ, ta để tiểu áp cho Nguyệt Nguyên quốc đưa đi, để bọn hắn xuất binh phối hợp chúng ta tiêu diệt đám hải tặc này." Thích Kích Quang cả kinh trợn mắt hốt hồn, "Ân án âm nói, bọn họ là phương ngoại chi nhân, bất phục vương hóa." Đông Vương Vũ khẽ miệng nhếch lên một cái đường cong, nói, "Chúng ta thì cho bọn hắn một cái phục vương hóa cơ hội." Black, giá 9, điểm của mỗi đầu động làm việc. Chương 432: Mở rộng đất đai biên giới kinh thiên tri công. Không chỉ là thích kích quang cùng Long Thất, trên thực tế nguyên một thuyền nhân đều cơ hội lộ dột. Đông Vương Vũ thật sự là giống như thần tư duy. Đáng lẽ, nếu như có thể nhất cử diệt đám này làm hại Nam Hải đế cấu, đã tính toán lập đại công, hiện tại hắn vờ ừ mà muốn tiện đường thu nguyệt nguyên quốc. Mở rộng đất đai biên giới, đây là bao lớn công lao. Cho dù là trên danh nghĩa quy thuận cũng không thể, quốc gia ở giữa có câu nói gọi là mới thổ tất tranh, huống chi là một khối tại ở nước ngoài lập quốc cương vực. Tuy nhiên Long Thất đối với làm hoàng đế, thái tử cái gì đã sớm biệt võ đài. Nhưng hắn dù sao cũng là hoàng tử, nước cũng là nhà, nhà cũng là nước. Lúc này kích động đều có chút run rẩy, cùng hắn bình thường nhất quán mây trôi nước chạy tưởng như hai người. Hắn mới đầu cũng cảm thấy Đông Phương Vũ ý nghĩ quá kỳ quỷ, nhưng cẩn thận phân tích, lại càng ngày càng cảm thấy hắn nói tới là có thể được. Những cấp biển này là Nguyệt Nguyên quốc phản thần, bọn họ ở trên biển cướp vốn là vì tương lai giết trở về phản loạn làm chuẩn bị. Đây chính là song phương cộng đồng lợi ích chỗ, diệt bọn họ phù hợp Nguyệt Nguyên quốc ý chí. Mà lại, chỉ là tự phong làm vua, cũng không có xứng đế. Tại Thanh Long Đế Quốc, mặc dù bây giờ không có gì tính vưng ra, nhưng theo Thanh Long Đế Quốc luật pháp, khác họ là có thể phong vương, cái kia chính là lập mở rộng đất đai biên giới tri công. Nếu Nguyệt Nguyên Quốc Vương năng đầy đủ xương thần, cái này tại pháp lý lên đều là làm được thông. Nghĩ thông suốt những thứ này ten chốt, Long Thất hưng phấn mà xoa xoa tay, một hồi nhìn Đồng Phương Vũ, một hồi nhìn Thích Kích Quang, kích động hỏi, cái này có thể thành sao? Đây chính là mở rộng đất đai biên giới tri công á nhất định sẽ cho phụ hoàng ngoại ý muốn kinh hỉ. Thích phấn mặt đen, nói, ta nhìn có thể thử một lần, dù cho thất bại, cùng chúng ta lại không có cái gì cho xấu. Tướng ở bên ngoài Sự cấp toàn quyền, muốn đến bệ hạ nhất định sẽ không trách ngươi giả truyền thánh chỉ. Đông Phương Vũ Cảnh là cười nói, đại đế khí độ chúng ta đều là lãnh hội qua, tuyệt sẽ không trách ngươi. Đại Dũng lại có chút mê hoặc mà nói, các vị, một cái quốc gia nhỏ bé, lại cô treo ở nước ngoài, dù cho thu về chúng ta Thanh Long đế quốc, lại có ý nghĩa gì? Thích kích quang trợn trán mắt, có chút biến điệu mà nói, ý nghĩa gì? Chí ít có thể bảo chứng cái này trên biển buôn bán chi đồ triệt để bằng thẳng A. Ai nào biết bọn họ nơi đó có cái gì tài nguyên sản. Dung cái này lại hướng nam lại có cái gì rộng lớn tương vực. Lại nói, chúng ta Thanh Long Đế quốc mỗi một tấc đất đều có chỗ cần dùng, sao có thể nói không có ý nghĩa. Long Thất càng không ngừng gật đầu, đã lấy ra mang theo trong người mang theo Long Văn của chủ. Lẽ ra, đối với Vương Công cùng siêu nhất phẩm quan viên hạ thánh chỉ nên dùng ngọc trôi của chủ, nhưng hắn không có. Liên Nghị đẳng sưng tê giác, tam đẳng kim trôi quyển trục đều không có. Nói trở lại, hắn này nghĩ tới có một ngày muốn dạ chuyển thánh chỉ, cũng chỉ có phổ thông cán cây gỗ mà thôi. Thích Kích Quang cũng liền bận bịu phân phó binh sĩ si bố trí xong bản, lập đầu nhìn về phía Vũ, nói, đại ca, ngươi tài tốt, viết như thế nào? Đông Phương Vũ ngưng lông mày suy tư, chậm rãi thì thầm, "Phủ Thiên thừa vận." Hoàng đế sắp nói, "Chấm duy trì thế Lây Văn, dẹp loạn vùng võ, quốc gia thiên nhân, ngôi dân cầm đầu." Chấm vui mừng nghe, "Ngươi tại Nam Hải, giáo hóa phương ngoại chi dân, đức huyện nghiệp đế, từ ai cứu tế, trợ hoàng ân tại dính đủ bên ngoài." Đại nghĩa đăng khen, lạn đức nghi mặt ngoài. Tư đặc biệt phong nguyên nguyện nguyên trung nghĩa vương, gia ngôi quan quân vinh, thế tập vương thế, vĩnh tích thiên chứ chưa hết tội. Châm đã phái thất tử, dẫn đầu Nam Hải vệ 10 vạn tinh binh, chiến hạm ngàn chiếc đánh cho trọng thương, ít ngày nữa sắp nó khu trục đến ngươi chi địa. Nhìn ngươi có thể cùng tất hoàng tử cùng đi săn tại Nam Hải, cần phải chu sát này bà liêu, làm Nam Hải tính phận, lấy án đuổi châm thâm. Long Thất vừa viết một bên phen, viết xuống thời gian, là khoảng về sau, ngẩn ngơ, không có ngọc tỷ. Thần Côn lập tức nói, đừng lo lắng, nếu không tiểu áp lại nhanh cũng không kịp, nắm chặt khắc một cái. Tiền tông đệ tử, tinh tông khí nhiều, chỉ chốc lát sau thì làm ra một cái ngọc tỷ, Long Thất trịnh trọng dùng bà bối Lúc này, Tiểu Áp nghe nói lại có khổ sai sự tình, chính đang liều mạng uống rượu. Đông Phương Vũ lại nhiều lần mà dặn dò, để hắn nghĩ biện pháp tiến vào Vương Cung, hoặc là đầu cho quân đội, yếu điểm chỉ có một cái, thật lực đưa cho đại quan. Tiểu Áp vung cánh vô bộ ngực, lời thề son sắc mà bảo chứng, một ngụm nuốt thánh chỉ, phù giêu mà lên, đảo mắt liền thành một điểm đen. Lúc này, đại gia bắt đầu kiểm tra chú điểm chuyển tới trên chiến trường đến, bị Uy Khấu coi như đội cảm tử 300 chiếc truyền rốt cục bị Nam Hải vệ toàn bộ tiêu diệt, mà bọn họ chỉ nỗ lực tổn hại mấy chiếc thuyền đại giới. 800 hợp binh một chỗ, bắt đầu đối với Uy Khấu sẵn bán có thể nói, nếu Y Khấu không có bộ kia Lam Sắc siêu cấp bảo thuyền, căn bản không cần bởi tới Nguyệt Nguyên quốc, sớm liền đem bọn hắn toàn diệt. Hiện tại, đại gia trong lòng có tốt đẹp hơn chờ mong, càng thêm không sẽ cùng Y Khấu liều mạng, cái này mèo vẩn chuột trò chơi là vượt chơi vượt bắt đầu vui vẻ. Lại nói tiểu áp, một đường phi hành, ngẫu nhiên dừng lại tự gióp tự uống một phen, không dùng hai ngày, đã trông thấy một phiến đại lục. Nên nói là hòn đảo chuẩn xác hơn, chỉ là cái này đảo có thể xương to lớn, từ đông đến tây, lệ liên, dáng như một đầu hải mã. Đối với vô biên vô tận đại hải, cái này Nguyệt đây tính toán là cái gì? Lấy tiểu áp cu tốc, đạo mắt liền phát hiện Nguyệt Nguyên Quốc Vương cung. Tiểu áp tận lực hiện ra kinh người pháp tướng, giương cánh ngàn mét, rà thiên bấy ngày, hướng về Vương cung thì bổ nhào qua. Nguyệt Nguyên Quốc đáng lẽ chiến loạn nhiều lần, Vương cung thủ vệ tự nhiên nghiêm nghiêm. Chúng vệ sĩ chợt phát hiện một cái kinh người đại điểu bay tới, vội vàng nâng tiến bắn một lượt. Đồng thời phát ra tín hiệu, Triệu Hoang tưởng dạ. Vương cung cấp nơi, trong chốc lát thoát ra mấy đạo nhân ảnh, bay không lên, sắc bén thường. Tiểu cũng không phải ăn thiệt thỏi trước mắt người, hai cánh chấn động, lơ lửng trên không trung, mở miệng, có như tiếng sấm, truyền khắp toàn bộ Vương cung. Thanh Long Đế quốc hoàng đế bệ hạ có thánh chỉ ban bố, Nguyệt Nguyên chúng thần nhanh chóng tiếp chỉ. Tiểu Áp cố ý nói liên tục mấy lần, tin tưởng trong vương cung tất cả mọi người nên nghe rõ ràng. Lúc này, trong vương cung sông gia cường giả đã tới gần Tiểu Áp, các loại sắc bén công kích đổ ập xuống đập tới. Tiểu Áp nội hống, thiên địa tầng hình, chỉ gặp không trung đại điểu khi thì biến mất, khi thì tại một vị trí khác lại xuất hiện, mạo hiểm mà tránh thoát đông đảo cường giả tập kích. Một Nguyệt Nguyên Hắn cái gì còn không sợ, liền sợ ngôn ngữ không thông, nguyên cơ hắn tha dàng trực tiếp chạy đến vô cùng, tin tưởng nơi này luôn có có thể minh bạch tiếng nói của hắn, thật đúng là thành công. Ký thực, tháng người vượn tổ tiên nguyên bản đều là thanh long đế của người, lời nói cũng không tồn tại chướng ngại. Thu nhỏ thân hình, thay đổi chỉ có người thành niên lớn nhỏ, tiểu áp vững vàng rơi vào cung điện trước đó, đọc ngược lấy hai cánh, một bên nên ngang mà đi về phía trước, vừa nói, liên tục phi hành hai ngày hai đêm, nhưng làm ta chết khác. Các người trước nhìn lấy thánh chỉ, ta nhất định phải uống chút rượu. Đúng, các ngươi nơi này có thể có cái gì tốt hữu, cứ việc mang tới, càng nhiều càng tốt. Trong vương cung có cao tầm nhân sĩ nghe xong, gãi đúng chỗ ngứa, bọn họ cực độ ngoài ý muốn tiếp vào Thanh Long Đế quốc thánh trì, trên thực tế hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng. Vừa rồi chỉ là sợ vạn nhất thương tổn hắn, còn có căn bản không có thương lượng nên ứng đối ra sao đây? Nghe xong vị này sứ giả lại la hét muốn uống rượu. Một vị thông minh đại thần vội vàng dặn dò thủ hạ, nắm chặt đi chọn 10 cái tiện uống người, lấy tốt nhất rượu mạnh nhất, trước bắt hắn trò qua chén. Tốt nhất có thể đem hắn rót say như chết mới tốt. Black, chương, chương 433, tiểu Dương Oai ở nước ngoài. Tiểu Áp đọc ngược hai cánh, vừa đi, một bên ở trong lòng không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình, chính mình thế nhưng là đường đường thanh long đế quốc sứ thần, đại biểu hoàng đế, ngàn bạn không thể ném quốc uy. Càng lá nhắc nhở chính mình, đầu liền nhất càng cao, đợi đi đến mười mấy tầng bậc thang về sau, cái cầm đều nhanh mang lên trên trời. Đột nhiên có một đám quan viên tại một tên lễ tân quan viên trị uy hạ chạy chậm đến chào đón. Dù sao cũng là cách xa và lý, mặc dù là cùng một loại lời nói, nhưng nghe vô cùng không lưu loát, cho dù là lễ tân quan viên nói chuyện nghe cũng rất quái dị. Chỉ nghe hắn nói, tôn sứ ở xa tới, chúng ta có rượu ngon nhất xin mời, các ngươi nơi đó uống cùng đến, manh nhất diệu mạnh nhất. Xin hỏi đại nhân đại danh quý danh. Tiểu Áp nghe xong mệnh lệnh nhất, rượu mạnh nhất, căn bản không kiểm được, nước bọt ào, ào mà tại miệng bên trong chảy xuôi. Hắn nỗ lực ngước, kiên quyết không để chúng nó chảy ra, đến lúc này, căn bản không dám nói lời nào. Cái kia lễ tân quan viên gặp Tiểu Áp cũng không nói chuyện, chỉ là mẫnh liệt gật đầu, không biết là cái gì lễ tiết, cũng theo liên tiếp gật đầu, hỏi lại, Tôn sứ đại danh? Quý danh? Tiểu Áp bất đắc dĩ, cô nuốt nước miếng một cái, không nhịn được nói, ta đại danh Tiểu Áp, quý họ phương, nhanh mau dẫn đường, qua Lễ tân viên trước đó được mệnh lệnh phải tất yếu đem sứ giả qua chén, sợ kết thúc không thành nhiệm vụ, nghe sóng hắn như thế thích uống rượu, cao hướng mặt mày hớn hở, chồm ngông lên ở phía trước dẫn đường, trong miệng một trận lo suy, rượu của chúng ta, thiên hạ đệ nhất, tiểu lượng lại lớn, cũng uống không mười bát, tôn sứ nhất định sẽ hài lòng. Tiểu Áp nghe xong, đến hương thú, mơ hồ không rõ mà nói, "Tốt, tốt, nhanh, nhanh, ta nhất định có thể uống mười bát." Các người qua chuyển hiện lên thánh chỉ, ta uống xong lại đi gặp mượn nguyên vương. Đem lễ tân quan viên vui à, nát, ở trước nhấp mà dẫn đường, chỉ chốc lát đi vào Xin Điểu Áp ở trên bị ngồi, một đám tứ tha người hầu gái đến đây dâng rượu chia thức ăn, Tiểu Áp hưu tâm đoạt lấy vào rượu, cân nhắc thân phận của mình, vẫn là nhìn xuống. Rốt cuộc đợi lễ tân quan viên giơ lên tự đến, cũng không nghe rõ hắn nói cái gì lời khấn, Tiểu Áp nâng bắt thì rót. Phốc. Tiểu Áp vừa mới uống một ngụm, liền phun ra ngoài, biến sắc, cả giận nói: "Triều đại chúng ta thanh long đế quốc hoàng làm, các người lại dám tại tiểu tại nốc nước, nước?" Cái gì? Tất cả mọi người gặp hắn công nhân nô kiểu, đáng lẽ đấy lòng phẫn nộ, lại nghe hắn vô cớ trách cứ tại tiểu tại nốc nước, nước, càng là tức giận. Làm sao ngồi giữa tuy nhiên đều có thể nghe hiểu hắn nói cái gì? Nhưng chính thức có thể ăn nói rõ ràng mà giảng minh bạch thanh long đế quốc lời nói cũng không nhiều. Cái kia lễ tân quan viên không chịu mất nước uy, dựa vào lý lẽ biện luận nói, "Tôn sứ, cái này rõ ràng chính là ta nước tốt nhất mạnh liệt nhất hào cửu, ngài vì cái gì nói chúng ta là tại tiểu tại nâng nước?" <cười> tiểu Áp cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, có chút mê hoặc mà rũi cánh hút qua bên cạnh quan viên bắt rượu, uống một ngụm, lại là phi một tiếng đổ ra, nói, "Ta nói các ngươi là tại tiểu tại nâng nước căn bản không đúng." Nguyệt Nguyên quốc lên vui mừng, chỉ nghe Tiểu Áp nói tiếp, "Các ngươi đó căn bản là ở trong nước nâng tử, các ngươi cùng quá nhỏ dận, nâng tửu có ít" Lễ tân quan viên bỗng nhiên đứng lên, mặt tức giận đến thành màu đỏ tía, có chút run rẩy mà nói: "Tôn sứ, đây là chúng ta Nguyệt Nguyên quốc kiêu ngạo, rõ ràng là thiên hạ rượu ngon nhất, ngài vì cái gì nhiều lần phủ khống?" "Thiên hạ rượu ngon nhất?" Tiểu Áp trợn trán mắt, vừa muốn tiếp tục mở miệng trăn trọc, nghĩ đến một loại quỷ dị khả năng, lật tay lấy ra một vỏ tự mang rượu, nói: "Như thế, các nguyên nếm thử ta đem rượu, nhìn thấy thế nào?" Đẩy ra nê phong, một cỗ hương người mùi rượu tràn ngập ra. Nguyệt kiểu, đang là ra, không không kém quỷ. Tất cả mọi người nghe hương rượu này lập miệng đầy nước miếng. Con mắt trừng đến Đồng Linh. Tiểu Áp vừa nhìn trận thế này, nguyên lai đám này một tên đáng thương thật không có uống qua hảo tửu. Tiêu Sái vung tay lên, hướng đám nữ bộc nói, "Ta mời khách, cho đại gia đồ tửu." Mười bảy bát rượu khẻ lấy ra, toàn độ lên tân quán bên trong tiểu mùi thơm khắp nơi. Tiểu Áp xem bọn hắn phun ra nuốt vào mạt kèm dạ, ha ha cười nói, "Đến, ta bình sinh thích nhất tốt uống rượu người, đại gia trước uống liền ba chén." Nói xong, hắn cũng nhịn không được nữa, chưng tay uống sạch một bát. Ánh mắt quét qua nhìn, đại gia cũng đều tại trầm uống, không kiên nhẫn đợi lâu, lấy ra một vỏ, như nghiêng đại hải một dạng mà hướng trong miệng của mình na xuống. Đây mới là Nguyệt Nguyên quốc căn bản không có đa uống rượu, chúng quan viên chỉ cảm thấy như một điều hỏa tuyến vào cổ họng, thanh dao nhỏ một dạng mà kéo cổ họng. Chúng nữa bục vẻn vẻn nghe rượu này, liền có hun hun muốn say, nhìn tiểu áp như thế uống rượu pháp, đều kinh ngạc đến người người. Tiểu áp uống xong một vọ, gặp người khác liền một bát đều không uống xong, khinh bị lấy ra mấy chục vọ rượu, phối hợp uống. Lúc này, tại Nguyệt Nguyên quốc nghị sự đại điện bên trong, quốc vương Mi thuyền dịch phu chính tụ tập quần thần tế lần, đám kịch mà luận. dịch phu tâm lý vô cùng động, cá nhân hắn là hoàn toàn tâm đắc. Thanh Long Đế quốc đó là một dạng tồn tại, so sánh với bọn họ, chính mình đây bất quá là cái thôn xóm. Hiện tại Đại hoàng đế tự mình hạ chỉ phong chính mình Nguyệt Nguyên Trung nghĩa vương, điều này nói do chính mình đã bị hoàng đế tán thành, từ đó danh chính ngôn thuận lên. Bản quốc những tướng quân khác như còn muốn phản định, tại đạo nghĩa trên trước hết chân đứng vững. Chúng thần nghị luận vô cùng kịch liệt, có mánh liệt phản đối, có khóc giống chạy khóc biểu thị nhất định phải nắm lấy cơ hội. Mi truyền dịch phu nhìn phi lỏng, thói quen nhìn về phía hắn tín nhiệm nhất đại tướng Thiên Diệp Cử, hỏi, Thiên Diệp tướng quân, ý kiến của ngươi là?" Thiên đứng dậy lễ, nói: "Vương thượng, việc này sao dễ?" Có thể hay không để cho ta thử một chút thuyết phục chúng thần." Mi Thuyền Dịch Phu tuy nhiên nghi hoặc, nhưng luôn luôn tin nhiệm hắn, nhân tiện nói: "Tốt, ngươi cứ việc thử tới." Thiên Diệp bất cử ra lệnh, đến hai cái chấp bút quan viên, phân biệt ghi chép. "Ngươi chỉ nhớ Tôn Thanh Long đế quốc thánh chỉ chỗ tốt, ngươi chỉ nhớ chỗ xấu, tái diễn không cần nhớ. Các ngươi nghe rõ sao?" Hướng Thủy Quân, ngươi nói trước đi." Hai cái chấp bút quan viên cung kính gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Mi Thuyền Dịch Phu cùng chúng thần nghe xong, bất cử quả minh. Dạng này liệt kê rõ ràng, lại một phân tích không là tốt rồi, làm gì tranh luận. Sau đó, trung thần bắt đầu dần dần tố nói đến. Chưa tới một canh giờ, hai cái chấp bút quan viên đã phân khác đi lại. Thiên Diệp bất cử hỏi, các ngươi phân biệt nhớ mấy đầu? Một cái nói, Tôn Thanh Long đế quốc thánh chỉ chỗ tốt cùng sở hữu 74 điều. Một cái khác nói, không tuân theo Thanh Long đế quốc thánh chỉ cho tốt cùng sở hữu 8 điều. Nói xong, hắn lại có chút nhát gan mà nói, kỳ thực cũng chỉ có một đầu, chính là chúng ta. Im ngay. Thiên Diệp bất cử quát, chúng thần ý kiến, há dùng ngươi đến tổng kết. Ngươi chỉ là chụp điều nhập tới. Kỳ thực, lúc này đại điện bên trong đã vô cùng yên tính, không ai không bội phục Thiên cách làm liên niệm đều không cần nghiệm, 74 so 3 là khái niệm gì, cái này còn phải nói sao? Kiên Nhẫn đợi hai tên chấp bút quan viên nghiệm xong, liền Mi thuyền dịch phu đều lộ ra mỉm cười. Những cái kia không đồng ý với ý kiến nói tới nói lui, thật đúng là một đầu, cũng là đáng lẽ bọn họ là tự lập vi vương, không có người qua thúc, nhất tôn thánh chỉ tương đương ở hạ nhân. Nhưng núi cao hoàng đế xa, cái này lại có quan hệ gì? Về phần chỗ tốt, đi thêm, văn hóa, kinh tế, thương mậu, địa vị, danh dự, từng cái từng cái đều khiến người tâm động. Mi dịch phu đầy mặt mỉm cười, hỏi lại Thiên Diệp bất cử, Thiên Diệp tướng quân, chỉ có ngươi không nói ý kiến. Thiên Diệp bất cử đứng dậy xoay người, thản nhiên nói, "Vương thượng ý kiến cũng là thần ý kiến." Ha ha ha. Mi Truyền Dịch Phu thoải mái cười to, ra lệnh, "Sử dụng một ngày thời gian, cấp tốc tụ tập có thể sử dụng chiến thuyền, thương thuyền, thuyền cá, triệu tập trong quân dung tướng, từ Thiên Diệp tướng quân chỉ huy, phối hợp Thanh Long Đế quốc Nam Hải vệ tiêu diện phản tác." Chúng thần nhao nhao túi đầu lĩnh mệnh, Mi Truyền Dịch Phu lại nói, "Nhanh đi xin Thanh Long Đế quốc tôn sứ, khác để bọn hắn đem hằn qua chén." Chỉ chốc lát sau, một cái quan viên lão đạo mà chạy tới, đem Mi Mì chúng mình, "Sẽ không thật đem tôn sứ rớt Vừa rồi nghĩ kê muốn đem tiểu áp rót đồ quan viên âm thầm lau mồ hôi. Chỉ nghe cái kia quan viên lắp bắp nói, "Vương, Vương thượng, Thanh Long." Thanh Long đế quốc tôn sứ đem 17 cái lệ tân quan viên rót đến say như chết. Chính hắn nói còn không có uống quá nghiện, lại uống 10 đản, một hồi tới. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 434, Lam Ác Tất báo chế nhanh có khi. Liên tục mấy ngày qua, Đông Vương Vũ cùng Nam Hải vệ một mực đang trên biển chăm theo thuyền của Tại Đông Phương Vũ trong cảm giác, cái này rất giống một đám lao hổ tại chân Thả Sơn Dương, nói thì ăn bài đầu, phiền thì cắn chết mấy cái chi. Mà những sơn dương đó đâu làm theo hoàn toàn không có trưởng không chính mình vận mệnh năng lực. Tại loại này sinh tử truy đuổi giữa, con người thời gian dần trôi qua hướng đi điên cuồng cùng sụp đổ. Súc Nam Thiên Đại Chỗ làm Sắc thuyền lớn mấy lần nổi điên quay đầu hướng Nam biển vệ công kích. Làm sao Đông Phương Vũ bên này cũng có ba cái chuẩn thánh, thậm chí hắn cùng Nam cung trụ còn có đều có hai kiện cự phẩm binh vương. Tuy nhiên tam sinh thạch vẹn vẹn có một loại trọng lượng phương diện năng lực, nhưng 10 triệu cân cũng là chuẩn thánh cũng không muốn đối mặt. Còn có có mấy lần, xúc nam thiên đại nổi điên một dạng mà xuất linh toàn bộ chiến thuyền ngừng truyền hướng nam biển vệ công kích, kết quả tổn thất càng nhanh, lớn hơn. Ngày thứ tư thời điểm, đáng lẽ gió êm sóng lặng đại hải bất trận tới nổi sóng. Bầu trời thiểm điện lôi minh, sóng biển bích lập thiên nhật. Thích kích quang chỗ chỉ huy hãm khi thì bị ném lên trên trời, khi thì ngã vào đáy cốc. Cho dù đều là cao phẩm vũ sư, cũng bị cái này kéo dài thiên địa vĩ lực giãy vào ngực bụng bốc lên. Vũ lo lắng hỏi Thích quang, Thích Soái sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Ta xem chúng ta đang ở giảm tốc độ a. Thích Kích tựa như ngồi tại nhà mình tiêu diêu trên đế. Trở hồ rất hưởng thụ kịch liệt như vậy lắc lư, hắn ha ha cởi nói, "Đông Vương huynh yên tâm, chúng ta đây là ứng đối biển động chính xác cách làm. Lúc này như không giảm tốc độ, cái kia là muốn chết. Trước đây, công kích của chúng ta nhìn như tùy ý, trên thực tế trừ cái kia chiếc lam sắc bảo thuyền, chúng ta một mực là theo trình tự công kích bọn họ. Trước đây một mực an tâm tu luyện, đối với chính sự cùng quân sự khác biệt mệnh giải long thất, mấy ngày nay đối với thích kích quang năng lực chỉ huy vô cùng cấp phục, quả thực là biến nặng thành nhẹ nhàng, đem trận chiến đánh thành lợi thuận. Lúc này nghe hắn nói chuyện, càng là đến thú, hỏi, "Thích tướng quân, ta làm sao cũng có phát hiện như lời ngươi nói chính tự" Thích kích qua ôn quyền, cười nói, "Điện hạ, đối với chúng ta mà nói, một đầu thuyền chân chính trạng thái, có thể theo nó nước ăn, ổn định, tốc độ cùng chuyển hướng năng lực nhìn rõ ràng. Nguyên cớ, chúng ta một mực là từ tốt nhất truyền bắt đầu đánh, các ngươi không có phát hiện, nguyên lai like đội thuyền của bọn hắn thuyền hình phức tạp, hiện tại thuyền nhỏ càng ngày càng nhiều sao?" Đông Vương Vũ theo nhắc nhở của hắn quan sát, vừa vặn nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ trên không trung nghiêng, ngã xuống lúc đến mất cân bằng, một đầu cắm vào đại hải, đạo mắt thì bị Thần Quân Hưng phân nói, "Nói như vậy, nếu như gió này sóng có thể nhiều tiếp tục một đoạn thời gian, chúng ta thậm chí có thể tiến một bước giạm bất tổn thất." thích kích quá vui vẻ, cũng không tiếc lời ca tụng, khen thần huynh lại có hải chiến tiên phú, đội phù ca đội phù. Thần côn đắc ý chuyển lên cầu long động, suýt nữa để đột nhiên đến sóng lớn dốc sức đi. Lam sắc bảo bối trên thuyền, một thân thiết giáp cũ bước xuyên được khốc đang ở khổ khuyên xúc nam tiên đại, tướng quân đại nhân, chúng ta bây giờ từ bỏ đội tàu, để bọn hắn nhiệm hộ, còn có có thể bảo chứng chúng ta đào tẩu. Một khi đội tàu tổn thất quá nhiều, bọn họ chắc chắn trực tiếp xuống tay với chúng ta. Xúc Nam tiên đại diện mục giữ tợn, hai lửa, hắn vài chục năm nay để ra sản bây giờ bị hủy 2/3, trong lòng đều đang chảy máu. Cẩn thận cân nhắc Cửu Đức Xuyên được khóc đề nghị, lại có mấy phần tâm động. Lúc này, thật cầm y thọ nói, tướng quân, vừa mới binh sĩ đến báo, chúng ta chung còn có 398 chiếc thuyền, bây giờ cách nguyệt nguyên còn có, có một ngày hải trình. Theo đoán chừng, đến lúc đó chúng ta có thể lưu lại ước 200 chiếc thuyền. Xúc nam thiên đại cao mày, nói, nói, nói thẳng đề nghị của ngươi. Thật cầm y thọ run lên, vội nói, ta coi là, chỉ cần chúng ta chiếc này bảo thuyền không xấu, có hay không đội tàu bảo hộ chúng ta đều có thể lào t Đối phương tuy nhiên cũng có 3 cái chuẩn thành cấp bậc cường giả, nhưng trong đó đầu kia yêu thú rõ ràng là vừa mới tiến cấp, chúng ta còn có chiếm thượng phong. Cung tư bỏ những thuyền này đội, không bằng lưu làm chúng ta về sau Đông Sơn tái khởi quân lương. Hồi lâu đắm chìm về sau, xúc Nam Tiên đại gật đầu nói, nói rất có lý. Đến, chúng ta thừa này đại phong, quay đầu đánh bọn hắn một nhà băng, để còn lại đội tàu chạy chậm chậm, tránh cho tổn thất. Sau đó, Súc Nam Tiên đại chỉ huy Lam sắc quyền lớn lại vết một lần hồi mã thương, lần này để bọn hắn thành công đánh ngã Nam Hải vệ hai mươi chiếc thuyền, xem như 4 ngày đến bọn họ thành công nhất một lần kích. Đã 4 ngày rưỡi, Khoảng cách Nguyệt Nguyên còn có lớn nhất bởi chiều lộ trình, làm sát truyền lớn rốt cục có một chút hỉ khí, bọn chuyển ra thùng rượu, ba cái vi thủ lại bắt đầu cười lớn uống rượu. Rất rõ ràng, Nam Hải vệ tuy mạnh, ngươi rời đi thuyền cùng phụ Văn Tháo, một đám võ giả có thể cùng vũ sư chiến đấu sao? Bọn họ tuyệt đối không dám đổ bộ. Thật cầm ý thọ uống xong một chén rượu lớn, đem rượu bát thả vào đại hải, chỉ mình đội tàu nói, "Tướng quân, ngài nhìn, chúng ta còn có 200 điều thuyền tốt, một khi vào bên trong bờ sông, bọn họ căn bản không có cách nào truy." Ngài phát hiệt hung, bọn họ đều đã thả tốc độ, ha, ha Hắn nói chưa dứt lời, Xúc nam thiên đại quay đầu nhìn lấy chính mình còn lại cái này 200 điều thuyền hỏng, khóc tâm đều có, tất cả đều là con tôm nhỏ thuyền. Cơ bản đều là dài 20, 30 m cái này đã là có căn đảm ra biển nhỏ nhất loại. Hồi tưởng chính mình lúc ra biển còn có nắm giữ chiến hạm ngàn chiếc, hiện tại cơ hồ thánh các cái. Đang khi bọn họ vui buồn lẫn lộn thời điểm, tại Nguyệt Nguyên Quốc phương hướng, già thiên bế ngày lại xuất hiện gần ngàn chiếc chiến thuyền. Ba tên uy thủ vội vàng quan sát, đúng là treo đương kim Nguyệt Nguyên Vương Đại K� "Cửu Bất xuyên được khớp cả tiếng nói, bọn họ ở đâu ra thuyền? Còn như thế nhiều, trung nghĩa vương lại là cái gì?" Xúc Nam Thiên Đại ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói, "Trời muốn giết ta, ta lại bất vong. Ta sớm muộn muốn giết trở lại đến, huyết tẩy Mẫn Nguyên, huyết tẩy Nam Hải. Lái thuyền, chúng ta đi." Thật cầm ý thọ lĩnh mệnh, lam sắc thuyền lớn đột nhiên huy giễu lên bà quang, đàng không mà lên, hướng hai chi đội tàu vây quanh lỗ hồng gấp cắm mà đi. "Chạy đi đâu?" Nương theo lấy một tiếng trống to, đối diện bay tới một tòa bạch thảm thảm núi, giống vị đập rồi một dạng mà đem lam sắc thuyền lớn phủ xuống tới tam sinh thạch tuy nhiên không thể đem lam sắc truyền lớn đập hủy, cũng đem nó hung hăng nện vào đại hải chỗ sâu. Chờ nó hiện lên thời điểm, Đông Phương Vũ cùng niệm ra nhị lão, ích tạ, hướng đợi chí cường giả toàn bộ xông lại. Đến từ tổng đường 20 tên đệ tử, cùng đến từ niệm ra 50 tên hồn niệm sư đã sớm ngộp ngạt, nói là đến trên biện di y khâu a, thật không có đánh lên mấy cái trận chiến. Bao quát khúc thủy đình vân đường bộ phận tối cường giả, lúc này tất cả đều ngao ngoao gọi đất nào tới. Bọn họ cùng y khác biệt, toàn bộ đều là tu dưỡng năm ngày sinh quân. Mà y khâu đâu, sớm đã thành như sụp đổ cũ non. Tất cả cường giả căn bản không để ý tới uy khấu còn sót lại 200 chiếc thuyền, toàn bộ nhào về phía lam sắc thuyền lớn. Đông Phương Vũ trên đầu lơ lửng từ vấn Đỉnh, tay vung vô ảnh tiên, như vào chỗ không người, hắn theo Nam Hải vệ trong chiến đấu cũng học hội kinh nghiệm, trước tiêu diệt trên thuyền những cường giả khác, đem ba cái uy thủ đặt ở sau cùng. Trong hai ngày này có phần không đắc ý, ở trên biển tiểu áp phát huy đầy, đầy đủ chim nước ưu thế. Ích ta lại bị Đông Phương Vũ xem như chuẩn thánh dụng, chỉ có hắn, tựa hồ thành người ngoài. Đây đối với nhất quán tranh cường hào tới nói, sao có thể nhẫn? Nguyên cớ, không đợi Xích Tà vọt tới phụ cận, Hùng đã vạch ra một đạo bạch sắc đường vòng cung, nắm bắt nắm tay nhỏ, hung hăng đánh tới hướng Cựu Bước Xuyên Được Khốc. Oanh! Nắm tay nhỏ chính đập trúng Cựu Bước Xuyên Được Khốc lần nào, đem hắn nện đến đằng đằng, đằng, tại vòng tàu rút lui, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này con thỏ nhỏ lực lượng lớn đến khu tiếp. Hùng cũng bị đập bay ra ngoài. Bất quá, hắn chơi liều lên, không ngừng mà từ không trung ra tốc xuống về, tựa như một quả mẩu trắng đạn pháo một dạng oanh kích Cựu Bước Xuyên Được Khốc. mỗi lần không không bực, ta một cái đều đâm đến ngũ Cái này con thỏ nhỏ làm sao còn dám lần lượt địa sát trở về. Hống càng đánh càng là phiên muộn, nhưng nếu có nhân quan sát hắn, biết kinh ngạc phát hiện, mỗi lần va chạm, kiểu bướm xuyên được khốc càng lùi càng xa, mà hống làm theo càng lùi càng ít. Tự hồ, hống lực lượng chính đang không ngừng tăng cường bên trong. Lại một lần nữa bị đánh lui về sau, hống giống như đại tinh tinh, dùng hai cái móng vuốt nhỏ vướt chính mình tiểu lực lượng, đồng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm. Một tiếng to rõ long lầm, bên người có thể lượng biến đến cuồng lên. Côn vật xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 435. Quyết thắng lực lượng là hống. Lâm. Một tiếng đâm xuyên bầu trời đích long âm, hống khí thế gấp đôi lan lộn, như là một tòa kiểm chế vạn năm núi lửa hoạt động, đang nổi lên diệt thế kỳ thai. Vui văn. Hô. Hống mang theo xe rách hư không âm bạo, lần nữa phóng tới cựu bước xuyên được khốc. Lúc này, ích tả chính rửa vào da dày thịt béo chăm chú cuốn lấy hắn. Hắn gặp hống lại tới, rơi vào đường cùng hung hăng vung lên loan đao, chuẩn bị lần nữa đem hống đánh bay. Giang giác. Phúc. Hoàng. Thất phẩm loan đao bị hống trực tiếp đánh nát, rõ ràng vào tâm thanh đến Thống vờ hơ mà bạo lệ mà sông vào kiểu bước xuyên được khóc lồng ngực, đạn pháo một dạng mà từ phía sau của hắn xuyên lên ra. Kiểu bước xuyên được khóc trước ngực lộ ra một cái to lớn trống rỗng, giờ phút này hắn thành toàn thế giới một cái duy nhất chân thật cảm thụ qua gió biển từ trong thân thể thổi qua người, sắc thực mát mẻ. Ngay sau đó, hắn liền bị hống kéo theo cùng bạo năng lượng nổ thành toài phiến, sôi sụp ích tả một thân. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, đông phương vũ cùng hỉ lên, cái này nhất định là hống tiền đến dai, hắn thành cấp 8 sơ kỳ yêu thú, chính xác yêu thánh. Chính khi tất cả nhân còn có tại kinh nghi bất định thời điểm, huống cảm giác máu me khắp người khó chịu, đang lo lắng xử lý như thế nào đâu, thoáng nhìn đang cùng một cái niệm gia trưởng lão quyết chiến thật cầm ý thọ. Dứt khoát hai cái cùng một chỗ xoa tính toán. Hùng nghĩ đến, tại lam sắc truyền lớn bong tàu đạp một cái, chém một đạo hồng quang, mang theo lâm ly máu tươi lại phóng tới thật cầm ý thọ. Thật cầm ý thọ có thể là vừa vặn nhìn thấy cái này nhỏ bé yêu thú giết cừu bước xuyên được khốc. Tuy nhiên hắn là bát phẩm trung kỳ, so cao, diện công kích, pháp, mà kích, tục cùng trưởng lao chiến đấu. Nhưng mà Tổng tăng lên là toàn diện. Đáng lẽ, hắn trong đôi mắt dị hỏa đều sẽ bởi vì lần này tiến cấp Ma đề bát, cân nhắc đến mã não cần vân nghe hỏa ảnh làm đỉnh hỏa, hắn đem sở hữu năng lượng dùng cho để bạn chính mình tinh thần tâm giống, trực tiếp đem nó từ bạn dị hỏa người thứ 600 tăng lên tới 500 tên, hiện tại tên của nó nên là Tinh thần tổ viêm. Ngay tại thật cầm ý thọ cùng hống giao thoa mà qua trong đáy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay phải vung đao biên độ có chút phi giật, chẳng lẽ là mình đao pháp tiến vào đại viên mãn cảnh? Chính mình vốn nên không thể khống chế lớn như vậy phạm vi a. Nghi tỉnh vừa lên, trên bờ vai liền truyền đến đau xé rách tim gan. Nguyên lai cánh tay của hắn đã bị tinh thần tổ viêm nút đoạn, lại mang theo luân đao bay ra ngoài. Đang lúc cái này đau đớn mạnh nhất thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác có ít chỉ ong vọ vẽ bay vào thức hải của mình, hung hăng đốt tại thần trí của mình phía trên. Vừa mới dãy rủa, chuẩn bị tay trái vận kình trước đánh bay thi triển hồn niệm lực công kích niệm ra trưởng lão. Ông, một chi hắc kim mũi tên giải đỉnh tiến của họng của hắn. Lam sắc thuyền lớn đuôi thuyền, thích kích quang cánh tay trái bùng lỏng, nguyện, hơi hơi này, tay phải của hắn còn có ổn định kéo dây cùng tác. Đáng lẽ Khổ chiến cũng bắt không được hai tên cấp biện chuẩn thánh, tại hống cường lực sau khi đột phá, đứng là trong nháy mắt toàn bộ thanh lý. Tình thế một mảnh rất tốt, Súc Nam Thiên đại thành bị vây đánh của diện. Đáng lẽ chỉ cần có chủ tâm muốn chạy trốn, một cái bát phẩm trên chuẩn thánh là rất khó bị giết chết. Nhưng mà, Đông Vương Vũ cùng Nam cung chủ có chỉ một chút bốn kiện cự phẩm binh cương nhìn lấy hắn, Cửu Thiên Thập Địa đều bị bao phủ. Nghiệm gia nhị lão, tích tạ cùng hống bốn cái chuẩn thánh, giống một dạng đánh hắn, đánh hắn chật chật, đang nghĩ biện pháp chạy trốn. Một người mạng, Vạn Phu mặc địch. Súc Nam Thiên Đại hai tay đem dài ngắn hai kiện bắt phẩm đỉnh phong loan dao vung ra, hiện lên hai cái hình đinh ốc đường vòng cùng phân biệt bay về phía hai người hài thú. Phi hành to giữa, hai kiện rốt đầy chân nguyên binh vương ầm vang tự bảo, uy lực to lớn trong nháy mắt đem bốn cái chuẩn thành đánh bay. Chỉ cần có thể làm mệnh, cũng là lại nhiều bắt phẩm đỉnh phong binh vương hắn cũng không cần. Súc Nam Thiên Đại đằng không mà lên. Sau đó, thì định trên không trung. Nguyên Lai, Đống Vương Vũ đã sớm âm thầm để tử vân đỉnh tử vân đầu hắn, cực kỳ dày đặc, như cái đường kính cực sơn. Không gặp hắn quả trốn, sở hữu không chậm trễ chút nào phát động âm công. Ông. Lần này, Tư không không biết trong nháy mắt vang lên mấy triệu lần rung động, một chút liền đem Súc Nam Thiên Đại Thần thức đánh cho ngắn ngủi đần độn trạng thái. Cơ hồ là đồng thời, một cái từ quang tạo thành bích vòng từ trên cao đi xuống đem hắn một bộ mà qua. Cái này bích vòng đang bấy hạ đồng thời, lôi ra mười mấy sáng chói trói mắt bích lục vầng sáng, đồng thời chợt vừa thu lại. Phụp, phụp, phụp. Giống cắt gọn bò bit tết một dạng, Súc Nam Thiên Đại từng khối mã rơi xuống tại thuyền phía trên. Cái này làm nhiều việc ác, giết người vô số, hai tay dính đầy bình dân máu tươi ác ma cục rơi vào vốn có hạ trạng. Súc Nam Thiên Đại một vẫn lạc, lam sắc bạo thuyền trên tàn quân cấp tốc bị giảo giết sạch. Lúc này, uy khâu còn lại 200 điều thuyền hỏng đã sớm bị Nam Hải vệ cùng Nguyệt Nguyên quốc thiên diệp bất cử rết đến không chừa mảnh giáp. Trên biển lớn, phiêu đã vô số gỗ vụn. Hai phe tất cả bọn tất cả đều giật nảy mình mà trên thuyền hoan hô lên. Nguyệt Lai, uy khâu không chỉ có làm hại Thanh Long đế quốc thương thuyền cùng mất tính, Nguyệt Nguyên quốc tới gần bờ biển thôn trấn một dạng thượng xuyên bị bọn họ đốt bọn nhân, bọn động sâu, không chỉ là bởi vì Đông Phương Vũ đợi như bản tay mà tiêu diệt ba cái thủ. Đây chính là để vua của bọn hắn ăn không ngon, ngủ không yên, mấy chục năm đều thoát khỏi không thể gác ngộng. Càng là bởi vì hắn nhìn thấy Nam Hải vệ cái kia kinh thế hai tộc hơn 700 điều chiến hạm. Trận chiến đánh tới phân thượng này, đội tàu thế mà không loạn chút nào. Hắn lại nhìn mình đội tàu, cái gì tư thế đều có, đánh cá một dạng. Cái gì là chuyên nghiệp? Cái gì là nghiệp dư? Vừa nhìn thấy ngay. Hiện tại, hắn vì quyết định của mình may mắn không thôi, Thanh Long đế quốc căn bản không thể kháng cự, cùng Nguyệt Nguyên quốc cũng không phải là một cái vị diện tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng ra 12 phần tiếp cùng, bay đến Lam Sắc cực chiến thuyền, lưng cong thành 90 độ. Nói: "Hạ thần, Nguyệt Nguyên tiểu tướng Thiên Diệp bất cử, xin hỏi vị nào là Thanh Long Đế quốc bảy hoàng tử điện hạ?" Nghe hắn kia không may tên, đại gia nín cười, Đông Phương Vũ nhìn lòng thất nhất nhãn, gặp trên người hắn cũng là máu me đồng địa, nhân tiện nói: "Thiên Diệp tướng quân, Thanh Long Đế quốc bảy hoàng tử điện hạ đang ở chủ của chúng ta trên thuyền nghỉ ngơi. Mọi người trả về về bản tuyển, dẫn chúng ta lên trước bờ." Thiên Diệp bất cử lại chỗ ngoật lần eo mười nói: "Đại nhân, chúng ta bây giờ chỉ có nửa ngày thì có thể đến tới Nguyệt Nguyên. Có thể hay không để cho các ngươi lễ bộ nhân viên theo ta đi đầu lên bờ? Chúng ta quê, không hiểu đại quốc lễ nghi, sợ hãi đại điện hạ." Muốn mời lễ bộ đại nhân đi đầu dạy bảo một chút. Đông Phương Vũ sững sờ, chỗ nào nghĩ đến còn có như thế vừa ra, không tự chủ được liền nhìn về phía Long Thất cùng thích kích quang. Long Thất cùng thích kích quang phảng thương nghị, thích kích quang nói, "Như thế, liền mời chúng ta thần côn đại nhân cùng Lưu Hạt Nam thành chủ dẫn người tiên đăng bờ tốt. Các ngươi nhanh chóng chuẩn bị, sau một ngày, chúng ta chính thức nhở bờ cảng." Thần côn nghe xong, biết Long Thất đây là để cho mình đi thêm tranh thủ lợi ích, vốn là nhân đến bị điên hắn lập tức không cong bụng nhỏ, ho khan hai tiếng, nên ngang mà đi tới. Về phần Lưu thành chủ, làm theo thuần túy là đi vận. Lúc dùng người, thích kích lại không thể rời đi trên thuyền. Người khác còn có thật không rõ Thanh Long Đế quốc triều bái lễ nghi, đành phải dùng hắn. Long Tất chính là sợ hắn không đủ mạnh cứng rắn, mất nước uy, mới xin nhị ca áp trận. Mắt thấy mấy người trở về đến Nguyệt Nguyên quốc đội tàu, mọi người lúc này mới bốn phía, toàn đều yêu cay nhìn về phía dưới chân đầu này bảo thuyền. Trận chiến đã đánh xong, cái này kinh thiên chiến công sau đó tự nhiên sẽ có hậu thưởng. Nhưng bây giờ, quý báo nhất cũng là đầu này cấp 9 bảo thuyền. Tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy à, năm ngày đến, chiếc thuyền này chứa nhiều ít phụ văn hóa lực, mỗi một tấc đều bị tạt lượn, cơ hội là một chút không xấu. Nó cũng là trận chiến này lớn nhất chiến lợi phẩm. Vô luận triều đại nào, quân công phân phối rất rõ ràng, chiến lợi phẩm đương nhiên từ người công lao lớn nhất chứ phải. La Cố, tất cả mọi người tràn ngập hâm mộ nhìn lấy Đông Phương Vũ. Cho dù thích kích quang muốn truyền này đều nhanh muốn điên, cũng không tiện nói. Hắn đương nhiên biết, Đông Phương Vũ hai trận chiến đều là nhanh, bốn sách đóng đô sự tình, cũng biết sau cùng cái này vây kín kế sách là ai định. Dễ như trở bàn tay để nguyện nguyên quốc quy thuận thanh long đế quốc là của người nào chú ý. Đông Phương Vũ cười ha ha, sớm cảm được đại gia phong nói, từ xưa soi nhân, bảo kiếm tướng. Thích tướng quân, cái này bảo thuyền là ngươi. Long Thất Vương lòng một hơi, hướng Đông Phương Vũ quang tới ánh mắt cảm kích. Thích Kích quang kích động hai tay lẫn nhau xoa, miễn cưỡng nói, "Đông Phương huynh, ta đại biểu Nam Hải vệ 10 vạn tướng sĩ cảm ơn ngài khằng khái, đây thật là quá hào phóng." "Không được." Rất hiếm thấy, Xích Tà biểu thị không đồng ý với ý kiến. Đông Phương Vũ quái dị nhìn về phía hắn, nói, "Nếu có bà bối, đại gia chia đều lại đem thuyền đưa cho Thích tướng quân chính là." Xích Tà lại nói, "Vẫn là không được." Côn Vật Black, xin đánh giá 9 điểm của có động lực làm việc. Chương 436, số 1 bảo đạo. Trong giang hồ phân phối chiến lợi phẩm từ có một bộ quy củ, nhưng có một cái chung quy nguyên tắc, liền là ai giết người, hắn đồ vật chính là của người đó. Tỷ như, hôm tại Úc ta phối hợp xuống giết Cửu Bất Xuyên được khóc, như vậy hắn chữ vật giới chỉ chính là hắn cùng Úc ta, hắn cầm tuyệt đại bộ phận. Thật căm ý thọ từ hắn cùng thích kích quang liên hợp giết chết, bảo vật của hắn nên từ hai người chia đều. Về phân thúc nam thiên đại đâu. Tuy nhiên từ bốn cái chuẩn thánh vây công, nhưng cuối cùng thực là từ Đông Phương Vũ cùng Nam cung trụ giết chết, đồ vật là hai người bọn hắn. Ba người này chữ vật giới chỉ, đặc biệt là thúc nam tiên đại chữ vật giới chỉ nên là lần chiến đấu này giữa trừ Lam Sắc Bạo thuyền lớn nhất tại Phú, hắn dù sao cũng là vi khấu thủ lĩnh, đồ tốt tự nhiên ở trong tay của hắn. Về phần chiếc này bảo thuyền bên trong đâu, tuy nhiên khả năng cũng không ít tài hóa, nhưng chắc chắn sẽ không là chân quý nhất. Đông Vương Vũ đều nói trước kia đều lại vẹn vẹn đem thuyền cho Nam Hải vệ, vì cái gì Ích ta còn có không đồng ý đâu. Liên Hống đều nghĩ mãi mà không rõ. Trên thuyền tất cả mọi người nhìn về phía X ta. X ta nhìn lấy chất phác, kỳ thực cũng là Tạ Tinh. Lúc này gặp tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, truyền long trong mắt, rất là suy nghĩ một phen sự chí tử, mới chất phác mà nói, "Ca a, ngươi là dùng đao?" có thể căn bản không có đao. Thuyền này bên trong có thanh đao, tuy nhiên không phải cái gì cấp 8, cấp 9 Thánh binh, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có chứ. Đông Phương Vũ đương nhiên giải ích tạ, muốn nói biết bảo bối ai có thể vượt qua hắn. Thuần nước đầy thuyền mà nói, thích sói, nếu có đao, ta thì lấy, sát thực không có tiện tay nữ binh. Trên thuyền không ít người âm thầm lẽ lưới, ngươi một cái cấp 9 bảo đỉnh, một tòa có thể trụ̣ chết hết thảy lại sơn, còn có một đầu không, cái bóng trọng roi, ngươi cái này gọi không có tiện tay nữ binh. Thích kích cũng không nghĩ như vậy, chỉ cần có thể để hắn đạt được đầu này bảo thuyền, từ đó chính mình là trên biển chủ. Đừng nói để hắn chọn chiếc thanh ao, cũng là đem chính mình cấp 8 định hải cung cho hắn đều được. Sau đó, không có lỗ hổng đáp ứng, không có vấn đề, trên thuyền đồ vật đại gia phân, Nam Hải vệ một điểm không muốn. Xích Tạ nghe xong, lập tức nói, cái kia liền mở ra khoang đáy đi, ta sẽ không mở. Thích Kích Quang sững sờ, cười nói, yêu thánh đại nhân, còn cần mở khoang thuyền. Đại gia đi xuống cầm không là được. Xích Tạ rất nghiêm túc nói, vậy ngài giúp ta lấy ra đi, ta thực sự là nghĩ không ra tại không phá hư thuyền tình huống dưới, làm sao lấy ra nó đến. Thích triệt để mê mang, đây là ý gì? Tất cả mọi người hiếu kỳ, toàn vừa nhìn về phía Xích Tích Tạ lúc này nói đến nhanh, cùng chiếc thuyền này một dạng dài, làm sao lấy ra. Đông Phương Vũ trận mắt hốt hoồm. Đây là bao lớn nào? Tích Kích Quang đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo liên tục phát ra mệnh lệnh, mấy cái tinh khiển tiểu tướng xuống đến khoảng đáy, không bao lâu, trên một người đến báo cáo, đại soái, phía dưới là dùng một thanh chữ thiên cự đao xung làm ép quan thuyền thạch. Mở quan thuyền. Tích Kích Quang không cần suy nghĩ mệnh lệnh. Chốc lát, làm sát thuyền lớn bong thuyền dọc mở ra hàm nhất, dần dần mở lẫn dần, có thể nhìn ra phía dưới tầng tầng thuyền đồng thời mở ra rốt cục lộ ra một thanh dài ước chừng hơn 300 mét, bản dao hơn 50 mét, liên độ dày đều vượt qua mấy thước đơn đao nào. Đao này hiện lên màu đỏ tím, lấy tử làm chủ, như là dùng bọc màu qua, không có tác quang, chỉ là tinh tế ti mi mông lung bảo quang, như là một tầng sương ngủ Trầm rãi hướng hai bên di động tất cả mọi người bị kinh sợ, không nói trước, chỉ nói công dụng, chẳng lẽ đây là thiên thần dùng đao? Niệm Thương Sinh Thần lình nói, chỉ là một thanh đao phôi. Ai sẽ làm ra đao phôi mà không luyện chế đâu? Đúng lúc này, Từ Vân đỉnh khí linh mã nào đi ra, gương mặt động. Cái này khiến Đông Phương Vũ có chút hoảng hốt. Từ khi chiếu Tam Sinh Thạch, mã não thay đổi rất đột trọng, hiện tại rốt cục lộ ra chân ngựa. Đông Phương Vũ cỡ nào thông minh, lập tức biết đây là bảo vật, bị ích Xà cùng Tử Vân đỉnh đồng thời công nhận bảo vật, tuyệt đối không phải tầm thường. Không giống nhau mã não phát biểu, Đông Phương Vũ cố ý thấp trầm giọng nói, "Mã não, ngươi có biện pháp chứa được nó sao?" Mã não lập tức hiểu ý, một lần nữa chui vào trong đỉnh, hô một tiếng, Tử Vân đỉnh biến hóa to lớn vô cùng, hướng một đầu thiên thần trên xa, lăng không bay ở lam sắc bảo bối trên truyền. Kịch lúc lắc dâng lên, rốt cục biến hóa làm một đạo tử quang, chui vào Tử Vân đỉnh bên trong. Đông Vương Vũ hướng mọi người chắp tay nói, "Các vị, các ngươi vội vàng, ta muốn đi xem." "Trùng Sư Nhi, chúng ta đi." Đáng lẽ muốn vây lên hắn nghe nóng cái này đem bảo đạo kết quả Nam cung trụ cùng Long thất đợi nghe xong, sắc mặt nhất ám, mặc cho hắn tiến vào chính mình di động dược phủ. Những ngày gần đây, Đông Vương Vũ mỗi ngày đều sẽ đến làm bạn nói chuyện thiếm, chỉ có nhìn thấy hắn, Niệm Lâu Kiều mới sẽ lộ ra nụ cười. Giờ phút này, Niệm Lâu Kiều chính ôm hai chân ngồi tại sông lớn bên mở, yên tĩnh mà nhìn xem nước sông mờ người. Tam Sinh Thạch biến hóa làm một khối phổ thông đá ngầm, đứng lặng tại cạn trong nước. Vương Vũ an tĩnh ngồi ở bên cạnh, ôn nhu đến." Hôm nay là có vấn đề muốn thịnh giáo đâu?" Niệm Lâu Kiều lộ ra một cái mỉm cười giỡn dỡ, tiếp nhận Đông Phương Vũ đưa tới bánh gián hành, cảm giác là như thế quen thuộc, cắn một cái, thương quá, một bên thỏa mãn mà ăn, một bên hỏi, "Đông Phương Vũ, ngươi có nghi vấn gì, vi sư tự sẽ cùng ngươi giải đáp." Đông Phương Vũ lại là trở nên hoảng hốt, trùng sướng nhi cũng hoảng hốt nhìn về phía Niệm Lâu Kiều. Một lát sau, Đông Phương Vũ biết còn có lão giác, cũng không có tốt, liền lấy ra một cái màu vàng kim nhạt tiểu cầu, treo giữa không trung, đây là đo ổn niệm lực niệm binh cầu. "Đây là ta vừa mới nhập môn lúc, ngài tặng cho ta niệm binh cầu." Ngài còn nhớ rõ ngài để cho ta tại xương mù giữa thử dùng hồn nghiệm lực thôi động nó sao?" Nghiệm Đâu Kiều lộ ra biểu tình buồn rỡ, nói: "Ta khi đó đưa ngươi đồ vật, ngươi lại còn, còn giữ, thật là cao hứng." Niệm Đâu kiểu nói, lại rũi ra dính đầy dầu tay qua vướt về Đông Phương Vũ mặt, ngón tay của nàng lướ qua, Đông Phương Vũ một đạo nước mắt vừa lúc chảy xuống. Người làm sao khóc?" Niệm Đâu Kiều có chút bối rối lên. "Ta." Đông Phương Vũ cảm thấy nghẹn cả lòng. Ước thích hắn, lấy hắn làm người hai đời kinh nghiệm, đã sớm biết, nhưng xưa nay sẽ không dạng này biểu hiện ra ngoài. Nàng như bây giờ, chỉ có thể nói rõ nàng bệnh đến rất nặng, có thể khôi phục hay không? Không, có nắm chắc, ta tìm không thấy có sương ngủ địa phương. Dạ ngày a?" Niệm Lâu Kiều nhíu mày tự hỏi, nàng ngẩn ngẩn cảm thấy, chính mình nên biết nơi nào có sương ngủ, nhưng là nghĩ không ra. Nghe Niệm Lâu Kiều trên người siêu mùi vị, nhìn lấy nàng lấy tay thâm tình đoát vẻ phu quân gương mặt, lại nhìn Đông Phương Vũ chân tình bộc lộ nước mắt, trùng Sướng Nhi tâm tư quanh đi gọi lại. Bất quá, nàng biết, lúc này phu quân đồng dạng cần hắn lý giải cùng chống đỡ, yên lặng chịu đựng. Kiều suy nghĩ hồi lâu cũng nhớ không nổi đến nơi nào có sương ngủ, chợt thấy Sướng Nhi, ngạc nhiên nói, Đông Phương Vũ, nữ tử này là ai?" Đông Phương Vũ cẩn thận mà nói, "Đây là thế tử của ta, Trùng Sướng Nhi." "Thế tử?" Nghiêm Lâu Kiểu tái diễn, "Giống như thế tử là rất người thân cận a, ta cũng làm thế tử của người có được hay không?" Đông Phương Vũ mần ngơ, ôn nhu nói, "Ngài là ta à, Đông Phương còn cần a, cũng là rất thân nhân." "Ừm." Nghiêm Lâu Kiểu gật gật đầu, nói, "Còn có vừa rồi loại kia bánh sao? Ta còn muốn ăn." Đông Phương Vũ bận bịu đưa qua một chưng bánh rán hành, lại lấy ra một bình Bắc Địa Hạn Tuyển. Chờ một lúc, Trùng Sướng Nhi nói, "Ngài còn nhớ rõ trong hoàng cung, ngài có một vị cô nãi nãi sao?" "Cô nãi nãi?" "Ta không nhớ nổi." Nàng cho ngươi viết một phong thư, ta muốn hay không đọc cho ngươi đọc. Trùng Sướng Nhi tìm được đề tài, lấy ra cái kia vùi lò sơn bịt lại tín. "Tốt a, ngươi đọc đi." Niệm Nô Kiều sao cũng được địa đạo, vẫn là một mực nhìn lấy Đông Phương Vũ. "Kiều Nhi, ta nhìn cái này Đông Phương Vũ không tệ, chúng ta là tu võ người, không cần quan tâm cửa gì ý kiến, ta lại cảm thấy ngươi có thể." Trùng Sướng Nhi vượt đọc thanh âm càng nhỏ. Hoàng Bét, Hoàng Thái hậu lại niệm Nô Kiều gả cho đệ tử của mình, đây quả thực đường. Hết lần này tới lần khác là Sướng Nhi chính mình đưa ra muốn đọc phong thư này, hiện đang hối hận không kịp. Niệm Nô Kiều cũng phát hiện thanh âm của nàng tu nhỏ sau đó không đọc, mê hoặc mà nhìn xem nàng, sau đó nhúng tay hướng nàng phải tin. Trung sướng nhi không có cách nào, đành phải cho nàng. Niệm nô kiểu nhìn lấy, đông như nói, "Ra ra, các ngươi cũng không tin, ta chỉ nhận biết loại này chứ. A, cô nãi mãi này vì cái gì cũng cho ta gả cho ngươi a?" Ta minh bạch, nàng khả năng không biết cũng là rất thân. Lại cạnh. Đông Vương Vũ nước mắt lần nữa nhỏ vào trong sông. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 437, chúc thính chiều. Ngắn ngủi thời gian một ngày, lam sắc bạo thuyền chút gì không mà bất loạn. Tinh tà cùng hống được chia đại lượng bảo vật, hưng phấn mà đợi tại Tử Vân đỉnh bên trong cùng Mã Nao đảm bảo. Long thất vội vàng để Nam cung trụ cho hắn thăm nuôi, đến tụt cùng xuyên món kia Long bảo tương đối tốt. Đây chính là cơ sự, nhất định phải có uy nghi mới được. Hắn Thủy thân chỉ đem lấy mấy món trong hoàng cung thượng phục, cũng không có chân chính lễ phục. Trước qua cũng may tháng này Nguyễn Tiểu Cốt cũng không có thực sự được gặp Long bảo, màu vàng sáng có Long văn cũng liền được. Đúng vào lúc này, một đạo kim diễm nhảy lên không mà đến, rơi vào Long thất trong tay. Nguyên lai là năm ngày trước hắn trở vui mừng. Thưa nhi, Đông Vương Vũ đề nghị phi thường tốt, làm ra thánh chỉ rất hợp châm tâm, hết thảy chiếu chính xác. Chấm đồng ý các ngươi tùy cơ ứng biến, đợi châm tuần mục Nguyễn Nguyên. Có thể ban thượng Nguyễn Nguyên Vương Vương quan một định, cho phép bọn họ phái ưu tú nhất con gái cùng tuổi trẻ thần tử đến đế quốc học tập. Khắc, việc này công thành, ngươi cùng Đông Vương Vũ, thích kích quang về đều thủ phòng. Long thất cùng thích kích quang đại hỉ, có thể chỉ có đường này, lại tới bật bịu, muốn làm vương quan một định, cái này còn có nhất định phải làm ra khí phái, dù sao người ta là muốn truyền vận đại Tranh thủ thời gian mở ra am hiểu nhất luyện chế khí phôi mấy vị sư hình, liên tiếp chế tắt 5 cái rốt cục tuyển ra một cái hài lòng lúc đó niệm Thương sinh cũng thu đến một cái truyền tin phủ là niệm gia trí Tôn để hắn tìm cơ hội xin Đông Phương Vũ phiên dịch thiên thư việc này nhưng để niệm thương sinh có xử cháu gái của mình không nhận không chính mình ngược lại chỉ nhận Đông Phương Vũ đã để bọn họ vô cùng xấu hổ càng quan trọng chính là từ đầu đến cuối đều là bọn họ thiếu Đông Phương Vũ nhân tình hiện tại niệm nâu kiểu còn chưa tốt tâm tình của hắn lại không tốt rõ ràng không phải thời cơ thế nhưng là vừa rồi bọn họ đã nghe đến hoàng đế để Đông Phương Vũ việc này sau qua đến đâu Chỉ sợ thật đúng là đến sử dụng tại Nguyệt Nguyên thời gian phiền phức đông phân vũ, thật sự là khó giải quyết. Đã thấy Nguyệt Nguyên đường văn biện, Nguyệt Nguyên quốc phái tới đón tiếp tàu thuyền đã đến. Nam Hải vệ toàn bộ ngừng thuyền, thích kích quang lưu tại Lam Sắc bảo thuyền trên trị huy, lấy phòng ngự vững nhất. Long Thất mặc một thân long bào, còn có ngồi lúc đầu đại truyền, xuất lĩnh lấy Nam cung trụ 10 đầu tàu chờ hàng lái về phía hải cảng. Hải cảng phía trên, toàn diện phong tỏa, đỏ chiến vô địa, vị có tước vị hoàng tử cao hơn phổ thông hoàng tử, mà phổ thông hoàng tử địa vị cùng vương gia tương đương. Bởi vì vương gia bình thường là hoàng tử thúc thúc hoặc đời ông nội, đại đa số thời điểm, vương gia địa vị còn muốn hơi cao chút. Việc này, Lưu Hạt Nam thành chủ không có khả năng không biết. Khẳng định là nhị ca tự mình làm chủ, đem Nguyệt Nguyên Vương lừa gạt. Bất quá, như là đã như thế, Long thất đương nhiên sẽ không lốc đến quà thay đổi gì. Tại Đông Vương vũ cùng Nam Cung trụ trái phải cùng đi, Long hành hộ bộ, ng Mi truyền dịch phu chỉ huy quân Thần Sơn hô lên, nhất thời thanh âm che lại hạ triều. Long Tất cái này cách đứng a, đây không phải rùa người, chính mình một người vũ sư, lại không được việc gì cũng phải sống mấy vạn năm a. Có phải hay không là nhị ca cố ý trỉnh ta? Trong lòng suy nghĩ, trong miệng bình tĩnh nói, Nguyệt Nguyên Trung Nệ Vương xin đứng lên, chư vị ái khanh xin đứng lên. Nguyệt Nguyên Vương cùng Sở Hữu đại thần đứng lên, nhìn chộm quan sát Long Tất, quả nhiên là đại quốc khí tượng, không chỉ có uy vũ bất phàm, lại lộ ra một cốt lạnh nhạt, trong lòng không khỏi liền sinh kính ngưỡng. Long Tất tiếp tục nói, phu Hoàng ta để cho ta truyền khẩu dụ. Hắn biết rõ Nguyễn Nguyên Trung Nghĩa Vương luôn luôn chuyên cần chính sự, giáo hóa dân chúng, tạo phúc max tính, yêu dân như con. Đặc biệt ban thưởng Trung Nghĩa Vương Vương quan một đỉnh, chính xác đồng vương tức cùng một chỗ, đời đời chuyển thừa. Long Thất nói xong, thứ nam cung trụ trong tay tiếp nhận vương quan. Mi truyền dịch phu lại hỉ, đội vàng tiến nhanh tới mấy bước, lấy xuống cái mũ của mình, hơi hơi xoè người. Long Thất đem vương quan mang trên đầu hắn, chính mình cũng ở trong lòng tán thưởng không thôi. Cái này vương quan thật đúng là làm ra trình độ đến, vàng dòng chế tạo, sáng loáng rực rỡ mắt. Quan bên trên có hai cái tam trảo dao long hướng hai bên tả phỉ, nhị long ở giữa. Một quả to lớn màu vàng nhạt cực phẩm tinh thần thạch sáng láng rực rỡ. Tuy nhiên mi truyền dịch phu dài đến có chút mập mồn, nhưng đeo lên cái này đỉnh vương quan về sau, lập tức uy vũ mười phần, đứng tại cái kia với mặt, Đông Dương liền có vương giả khí trượng. Nguyệt Nguyên Trư thần nhịn không được lớn tiếng hô khẽ lên. Hai người lại hàn huyên vài câu, hai người dắt tay sờ vai, cộng đồng đập vào chuẩn bị xong xa giá. Hào Hoa đội xe xuyên qua cùng nhiệt đám người cùng tập trung phòng thủ binh sĩ, tiến vào vương cung, tự nhiên có gì sánh nội lễ nghi tự diệu. những thứ này tụ trước có Đạo sư huynh, tuyền sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Dứt khoát trước tìm tiểu áp chỗ ở, mặc cho thần côn cùng Nam Cung trụ bọn họ đi cùng tham gia náo nhiệt. Thần thức không chút kiên kỵ tản ra, Đông Phương Vũ tức giận đến cái mũi đều lè ra. Một tòa cung điện hoa lệ bên trong, tiểu áp nằm ngửa tại đại điện chính giữa, hai tên người làm quỷ gối hai bên, chính thay phiên dùng dài miệng ấm hướng trong miệng của hắn rót rượu. Con hàng này miệng mở rộng, một khắc càng không ngừng uống rượu. Tích Tả cùng Hống Sông đi vào, một trái một phải đoạt lấy bầu rượu, liền phải đem đám nữ bộc đuổi đi. Đông Phương Vũ nói, đã, các ngươi qua đốt chút nước nóng, hắt, người đi đem mời đi ra, làm cho các nàng giúp đỡ tắm rửa, không muốn ép." Trùng sướng Nhi Yên lặng gật đầu, trước hết để cho đám nữ buộc qua chuẩn bị. Đến lúc này, cuối cùng có chút không gian riêng tư, Đông Phương Vũ bố một cái trận bàn, cùng Tiểu Áp, Hống, Xích Tà đợi bắt đầu bàn bà bối. Không đợi hắn hỏi, Xích Tà nhân tiện nói, "Ka ka, lúc này thế nhưng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tên đao này căn bản không phải dùng hồn vũ đại lục trên tài liệu luyện. Đông Phương Vũ ngạc nhiên nói, "Đây là ý gì?" Hống xác định nói, "Không sai, tài liệu đến từ tiên giới, tên là Long huyết tiên kim. Trăn long sau khi chết, long huyết biến hóa thành một loại đỏ như máu kết tinh, tên là Long tinh, đây là tu luyện mạch chí bảo. Mà long huyết ngâm qua tiên kim, cũng là long huyết tiên kim. Cái này tại tiên giới cũng là luyện khí trên tài liệu tốt. Cứ việc Đông Phương Vũ kiến thức rộng rãi, cũng khó nén vui mừng, nói, lớn như vậy, vẫn chỉ là khí phôi, nếu như chúng ta luyện, có thể hay không lãng phí? Dù sao ta mới cấp 5 hồn nhập sư, hầu thần cũng mới cấp 7 a. Mã Não cấp lời nói, đương nhiên là ta đến luyện, nói thực ra, ta luyện cũng là lãng phí. Bất quá, tương lai chờ các ngươi lại để thăng sau có thể luyện chế lại một lần. Ta có thể đem nó luyện thành bát giai đỉnh phòng, chí ít làm cho nó thu nhỏ đến bình thường kích thước, ngươi có thể sử dụng. Đông Phương Vũ xoa xoa tay hỏi, cần muốn bao lâu thời gian? Mã nào đo chứng, ta muốn đem tự mình biết sở hữu trận pháp cùng cổ phụ tận lực nhiều phụ thượng, cứ như vậy, ngắn thì một tháng, lâu là 3 tháng, tất có sở thành. "Kìa ta nói, tốt như vậy lao, lên tên là gì đâu?" Lúc này trùng sướng nhi chính mang theo 7, 8 cái người hầu gái chuẩn bị tiến vào Di động Độc phủ, nói tiếp, "Long huyết tiên phong thế nào?" "Tốt, tiểu Long huyết tiên phong." Đông Phương Vũ khen lớn. Tiểu Áp bừng mắt dịu nói, "Kỳ thực gọi Đông Phương tiên phong liền tốt, bọn họ Nguyệt Nguyên quốc nhân hỏi quý danh đại danh, ta quý phương, đại danh tiểu Phương tiểu Áp, cỡ nào uy phong." Cặc cặc cười lớn, "Ta là Đồng Phương Hống." Uy Phong hơn. ta là đồng Phương Lịch Tạ, lại Uy Phong, lại Bạt Khí, ta là Đông Phương Mã Não, ta là đồng Phương Tiểu Hồ Lô. A, vì cái gì ta danh tự không đủ Bạt Khí? Nguyên lai là Tiểu Hồ Lô rốt của Tỉnh, thò đầu ra nhìn mà trên không trung chợt tròn. Ha ha ha, đại gia cười thành một đoàn. chờ cơ lây đủ, Lịch Tạ bắt đầu dần dần báo cáo, hôm nay chúng ta trùng tại ba tên khốn kiếp kia nơi đó đến 73 khối cực phẩm tinh thần thạch, 400 vạn thượng phẩm tinh thần thạch, hạ phẩm tinh thần thạch hơn 50 triệu. Đại lượng hoàng kim, bạch ngân cùng ngọc thạch. Ngoài ra cũng là một số bất nhập lưu đan dược, dược thảo cùng chân phụ Hồng Bất Một hạt châu nói, chỉ có cái đồ chơi này còn có có chút ý tứ, chẳng qua cũng coi như gà mờ, Định Thủy Châu, lại gọi Tỷ Thủy Châu, là trời sinh bà bối. Chúng ta có tiểu áp, cơ bản không cần đến nó. Đông Phương Vũ vừa nhìn, hình bầu dục một hạt trâu trung gian tựa hồ có lưu động một sáng, có vẻ hơi thần dị. Các người chư thu, tiểu hồ lô, chúng ta đều còn không biết người giáp tỉnh thổ thuộc tính có bản lãnh gì đâu. Thuôn phệ những ma giới đó thực vật lại có cái gì đo được. Côn xin đánh giá 90 điểm của hoặc động làm việc. Chương 438, Long thất cải trang vi hà nhớ, thượng Tiểu Áp nghe Đông Phương Vũ hỏi, ngẫm lại, nói ra, "Ta thủ thuộc tính uy lực chủ yếu tác dụng là để cho ta di động không có hạn chế, nguyên bản ta là không thể rời bỏ chính mình căn. Hiện tại, chỉ cần có thổ địa phương, ta liền có thể trong nháy mắt đến, công kích phạm vi càng rộng. Tiếp theo, năng lực phòng ngự của ta tăng mạnh hơn 10 lần, đặc biệt là đối với nước phòng ngự tăng cường càng nhiều. Thổ khắc thủy, phòng ngự năng lực, thuần gian di động, công kích không khí, cái này đều rất tốt." Đông Phương Vũ lại hỏi, "Những công kích kia chúng ta vị diện ma vật đến cùng là cái gì?" "Cái kia chính là ma giới thực vật, tại thượng cổ lúc rất nhiều, tổ tiên của ta có có lộc gan vào." Hiện tại chúng ta cái này căn bản không có, chúng nó có thể phong phú ta một thuộc tính. Tăng thêm ta trước đó dùng qua thái tuế một tình, ta đoán chừng ta một thuộc tính biết cái thứ hai giác tình. Ha ha, Đông Phương Vũ cười nói, lần trước Đế Thính thú đại nhân nói ngươi ngũ hành viên mãn sau có thể thôn tiền, thật là khiến người ta trở mong. Ngươi hống ca bọn họ nơi đó còn có một số hỏa thuộc tính hiếm thấy bảo tài, ngươi có thể đi một chút. Hiện tại, tiểu hồ lô đã không giống trước kia như thế cao lãnh, nghe Đông Phương Vũ, lập tức trôi lững hững. Hống, hống cạc cạc cười lấy ra một khối bảo tài, nó lập tức lại ẩn hình qua bế quan. Đúng lúc này, người hầu thông bẩm, bên ngoài có 3 người cầu kiến. Nguyễn Lai là niệm gia nhị lão cùng niệm văn mặc, Nguyệt Nguyên Quốc Nghị sự điện ngồi không ra nhiều người như vậy, bọn họ cũng bị sớm an trí trụ sở. Đống Vương Vũ tuy nhiên tâm lý đối với niệm gia có ý kiến, luôn có mặt mũi, huống chi đây là hai vị trưởng thánh, tuy biết bọn họ là có chỗ cầu, cũng không thể không nhẫn tình tiếp đãi. Niệm Văn Mặc nâng một cái hồ gỗ, bởi vì đi ra ngoài bên ngoài, không có chuyện trước chuẩn bị, chỉ là góp 20 khối cực phẩm tinh thần thạch. Đống Vương Vũ không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liên tục từ chối, niệm Thương Sinh nghiêm không đồng ý, cũng đành phải nhận lấy, lập tức liền thẳng thắn mà giảng, "Tiền bối, giúp các ngươi phiên dịch tiên thư là tiện tay mà thôi." Đông Vương Vũ Tử sẽ không cư tuyệt. Bất quá, việc này cũng không có tuyệt đối nắm chắc, còn mời ngài không muốn gửi hy vọng quá cao. Nghiễm Thương sinh tâm lý mười phần khoái khoả, còn có không trở bọn hắn nói ra miệng, Đông Vương Vũ liền trước nói ra, cái này để bọn hắn rất thuận ý này, người thông tình đạt lý, đối với Tiểu Nhi lại là một mảnh chân thành, nói đến tựa như người một nhà. Trong qua cái này phiên dịch thiên thư không thể tầm thường so sánh, dù sao thiên hạ có lẽ chỉ có hắn nhận ra. Nếu hắn nhìn về sau, lung tung dịch, như vậy thì tương đương đem chí bảo chắp tay đưa người, không chỉ có lưu lại trò cười, mà lại cũng có lợi với liệt tổ liệt tông. Nhưng là, muốn cầu người khác phiên dịch lại muốn cho nhân phát hạ thần thức lợi thể, cho dù bọn họ đã muốn vô số lần xử trí tử, vẫn cảm giác khó mà nói ra miệng. Đông Phương Vũ tuyệt đỉnh thông minh, việc này như thế nào lại nhìn không hiểu. Ung dung mà nói, "Nhớ năm đó, đối với ta có ơn tri ngộ, cái kia thần chi thượng tàn thiên là nàng chủ động cho ta học tập. Ta phiên dịch về sau, cũng là chủ động trả cho. Nếu như ta hữu tâm tàng tư, hoặc là ta hữu tâm tàng tư liền tốt, nàng cũng sẽ không bởi vậy thụ sâu như vậy thương tổn." Nghiệm Thương Sinh cùng nghiệm Văn Mặc cảm thấy chấn động, bọn họ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngoài đã tưởng, cũng không có tương thông, cái này một tiết một bộ hồn niệm lực phương diện thiên cấp công pháp bản thân liền là trí bảo, từ niệm liên tông công kích năng lực nhìn, ban lan truy là cường đại cỡ nào. Thế nhưng là Đông Phương Vũ cùng niệm nô kiểu đầu tiên nghĩ đến đều là trả cho nhiệm ra. Tu luyện hồn niệm lực cùng tu luyện chân nguyên còn có điều khác biệt, coi trọng nhất một cái hài lòng ý, nếu cả ngày bẻ lũ xu định, tất nhiên khó được tiến thêm. Nghĩ tới đây, niệm thương sinh lấy ra thiên thư, đặt ở trên bàn, nói: "Đông Phương tiểu hữu, chúng ta niệm ra trí tôn tổ chịu xin ngài giúp bận bịu dịch một chút." Đúng vào lúc này, quang ảnh lóe lên, trùng xuống nhi, niệm kiểu cùng mấy cái người hầu gái xuất hiện trong đại sảnh. Niệm Lâu tiểu thứ nhất mắt liền thấy cái kia bổn tiên thư, kinh hô một tiếng, toàn thân rung động, thanh âm sắt lạnh, thè thè mà nói, "Mau đưa thứ quỷ kia ném." Đông Phương Vũ nhanh ném. Vẫn chưa nói xong, Niệm Lâu tiểu đã là lung lay sắp đổ, khẽ sụ ở chủng sướng nhi trong lực. Niệm gia ba người nhìn lấy Niệm Lâu tiểu dáng vẻ gầy yếu, cơ hồ thành móc treo quần áo, cổ tay gầy đến tựa như ba chiếc đúa, cũng là tâm thương yêu không dứt. Đông Phương Vũ nắm tay theo tại tiên thư trên hướng về phía trước đẩy, nói, "Tiền ta sử dụng mấy ngày này tranh thủ để dần dần tốt, trước mắt đã có khởi sắc. Đợi trước khi đi, ta nhất định giúp ngài qua phi tích." Ngẫm ra ba người không biết làm sao, đành phải cáo tử. Sát trời sắp muộn, Đông Vương Vũ đem Tiểu Tỉnh, Nghiệm Nô kiểu hai mắt ban phàn, tìm không thấy thiên thư, Đông Vương Vũ vội nói, "Đã ném. Nói đi, chúng ta ăn cơm đi." "Tốt, vậy chúng ta ăn bánh gián hành đi." Không biết tại sao, chúng sướng nhi lại nghĩ tới lục thú sinh tử luân bên trong cái kia đối với tiểu nhi nữ, cảm thấy đau xót. Man đêm buông xuống không nói chuyện, hoàng cung dạ yến tự nhiên tiến hành vô cùng thuận lợi. Sau đó liên tục mấy ngày, Nam cung trụ đến mật tại nhâm sinh hiệp chợ hạ, bắt đầu bán buôn mang đến hàng hóa. Hắn tuy nhiên có tiền, Nhưng càng để ý chính mình lần thứ nhất xuất thủ thành công, loé hoét là hưng phấn không thôi. Thằng đến ngày thứ tứ thượng, Nam Cung Trụ mới rốt cục đạt được không đến, long thất, thần côn nháo muốn trang điểm đi ra ngoài du lãm dị vực phong tình. Sáu người thi triển thủ đoạn, hơi hơi biến hóa hình dạng, tìm đến tầm thường Nguyệt Nguyên Bạch tính y phục, rất có một fen vi phục tư phóng bộ dáng. Ra vô cung, trùng sướng nhi không rời niệm nô tiểu trái phải, nhìn lấy hai bên đường diễm lệ phồn hoa, niệm nô tiểu trên mặt rốt cục ra chủ, nữ đều là bên hung một đầu dây lưng chỉ là nữ nhân ngai lưng so nam nhân muốn bao quát gấp đôi, mặc vào càng lộ ra thân eo dài nhỏ. Trên đường người đi đường như chạy, hai bên cửa hàng cùng thanh long đế quốc khác biệt, mặt tiền cửa hàng cực mỏng. Có cửa hàng có dài mấy chục mét, cũng chỉ có gần 2 mét ba quát, cất bước đi vào liền đến quầy hàng. Nam Cung chủ đắc ý sức lực làm sao cũng giấu không được, chủ động đi vào một nhà cửa hàng, lấy ra một cây dài hơn 2 mét, xo so ngoắt nút còn có mảnh kim quản, hỏi: "Chủ quán, cái này kim ti điệu văn ống thổi bao nhiêu tiền?" Một cái không biết là tiểu nhị vẫn là lão bản nhân cách rất xa liền bắt đầu tối đầu, đợi đến gần có đá đến không hết cốc nhiều ít cái, nhiệt tình nói: và trăm lượng hoàng kim. Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, nhìn cái này ống thổi tuy dài, nhưng vàng độ dẻo vô cùng tốt, có tối đa nhất tầm 10 lượng vàng liền có thể chế thành. Vì cái gì đắt như thế? Nam cung trụ tự nhiên cũng là như thế này hỏi. Lão bản kia nói, khách nhân, không dối gạc ngài nói, đây là Thanh Long Đế quốc thánh vật, chúng ta công tượng căn bản làm không được như thế tỉ mỹ công. Đã đoạn hàng nhanh 2 năm, vì thiếu hàng, mình ngươi này không biết có bao nhiêu tuổi trẻ nhân chỉ hoan hôn kỳ. Các ngươi không có phát hiện, hai ngày này kết hôn, suất giá đặc biệt nhiều, chính là vì nó. Ta là phúc hậu nhất, 3 ngày trước, có nhân bán 1000 lượng vàng đây. Mấy người thụ giáo rời khỏi cửa hàng, đi không xa thần côn liền nhịn không được hỏi, "Nam công, đây là vật gì? Ta kết hôn lúc là sao không có?" Kỳ thực, liền Long Tất đều không hiểu, hắn rất xác định, thứ này trong hoàng cung đều không có. Tất cả mọi người tò mò nhìn Nam công trụ. Nam công trụ dương dương đắc ý mà nói, "Cái này gọi ông rồi." Người phương Bắc hảo sảng, người phương Nam cẩn thận, đây là bọn họ ban đêm tiến vào màn về sau, từ trong chướng rũ ra, dùng để thổi tắt ngọn nến ông dẫn. "Ta khế, đây cũng quá sẽ hổ thụt." người tại cửa hàng ra ra vào, vào mua sắm không ít dị vực đồ chơi nhỏ, đặc biệt là niệm nô tiểu, vô cùng mà vui vẻ phảng phát biến thành mười mấy tuổi hài tử. Xuyên qua mấy con phố đường, mọi người đi tới một tòa trên quảng trường, chính nghe được một người hô, "Tiểu Khả thở nhỏ ta võ, tinh thông các loại nội binh, hiện tại này thiết lập xuống lối đài, chỉ chờ thiên hạ anh hùng." Vô luận là ai, chỉ cần có thể thắng được tiểu Khả một chiêu hai thức, tiểu Khả tự sẽ dâng lên tinh thần thạch đàn viên. Đại gia nghe xong đều sẽ tâm mỉm cười. Tại Thanh Long đế quốc, võ phong cực thắng, cơ hồ người người luyện võ, tuyệt không người nào dám tại trên đường cái võ đài. Xem ra, cái này tiểu địa phương còn là tu luyện người lại a." Hướng trong đám người nhìn lại, một cái anh tuấn uy vũ tóc ngắn thiếu niên, dáng người nhỏ gầy dung nhan cực kỳ thánh tú, đặc biệt là một đối với con mắt giống biết nói chuyện một dạng. Nữ giả nam trang. Trùng Sướng Nhi nhỏ giọng nói, Đông Phương Vũ cũng nhìn ra, cô nương này Nhi cũng là không thèm đếm xỉa, liền tóc đều cắt bỏ, thực biết chơi. Đương nhiên, Đông Phương Vũ cảm giác bầu không khí có chút không đúng, gặp tất cả mọi người nhìn lấy long thất, nguy lai, gia hỏa này chính bất tri bất giác hướng trong chàng đi đến. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim động việc. Chương 439, long cả trang vi nhớ, hạ. Các huynh đệ đều cổ quái nhìn lấy long thất. Giang Hỏa này có phải hay không bận bịu choáng, liên loại này tiểu trưởng diện cũng cảm thấy hứng thú. Cái kia nữ giả nam trang tiểu tử nhiều nhất là Tam phẩm vũ sư trung kỳ, so với bọn hắn kém qua xa, đi lên so lại có ý gì? Đúng lúc này, chỉ nghe giữa sân thiếu niên kia lại giòn tan mà nói, tại hạ từng đi xa Thanh Long Đế quốc học tập, đánh khắp thiên hạ vô hội tụ. Trở lại Nguyên Nguyên, đến cửa đâm liền 18 ngồi tướng quân phủ, càng là đánh một mảnh hoa rơi nước chảy. Người tập võ, không có đối thủ, thật sự là tịch Hôm nay chỉ cần có người có thể thắng ta. Không chỉ có dâng tặng 1000 mai tinh thần thạch, mà lại ta còn muốn xin về đến trong nhà lấy sư Lê đối đãi, bao ăn quả chủ. Đều đến a, có tiền không kiếm lời nhiều tiếng uối. Các huynh đệ nghe được đầy sau đầu nhi dấu chấm hỏi. Gia hỏa này hoặc là cái ngốc thiếu hình nhân vật, hoặc là cũng là có mục đích gì. Nguyệt Nguyên tuy nhỏ, đồng dạng không thiếu cao thủ, không nói gặp phải ba cái kia quý thủ, cũng là vài ngày trước đến trên thuyền đón hắn nhọn cái kia thiên diệp bất cử cũng là chuẩn thành cấp bậc. Muốn nói người này có thể gánh 18 ngồi tướng quân phủ, đánh chết cũng không thể nào. Đông Phương Vũ nghĩ tới đây, không gọi nhìn về phía thần côn cùng nam cũng trụ, thần côn trợn miệng hướng hắn ra hiệu, theo thần côn ánh mắt vừa nhìn, nơi xa trong góc quả nhiên có ba bốn người đang theo dõi nơi này. Tình huống như thế nào? Nguyệt Nguyên còn có nhân chuyên môn đối phó bọn hắn. Lúc này, Long Thất rốt cục chen vào Phạm Vi, hai tay liền ôm quyền, nói: "Cô huynh đài, tiểu đệ có chút nỗ nghệ, không biết có thể hay không vào tới huynh đại pháp nhãn?" Thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn lên, một cái anh tuấn uy vũ thanh niên đứng tại trong vòng, so với chính mình cao hơn ra hai cái đầu qua, thẳng tắp như giống cây lao, trên thân tự mang lấy một loại cao thủ uy thế. Xin lòng vui sướng, luôn nói: vào tới, vào tới, ta chỉ cần có nhân tránh thức buông tay đánh với ta một trận là đủ. Đông Vương Vũ trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nghe ý tứ này cùng vừa rồi lại hoàn toàn khác biệt, giống như hắn một đường toàn thắng là người khác căn bản không dám đánh hắn. Như vậy, bối cảnh của hắn có phải hay không cực kỳ thâm hậu. Lúc này, Nam Cung Trụ cùng Thần Côn đã mặt hiện lên ý cười, bọn họ cũng nghĩ đến cái này một tiết. Nếu bàn về thân phận, thật cũng không có cái gì, ai có thể cùng bọn hắn so. Đường Đường sứ thần. Lúc này giữa sân này tiên nhân ngốc thiếu niên thúc sĩ, ngươi là sao còn có không sáng binh. Cũng không đợi Long Thất trả lời, mắt to vụ sáng nơi nói Ta biết, ngươi là không mang lấy nửa binh, ngươi nhìn, từ nơi này cho tốt, ta là cái gì cũng biết, mọi thứ đều tinh. Tuy nhiên Long Thất vốn là một bộ lãnh ngạo bộ dáng, cũng bị hắn làm đến có chút không biết làm sao, nhìn lấy hắn bài suất một giải mười mấy món nửa binh, hơi hơi kinh ngạc, lại tất cả đều là cấp 3 nửa binh. Long Thất cười một tiếng, giũ tay lấy ra sớm đã không cần ngân sắc như thương, nói: "Huynh này, ta còn có chỉ dùng của mình à, so sánh thuận tay, ngày trước hết mời. Người dùng thương." Đại nam nhân thế mà dùng nhẫn thương, cũng được, bản thiếu thị cũng dùng thương. Thiếu niên nói trong tay cầm lên một cây thiết thương. So chính hắn còn phải cao hơn một đoạn, trong miệng còn tại lẩm bẩm, thương khó khăn nhất luyện, năm dao tháng kiếm, cả một đời thương, dùng thương đều là cao thủ. Long Thất hé miệng mỉm cười, càng ngày càng ưa thích thiếu niên này, nên nói là càng ngày càng ứa thích cái cô nương này. Nguyễn Thương giun lên, 5 điểm thương mang như chuột nợ rộ, chạy đến thiếu niên trước người lúc đã lớn như luân, bao phủ toàn thân của hắn. Bất quá, Long Thất vô cùng có phong độ, thương mang cách hắn còn có nửa thước. Thiếu niên giật mình, không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy, chỉ là có chút ruột, thương thế đã giả. Đội vàng làm một cái xoáy kình, đại thương trong tay cấp tốc chuyển động, như rắn xuất động đâm về chuẩn năm điểm trung tâm. Có chút ý tứ, Long Thất cười nhẹ nhàng, cũng sủ ý triệt cái vui tỉnh, mùi thương lại trong nháy mắt từ năm cái phương hướng rút chúng thiếu niên kia thương. Hiệu quả cũng là Ngũ Phương dọc lực đạo lẫn nhau thiếu mất, lại hoàn mỹ ngăn cản đến thương tiến lên chi lực, tiến công tán dã. Đông Phương Vũ, Thần Côn, Nam cung trụ cười ha hả nhìn Long Thất khoe khoang gió tao, toàn bộ làm như nhìn khỉ lắm xiếc. Niệm Đâu tiểu ngược lại nhìn vô cùng hứng phấn, Ma quyền sát trưởng, tựa hồ gọi lên một loại nào đó mỹ hảo hồi ức. đến trời đất, like, nữ, nữ Yêu, từ toàn cùng cầm nạng chịu bó tay, vốn lại thích võ, tất nhiên là dùng tiền đan rượu dược tích tụ ra tam phẩm trùng kỳ vũ sư tầng thứ. Bởi vì tuổi nhỏ, đến nay trang qua 16 tuổi, 16 tuổi tam phẩm vũ sư đặt ở Thanh Long đế quốc cũng không nhiều gặp, tự nhận là hàng đầu thiên hạ luyện võ kỳ tài. Trong cung võ sĩ, các tướng quân phủ vũ sư đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng hắn thật đánh, sau đó quả thực là kiếm ra một cái đánh khắp thiên hạ vô địch thủ bản thân cảm giác. Nàng này rất thích các loại truyền kỳ, dân gian cố sự, đối với cái gì đại A, A, vô cùng mê muội, nô nhân trên đường phố trên võ đài, cho tới bây giờ đều là đâm liền mười đầu đường phố. Hôm nay hết lần này tới lần khác thì gặp gỡ sứ thần, càng may mắn thế nào mà để thất hoàng tử tự mình hạ trạng. Mi Tuyền Dịch Phu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, theo mấy ngày nay một mực không nỡ hái vương quan chạy sủa a. Thiên Diệp Bất Cử mỉm cười không nói, mấy cái đại thần nói bừa y kế. Sau cùng, Mi Tuyền Dịch Phu cần phải lại hỏi Thiên Diệp Bất Cử, chỉ bà quân, ngươi là nói một câu à, làm sao bây giờ?" Thiên Diệp Bất Cử cười tha thiết mà nói, "Cái gì đều không cần làm, có gì có thể lo lắng? Chẳng lẽ ngài còn sợ công chúa thương tổn thất điện hạ hay sao?" Mi Dịch Phu ngơ, cả nói, "Ta là sợ thất điện hạ thương tổn nữ nhi của ta." Thiên Diệp Bất Cừ nói: "Quả quyết sẽ không, những ngày này quan sát, Thất Điện Hạ cực có phong độ, mà lại công phu cao hơn công chúa Minh quá nhiều, xin vương thượng yên tâm." Một cái đại thần nhắc nhở: "Thất Điện Hạ làm sao có thể tùy tiện hạ trạng, chúng ta lo lắng là hắn coi trọng công chúa. Cái kia không vừa vặn sao? Một cái thanh xuân, một năm ít, hắn là hoàng tử, chúng ta là vương nữ, lại không lỗ lã." Thiên Diệp Bất cử hài hước nói: "Thế nhưng là ta không nỡ, bản vương có 24 nhi tử, chỉ có cái này một đứa con gái, làm sao bỏ được lấy chồng ở xa." Mi Tuyền Dịch Phu hai tay vịn vương hắn, gấp đến độ đều nhanh đứng lên. Thiên Diệp không dám nói nữa. Đứng lên nói, "Vương thượng, phủ Mẫu chi ái con gái, chính là kỳ kế lâu dài. Ngài còn có có thể làm cho nàng cả một đời bội tiếp ngươi không cả. Tại chúng ta Nguyễn Nguyên lại có ai xứng được với nàng? Như phải lập gia đình còn có có thể tìm tới so thất điện hạ tốt hơn sao?" Thiên Diệp bất cử liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Kỳ thực theo bản ý của hắn, có một câu nên là, "Tại Nguyễn Nguyên, ai dám lấy cái này công chúa?" Mi truyền dịch phu ngơ ngác nhìn hắn, sau một hồi lâu, thở dài ra một hơi, đốn tại trên bảo tọa, thở dài, "Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào?" Thiên Diệp bất cử lại nói, "Thần không phải nói sao, cái gì đều không cần làm." Dù sao cái này là công chúa chính mình làm ra, không liên quan gì đến chúng ta. Trong võ đài, Long Thất cùng Long Mẩy truyền yêu đại chiến 800 hiệp, dân chúng thấy là tiếng khen hay liên tục, cái này hơn một canh giờ đánh, cơ hội toàn thành người già chuyện đều tới. Cái này mặc dù chỉ là cái quảng trường nhỏ, nhưng trung quanh cửa hàng, dân cư phía trên đã toàn bộ đứng đẩy nhân. Mọi người cao giọng lớn tiếng khen hay, liên tiếp nghị luận. Còn có tinh minh người bán hàng rong, chào hàng hàn dương, nhặt tiểu cùng ngọt nước đá. Đông Phương Vũ bọn họ đều không thể không chống lên một cái chân nguyên hộ cháo, nếu không sớm bị chen một thân mồ hơi bận. Long Thất cho tới bây giờ không có như thế chân tình bộc lộ qua. Đông Phương Vũ không đành lòng cắt ngang hắn, vẫn là Nam Cung trụ luôn muốn đại quốc quy nghi, lặng lẽ hướng hắn truyền niệm nhắc nhở. Trên thế giới này tuyệt đối là có nhất kiến chú tình, trước đó Long Thất gặp bao nhiêu mỹ nữ, chưa từng có một tia cảm giác, hôm nay hết lần này tới lần khác thì ưa thích cái này nữ giả nam trang nữ hải. chính hắn đều không làm rõ ràng được, đến tột cùng là nam trang, vẫn là tóc ngắn, còn là đối với cái kia đưa tình mắt to mê hoặc chính mình. Lúc này đạt được Nam Cung trụ truyền niệm, Long Thất ánh mắt xéo qua nhìn, ta Thương thiên, người tâm lập, vừa rồi vừa ý mà hoàn toàn không nhìn thấy. Tâm lý quấn lên Long Tất bổ tay nắm lấy lông mày truyền yêu tương nhận, hướng trong ngực một vùng, đưa tới, đem lại thương tránh trong tay. Vừa mới đoạt thương thành công, bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng, tay phải đưa tới, buông lỏng, ngân sắc nhuận thương chủ động giao tại lông mày truyền yêu trong tay. Long Tất lui ra phía sau hai bước, nói: "Huynh đài công phu cao minh, hơi thắng tại hạ một bậc, hôm nay liền đến này đi. Ta nhìn huynh đài thương pháp cao minh, chôi này giao ngân thương thì đưa người đi." Mặc dù là động tác mau lặt ở giữa, nhưng lông mày truyền yêu như thế nào lại cảm giác không ra vừa rồi biến hóa. Đáng lẽ một mực không chế chân nguyên, chỉ dùng chiêu thức cùng Long Thất đối công, còn tưởng rằng quyền chủ động thủy trung tại trong tay mình. Sau cùng hai lần, mới biết được đối phương cũng là có ý không cần chân nguyên, chỉ cùng mình so võ kỹ. Hắn chân nguyên hơi động, chính mình căn bản là không có cách chống cự, giống như một con kiến hôi tại cùng giao long phân cao thấp. Thế nhưng là người này sau cùng lời nói, đúng là nói mình thắng, người này khí độ thật sự là bất phạm. Ngụy Nguyên quốc lúc nào có đàn ông ưu tú như vậy, ta vì cái gì không biết đâu. Long Thất thấy đối phương nãy giờ không nói gì, còn tưởng rằng hắn thụ không kết quả này, lại nói: "Huynh đài Cam Minh, tiểu khả Cam bái hạ phong, cái này liền cáo tử." Đợi một chút, công tử gia có một cái bảo tàng, cần cao thủ trợ giúp thăm dò. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 440, chợt nghe trên biển có tiên sơn. Có bảo tàng, cần cao thủ trợ giúp thăm dò. Đông Vương Vũ nhìn lấy người chung quanh sơn nhân biển, cảm giác đến vô cùng hoang đường. Có thể thiên nhiên ngốc đến loại trình độ này, chẳng lẽ đây chính là Long Thất thích nàng nguyên nhân sao? Thần Côn lanh lợi một người, đương nhiên sẽ không cho phép Long Thất còn không có đắc thủ liền để cô nương này nhị chạy, không giống nhau Long Thất nói chuyện, tiến lên phía trước nói, vị cao thủ này Nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không phải thương lượng đại sự địa phương. Chúng ta thế nào không tìm một tiểu lâu, tinh tế thương nghị một chút." Lông Mại Truyền Yêu nghe xong, ngón tay thì kéo long thất, một bên hướng trong đám người chen vừa nói, "Đúng, qua tiểu lâu, ta mời khách, ta còn có thiếu ngươi 1000 tinh thần thật đây." Chung Sướng nhi lặng lẽ hướng Đông Phương Vũ chỉ giữa sân vứt bỏ lấy mười mấy món tam phẩm dược binh, kỳ ý không nói cũng hiểu. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau theo sát hai người tiến lên, Đông Phương Vũ thần thức phát hiện, vừa mới theo Lông Mại Yêu mấy người xô đẩy đám người, thu lại binh, lại xa xa đuổi theo bọn họ. Đông phương Vũ âm thầm tức lôi, Từ cô nương này một số thói có nhìn, không phải đại phú tức đại quý, cũng chính là Long Thất, người khác đụng tới thật đúng là phiền phức. Bảy người dị lệ đi vào một một tử lâu, sắp trời đã tối xuống. Vì Long Thất, Đông Vương Vũ đành phải từ bỏ tu hành. Mọi người vừa mới ngồi xuống, Long Mạch Truyền Yêu thì la lối om sòm địa điểm 17 18 cái đồ ăn. Nam cung trụ không tiên nhận uống địa phương nhạt hữu, lấy ra bản thân đem hào tiểu cho đại gia giúp đẩy. Không đợi nói chuyện, Long Mạch Truyền Yêu phần đỉnh bát hung hăng uống ngụm, ăn còn chưa lên, lấy ra một cái linh quả đưa cho nàng, thần côn quan sát đến nàng. Chỉ gặp nàng lấy ra linh quả Nhìn cũng không nhìn đến cỡ nào trân quý, đi lên cũng là một mụn, một bên ăn, một bên khen, vị bằng hữu này tiểu thật liệt, hảo hữu. Uy, công tử, ngươi không giới thiệu một chút ngươi cùng bằng hữu của ngươi sao? Long thất cứng đờ, vừa vận tiểu nhi lên, cùng thanh long đế quốc khác biệt, đúng là từ ba cái đại trong hộp cơm lấy đồ ăn, một lần thì che kín toàn tịch. Lúc này thần côn cấp lời nói, vị này cao sĩ, ta hành tẩu giang hồ, am hiểu nhất toán mệnh. Hôm nay chúng ta hữu duyên, ta nhìn các hạ cốt cách thanh kỳ, tuệ căn có, lại là vạn người không được một võ lâm kỳ tài. Nguyên Cớ không được ngớ ngẻ, muốn cho ngài tính toán ba lần lệ. Bất quá Chúng ta toán mệnh người này, tổ tiên có quý củ, bại lộ thiên cơ tất có đoạt được mới được. Dạng này, nếu như ta có thể tính toán đối với hai lần trở lên, ngươi muốn bái chúng ta trong đó một vị vi sư mới được. Lông mày Thuyền yêu nghe xong liền đến hứng thú, "Tốt, ta có thể nói tốt, coi như ngươi toàn bộ đều đúng, ta cũng chỉ bái hắn làm thầy, học tập thương pháp." Đông Vương Vũ cảm thấy cười thầm, có bộ liền chui. Thần côn bình chân như vậy chuyển lấy cầu long đồng, sờ lấy có lẽ có ria mép, thần bị nói, "Ngươi là Nguyệt, mọi cơ, vụt thử xong lời này lại phun bé liệt ho khỏ nói, không đúng, sai. Hoặc là cháu gái. Cái gì à? Người coi như lệ. Hoặc là nữ nhi. Gian phòng bên trong một chút thì an tĩnh lại, tất cả mọi người đang mong đợi đáp án. Thần Côn có chút không vui mà nói, "Các hạ, ngươi là sao luôn luôn cắt ngang ta nói chuyện đâu?" Phụp. Chung Sướng Nhi vẫn là cùng Thần Côn tiếp xúc ít, bị hắn cái này vô lại sức mạnh đùa phun. Lông mày Tuyền Yêu lăng lăng nhìn lấy Thần Côn, lại quay đầu nhìn xem Long Thất, cắn răng nói, "Ngươi lại nói cái thứ hai, ta không cắt ngang." "Tốt." Thần Côn kẹp một ngụm đồ ăn, một bên ăn vừa nói, Ngươi mặc dù nói muốn mời chúng ta ăn cơm, nhưng trên người ngươi căn bản không mang tiền. Tất cả mọi người sửng sợ. Nguyên Lai Thần Côn đã sớm chú ý, nàng lấy ra mười mấy món nghiệm bích lục, ngay cả trên tay chứa vật giới chỉ đều ném. Lông Mại Truyền Yêu sửng sợ, nhìn về phía mình hai tay, mặt đằng một chút đỏ cái thấu. Đông Vân Vũ, Nam cung chủ cùng Long thất bội phục nhìn về phía Thần Côn, bởi vì bọn hắn đã tin tưởng đây là Nguyệt Nguyên Vương công chúa. Thần Côn cười một tiếng, nói, không có việc gì, hôm nay vị này Nam đại tài, 200 lần nhuận, để qua Diệu, kết quả hạ một tin càng kinh ngạc trực tiếp để cho nàng đứng lên. Cái thứ ba, người là nữ." Thần Quân nói xong, "Thử lên tiểu khúc, một bộ cần ăn đòn bộ dáng, nếu như ngươi thử nhận ta 3 lần đều tính toàn đúng, ta thì tặng kèm một lần. Nếu như ta chỉ tính đối với hai, coi như ngươi bái sư là được. Ngươi thử nói xem, ta là toàn tính toàn đúng, vẫn là chỉ tính đối với hai cái?" Đông Phương Vũ cảm thấy thầm than, đây cũng quá khi dễ nhân, rõ ràng cũng là một cái xã hội cao khi dễ một một đứa con ít. Lông mày truyền yêu mặt nghẹn đỏ bừng, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, mắt thấy là phải bạc đi. Nam cung trụ nhìn không được, nói, "Được, ca." đưa một cái đi. Cô nương, mời ngài ngồi. Nam cung trụ rất tự nhiên thì chuyển biến dưới tính nhân vật, lông mày thuyền yêu y nguyên chưa phát giác, lắp bắp mà ngồi xuống. Kỳ thực, trong lòng của nàng đã đối với thần côn bội phục không thể phụ ra, thậm chí cũng hoài nghi gặp được thiên cơ thần toán. Đồng thời, nàng là thật không đỡ đi, không chỉ là bởi vì có bảo tàng muốn tìm nhân liên hợp thám hiểm, căn bản chính là bị thần côn lần thứ tư toán mệnh hấp dẫn lấy. Thần côn biết điều lên khẩu vị của nàng, không chút hoang mang mà tại như vậy là uống rượu, lại là dùng nữa. Long Tất nhìn không được, nói, "Nhị ca, ngươi nắm chắc nói à, chúng ta còn muốn nghiên cứu tầm đây." Thần côn lúc này mới khẽ hấp cái mũi, rất khẳng định nói, lần này ta bảo, là trong đời ngươi trọng đại chuyện cơ. Ngươi không chỉ có biết tâm tưởng sự thành, mà lại gặp được sinh mệnh lớn nhất quý nhân, ngươi nhất định không thể buông tha, bởi vì hắn có có thể trở thành phu quân của ngươi. Tiến Tĩnh, chẳng ai ngờ rằng thần côn thôi động sự kiện phát triển như thế tấn mãnh. Lông mày Tuyền Ưu hai cái mắt to tựa hồ trong nháy mắt chứa đầy lệ quang, Đông Vương Vũ vừa nhìn, muốn hành việc, vội nói, lao nhị, ngươi nhìn người này người, nay không biết thấy tốt thì lấy. Hôm nay có thể liền tính toán đối với 2 3 lần rất tốt, không phải tính toán lần thứ tư, sai hả? Cô nương Chúng ta vẫn là nói một chút tầm bảo sự tình a." Chung Sướng Nhi nghe xong, cũng đội vàng cấp lông mày truyền yêu chia tức ăn, nam cung trụ nơi đó mời rượu, Long Thất dứt khoát nói, "Cô đường, ngài nói bảo tàng ở đâu?" Lông mày truyền yêu bị nhiều như vậy lão giang hồ một hống, chỉ chốc lát sau liền bên trên nói, lần nữa khôi phục hứng phấn, nói, "Chúng ta ra chuyển có một bản cổ thư, ta ở trong đó nghiên cứu ra một cái bí mật. Tại Đông Hải một chỗ có một tòa thiên đạo, bình thường căn bản không nhìn thấy, nhưng ở cơ duyên xảo hợp tình huống lại hiện hiện ra, bên trong có tiên nhân gì giấu." Tất cả mọi người giống nghe cố sự một dạng nghe, tất cả đều không có coi ra gì. Đông Phương Vũ cho lựa chút đồ ăn, thừa dịp nàng tâm tình tốt quên ăn không biết. Đột nhiên hắn nghe được lông mày truyền yêu câu nói sau cùng, cảm thấy kinh hãi. Tòa đảo này tên là Bồng Lai. Không thể nào? Chẳng lẽ nơi này thật là địa cầu bình hành vị diện? Có Bạch Khởi, có Trương Tử Chung, có địa ngục, có đế Tinh thú, có hoàn truyền, có lại hạ tiểu. Hiện tại cũng có Bồng Lai tiến cảnh. Lúc này, Đông Phương Vũ xuất hiện ngắn ngủi mất nghe được, hắn bắt đầu cân nhắc việc này khả thi. Nếu là được từ Nguyệt Vương thư, vậy liền có tương đương có thể tin, mà lại vì thúc đẩy long tắc nhân duyên, đi một chuyến cũng là nhất định. Đã như vậy, như vậy việc cấp bách cũng là trước giúp nghiệm ra giải quyết cái kia bọn tiên thư, để phần lớn trở về, chính mình một hàng mới có thể càng thêm tự do. Muốn đến nơi này, Đông Phương Vũ hỏi, công chúa, chúng ta nói thẳng đi. Ngươi đã là công chúa cao quý, bảo tàng lại tại Đông Hải, ngươi có khả năng rời đi nguyệt nguyên sao? Tất cả mọi người rất kinh ngạc, Đông Phương Vũ vì mà tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Lục Mạch Truyền yêu thật sự là hài tử tinh khí, sớm quên chính mình che giấu tung tích sự tình, hào nói, từ nhỏ đến lớn, cha ta cho tới bây giờ đều quản không ta. Côn Vật Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 441, Thiên thư bí mật nhị lang thần đồng tử. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Đông Phương Vũ, chẳng lẽ mình Đường Đường hoàng tử còn muốn dùng hãm hại lừa gạt thủ đoạn. Nếu quả thật ưa thích cô nương này, cưới hỏi đàng hoàng nàng chính là, còn cần giả hí thật làm qua ta bảo. Thật không nghĩ đến Đông Phương Vũ càng nói càng trị trọng, lại thật đem cái này tầm bảo xem như chính sự, Long thất, ta nhìn ngươi hai ngày này thì cùng Mai cô nương nghiên cứu một chút quyển cổ thư kia, xác định một chút cái kia bảo tàng vị trí. Nếu quả thật tại Đông Hải, chúng ta trước hết về khúc thủy thành. Về tông môn giao nhiệm vụ cũng không đường vòng. Nếu như ngay tại Nam Hải phụ cận thì khiến người khác về trước tông môn. Mai truyền hái đại hỉ, các ngươi đồng ý, chúng ta khi nào thì đi? Nam cung Chủ mê hoặc mà nhìn xem Đông Phương Vũ, nói, hàng của ta còn không thu cùng, chỉ ít còn muốn hai ngày thời gian. Thần Côn cũng quái gì nói, thật qua tìm cái này bảo tàng. Vì cái gì? Đông Phương Vũ gật đầu, nói, ta có dự cảm mấy liệt, cái này bảo tàng thật tồn tại. Mà lại, nói thật đi, cái thứ hai cái cực sinh tích chữ ta từng nghe qua, đồng lai. Thần Côn nghe xong, hai mắt đặc sáng long lĩnh, lập tức tỏ thái độ, ta quyết định thâm gia ta tin tưởng lão đại khí vận, chỉ là công chúa thật có thể theo chúng ta qua sao?" Đông Phương Vũ cười nói, "Các người làm sao quên trong nhà tới truyền âm vũ?" Mấy người sững sờ, Long Tất trước mặt lộ vẻ vui mừng, "Phụ hoàng cho phép Nguyệt Vương phái con gái đến Thanh Long Đế Quốc học tập a." Tại vui sướng bầu không khí bên trong, đại gia cơm nước sóng xuôi, một đoàn người bắt đầu về Vương Cung. Mai Truyền Ái càng chạy vượt kỳ quái, hỏi, "Các người làm sao còn có theo ta? Không phải nói chỉ làm cho Long cùng ta trở về sao?" Long Tất cười nói, "Chúng ta cũng ở trong Vương cung. "Các ngươi?" Mai Ái trừng mắt mắt to, kinh nói, "Các ngươi là Thanh Long Đế Quốc sứ giả?" Không tệ, vi sư chính là Thanh Long Đế quốc sứ giả. Ta hướng phụ vương của ngươi thỉnh cầu đem ngươi mang theo trên người truyền nghệ, ngươi xem coi thế nào?" Long thất vẻ mặt ôn hòa hỏi. Mai Truyền Hải cao hứng nhảy dựng lên, "Tốt, tốt, ta sớm muốn đi Thanh Long Đế quốc. Chẳng qua ngươi nói không được, đến ta tự mình nói." Long Tất ôn nhu mà nhìn xem nàng, nói, "Tốt, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi, ngươi đi trước đi." Mai Truyền Hải ngẩn ngơ, hỏi, "Ta làm sao tìm được ngươi? Sứ giả bên trong chỉ có một người họ Long." Mắt thấy Mai Truyền Hải lênh đi, thần côn gật gù ý mà nói, "Ta thấy được, có phu thê giống, đều là thẳng tính khí." Công ý tới Long Thất vẫn nhìn chằm chằm Mai Tuyền Ái rời đi địa phương, cực nghiêm túc nói, ta thích nàng, nhất định phải cưới nàng. Thần Quân lên lưới, Đông Vương Vũ vô Long Thất bả vai, nói, chúng ta toàn bộ ủng hộ người, có đôi khi nhân thì muốn tin tưởng mình cảm giác đầu tiên. Tốt, chúng ta nắm chặt phân công đi, ta muốn đi niệm gia, còn có thiếu sự kiện. Các người đừng quên tìm ra cái kia bộ cổ thư, thì coi như bọn họ đổ cưới. An uỷ niệm nô kiểu tạm thời theo trùng Sư Nhi, Đông Vương Vũ động tới thời chỗ Lao đương nhiên hứng, thương sinh chính thức mà lấy ra một cái dùng có khâu ba khóa đồ vật, lại là có chút không thôi mở ra là một khối có hai tay ngón cái, ngón trỏ vòng lên nhỏ như vậy trà bánh. Niệm Thương Sinh một bên lấy ra một cái tiểu cái rủi, một thanh tiểu truy tử gỗ trà bánh, vừa nói, đây là thiên Phật nhai đệ nhất thụ lá trà, nam vương tốt nhất một quả cây trà, có 8 ngàn năm, chúng ta niệm ra bao gốc cây này. Thiên Phật nhai bên trên có to to nhỏ nhỏ hơn 3 vạn tôn tự Phật, ngày đêm nhận thư chúng tri bái, trà này có lẽ là dính Phật khí, cực kỳ linh tính. Công đạo giảng, uống vách núi này trà, so ngộ đạo thần trà càng hơn mấy phần. Vương Vũ biểu đề cập khói, nhìn lấy hắn chỉ lấy ngón cái nửa khúc trên như vậy một điểm nhỏ đặt ở bồn trong bầu sung vào nước sôi, còn có lẩm bẩm, trà này nếu như dùng tiền tài để cân nhắc, vô luận nhiều ít đối với nó đều là khinh ngẩn. Đây là ta giả nhất một khối trà bánh, phá lệ vì ngươi mở. Nhân tình này thiếu, Đông Phương Vũ âm thầm đáp thầm, ngươi thích uống trà, ta lại không thích. Bất quá, nước sôi vừa mới ngâm, một cỗ thấm vào ruột gan hương trà thì lượn lờ dâng lên, khiến người ta miệng đầy nước miếng. Niệm Thương xin ngược lại ba chén, trước đưa cho Đông Phương Vũ, vạn phần trị trọng căn dặn, này nhất định phải ý hợp tâm đầu mới tốt. Đông Phương Vũ sửng sốt nghe không hiểu, cũng biết mỗi người ham mê không đồng nhất, nên bảo trì nhất định tôn trọng, liền cung kính hai tay lấy ra chung rượu một dạng chén nhỏ, cẩn thận điệu phẩm lên. Mới nếm thử hơi khổ, nhẹ hương, dần dần về cam, hương khí biến mùi thơm ngào ngạt lên, cùng Đông Phương Vũ trước đây đã uống sở hưu trà cũng khác nhau. Nó như thế nào đây? Không giống như là nước, giống như là canh, nhưng rõ ràng chỉ là nước, là một loại giày đặc cảm giác bao lấy đầu lưỡi. Đông Phương Vũ dần dần kinh ngạt lên, hắn là một cái thuần ngoại nghề, lại quát ra trà này không tầm thường. Có một loại không tha cảm giác Còn có một loại thế lương cùng chìm nổi chi ý tiên điệu bỗng nhiên yên lặng như tờ, tâm nào vô cùng tư thái, không, có một tia hụt hủi. Hắn thậm chí cảm thấy đến toàn bộ thể xác tinh thần đều đã trầm luân, vì vậy mà cảm giác ra có một chút đồ vật ở nơi đó nhảy vọt. Đây thật ra là đại địa chìm xuống, nhất linh độc lóe cảm giác. Vô luận tại cái kia nhất tông, đây đều là nhìn thấy thật cảnh giới của ta. Bành. Dạ Thương Thiên, Nguyên vọng hầu thần tại thủy tinh khô lâu giữa kinh hồ, rống vương, thần hồn của ngươi đột nhiên mở rộng mấy trục lần, đây là thần trà sao? Cấp 6 sơ kỳ thần hồn của hồn niệm sư là cấp 5 sơ kỳ gấp trăm lần, Đông Vương Vũ hiện tại là cấp 5 đỉnh phong, thần hồn tăng vọt mấy chục lần, mang ý nghĩa hắn đột phá, thành cấp 6 sơ kỳ hồn niệm sư. Đông Vương Vũ hoảng sợ mở to hai mắt, kích động hỏi: tiền đối, đây là cái gì? Cái này cũng quá bất khả tư nghị, ta vừa mới mà đột phá." Niệm Thương Sinh kinh ngạc đến mấy người, trà này tuy đối với thần hồn cực kỳ hữu ích, nhưng tuyệt không nghĩ tới có người có thể uống một ngụm nhỏ liền ngay tại chỗ đột phá, mà nói: quả nhiên làm đến ý hợp tâm đầu." Đây là cái gì ta vừa rồi sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là khối này bánh là nhà ta trí tôn lão tổ tự mình chế tác. Hôm qua hắn truyền luôn để cho ta tặng cho ngươi." Đoạ đến Đông Phương Vũ vội vàng khoắt tay, nói, "Quý giá như thế, ta cũng không dám mượn, ta cũng sẽ không uống trà." "Ngươi còn sẽ không uống trà?" Một cái khác niệm ra thái thượng trưởng lão khoa chương nói, "Lão nhân ra ta lớn như vậy số tuổi, lần thứ nhất nhìn thấy uống trà có thể đột phá." Đông Phương Vũ ngầm cười, niệm thương sinh càng là không cho giải thích, lại dùng có khô đem lá trà bao, cố gắng nhét cho Đông Phương Vũ. Nguyện vọng hầu thần thật cao hứng, tại thủy tinh khô lâu nửa đường, coi như bọn họ biết là ngươi để bọn hắn đem thiên thư lấy ra đi. Đông Phương Vũ liền nói ngay, "Nhị lão, ta hiện tại thì thử một chút phiên dịch cái kia bộn thiên thư đi." Nghiệm Thương sinh vội vàng lấy ra cái kia bộn thiên thư, nhưng thật ra là một khối tiếp cận hình vuông kim loại nhẹ, đen nhánh màu đen, có nửa thứ vuông, trong đó hai mặt giống như là từ cái gì vật thể trên đứt gây xuống tới, khác hai mặt có một mặt khắc ấn mãn văn chữ, một mặt chỉ có chút ít có thể đếm được mấy chữ. Đông Phương Vũ cầm trong tay, trái phải chuyển động, để hầu thần xem tỉ mỉ, trong lòng lại đánh trống, lo lắng hầu thần mất linh. Không bao lâu, hầu thần liền bắt đầu phiên dịch, Đông Vũ mừng lớn nói, "May mắn không làm được bệnh." cơ bản nhận biết, ta chữ viết cực kém, ngài nhớ đi." Niệm Thương sinh mần ngơ, vận đỉu lấy giấy bút, tuy nhiên hai người đều là chuẩn trí tôn hồn niệm sư, căn bản không có khả năng quên, nhưng vẫn là nhớ kỹ ôn thỏa. "Đây là một bộ lĩnh vực loại đồng pháp, tên là Nhị Lang thần đồng tử. Hai vị trước nhìn ở giữa nhất cái này đồ hình, cũng là giống đậu phụng cái này, cái này là một cái dựng thẳng đồng tử, từ trên dưới hai cái đảo ngược hình xoắn ốc tạo thành. Phía trên này hình xoắn ốc, tên là Luân hồi sát lục lĩnh vực, phía dưới này hình ốc, tên là sợ sợ vực. Luân hồi sát lục lĩnh vực người sắp phạt, thi triển đi ra nhưng để đối thủ lâm vào huyết vực đạo sơn, thi sơn hỗn hải. Nó luyện pháp là, Sợ sợ U Minh lĩnh vực, có vạn quỷ la sát, phệ hồn mãnh lực quái. Nó luyện pháp là, Hai loại lĩnh vực có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể được ra. Nghe nói, sự bá đạo của nó chỗ, dù cho cao một cấp hồn niệm sư cũng vô pháp đối đầu, một khi luôn hãm, nhẹ thì mặc người trầm giết, nặng thì trực tiếp thần hồn sụp đổ mà chết. Niệm Thương Sinh vượt nhớ vượt kích động, tay đều có chút run rẩy, đây là thiên phẩm trên công pháp không thể nghi ngờ, thần hồn loại tiên thượng, hồn vũ đại lục tu hành hồn niệm lực tối cao cấp pháp. Hai cái chuẩn trí tôn hồn niệm sư nghe xong thì là hàng tờ hở ân tờ đừng nói Đông Phương Vũ nuôi cấp 6 sơ kỳ, cũng là 10 cái trí tôn bế quan trăm năm, cũng sáng tạo không ra dạng này không thể tưởng tượng công pháp. Cái này nhất định là đến từ càng cao tầng thứ chuyển thựa, trước đó xưng nó thiên thư, danh phủ kỳ thực. Đông Phương Vũ nói xong, ngạc nhiên nói, là sao trong này cũng không có quyền kia thần chi tụ đồ? Chẳng lẽ vậy đến từ một quyển khác thiên thư? Nghiệm ra một vị trưởng lao khác vội nói, đó là sao tay của người nhớ, ghi vào một khối gia thú thượng, lúc ấy phát hiện lúc thì bao tại ngày này sách bên ngoài. Nguyên lai like là dạng này, Đông Phương Vũ gật đầu. Niệm Thương sinh vô cùng kích động, âm thanh run rẩy mà nói, "Đông Phương Tiểu Hữu, Niệm gia vĩnh nhớ ân tình của người, còn mời Đông Phương Tiểu Hữu đừng có lại hướng ra phía ngoài truyền thừa." Đông Phương Vũ thản nhiên nói, "Ta có thể được bảo vờ tờ này đã là vô cùng lớn phúc duyên, sao dám tiết lộ Niệm gia cho bảo?" Một vị trưởng lão khác cũng nhiên nói, "Đông Phương Tiểu Hữu, cái này một mặt mấy cái cô chữ lại là có ý gì?" Đông Phương Vũ chuyển qua thi thư, nghe nguyện vọng hầu thần giải thích, nói ra, "Bốn chữ này là đạo môn đỉnh, cái này đơn độc một chữ là Black, hoặc động làm việc. Chương 442: Công đức cao dày. Thằng đến Đông Phương Vũ từ niệm thương sinh nơi đó trở về, vẫn kinh ngạc không thôi, lại nhìn thấy Bồng Lai bồng chữ. Trong truyền thuyết, Bồng Lai là thần tiên ẩn hiện địa phương, cái này lại cùng đạo môn tổ đỉnh bốn chữ cực kỳ ăn khớp. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa thật sự có thiên ý sao? Sau đó một ngày, sự tình tiến triển một cách lạ kỳ thuận lợi. Không giống nhau Long Thất ra mặt, Nguyệt Nguyên Vương cánh chủ động đưa ra, chịu xin thất điện hạ mang theo ái nữ Mai truyền ái đến Thanh Long Đế quốc Cái này chính không biết bắt đầu nói từ đâu Long Thất đại như điên. Có thể chờ hắn cùng Thần Côn gặp Mai Truyền Hải nói tới ra truyền cổ thư, nhưng lại mắt trợn tròn, lại phần lớn là không quen biết chữ cổ, những phiên dịch đó bộ phận căn bản không biết là có hay không chính xác. Vẫn là Thần Côn nhớ tới, đại ca là nhận biết chữ cổ, lúc này mới hứng thú bừng bừng mà tìm đến Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ xin nguyện vọng hầu thần nhìn kỹ, là một bản cổ nhân du ký, cũng không phải là giống niệm gia thiên thư một dạng thượng cổ văn tự, nói cũng là đơn giản. Địa điểm cũng là tại Đông Hải, đi ngang qua người ở đó thường xuyên sẽ thấy hải thị thật lâu, trong đó có tiên sơn lở cung điện uy hoàng, thần cầm dị thú, thần tiên trải qua được. Từ nâng lên cá biệt điệu danh Cùng cùng Nguyệt Nguyên khoảng cách cùng phương vị nhìn, ngay tại Vạn Linh Tiên Tông lấy đông trên biển, này cũng tốt, hoàn toàn trước tiên có thể về tông môn. Đông Phương Vũ buông lỏng một hơi, dù sao hắn là dẫn đội người, theo lý cũng nên trước giao nhiệm vụ, đến nơi đến trốn. Đáng lẽ, hiện tại liền có thể đi, có thể Nam Cung Trụ còn không có thu đầy hàng. Đây là huynh đệ sự nghiệp, cùng tiền không quan hệ, tất cả mọi người không có chút nào lời oán giận cho hắn. Hai ngày sau, Nguyệt Nguyên Vương xuất Linh Văn Võ Bá quan thân đưa đến cảng, cha và con gái lại ngay trước sứ giả cùng người khác mặt ôm nhau khóc giỏng, khiến người ta thổn thức không thôi. Đến lúc này Mai truyền hải đương nhiên đã biết mình sai bảo lại đuổi nghịch đến hoàng tử trong lực, mấy phần mộng ngủ, lại có mấy phần bọn nào, càng xem Long Thất càng là như thần long chuyển thế, tâm hồn sớm đã đổi hạng. Một đường không nói chuyện, lần này trở lại khúc thủy cầu tàu, là chân chính người đồng tâm lập, lưu thành chủ cùng niệm ra tất cả con em đã sớm truyền về tin tức. Đông Phương Vũ, Thần Côn, Nam cung trụ, Long Thất, thích kích quang đám người đã là danh dương thiên hạ, Vạn Linh Tiên Tông cùng Triều Đình hy vọng tại Nam Hải trấn bánh kéo cái, người tường, lúc, Mọi người vừa vừa hát. Có Vũ Long, có Vũ Sư, có vẽ truyền rồng, có đố áo, toàn bộ khu phủy thành thành sum sướng Hải Dương. Đám người hoan lên giữa, một người đàn ông cao lớn trở đi một cái năm sáu tuổi tinh xảo bé trai, tại rìa đường hô to Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ vừa nhìn, lại là quen biết đã lâu, kim mạch thành tỉnh thánh Bách Lý Trực cùng con của hắn chăm dưỡng kim mạch. Kỳ thực Đông Phương Vũ vừa tới Nam Hải liền muốn tìm hắn, đáng tiếc biển người mênh ông, lại có công vụ tại thân, đành phải từ bỏ, hiện tại gặp hắn, đương nhiên cao hứng, xa xa thì hỏi, chăm hình, thời gian qua như thế nào? Bách Lý Trực trên mặt một mảnh ánh sáng mặt trời, có lẽ là tuyết nguyệt để hắn quên lãng cái gì? mở cười nói, có người 10 vạn tinh thần thạch cùng vạn lượng hoàng kim, tà sao lại quá kém. Hai tử đã nhập môn, là cái thiên tài võ học. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, đương nhiên là thiên tài, thánh nhân trực hệ huyết mạch ra lại nhìn bách lý trực, lại cũng là tứ phẩm hậu kỳ. Xem ra vài chục năm tại hoàn cảnh ác liệt kim mạch thành bị gấp đôi kiềm chế, ngược lại để hắn rời đi sau có bay vọt thức đột phá. Dù sao còn phải đợi thần côn thực hiện lời hứa, vì bờ biển 17 cái thôn làng trọng tu thôn miếu. Nam Cung Đông Phương Vũ Nhật Tình mời Bạch Lý Trực đến phủ đệ của bọn hắn, tiểu nha có thể tính tìm tới bạn rượu, lôi kéo Bạch Lý Trực không biết ngày đêm nâng ly lên. Lại tại Khúc Thủy Thành đợi 3 ngày, Đông Phương Vũ xin chỉ thị tông chủ, Khúc Thủy Đình bán đấu giá tạm từ Cảnh Minh Đường chủ trì, đồng thời thuê Bạch Lý Trực đảm nhiệm phân đường phó đường chủ. Cái này đã là Đông Phương Vũ báo đáp Thiên Thi đại nhân nghi tình, thực hiện năm đó đến Nam Hải thăm hỏi Bạch Lý Trực cha con lời hứa, cũng là hắn có khúc mắc một cái thiệt cảm ơn đại đợi đường về Long Đô. Thứ nhất là hoàng đế ý chỉ, thứ hai, Cảnh Minh đệ lần thứ nhất theo chính mình làm việc. Đương nhiên muốn để đại gia đến chút chỗ tốt. Lần này, hắn nhưng là lập mở rộng đất đai biên giới chi công, tại thời kỳ hòa bình, không, có so cái này càng lớn công lao. Hoàng đế không ra điểm vết là thế nào cũng không nói được. Nếu như không sai không ngoài sở liệu, Long Vân Học đại đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, thân phong thích kích quang hãn hài hầu. Ban thưởng 20 tên đệ tử mỗi người 1 triệu thượng phẩm tinh thần thạch, lục phẩm đỉnh phong bảo kiếm một ngụm. Ngự tứ vạn linh tiên tông đất đai trăm được lợi ích thực tế nhiều nhất lại là Mai ái, cái này giữ lại tóc ngắn, giống bút B1 dạng mắt to nữ, để trong cung các vị nương, nương ái tâm nước tràn thành lũ. Vô Thiên, cái địa bạn dựng lên. Cho dù nàng cũng là công chúa, nhưng Nguyệt Nguyên tiểu địa phương đổ vật cái kia có thể cùng Thanh Long đế quốc so sánh, các loại tinh xảo đồ chơi trực tiếp để tiểu cô nương Nhi mất ngủ mấy đêm. Để cho người ta buồn bực ngược lại là Đông Phương Vũ, Long Vân học đại đế trực tiếp lộ ra vô lại sắc mặt, thẳng thắn mà nói cho hắn biết, Đông Phương Ái Khanh, công lao của ngươi quá lớn, ta là thưởng không thể thưởng, thì cùng sư huynh sư đệ của ngươi nhóm một dạng đi. Bất quá, các sư vẫn là rất hài lòng, phải biết tông còn muốn có khen đâu, cái này một chuyến quá khoảng 40 thiên, chọn hạ Nguyên luyện, đương nhiên cao hứng. Trở lại môn Giao nhiệm vụ, Đông Phương Vũ từng cái bái kiến Thánh nhân Tứ Dực Huyền Vũ đại nhân, Tổ Linh đại nhân, Tông chủ Vạn Thiên Sơn cùng chiến đường đường chủ Hồ Duyên Sóc, phân biệt đưa tặng hắn tại Cốc Thủy đỉnh bán đấu giá mua sắm vật hiếm, lại quả thực bị tán dương một phen. Nhất là Hồ Duyên Sóc đường chủ, càng nghĩ càng thấy được bản thân có ánh mắt, thật không thể đem hắn khen thượng thiên qua. Chia tay trước đó, Tứ huynh đệ hẹn xong, trước tiên ở tông bên trong tu luyện một đoạn thời gian, cũng coi là cái tô chỉnh. Đợi khiếu Hải thu nạp tinh thần chi lực tốc độ lần nữa hạ, thì ra biển bảo. Trở lại Huyết Tà, không, tà cảm giác về nhà, cả đã có thể bước đi tiểu Hồ Lô. Đây đạo đi lên. Đông Phương Vũ mang theo trùng sướng Nhi cùng nghiệm nâu kiểu đi gặp phụ mẫu, hai vị lao nhân bỗng nhiên lại nhìn thấy một vị cô nương, khó tránh khỏi kinh nghi, nữ tử này mặc dù có chút gầy gò, nhưng có thể nhìn ra nguyên lai hẳn là cái mỹ nhân bại hoại. Không giống nhau nhị lao xin hỏi, Đông Phương Vũ vội vàng nói, phụ thân, mẫu thân, đây là ta niệm Lâu kiểu, dưới mắt thần thức bị hao tổn, mất đi một số trí nhớ, ta đang giúp lấy trị liệu. Hai vị lao nhân hơi lộ ra tiếc nối thân sắc, bất quá, chợt mẫu thân liền vui vẻ nói, tiểu Vũ à, nhà ta thật sự là tổ tiên có lại tiếp vào thánh chỉ. Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, nghi hoặc nói, thánh chỉ là làm sao không biết. Lúc nào? Lao đầu tử, ngươi đi trước mặt vào cái kia mãng bảo, đem tavarphi bảo, nhưng thật ra là thanh loan, cũng lấy ra. Mẫu thân một bên thúc dục bạn già, vừa nói, có hơn 10 ngày đi, còn có ban thưởng phụ thân ngươi chính khí hậu, ban thưởng ta nhị phẩm cáo mệnh phu nhân đây. Đưa tới một đống đan dược và tinh thần thạch, tiểu sơn một dạng. Đông Phương Vũ nhịn không được phàn nàn, mới nhị phẩm? Hẹp hỏi ha. Bất quá, đối với Đông Phương Vũ tới nói, phong hầu cái gì, đó căn bản không đáng giá nhắc tới, chí hướng của hắn là võ đạo điện phong, là thường cung bên ngoài. Nhưng việc này vừa âm mà để phụ mẫu như thế cao hứng, Đương nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, cũng không nhịn được dưới đáy lòng tán thưởng Long Vân Hạc Đại Đế biết là người. Bùi Tiếp phụ mâu ăn cơm chiều, Đông Vương Vũ bắt đầu tiến vào hệ thống trong tu luyện, hắn kế hoạch tại gia biển trước đó, tranh thủ đột phá đến tứ phẩm hậu kỳ vũ sư. Đồng thời, tranh thủ học hội Nhị Lang thần đồng tử, dù sao cái này có lẽ cũng là xuất từ Bồng Lai tiền cảnh, nắm giữ này môn nhãn thuật cũng có thể tại Bồng Lai đạt được một loại nào đó thành thành. Tin tức tốt là niệm nô kiểu dần dần lãng, thường xuyên sẽ xuất hiện ngưng lông suy tư tình huống. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy Tống Cường, Tống Đào, cùng từ sào sàng nhai chuyên chạy tới đồng tiên lúc, biết ngây người thời gian rất lâu. Côn Vật Bi Z Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 443, lưu tại hư vô mờ mịt ở giữa. Cảm tạ người sử dụng nấm lạnh, mẹ ngươi nói đem ngươi đưa ta khẳng khái khen thưởng 2000 xế tệ, bái tạ. Tùng Lư nói, Văn Võ chi đạo, khi nắm phi bông. Đông Phương Vũ loại này, mỗi qua một đoạn thời gian thì tiến hành một trận sinh tử đại chiến, tiếp theo lại trở lại tinh thần chi lực nồng đậm như canh tu luyện phúc địa bế hành phương thức, hoàn toàn phù hợp tu hành chất tụy. Tại sinh cùng chém giữa, không chỉ có tăng cường thực chiến năng lực, mà lại cũng tối phát triển khiếu hải tồn không gian. Từ đó để các đại khiếu hải đô sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác đói bụng. Loại này cảm giác đói bụng tại biến mất trước đó, sẽ để cho Đông Phương Vũ Thu nạp tinh thần chi lực tốc độ để đạt mới thành. Cảm giác thiên địa vĩ lực tranh nhau chen lấn tràn vào chính mình kinh mạch, mà chính mình lại tại từng giây từng phút trở nên càng thêm cường đại. Đông Phương Vũ rơi vào đại trong vui sướng, đây chính là trong tu hành thường nói gối tại vui. Những ngày này, Đông Phương Vũ mỗi lần bế quan trí ít 10 ngày trở lên, nếu như không phải lo lắng tiểu áp, trùng sướng như đợi chiếu cô không tốt niệm kiểu, hắn một hơi bế quan nửa năm tâm đều có Niệm Lâu tiểu tuy nhiên vẫn là không cách nào khôi phục trí nhớ, nhưng tu luyện bản năng lại tại, Nhị Lang nhãn thuật được từ niệm ra, Đông Phương Vũ tự nhiên chuyển cho nàng. Hai người thường xuyên thảo luận tu hành nhãn thuật tâm đắc, mỗi khi gặp lúc này, Đông Phương Vũ luôn luôn cảm thấy từng đợt hoảng hốt, giống như có lẽ đã tốt. Đều nói sơn trung vô giáp tử, tuyết nguyệt không biết năm, trong tu hành thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã tiếp cận năm thứ 2 tháng 5. Trong thời gian này, Thần Côn, Nam cung trụ cùng Long Tất Thứ tự chuyển đến tin lượt đột phá đến tứ phẩm thiên kỳ. Bởi vì Vũ khiếu hải xa lớn xa hơn bọn họ, vẫn không thể toàn nguyện. Các huynh đệ đều có kiên nhẫn chờ hắn, có thể Đông Phương Vũ biết không có thể các loại, nhất định phải lập tức ra biển. Cái này nói đến có chút mạc danh kỳ diệu, nguyên nhân là tại kiếp trước của hắn, vùng lai địa khu hải thị thật lâu thì là xuất hiện ở năm 6 tháng, qua trong khoảng thời gian này thì cực kỳ hiếm thấy. Đông Phương Vũ cảm giác lông mày truyền yêu quyển cổ thư kia giữa, ghi lại cũng là một chỗ hải thị thật lâu. Theo đạo lý, có ảo thị làm theo tất có tại hiện trường, nguyên cớ hải thị thật lâu, nhưng thật ra là một cái trọng yếu manh mối. Mặt khác, vùng lai tiên cảnh truyền thuyết tại Đông Phương Vũ kiếp trước cực kỳ lâu đời, liền chính sử giữa đều có ghi chép. Sự ký Phong điện sách giữa ghi chép, tự uy, tân, tiến triều, khiến người vào biển cầu Đồng Lai, phương trượng, Duyên Châu. Nay Tam thần núi người, nó truyền tại bột hải giữa, người đi không xa, mắc lại đến, làm theo thuyền gió dẫn mà đi. Đắp đến có đến người, chư tiên nhân cùng bất tử chi dược tại chỗ này, nó vật cầm thú bạc hết, mà hoàng kim bạch ngân vì cung điện. Chưa đến, nhìn đến như mây, vừa đến, Tam thần núi phản cư dưới nước, Lâm trì, gió chiệp dẫn qua, cuối cùng chớ có thể đến. Long mậy thuyền thích nghe nói muốn đi thám hiểm, vui vẻ nhất. Long thất tại Long lúc, cũng chuyên mua sắm một chiếc tinh xảo bảo thuyền, tuy nhiên chỉ có 100m dài nhưng lại so chuyến thuyền thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Loại này đường dài tham dò, ngồi phi chu cũng quá mệt mỏi, kỳ thực cái này cũng không bằng hợp Đông Vương Vũ Tâm Từ, muốn nhìn thấy hải thị tận lâu còn có nhất định phải ngồi thuyền. Dựa theo cổ thư chứa đựng đại thể phương vị, Đông Vương Vũ bảy người lại thêm 6 vị thú vương đi thuyền ra biển, Miệm nô kiểu thú sủng, đầu kia có bạch trạch huyết mạch đại cẩu hơn phân nửa đã vẫn lạc. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, tất cả mọi người trong sự hưng phấn, mở hai bàn, uống chén rượu lớn, miếng thịt lớn. Không bao lâu liền cảm giác buồn lên. Đông Vương Vũ kiếp trước chấp hành một lần trên biện hộ tổng nhiệm vụ, đối phó số hải tặc giữa cao thủ, từng tại một chiếc 052C trên đợi 11 tháng, loại kia khô khang cảm giác, khiến người ta cơ hội sắp điên. Tốt tại trong bọn họ còn có thần côn cùng tiểu áp hai cái tên trợ hơi điều chỉnh bầu không khí, hiện tại lại thêm một cái lông mày thuần yêu, luôn luôn có thể hỏi ra không có ngu nhất, chỉ có càng ngốc vấn đề, có khi liền niệm lâu kiểu đều có thể bị nàng chọc cho cười to. Bảy ngày sau đó, bọn họ rốt cục tiếp cận bút ký giữa ghi lại phương, vị, phương Vũ tiếp tục tiến lên 3 ngày, sau đó bắt đầu giảm xuống nhanh, dùng hình xoắn pháp dọc theo đường vòng phạm vi lớn lên. Loại này nhàm chán tuần hành tiến hành 15 ngày, Đông Phương Vũ xác định tại phạm vi trên đã tuyệt đối bao hàm bút ký giữa ghi lại địa điểm, cân nhắc hải thị thật lâu ngẫu nhiên tính, hắn đành phải nhẫn nại tính tình lại đảo ngược hình xoắn ốc tìm kiếm. Chỉ một chút sau 50 ngày, làm tất cả mọi người đã tuyệt vọng, mỗi người tầm bảo nhiệt tình đều đã xuống tới bằng điểm. Lúc này, chỉ cần có thể thoát khỏi cái này như là giam cầm duy nhất cảnh sát, đối bọn hắn tới nói cũng là hạnh phúc. Làm lông mày truyền yêu thứ 1000 lần hỏi Giang Ngốc vấn đề đó là cái gì? Lúc, tất cả mọi người đã lười nhác trả lời. Chỉ có Long Thất có chút bất đắc dĩ nói, đó không phải là một cái cung điện quần thể sao? Cái gì? Cung điện quân thể. Tất cả mọi người đầy mọ phục sinh, quay đầu nhìn hướng lên bầu trời giữa cái kia quỷ dị kỳ cảnh. Một mảnh xanh thảm sóng biển phía trên, đầu tiên là một đoạn đu ám sắt thái, ngay sau đó là một mảnh màu ngà sữa mây, tại mây phía trên là một nửa cung điện quân thể. Sở dĩ nói là một nửa, là bởi vì chỉ có thể nhìn thấy những khu cung điện này nửa bộ phận trên. Nhưng chỉ vẹn vẹn cái này nửa bộ phận trên cũng là lít nha lít nhít, ước chừng có hơn 30 đỉnh điện. Những cung điện này chưa làm tầng 3, phía trên nhất chỉ có một cái cung điện hoàn toàn hiện hiện, vết tường hiện lên màu đỏ thắm, vàng dòng mái cong tầng thứ hai có 6 cái cung điện, còn cuốn trung ương trên cùng cự cung. Tầng thứ ba đại khái là hơn 20 cái cung điện, ở vào hậu phương thấy không rõ lắm. Những cung điện này toàn bộ là tương liên, dùng cung điện núi để hình dung thỏa đáng. Mà lại, trước mắt bọn họ nhìn thấy nên chỉ là tòa này núi nửa bộ phận trên. Ta Thương Thiên, cái này cần lớn bao nhiêu? Theo Long Thất Đơn Trưởng, khu cung điện này ước chừng cùng hoàng cung chiếm diện tích không sai biệt lắm. Có thể trong hoàng cung các điện là tách rời, tuyệt không có dạng này chen trúc kiến trúc, bởi vậy, cái này so hoàng cung còn muốn thật lớn nhiều. Còn không mau chui, thần côn hô to thúc dục lái thuyền. Đừng núp ních Đông Phương Vũ lập tức ngăn cản, liền nói: "Thiệt thủy yêu vương trước tiên có thể đi xem một chút, thuyền không thể động." Vừa dứt lời, tiểu nha phát thiên mà lên, đàng xạ bắn nhanh ra như điện. Đại gia nghi ngờ nhìn lấy Đông Phương Vũ, chỉ gặp hắn chậm rãi điều chỉnh mũi tàu, chính đối Hải thị Thật Lâu, nghiêm túc quan sát tính toán mặt biển cùng cung điện quần thể góc ngắm chiều cao. Sau đó nói: "Đây là Hải thị Thật Lâu, hình thành Thật Lâu thực cảnh đồng dạng sẽ cùng Thật Lâu hiện lên một cái cái góc, lại cái này cảnh sắc nên tại hiện tại mặt biển bên ngoài. Ta hiện tại đã lớn thể tính ra vị trí của nó, hiện tại thuyền, bảo trì hướng đi không thể biến." Thần Quân có chút kinh nghi mà nhìn xem Đông Phương Vũ. Loại này tạp học liền hắn đều không nắm giữ, vì cái gì Đông Phương Vũ sẽ biết? Gia hỏa này không chỉ có văn võ song toàn, quả thực là không gì không biết, hắn chỉ bất qua đến từ một cái chấm nhỏ, cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Bạo thuyền cực nhanh, vừa mới nổi lên tốc độ, lông mày thuyền yêu liền sốt ruột địa lại hô, tiên cảnh không có. Đông Phương Vũ cười an ủi nàng, vậy chỉ bất quá là bởi vì mặt biển nước lạnh, mà bầu trời mây nóng, từ đó ngưng kết hơi nước hình thành một mặt siêu cấp tấm gương, đem phương xa cảnh sát soi sáng bầu trời. Chúng ta nhất động, tương đương với góc độ biến, đương nhiên thì không nhìn thấy, nhưng thực cảnh là sẽ không thay đổi địa phương. Nguyên Cơ, chúng ta bây giờ đã có thể xác thực, thật sự có bồng lai like tiên cảnh." Lông mày thuyền yêu lăng lăng nhìn lấy hắn, trên cơ bản nghẹn không hiểu. Tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, tựa hồ cho tới hôm nay mới biết hắn một hạng, cái này tri thức là từ đâu tới, là sao đều chưa nghe nói qua. Phi nhanh nửa canh giờ, lại gặp được một đầu thuyền lớn, lớn nhỏ vừa lúc là bọn họ gấp đôi, ngay tại Đông Phương Vũ tính toán ra vị trí ban quăn. Đông Phương Vũ nhíu mày, làm sao còn có có người biết nơi này? Đúng lúc này, Tiểu Áp cùng đảng xà từ thuyền lớn hai bên bay trở về đều cấp lời nói, "Chúng ta nhìn thấy." Tiểu Áp nói là, "Những cung điện kia chìm đến trong nước." Đang Sa nói thì là, chúng nó tiến lên một đoạn mới chim xuống. Đông Phương Vũ vô ý thức nhân tiền nói, điều đó không có khả năng. Lông Mại truyền yêu chấp nhất mà nhìn chằm chằm vào Đông Phương Vũ nói, đại ca à, ngài không phải nói cái kia cảnh sắc là sẽ không động sao? Đúng lúc này, đối diện truyền lớn bên trên truyền đến thanh âm ùng ùng, Thần Phong Đạo ở đây làm việc, không cho phép ai có thể nhanh chóng rời xa. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực việc. Chương 444, thắn mà nói Thần Phong Đạo cách chúng ta cũng rất gần. Theo đạo lý nói, dị động vật thể là rất khó hình thành hải thị thật lâu. Bởi vì loại này quang học kỳ cảnh đối với góc độ yêu cầu cực kỳ hà khắc, một khi góc độ biến ảo, hình thành thận lâu lập tức liền sẽ tiêu tán. Lại nói, một đám cung điện làm sao lại di động đâu? Chẳng lẽ tiên nhân còn tại, không phải còn sót lại thánh địa, mà chính là một cái thế lực bá chủ tiên tông. Nếu như như thế, cái này di động có chút lý giải, giống như Vạn Linh Tiên Tông ở dạng, xây ở một tòa siêu cấp niệm binh phía trên, cái này niệm binh nhất động, toàn bộ Vạn Linh Tiên Tông tự nhiên di động. Nhưng tùy theo mà đến nghi vấn thì càng nhiều. Cái này cũng nên có cái siêu cấp niệm binh đi, bọn họ không ngừng mà di động làm cái gì? Nhưng mà Đối diện thuyền lớn trên thanh âm quấy rầy Đông Phương Vũ suy nghĩ, lúc này, thuyền kia đã bá đạo đối diện ra, tựa hồ muốn dằn bọn họ bảo thuyền một dạng. Thuyền lớn đầu thuyền trên đứng đấy mấy người, một người trong đó lần nữa phách lối địa đại hô, Thần Phong Đạo ở đây làm việc, không cho phép ai có thể nhành chóng rời xa, chớ có sai lầm. Thần Phong đảo, Cái này mặt ngoài là Thanh Long Đế Quốc một cái nhất cấp tông môn, địa vị tại Vạn Linh Tiên Tông đợi tứ đại tông môn phía dưới, ở chết ở nước ngoài, cũng là từ trước tới giờ không gây sóng gió. Bất quá, Đông Vũ bọn họ hiện tại đã biết, cái này Thần Phong Đạo nhưng thật ra là Bạch Hổ Đế Thần Hoàng một cái nhánh. Bọn họ đem thế lực xếp vào đến Đông Hải, nhưng thật ra là có chút vượt biên. Nhưng là, Thanh Long Đế quốc Đế cùng Bạch Hổ Đế quốc đều là đường bộ tư duy, đều không coi trọng đối với Hải Dương quản lý, bởi vậy cũng không ai qua quản bọn họ. Gặp bọn họ lớn lối như thế, Long Thất khó chịu nhất, để khí nói, Vạn Linh Tiên Tông ở đây làm việc, không cho phép ai có thể nhành chóng rời xa, chớ có sai lầm. Nguyên thoại hoàn trả, một dạng cường ngạnh. Long mày truyền yêu tốt cực kỳ thắng, hiện tại nàng đã vô điều kiện sủng bái thất, cảm thấy đến phòng, lại một lần. Đối diện tàu thủy rõ ràng, ràng tốc độ, hiển nhiên bọn họ vẹn vẹn tưởng quá khứ ra Diệt cũng liền diệt, vạn vạn không nghĩ đến gặp gỡ kẻ khó chơi. Lúc này, Song Phương đã cháng qua cách xa nhau trăm mét, Đông Phương Vũ thấy do đối diện cầm đầu ba người đều là mạnh mẽ hàng người, hắn nhìn không ra đối phương tầng thứ. Sau đó liền hướng Thần Cô đợi dùng mắt hỏi. Chỉ nghe Thần Cô nói, so với chúng ta tam cường lớn, nên là ngũ phẩm ngọc hành cảnh vũ sư, cụ thể tầng thứ nhìn không ra. Long Thất không muốn ngẩng đầu cùng bọn hắn nói chuyện, không chế bảo thuyền từ mặt biển dâng lên, cùng đối diện mấy người ngang bằng. Đến lúc này, đối diện người trên thuyền số bạo lộ ra, chí ít có hơn 40 người, trong đó tứ phẩm võ sư 20 người, cái khác đều là tam phẩm võ sư. Đây là Thần Phong đảo trung kiên lực lượng dốc hết toàn lực sao? Đối diện người cầm đầu, thân cao chiều dài cánh tay, một mặt phong sương chi sắc, bắt mắt nhất chính là con kiếm. Bình thường loại này không chịu đem niệm binh bỏ vào chữ vật giới chỉ nhân có hai loại khả năng, một loại là muốn lúc nào cũng tăng cường cùng niệm binh câu thông, hai một loại là kiếm này có khí linh, không nguyện ý tiến nhập không gian bảo vật. Vô luận là loại nào, đều thuyết minh người này hẳn là kiếm đạo cao thủ. Này người hai tay nhẹ nhàng khẽ nghiêng, thản nhiên nói, "Thần Phong Đạo, Úy Trì Hang." Đông Vân Vũ một dạng nghĩa chu toàn, cất cao giọng nói, "Vạn Linh Tiên Tông, Vũ." Úy Trì Hang niết miệng cười một tiếng, rất có ý vị mà nói, thẳng thắn mà nói, nơi này cách Thần Phong đảo rất gần. Hắn tuy nhiên coi như có lý, có thể thuyền lớn trên những người khác làm theo đều cười a a lên, cái kia trên mặt thần sắc rất rõ ràng, uy hiếp ý tứ căn bản cũng không có che giấu. Đông Phương Vũ thản nhiên cười một tiếng, thanh bằng nói, thẳng thắn mà nói, Thần Phong đảo cách Vạn Linh Tiên Tông cũng rất gần. Ha ha ha. Lông mày truyền yêu cũng không có gì tâm cơ, căn bản không biết cái gì là dối trá cùng khách khí, không chút kiêng kỵ cười rộ lên. Nam cung trụ, thần côn cùng Long Thất cũng không nhịn được mỉm cười. Đồng phương Vũ ý tứ quá mạnh, châu cái gì châu. Vạn Linh Tiên không ngại diệt các ngươi Thần Phong Đạo người trên tuyển giống đột nhiên bị nắm cổ gà, giễu cợt tâm thanh im bặt mà rừng. Úy Trì Ham trên mặt thanh bạch bất định lên, hắn không nghĩ tới đối diện thì mấy người này, tầng thứ cũng không bằng chính mình, thế mà cường ngạnh như vậy. Thế nhưng là, bọn họ tuy nhiên ít người, giết bọn hắn cũng đơn giản, nhưng không có cách nào cam đoan không để bọn hắn truyền ra tin tức. Bầu không khí nhất thời lung túng, Úy Trì Ham bên cạnh một cái du đầu phấn diện ra hỏa vừa định há miệng, Đông Phương Vũ quả quyết nói, "Chư vị, khất nói những lời nhảm nhí này, lại không nắm chặt, thì mơ tưởng lại đuổi kịp tòa kia di động tiên sơn." Lưu chút khí lực xuống nước đi. Đông Vương Vũ sở dị như vậy cường ngạnh, căn bản chính là có lực lượng cùng bảo hộ. Xà khí tức che dấu lên, thánh nhân cũng vô pháp phát hiện, giống cũng ẩn tàng trí ít hai tầng thực lực. Coi như chính hắn, lục cực sơ kỳ hồn niệm sư thêm tứ phẩm vũ sư, đối đầu ngũ phẩm vũ sư căn bản không sợ. Nếu như đối phương vẹn vẹn tầm bảo, đại gia mỗi người rượi vào cơ duyên, không lời nào để nói, nếu như muốn sát nhân bảo bảo, tuyệt đối là đánh sai chủ ý. Úy Trì Hamming hai mắt khẽ híp một cái, bọn họ mấy trăm năm trước ở chỗ này khai chi nhánh, duy nhất mục đích đúng là tìm cái này truyền thuyết bên trong chỗ. Mấy trăm năm chỉ có hai lần nhìn thấy tung tích của nó. Thật sự là không thể bởi vì nhỏ không nhẫn loạn đại lưu. Giờ khắc này, Đông Phương Vũ không khỏi ngưng trọng lên, vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ trùng thiên kiếm khí đâm thẳng thương khủng, ngưng tụ như thật. Chỉ nghe ý Chỉ Ham Phượng phất là cắn răng hàm nói, "Rất tốt, các huynh đệ, bắt đầu làm việc. Người nào tìm tới Tiên Sơn chính là của người đó." Đông Phương Vũ đồng thời nói, "Các huynh đệ, xuống nước, tiểu áp mở đường." Long Thất Thu hồi bảo thuyền, đại gia theo sát tiểu áp lặn xuống, chỉ gặp hắn hai cánh phía lại, toàn bộ liền như là một đầu kim sắt cá lớn, trong nháy mắt cũng chỉ thừa một đầu cá mảnh. Hống là Hỏa Thú Tinh. Gết nước nước, lấy ra từ xúc Nam Thiên Đại cái kia đến Định Thủy Châu ném trước người. Cái này Định Thủy Châu thật sự là thần kỳ, tại dưới nước thay đổi sáng ngời dị thường, như cùng một cái thiểm quang trứng ngỗng. Mà tại cái này trứng ngỗng bên trong, có một đoàn càng thêm sáng ngời lòng đỏ trứng, lóe lên lóe lên, đem nước toàn bộ bẩy xích lên, mọi người liền như là đi tại thủy tinh cung giữa. Một màn thần kỳ này lại để cho cách đó không xa ở trong nước du động thần phong đào chúng đệ tử ánh mắt hòa nhiệt. Thần côn, Nam cung chủ đợi đều đề phòng, coi lông Vương Vũ làm theo phân tâm bảo lấy niệm nô kiều. Hắn có ý để cho nàng nhiều tham dự hoạt động, gắng đặt tới để cho nàng nhanh chóng hồi phục. Đông Phương Vũ cùng nguyện vọng hầu thần đều muốn hồn nghiệm lực phát tán ra, một phương diện truy tung tiểu áp, một phương diện tìm kiếm lúc đó động bảo sơn. Không bao lâu, phía trước lại chuyển đến tiểu áp hưng phấn mà tiếng la, "Kaka ka, ta tìm tới, thì lơ lửng ở trong nước, nó lại nổi lên. Ông trời ơi, quá lớn, giống một ngôi lầu thành." Đông Phương Vũ một hàng cùng thần phong đạo nhân đồng thời ra tốc, cơ hội là điện xạ mà tới. Trước mắt nhất son lấy, quả thực là tích, rộng lớn cung điện thể căn bản không nhìn thấy bờ, cái này cỡ nào ạ? Tại cung điện quần thể bốn phía, đại đa số thần cung đều sụp đổ, duy chỉ có vừa rồi Hải thị Thận Lâu giữa biểu hiện cái kia bộ phận còn có vô cùng hoàn chỉnh. Mà cái này hoàn chỉnh bộ phận lại bắn ra hào quang, giống như kim tuyến mà phát tán ra. Úy Trì Ham hai mắt lại híp mắt một chút, đã nơi này lớn như vậy, căn bản là không có cách cam đoan đối phương không gặp được bảo vật, xem ra sớm muộn là muốn ra tay. Chỉ hy vọng trong này có thể ngăn cách truyền niệm. Đông Vương Vũ lại cảm thấy đến cái kia Trần Trụi Sắc Cơ đang chờ nhắc nhở mọi người để ý, thủy tinh khô lâu bên trong, Nguyên vọng hầu thần đột nhiên nhắc nhở, để bọn hắn tiến tiến. Đông Vương Vũ ngạc nhiên nói, vì cái gì có vật sống, tầng thứ cực cao. Đông Phương Vũ hít sâu một hơi, hỏi: "Cao bao nhiêu?" Ngưng nghỉ về sau, Nguyên vọng Hầu thần nói: "So với ta cùng hắn cộng lại còn cường đại hơn gấp 10 lần." Đông Phương Vũ ngạc nhiên nói: "Hầu thần, vậy chúng ta còn có tiếng cái dám a? Đó không phải là thánh nhân sao?" "Không phải." Hầu thần rất cổ cái nói: "Rất kỳ quái, hắn so với chúng ta thấy qua tứ vực huyền vũ, đế thánh thú, thiên thì, liền địch tay háo đợi thánh nhân đều yếu nhược không ít. Nhưng so bắt phẩm định phong tạo còn có mạnh hơn nhiều, giống như cách thánh nhân còn kém một tia." Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 445, Hàng hư tân thái thanh lộ. Đông Phương Vũ hơi nghi hoặc một chút, nghe nguyện vọng hầu thần ý tứ, rõ ràng bên trong khu cung điện này có một cái cực mạnh tồn tại, nhưng hắn hiển nhiên không muốn để cho Đông Phương Vũ rời đi. Thế nhưng là, đây không phải một mình hắn, các huynh đệ đều không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Đông Phương Vũ cũng không phải một cái vì tài bảo không tiếc hết thảy người. Nghĩ tới những thứ này, hắn tiếp tục cùng hầu thần giao lưu, chúng ta vì cái gì không rời đi? Tựa hồ là lại xác minh một chút ý nghị của mình, hầu thần tại thủy tinh khô lâu nửa đường. Ta cảm giác hắn không có sát ý mà lại hắn là có ý dừng lại, để cho chúng ta đến chỗ này. Ngươi nghĩ, vừa rồi các ngươi tranh luận lãng phí bao nhiêu thời gian, hắn đã có thể di động, ở trong biển này, đi nơi nào tìm. Chuyển thừa. Đông phương vũ nhãn tỉnh sáng lên. Một số cổ giáo đại phái, thánh địa di tông, thường thường sẽ có phi thăng hoặc vẫn là cao nhân lưu lại chuyển thừa. Bọn họ nguyện ý vô tư đem chính mình đạo cùng nghiệp thụ ở phía sau nhân, không muốn bởi vì chính mình rời đi mà chôn không có mình khổ tu cả đời tuyệt học. Loại này truyền thừa tâm tình cùng người thiện ác không quan hệ. Tỷ như băng xuyên sợ bạn là kẻ bên trong hắc bằng cùng giao lòng, chỉ sợ lúc còn sống đều là không phải người lương thiện, nhưng bọn hắn ý nguyên có ý đem thiên phú của mình thần thông lưu cho hậu nhân. Có lẽ loại ý này nguyện đến từ sinh mệnh cùng sinh sợ tới bản năng, chính là loại bản năng này để sinh mệnh càng ngày càng tiến hóa, càng ngày càng cao quý. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, Đông Vương Vũ từ bỏ định rời đi. Lúc này, các huynh đệ đều quen thuộc mà chờ lấy quyết định của hắn, gặp hắn bất động, tất cả đều tự nhiên vây quanh ở bên cạnh hắn. Úy ham có phần ngậm thâm ý mà nhìn xem Vương Vũ, gặp hắn lại không muốn làm chim đầu đàn, tà tà mà cười một tiếng, nói, "Chúng ta lên." Nói xong, Thần Phong đảo hơn 40 tên đệ tử tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nhảy lên một cái, thẳng đến trung ương trên cùng cự cung. Đi trước tòa này lớn nhất cung điện Hồng Vĩ, đây là nhân chi thượng tình. Thần Côn một nhìn mục tiêu của bọn hắn, có chút gấp, hồ, lao đại, chúng ta cũng đi thôi, nếu không liền canh đều không đến uống." Đông Phương Vũ gặp ý chỉ ham đợi đã cách bọn họ ngàn mét có thừa, nhân tiện nói: "Tốt, chúng ta cũng đi." Nói xong, hắn vừa mới nghĩ đạp đạp mà lên, Xích Tà bỗng nhiên nói: các khà, đều đi theo ta." Đông Phương Vũ cảm thấy có lại, thời khắc mấu chốt lao đem loại thời điểm này đương nhiên phải đi theo hắn. Tất cả mọi người lộ ra kinh hỉ, chỉ gặp đích tạ căn bản không hướng lên được, thẳng đến ở vào trung bộ, cũng chính là tương đối hoàn hảo tầng thứ 31 tòa cung điện mà đi. Mọi người đi theo hắn đi tới gần, thình lình nhìn thấy một khung tinh công kim chế đèn thờ, hai bên các khắc lấy bốn chữ, theo thứ tự là Đạo môn tổ đỉnh cùng Đồng Lai Mai Sơn. Hả? Đông Phương Vũ âm thầm buồn bực, Đạo môn tổ đỉnh dễ lý giải, cái này Bồng Lai cùng Mai Sơn lại cái gì liên hệ? Vừa nghĩ, gặp đã chạy vội đi vào, đối diện thông thiên trong thuyết không sai lắm, tú, nam túm đầu đội tinh quan, nghê hà tay áo cầm trong tay phát chuyện. Đông Phương Vũ rất xác định cũng không biết vị này tôn thần là ai, nhìn thần côn dáng vẻ cũng là không rõ ràng cho lắm, nhưng nghĩ đến nguyện vọng hầu thần nhắc nhở, vội vàng nhắc nhở đại gia tham viếng. Bao quát thú vương ở bên trong, tất cả mọi người rất cung kính nằm hành lễ. Khi thực vừa mới quy xuống, đại gia thì đều phát hiện chỗ khác biệt, nhưng vẫn kiên trì nghiêm túc được xong lễ. Nguyên lai, like, đại điện trung gian có một cái âm dương thái cực đồ. Thứ này thần côn cùng Đông Phương Vũ quen thuộc nhất, đây là nho gia cùng đạo gia thường thấy nhất đồ án. Chỉ quá, điện này bên trong hoàn toàn khác biệt. Hắn không phải lấy đen trắng phân âm dương, mà chính là một bên là vũ vàng, Một bên khác thì là sen vào lam hòa lục trung gian nhan sắc. Lớn nhất ngạc nhiên là nó đang phát ra vô cùng tốt nghe hư khí. Chờ lễ bái xong nhìn kỹ, lại là một tòa hồ suối, hai loại nhan sắc là từ hai loại dịch thể tạo thành. Dầm. Quỷ dị, tất cả mọi người ở trong tối nuốt nước bọn, rõ ràng nhất là thú vương nhóm, thanh âm lớn là thường. Thủy não tiêu tan kim thú 6 chân đạp, chạy xuống dài một thước chạy nước miếng. Đông Vương Vũ cảm giác của mình, cũng là có mãnh liệt xúc động muốn đi qua nâng lên đến uống một ngụm. Hắn cảm thấy cái này nhất định là đồ tốt, đồng thời còn có một loại cảm giác quái dị, thật giống như đã 3 ngày không uống nước, khát nước muốn chết. Toàn thân mỗi cái tế bào đều đang kêu gọi nước. Đại gia hai mặt nhìn nhau, loại cảm giác này khiến người ta sợ hãi, có phải hay không là cái âm u. Hích Tà bỗng nhiên nói, "Kaka, không bình thường." Đông Phương Vũ nói, "Nơi nào có vấn đề?" Hích Tà nói, "Kỳ thực ta hiện tại còn không thể thông qua thân thể bay hơi tác chất, căn bản không thể uống nước, ăn được đợi sắt đá bên ngoài đồ vật. Ta ngẫu nhiên bị tiểu áp thèm ăn uống chút rượu, tương lai cũng nhất định phải lại vung phát ra ngoài. Tất cả mọi người gật đầu. Nhưng ta hiện tại vô cùng muốn uống nước này. Hích nói đến đây thanh âm đều biến Đông Phương Vũ nhìn thấy không ít thú vương đang từ từ tiếp theo ao nước, đặc biệt là tu vi kém nhất lông mày truyền yêu cùng lực khống chế kém nhất niệm nô kiểu, đều nhanh đi đến bên suối. Không thể uống. Đông Phương Vũ hét lớn một tiếng, để đại gia linh đài xuất hiện một tia thứ thái. Đúng lúc này, một đạo hỗn độn chỉ từ Đông Phương Vũ hoài bên trong lao ra đến, thiểm điện một dạng mà bắn vào hồ suối. Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, đúng là tiểu hồ lô chính mình đi ra. Tiên tính đại điện bên trong, chỉ nghe tiểu hồ lô rầm, rầm nuốt âm thanh liên tục không ngừng mà vang lên. Đông Phương Vũ vội hỏi, "Tiểu hồ lô, đây là cái gì? Chúng ta có thể uống sao?" Rầm, rầm Tiểu Hồ lô căn bản không có nói chuyện. Đông Phương Vũ cảm thấy có lại, thứ gì? Lại để Tiểu Hồ lô liền Huyết Khế đều không để ý. Rốt cục, lại liên nuốt mây chục miệng Tiểu Hồ Lâu ngẩng đầu lên, chỉ nói một chữ thì lại ngã vào trong nước. Nó nói là, uống. Đại gia toàn nghe rõ, ngữ khí rất rõ ràng lộ ra, cũng là để đại gia uống. Đông Phương Vũ vội vàng nhắc nhở, đều chỉ uống cái này làm sắc. Hắn còn chưa nói xong, tất cả mọi người bổ nhỏ qua. Không có đói có một đống ống, tất cả đều là uống lam lục sắc phía bên kia. Trang diện quá kinh người, vô luận người vẫn là yêu thú, cũng bất luận nam cùng nữ, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Trọng nóng lên, một điểm nhã nhặn đều không có. Rầm, rầm, vừa mới uống mấy ngụm, Đống Vương Vũ thì kinh ngạc đến mê người, nước này có thể trực tiếp tiến vào hắn cốt tủy. Hắn cảm giác một loại cực hạn cảm giác sảng khoái từ yết hầu của hắn bắt đầu, xuyên vào hắn mỗi một khối cốt cách, một loại ấm áp, sảng khoái, tê dại cảm giác nhột bắt đầu lan tràn, một loại sinh cơ, lực lượng, thanh xuân khí tức bắt đầu dập dờn. Cốt tủy a. Đây là luyện thể đều luyện không đến địa phương. Bình thường luyện thể đều là đoán luyện thân, cốt cách, kinh mạch, da, huyết mạch, chí ít tại Hỗn Vũ Đại Lục là không có cái gì công pháp và dược vật là có thể luyện tùy. Đông Vương Vũ cảm giác từ cốt cách giữa lộ ra một loại bao la lực lượng, thật giống như có một cái hạt giống nảy mầm tại cốt cách giữa sinh trường. Cái này thái cực đồ cũng không lớn, cũng liền có 3 mét vuông, sâu hơn 1 mét. Cái này thông uống, nhưng khẳng định là uống trắng qua yêu thú, mắt thấy thần dịch cấp tốc hạ xuống, đảo mắt thì để bọn hắn uống 1/3. Cho đến lúc này, Đông Vương Vũ mới nhìn đến lộ ra trạng thái bảy mặt ba chữ, hàm hư tân. Lại uống một hồi, nam sắp mọi người lần nữa nghe được cực giản luyện ba chữ, uống bên này. Đại gia ngẩng đầu một cái, tiểu hồ lô đổi chỗ, bắt đầu uống bên kia màu vàng sầm nước. Tất cả mọi người lúc này quy đều bạo Biết nghe lời phải, đồng loạt leo đến khác một bên, không kịp chờ đợi uống. Trong đó, thần côn vì tiết kiệm thời gian, căn bản chính là lăn đi. Lần này Đông Phương Vũ trước nhìn dưới nước chữ, là Thái Thanh Lộ. Vừa mới uống một hồi, trong đại điện vang lên mị mị thanh âm, đều thoải mái thân ngâm lên tới. Thật đáng sợ. Nước này có thể cường hóa nội tạng. Tâm, lá gan, tỷ, phổi, thận nguyên bản giống như là từ băng gật làm, hiện tại theo những thứ này nước tiến vào, thật giống như dần dần rót vào một số cường lực nhựa cao su. Nội tạng thay đổi cứng cấp hơn, như là trạng thái dịch kim loại giống nhau. Đại gia đang ở ngưỡng lực thời điểm, Đông nhiên có lít nha lít nhít tiếng bước chân vang lên. Không tốt, thần phong đảo nhận tới. Đang lúc Đông Phương Vũ bất đắc dĩ chuẩn bị đứng lên lúc, một thanh âm vang lên, "Kaka, tiếp tục uống, dù sao ta không thể uống. Một mình ta giải quyết bọn họ." Không biết tại sao, tất cả mọi người không cân nhắc Lịch Tạ đến tuột cùng có thể không thể làm được. Đều không nghĩ tới đối phương thế nhưng là có hơn 40 người. Dù sao nghe Lịch Tạ kiểu nói này, sở hữu người cùng yêu thú thống nhất hướng phía dưới đè xuống thân thể, tiếp tục như ầm. xin đánh giá 9, điểm hoặc tặng có động lực làm việc. Chương 446, Nguyên Á Đắc Bồ đệ thì thân như lưu ly. Biết rõ Thần Phong Đạo đệ tử đã vào tới, cũng biết thích tà đối phó hơn 40 người vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, đại gia lại đều không có ngẩn đầu ý tứ, vẫn còn đang điên cuồng uống vào bạo dịch. Cái này đã không thể dùng thấy lợi quên nghĩa để giải thích, nước này giống như có ma tính, cho người cảm giác giống như hút độc, muốn ngừng mà không được. Đông Vương Vũ không lưu loát mà nhô lên cổ, dùng tuyệt đại dũng khí mới đem miệng sạch rời mặt nước. Hắn biết rõ, vô luận nước này đến cỡ nào quý giá, bọn họ kỳ thực đều siêu lực uống. Bình thường loại này bạo dịch đều là luận dọn, nhưng bọn hắn đâu Đến tụt cùng uống bao nhiêu, đều nhanh có thể sử dụng địa phương để cân nhắc. Vội vàng nhắm mắt nội thị, cảm giác cuộc sống bên trong giống như chạy xôi chính là bảo ngọc mờ dạng, tỉ mỉ, đặc dính, không chỉ có hiện ra bảo quang, mà lại có một ít kim sắc hạt tròn ở trong đó chiếu lấp lánh. Đây là ngọc thủy sinh kim hết sao? Lại nhìn ngũ tạng của mình, lại có biến thành trong suốt cuốn hướng, đây là lưu ly tâm, thủy tinh lá gan sao? Bảo dịch mới vừa vận uống xong, nó tác dụng cực lớn khẳng định còn không có hoàn toàn thể ra. Nhưng bây giờ hiệu quả đã đầy đủ kinh người, cái này khiến Đông Phương Vũ nhớ tới Dược sư Phật thứ 2 đại chí nguyện. nguyện, ta kiếp sau đến bổ đệ Thân như lưu ly, trong ngoài bình triệt, hơi hơi một năm quyền, toàn thân từ đôi đến đầu, đong đố bạo hưởng, phảng phất có vô tận lực lượng muốn thấu thể mà ra. Đông Phương Vũ phi thường thảm định, lực lượng này đã không phải tới từ chân nguyên, cũng không phải tới từ hồn niệm lực, đây chính là thuần túy thần thể lực lượng. Đông Phương Vũ vạn vạn không nghĩ đến, tại võ giả sơ kỳ sớm đã hoàn thành luật thể, tại tứ phẩm Vũ sư lúc lại còn có thể xuất hiện bay vọt, đây quả thực là kỳ tích. Đây không phải đạo tổ đỉnh sao? Vì sao lại có pháp môn thể? Chẳng lẽ đây là đạo mới thành lập thời kỳ? Giống như Vu Hàm nói, đạo gia vừa mới từ vũ thuật thoát thân đi ra. Đạo gia Vũ thuật, Đồng Lai, Mai Sơn, Luyện Thể Bảo Dịch, Nhị Lang Thần Đồng Tử. Đông Phương Vũ trong đầu như là có một tia chấp đánh qua, một cái kinh người suy đoán tuôn hướng trong lòng. Có thể đúng lúc này, Thần Phong đảo người đã cùng Lịch Tà khai chiến, thời gian đã không cho phép Đông Phương Vũ an tĩnh suy nghĩ. Ngươi Lai, like, Thần Phong đảo mọi người chắc hẳn phải vậy mà chạy về phía trung ương cự cung, đây là nhân chi thường tình, đều cảm thấy đồ tốt nhất định là dấu ở chính điện. Nhưng mà chờ bọn hắn đến cái kia mới phát hiện, tuy nhiên cung điện vàng son lộng lẫy, lại tìm không đến bất luận cái gì lạ thường bà bối. Đại điện bên trong Chỉ có 9 tôn thần tượng, trong đó 2 vị vẫn là Trừ Biến Hoa yêu vương. Trừ cái đó ra, đại điện này chỉ có thể dùng sạch sẽ để hình dung. Trong điện vờn quanh phi hành nửa ngày, sắc mặt của bọn hắn dần dần khó nhìn lên, ý chỉ ham cấp tốc cải biến sức lực, để chúng đệ tử toàn bộ phân tán, vô luận người nào phát hiện ra trước bảo gói lập tức thông báo tòa băng. Vừa vặn có một cái thần phong đạo đệ tử đi qua Đông Phương Vũ bọn họ chỗ đại điện, gặp bọn họ tất cả đều ghé vào cái kia hũ hừ hực lấy cái gì, lại vừa nghe không trùng tràn khiến người ta mê say dị hương, mắt lập đỏ. Sau đó, tự nhiên là thần phong đạo đệ tử cấp tốc tụ tập. Vị trì Hàm nhưng thật ra là ngũ phẩm định phong, bên người còn có theo hai cái ngũ phẩm hậu kỳ sư đệ. Nguyên vốn đã mấy lần động sát cơ, hiện tại có trọng bảo phía trước, cũng không còn cách nào duy trì dối trá mặt nạ. Chỉ cần đến nơi đây cho bảo, nếu không thần phong đạo toàn bộ trở lại bắt điệp. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát nghiến lợi nói, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Có ba cái đại sư huynh chỗ dựa, thần phong đảo đệ tử toàn bộ tế lên Liễu Bình, ngoa ngoa gọi đất phóng tới lại điện. Lúc này, Liên Đông Vương Vũ đều còn tại vào dịch. vừa nhìn, không thể để bọn hắn quấy nhiễu các vị ca ca đột hắn cũng là liệu, nhiên thi chuyển thiên địa pháp tướng cại cửa điện bên trong thay đổi đỉnh thiên lập địa, đem đường chặn cái cực kỳ chặt chẽ. Kết quả là, các loại niệm binh nổi điên một dạng hướng ích tả bắt chuyện. Kích tả tuy nhiên cường đại, có thể đau đớn là không thể tránh khỏi, ngao ngao mà rú thảm lên. Gia hỏa này cũng là trên chơi liệu, trên thân máu tím tung tóe, bị cường đại niệm binh cắt đứt xuống da thịt trong nháy mắt biến thành tinh thạch một dạng bảo vật. Nhưng hắn cũng là một bước không lùi, nguồn bực nhất chính là, bởi vì là ngăn cản ở trước cửa, chỉ có thể yên lặng bị lăng trì, còn không có cách nào hoàn thủ. Đông Phương Vũ nghe thanh âm này có thể thụ không, đáy mắt hồng mang bùng lên, nói tốt mỗi người rượi vào cơ duyên, các ngươi không phải muốn tìm chết, ta liền thành phần ngươi. Nguyên Cớ còn tại quát lên điên cuồng thần dịch nhân chỉ nghe Đông Phương Vũ hô to, các vị yêu vương, các ngươi có thể biến hóa ra bản tướng uống, một giọt cũng không để lại. Các huynh đệ, chúng ta muốn bắt đầu làm việc. Mấy cái yêu vương nghe xong, lập tức không hề lướt thúc chính mình, tranh nhau biến hóa ra sử dụng tốt nhất bản thể, nuốt trừng đại hại một dạng mà uống. Đại gia vừa uống nửa ngụm, bảo dịch không chỉ có không, liền đáy đều biến đến mức thường cô giáo. Nguyên lai like là não tiêu tán thú, hắn là thuần thôn tính. Sorran, ai có thể là đối thủ của hắn? Thần Quân khó chịu hô to, ngươi thật là theo chủ nhân của ngươi. Ồ. Phía dưới cùng bên cạnh ao đều có chữ viết. Nguyên lai like bọn họ đến bây giờ mới nhìn đến Hàm Hư Tân cùng Thái thanh Lộ, trước qua tại Hàm Hư Tân phía dưới còn có một loạt chữ nhỏ, trăm năm một dọn. Mà tại Thái Thánh Lộ phía dưới thì là vạn năm viên mãn. Đài ao phía trên, răng đầy cổ phù văn. Hiển nhiên là thơm ảo bí pháp, tuy nhiên Đông Phương Vũ tuyệt không có kiên nhận lại bố trận pháp ngưng tụ loại này bảo dịch, nhưng nhân phải có lâu dài ánh mắt không phải, vội vàng đệ vọng hầu thần đem sở hữu bảo phù nhớ Phương Vũ hét lớn một tiếng, ta!" né tránh. Xích Tà nghe tiếng, đột nhiên thu nhỏ hình thể, hướng về sau liền chạy. Cái khác Thu Vương vừa nhìn, Xích Tà nửa người đều bị phiến thành ngũ hoa độc, từ máu me. Bảo dịch là Xích Tà tìm tới, hắn lại là duy nhất không thể thôn vẻ Bảo dịch, nhưng hắn vì mọi người đây là bị bao lớn tội a. Mọi người rốt cục lương tâm phát hiện, tức giận bày ra công kích. Tại ý trì ham chỉ uy hạ, mọi người tập thể đánh bay Xích Tà, đang chờ nhất cổ tác khí vây quét vạn linh tiên tông mọi người. Như vậy cũng tốt so hai đầu bị trọc giận châu được, đột nhiên triệt tiêu trùng dàn vây cản. Sau một khắc vốn nên là kịch liệt nhất đối đầu. Nhưng mà Lâm Thần Phong Đạo đệ tử vừa mới xông vào đại điện thời điểm, Độc Vương Vũ đột nhiên mở trừng hai mắt, giống như là thủy triều thần hồn chi lực tuôn ra hướng mình ấn Đường Việt. Trong chốc lát, nơi này như là hình thành một cái mắt dọc, thâm tàng bí ảo, thần dị phi phạm. Đây là nhị lang thần đồng tử bên trong luân hồi sát lục lĩnh vực. Ông hô bầu trời vang lên một đạo cực trầm thấp tiếng rung. Một đạo màu bạc ánh mắt giống trùm tia sáng một dạng bắn về phía mọi người. Chùm tia sáng bên trong, một cái sâu xa vô biên vòng xoáy tại quỹ dị xoay tròn, chăm chú hấp ở tất cả mọi người thần hồn. Đột nhiên, Thần Phong Đạo đệ tử như là lâm vào thảm liệt cổ chiến trường. Trận bị phân phật, trống trận đua tiếng, không trung sát khí tràn ngập, khắp nơi núi thây biển máu, bị chặt rơi đầu bạch hổ từ không trung rơi xuống, lần giáp thoát chỉ cự long điên cuồng chạy trốn. Vô biên liệt hỏa như ma quỷ tứ hước, quần quần hắc thủy cuốn lên tầng tầng hải cốt. Lệnh đầu xương uy áp cùng sợ hãi vung ngần giữa, rất nhiều tam phẩm võ sư trực tiếp thất khiếu chảy máu, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Ngay cả các biệt tứ phẩm võ sư đều xuất hiện mấy hơi ngốc trệ. nhiên rõ chó lắm, đánh chó không ai Trong mắt, Đồng, thấp, ràng, ra ngoài. Mấy cái thú vương đều ông cho ích tà báo thu tâm, cùng thi triển tuyệt kỹ, Lôi Âm Cầu, Phong Nhận, Dị Hỏa Điên Cuồng hướng Thần Phong Đạo đệ tử trên thân bắt chuyện. Một hiệp mà thôi, Thần Phong Đạo đệ tử cơ hồ người người mang thương, nếu như không phải đột nhiên phát sinh không tưởng tượng được tình huống, chí ít sẽ có một nửa nhân vẫn lạc. Ngay tại đại gia công kích vừa lên thời điểm, cả ngôi đại điện đột nhiên mãnh liệt rung lên, kinh liệt đến liền Đông Phương Vũ Đợi đều ngang bay lên, Mai truyền hái cùng niệm nô tiểu nặng nề động việc. Chương 447, Mai Sơn Tổ Đỉnh mới vừa nói rất nhiều, kỳ thực tất cả mọi chuyện cơ hồ đều là đồng thời phát sinh. Bởi vì X tảng ngăn cản, đại đa số thần phong đạo đệ tử còn tại cửa đại điện bên ngoài, cái này một đột nhiên xuất hiện cung điện chấn động, nhất thời đem Đông Phương hút ra. Long thất cùng Đông Phương Vũ cuống quyết cứu lên Mai truyền ái cùng niệm nô kiểu. Đại gia tự nhiên đều nhìn về Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ cảm giác vừa rồi chấn động đủ để cho cung điện khuynh đảo, bản năng muốn cho đại gia trước lui ra ngoài. Lại là hầu thần khẩn cấp nhắc nhở, không có việc gì, là sinh linh bởi vì ngươi thi triển nhị lang thần động tử ma mình, cái này đơn thuần ý muốn. lai like là dạng này. Đông Vương Vũ liếc nhát nhãn thất kinh thần phong đạo đệ tử, thấp giọng nói: "Ích Tả, dẫn đường, tới trước chỗ tiếp theo có bảo bối địa phương. Lại cho bọn hắn lưu một cơ hội cuối cùng, như lại tìm chết, tuyệt không khách khí." Ích Tả thân thể, thiên hạ đệ nhất, nhưng thứ này bị thương ngoài ra nhìn lấy nhìn thấy mà giật mình, kỳ thực không có gì lớn không, nghe ca ca nói chuyện, lập tức hướng bọc hậu vào tới. Khu cung điện này toàn bộ chặt chẽ tương liên, ra cửa sau, Ích Tả không có chút nào do dự, xuyên qua không ít sân nhỏ cùng đại điện, hướng về tầng thứ 2 một tòa thần điện đánh tới. Liếc nhát nhãn tầng thứ 2 lục tòa điện, Đông Vương Vũ càng ngày càng tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán là đúng. Tạ Xĩ tạ chỉ uy hạ, đại gia tiến vào một ngôi đại điện, đồng dạng thờ phụ nhất tôn đại thần, tượng nạn so vừa rồi tòa kia lại cao không chỉ một lần. Tôn thần này giống đầu đầy đều biên mảnh bím tóc, lại từ đó ở giữa hướng hai bên tách ra từ thái trên lung hướng phía sau, trên trán mang theo một cái thổ hoàng lệnh hát xương sức, rất giống một cái củ gấu. Ích tạ chỗ nào đều không đi, nhìn chằm chằm tượng thần cái chán nói, "Kaka, cái kia chính là bà bối." Thần côn nghe xong, đùa nghịch một cái tiểu thông minh, đạp chân xuống, không mà lên, đưa tay hái cái kia nhiên, bạo quang lóe lên, gấu lại vô hình biến mất, đến mức tượng thần trên trán còn có một khối bạch vân. Thần Côn ngẩn ngơ, suýt nữa chân nguyên mắt khống chế từ không trung hạ xuống, vừa hạ xuống mặt thì tiêu trời tiêu đất lên, này làm sao còn có nhìn hạ nhân đồ ăn địa a, bảo bối của ta đâu? Tất cả mọi người hô xoay người, bốn phía bắn quanh, không phát hiện được bất kỳ tung tích nào. Đông Vương Vũ biết Hống không chỉ có tầng thứ cao, thần hồn cũng cường đại dị thường, hỏi: "Hống, vừa rồi chuyện gì xảy ra?" Hống thẳng lắc đầu, liền hắn đều không hiểu được, cũng là hư không tiêu thất. Thần Côn tiếc nuối hỏi: "Ai biết vừa rồi ta cái kia bảo bối là cái gì?" Nam cung chủ cùng Long Thất đều liễu môi, mai hái miệng nhanh, chúng ta cùng một chỗ phát hiện, vì cái gì liền là của ngươi đâu? Không có lễ phép, nói chuyện trước trước gọi nhị ca. Thần Côn chuyển cầu long động, còn tại tìm kiếm khắp nơi bảo bối của hắn. Đông Phương Vũ Đông nhiên nói, chúng ta ở cái này trong điện không có hành lễ. Long Thất vẫn ngơ, nói, nhị ca, đều tại ngươi lỗ mãng. Thần Côn mắt trừng đến Đồng Linh, bịch, một cái 180 độ xoay tròn quỳ, đập xuống đất, đột tiên khuất mà nói, đại thần a, ta là muốn lấy trước bảo bối lại quỳ. Tựa như là mượn, dù cho tất cả mọi người theo tuần lễ về sau, cái kia bảo bối cũng không có hiện thân. Nam cung nghi hoảng nói, đại ca, đây là địa phương nào? Quá quá gì, nếu như nói là cổ giáo đại phái Làm sao có thể mỗi cái cung điện tở phụng khác biệt thần linh? Cái này cùng chúng ta Hỗn Vũ Đại Lục tất cả tông môn cũng không giống nhau a." Đông Phương Vũ hít sâu một hơi, trầm rãi nói, "Ta đã có một cái suy đoán. Đây là đạo gia sơ hung lúc, một cái mới vừa từ vũ thuật giữa đi ra ngoài đạo phái, Mai Sơn dạy tổ đỉnh. Đại gia ngẹn họng nhìn chân chối. Mọi người có lý do kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều là học giả người, đặc biệt là thần côn, đối với đạo môn cực kỳ giải, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Mai Sơn dậy. Phương Vũ biết bọn họ nghi hoặc, có ý không để bọn hắn hỏi ra càng nhiều vấn đề, lập tức giải thích, Mai Sơn dậy tôn đạo môn thanh. Truy tuyệt bọn họ sáng lập ra môn phái tổ sư là Dương Tiễn, lại xưng Nhị Lang hiển thánh chân quân, thay nguyên diệu đạo chân quân chờ. Bị dân gian tôn làm thủy thần, san thần, lôi thần cùng tử thần. Tử thần. Tiểu Áp trêu to lên, vậy ta nhưng phải nhiều bái bai, ta tiến ngưỡng Tử thần. Hắn nói xong đang muốn lại bái, Đông Phương Vũ nói, đây không phải Nhị Lang thần, đây là Hán Lục Đệ Quế thần. Đại gia triệt để ngốc, Đông Phương Vũ đối với cái này không có người biết Mai Sơn dạy cũng quá quân thuộc. Vũ tiếp tục nói, ta sở dĩ suy đoán đây là Mai Sơn tụ đương nhiên là chúng ta vừa mới nhìn đến lai Mai Sơn bốn chữ. Mà khắc Kiến trúc này đặc điểm cũng rất giống Mai Sơn dạy dáng vẻ. Truyền thuyết Nhị Lang Thần có 6 cái hào huynh đệ, các ngươi nhìn từ trung ương một cái cự cung bên ngoài, tầng thứ 2 vừa vặn có 6 cái cung điện. Thần Côn Ngạc nhiên nói, phía dưới giống như còn có vô số cung điện a. Đông Phương Vũ gật đầu, nói, không thể, bởi vì Nhị Lang Thần còn có thống lĩnh 1200 cái thảo đầu thần. Những thứ này thảo đầu thần đều là một số đại bộ lạc tổ vu. Vừa rồi tầng thứ 3 những lớn hơn đó cung điện nên cũng là thảo đầu thần bên trong thần tướng. Bọn họ đều là theo Nhị Lang Thần mới gia nhập đạo giáo. Thật là uy phong a, không chỉ có 6 cái đại thần huynh đệ, còn có trông coi nhiều như vậy thần. Coi cần phải nói, thì bọn họ vừa mới uống đến cái kia hai cái tuyển tử, chủ nhân tuyệt không tầm thường. Nhưng hắn mới bất quá là nhị lang thần tiểu đệ tiểu đệ. Mọi người trái tim kịch liệt này lên, cấp bậc này đại thần sẽ có bao nhiêu bà bối, ngẫm lại đều kích động a. Thế nhưng là vừa rồi phát sinh vấn đề nếu như giải quyết không, hết thảy đều là phí công. Vì cái gì cái kia bảo bối đột nhiên không? Đại gia sắp hình thành thống nhất tư tưởng thời điểm, bỗng nhiên một tầng hắc khí tràn vào đại điện, mà lại là từ trước sau hai phe, bọn họ bị vây. Hắc khí lan lộn, như là có từng cái ác ma ở trong đó hữu đột, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ lao ra đem người một ngụm nuốt mất. Ba 3 3 Vĩ trì Hamung Dung phòng lên trường, mang theo hắn trợ thủ đắc lực cùng Đông đạo sư đệ đi tới, học rộng, lợi hại. Đem cánh cửa này Tổ Đình nói đến rõ ràng. "Đáng tiếc các ngươi quá đầu nhập, lại không có phát hiện chúng ta đã bố trí xong Cửu Quỷ Đam sân trận. Hiện ở chỗ này đã bị trận pháp cách trở, các ngươi cũng là bách bảo xuất tấn, cũng đừng hòng đem tin tức truyền ra ngoài. Lại là các ngươi, rộng rãi như vậy địa phương vì cái gì lao là theo chân chúng ta âm hồn bất tán?" Nam cung trụ chán ghét lấy ra lục lăng mai hoa giản, một bên lấp đáp, vừa nói, "Nói nhảm, các ngươi không phải phế lối sao?" Không phải nói Thần Phong đạo cách Vạn Linh Tiên Tông cũng rất gần sao? Có bản lĩnh các ngươi lại cùng a? Bảo bối của chúng ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi phần? Úy Trì ham bên trái mặt đỏ trung niên nhân khinh thường nói. Đông Vương Vũ có nhiều thú vị mà nhìn xem bọn họ, sâu kín nói, ta mới không tin tưởng các ngươi cái này Tô Thiển trận pháp có thể cản chúng ta bắt phẩm truyền âm phủ. Ha ha ha, Úy Trì Hàm phía bên phải cầm búa thiếu niên giống nghe thiên hạ buồn cười nhất cho cười, bắt phẩm truyền âm phủ. Đây là cấp 8 đỉnh phong trận bản, nói thực ra, rút lui trận trước đó chính là chúng ta, cũng vô pháp truyền ra bất cứ tin tức gì. ha. <cười> Trần Côn nhìn lấy Đông Phương Vũ tiện cười rộ lên, nói: "Đại ca, ta cuối cùng biết, trên thế giới này cũng là có một ít ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được người, tìm trước khi chết đều trước thay mình đào hố sâu. Buồn cười chết ta." Úy Trì Ham nhìn trước mắt mấy cái này chán qua tứ phẩm giang họa, hắn vô cùng nghi hoặc, vì cái gì bọn họ bình tĩnh như vậy đâu? Bình tĩnh cũng liền thôi, vì cái gì bọn họ cười mỉm mà thật giống như hai chúng ta là chịu chết đây này. Phô Trương Thánh Thế, nhất định là tuyệt vọng sau Phô Trương Thánh Thế. Nghĩ tới đây, Úy Ham lạnh lùng tốt, Tả Khai Sơn, Vương Cấm, các người hai cái có thể hay không đem bọn hắn bàn liệt? để bọn hắn mở mang kiến thức một chút bắt địa thần công. Tay cầm lưới bướu to Tả Khai Sơn tiến lên trước một bước, nói: "Hai vị sư huynh, rước thoát tử một mình ta mà tính. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc." Chương 448: Ngưu Xuân không oán cũng hối. Tả Khai Sơn vận động lưới bướu to, ta mị mà cười một tiếng, nói: "Ta cũng thử một chút giết chết siêu nhất Lưu tông môn đệ tử cảm giác." Ừm, Úy Trì Ham rất có đại tướng phong độ mà nói, cẩn hắn nhãn sư mình, chỗ này dùng tệ cho tiểu đệ đi một cái hai tay cầm kiếm trung niên nam tử, lệnh mợ mà tự xưng tiểu đệ, vượt qua đám người ra. Xong kiếm lưu, công nhận khó khăn nhất luyện niệm binh. Lẽ ra này người nên cũng là một thiên tài, đáng tiếc cũng là quá không biết tự lượng sức mình. Đối diện đều là thú thần đệ tử, độ kiếp kỳ thánh nhân thân truyền. Mai truyền ái vừa định tiến lên, long thất tiến lên trước một bước, hắc ảnh lóe lên, một cây cổ sơ đại thiết thương đặt ở khuỷu tay hạ. Hắn chỉ là nắm chặt cái này cực dài thương trung bộ, thương nhận trước rủ xuống lấy một đầu đôi. Cầm song kiếm nam tử là cái nói nhảm, cười gần nói, nhớ kỹ, tiểu gia tên là Mã Hống, đến dưới đất, nhớ kỹ là ai giết ngươi? Ông, một tiếng vang minh, Long Thất một cánh tay hướng về phía trước hời hợt đâm một cái, kéo theo quỷ lưu đôi phát ra làm cho tâm thần người câu chiến vang minh. Mã Hồng đột nhiên chỉ trệ, cũng liền bị hoàn hốt không đến nửa hơi. Phốc. Huyễn Tiên thấp thấu lực mà qua. Long Thất hận hắn miệng hạ vô đức, tay phải hơi hơi lắc một cái, "Bành." Mã Hồng nổ tung thành tứ đại khối. Lúc này hắn còn chưa chết hẳn, trên không trung hô to, người đánh lén. Long Thất tối đầu, lùi bước, thản nhiên nói, "Thật xin lỗi. Tướng công, mai cực độ sùng bãi mà nói, quá có phép." Phốc. Không trung một tư Mã Hồng cuồng thổ máu tươi. Long thất mặt có chút từng đỏ, một tay ôm lấy Mai truyền ái lui lại. Cái này vừa lui, vừa vận tránh thoát Tạ Khai Sơn âm ngoan nhế phụ, hắn vốn định gọi ông đập lực ông, làm sao Long thất đại bộ đỡ hởn ở tinh lực kỳ thực tại quan chú lấy hắn, sao lại để hắn thoát thủ? Đúng lúc này, một đạo gió xoáy bỗng dưng mà lên, tựa hồ có bốn đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng cấp tốc tới gần Tạ Khai Sơn. Đông Phương Vũ vận khởi thần cấp sơn tiêu bộ, bất khả tư nghị vây quanh Tạ Khai Sơn. Một đạo như sét Sơn đầu lâu ném đi mà lên. Đông Vũ trong tay mang lên một cái rồi mất, Long huyết phong lần thứ nhất gặp công, chỉ không cần đến một giây. Đông Phương Vũ Phi thường hài lòng, cái này thần binh bị Mã Não luyện đến bất phẩm cũng cực, nghe nói thoáng ôn dưỡng liền có khả năng trở thành cấp 9 thần binh. Càng thỏa mãn là nặng đến 77 và cân, đối với Đông Phương Vũ tới nói vô cùng tiền tay. A, giữa sân vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nếu như nói Mã Hồng bị miểu sát đại gia còn sẽ không quá kinh ngạc, Tả Khai Sơn thì hoàn toàn khác biệt, một cái là ngũ phẩm hậu kỳ, một cái là tứ phẩm trung kỳ, đây quả thực lá truy cầu a. Úy Trì Hàm đột nhiên dâng lên đại hoảng sợ, hắn cũng không phải là lo lắng cho mình biết có vấn đề, nhưng tổn thất một cái ngũ phẩm vũ sư, trở lại tông môn gặp phải phiền phức rất lớn. Nghĩ tới đây, Không khỏi tức giận lên, khiếp hai mắt chợt vừa mở, phía sau thê lương lạnh một tiếng vang dội, một hoàng thu thủy phóng lên tận trời. Hắn không thể lại nhâm sư để nhóm xảy ra vấn đề, quyết định lấy chính mình mạnh mẽ tuyệt đối ưu thế cấp tốc giải quyết chiến đấu. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí như một đạo thơ mỏng, cái này ngưng khí công phu thật sự là đàng phong tạo cực. Đông Phương Vũ bất vi sở động, một mặt vận chuyển sơn tiêu bộ, một mặt chỉ huy nói, "Hống, thằng ngu này giao cho ngươi." Chư vị thủ vương, tốc độ nhanh từ bên ngoài cùng bên trong. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, so sánh hàm súc đằng sả cùng vô cùng phách lối tiểu áp vẽ xuất ra đạo ảnh. Từ trong đám người xèn kẽ mà ra. Vị trí ham đầu quả thực không đủ dùng, chính mình cường đại như vậy, bọn họ làm sao còn dám không tập trung ưu thế lực lượng đối phó chính mình? Vờ ra im lặng phân binh. Bất quá, một hồi hắn thì minh bạch. Hống dị hỏa tinh thần tổ viêm nhẹ nhóm hòa tan kiếm khí của hắn, đầu này màu trắng tinh xảo yêu tố lực lượng lớn đến không thể nào hiểu được, mỗi một lần hắn nắm bắt nắm tay nhỏ xông lại, luôn luôn có thể quan quân chế bản thần lệnh đến đụng vào vách tường cung điện. Căn bản chính là hoàn ngược. Đông phương Vũ nhìn chằm Cấm, cái này là duy nhất để cho hắn có chút kiêng kỵ cường giả, bởi vì hắn giống như cũng không ngu xuẩn. Từ đầu đến cuối một mực hết sức chăm chú mà nhìn mình chằm chằm, tùy thời đều tại giành nhất kích trí mệnh. Hai người rằng có lấy vô cùng có kiên nhẫn, nhưng mà, hoàn cảnh cũng không cho phép ăn dung như vậy. Thần quân cầu Long Đồng nhìn như tính xảo, kỳ thực là thực sự vũ khí hạng nặng, đó là dính lấy thì bay, sắt thì vong. Nam cung trụ hai cái lục lăng mái hoa giản lắp lánh đến cùng một chỗ cũng là bát giai đình phong nhập bình, bản thân hắn lại có một kiện cựu phẩm phòng ngự bình vương, căn bản không cần cân nhắc phòng thủ vấn đề. Cái này chỉ còn không phải cái kia kiện cựu phẩm trung kỳ vương ngọc, cái kia là công tính, chỉ chính là hắn mặc một kiện cựu phẩm sơ phòng ngự bảo y y. Nam cung trụ căn bản không phòng thủ, vẹn vẹn một chiêu này liền để nhiều ít nhân chết không nhắm mắt, quá khi dễ nhân, nào có đau chặt tới trên cổ đều không để ý. May mắn long thất cùng trùng sướng nhi có chỗ cố kỵ, phân biệt cần chiếu cố mai thuyền ái cùng niệm nâu kiểu. Bằng không bọn hắn bị bại càng nhanh. Về phần lôi âm thú cùng thủy náo tiêu tan kim thú, tại cái này nhỏ hẹp phạm vi bên trong kỳ thực có chút không thi triển được. Lôi âm thú chỉ có thể thi triển lục thể công kích, thủy náo tiêu tan kim thú làm theo dứt khoát ch với phần tiểu áp cùng đằng xạ, làm theo giống âm ngoan sát thủ, Tỉnh táo thu gật lấy từng cái từng cái sinh mệnh. Úy Trì Ham hiện tại mới phát hiện mình đến tột cùng có ngu xuẩn cỡ nào, song phương thực lực sai biệt lớn đến tình trạng như thế, cái này cùng tự sát có gì khác. Việc đã đến nước này, Úy Trì Ham đành phải thôi động trận pháp, hiện tại đồng quy vu tận đều thành xa xỉ. Hắc khí lăn lộn giữa, kiểu đầu giống như núi lệ quỷ u u bước ra, bày ra không khác biệt công kích. Bọn họ cũng mặc kệ ai là thần phong đảo. người nào lại là vạn linh tiên tông, những nơi đi qua đều là lạ lạ Phương Vũ quang lên tử vân định. Một mảnh tử vân bao phủ lại một cái lệ quỷ cùng phía sau hắn một mảnh hắc khí. Đang. thử vân đỉnh phát ra mánh liệt rung động. Một cái bắt phẩm đỉnh phong trận bàn mà thôi, chỗ nào có thể đứng vững cửu phẩm bình vương vánh kích. Nhất kích phía dưới, quỷ vương tính cả phía sau hắn đại trận tan thành mây khói, đàng xà bắn nhanh ra như điện, như cùng một cái có thể gây khúc thiềm điện, đảo mắt môi qua bảy tám cái tam phẩm vũ sư cổ. Những thứ này lưu tại ngoài trận hạ cấp vũ sư còn đang chờ các sư huynh ăn song Đến tận đây, toàn bộ Thần Phong Đảo chỉ còn lại có bị hung đánh giống Môn Bồ Lom một dạng Húy Chi Ham cùng đến nay còn tại cùng Đông Phương Vũ rằng cơ vương cấm. Đông Phương Vũ nhe miệng hướng Vương Cấm cười một tiếng, giữa lông mày vô hình dựng thẳng đồng tử đột nhiên mở ra. Trong lòng sớm đã hoảng sợ vạn phần Vương Cấm chớp mắt lâm vào sát lục nguy cảnh, hắn đột nhiên cuồng bạo vung đao, tại trước người mình xoay lưng liều mạng múa, trong miệng ha ha quái thiếu, con mắt trừng đến căng tròn. Không biết thấy cái gì kinh khủng này, thống chán, dùng lực, n lần ham, đánh kiếm. Cương, đánh Đánh mắt ý chỉ hàm sương ngực, hô, hắn bắn ra mà quay về, tại đường móng đuốc nhỏ hướng về vương cấm sọ náo cũng là vung lên. Đang ở điên cuồng vương cấm đầu đột nhiên tới một cái 720 độ xoay trọn, cùng này bao lâu, hắn giống như nghe đến đại sư Vinh la lên, ta không phục. Đông Vương Vũ một vừa nhìn thú vương nhóm thu lấy chướng vật giới chỉ, một bên nhắc nhở thần côn, Nam cung trụ cùng Long Thất giúp hắn cùng một chỗ dọn dẹp cung điện. Hắn sợ chọc giận vị kia ẩn thân tồn tại, cho bọn hắn tầm bảo chế tạo Được, không cần dọn dẹp, ta mới không thèm để ý bọn họ cung điện phải trang hoàng đây. Một đạo lười biếng mà mệt mỏi lên mang theo bốn phương tám hướng hồi âm, y ô lý cạ giờ ạ tụt dữu nhỏ có thể hay không đem ta phong xuất, nếu không, người nào cũng đừng hòng lại dựa dẫm vào ta lừa gạt đi đâu sợ một kiện bà bối. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 449, lão nhi bất tử là vì thần. Động nhiên nghe được cái này phảng phất đến từ toàn bộ cung điện quần thể thanh âm, trừ đông phương vũ bên ngoài, cơ hội tất cả mọi người cảm thấy dù mình. Chẳng lẽ cái này tổ trong đỉnh còn có này tôn đại thần không chết, cái tất nhiên là vô pháp kháng cự lực lượng. Nguyên vọng hầu thần tại Thủy Tinh Khô lâu được Yên Lặng hướng Đông Phương Vũ chuyên niệm, thanh âm đến từ chúng ta phía dưới. Đông Phương Vũ điều chỉnh một chút tâm thần, cẩn thận suy tư thần bí tồn tại này lời mới vừa nói. Hắn chủ yếu lộ ra ba cái tin tức trọng yếu. Một là bọn họ cung điện, cái này là cố ý biểu thị đối với cung điện này không quan trọng, thậm chí còn hơi có chút đi ý. Hai là đem hắn Phong xuất, cái này kinh hãi tủng, vị này kém một tia cũng là thánh nhân tồn tại, lại là bị trấn áp ở chỗ này. Ba là có thể hay không lấy đi bà bối hắn bảo hộ, cái này cùng trước hai đầu biểu đạt ý tứ hoàn toàn mâu thuẫn một cái bị trấn áp nhân thế mà có thể không chế tòa cung điện này bậy, đây là cực không hợp lý. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, vị này đại thần vì bọn họ biểu diễn một lần hoàn mỹ không chế, lấy đi thần côn nhìn chúng bà bối. Tuy nhiên hắn ra không được, nhưng Đông Phương Vũ Tuyệt không cho rằng hắn không có gặp nguy hiểm. Còn hỗ trợ đem hắn phóng xuất, nguy hiểm rất lớn, nhưng là dụ hoặc là không có gì xảy kịp, cái nguy hiểm này đáng giá bức lên. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ không tiêu ngạo không tự ti mà nói, tiền bối, nếu như có thể được ngài không bỏ, coi chúng ta là thành bạn vong niên, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngài. Đông Phương Vũ nói đến rất bí mật, nhưng tất cả mọi người nghe rõ. Hắn lo lắng đem tôn này, đại thần phóng suất biết gây bất lợi cho bọn họ. Lao tạc Tiên, thanh âm kia bao hàm lấy phẫn nộ, ngươi quang ta 10 năm, có trả hay không ta tự do sao? Ngươi không phải nói 10 vạn năm sau sẽ có người tới giải cứu ta sao? Ngươi cái này cái lựa gạn, đại lựa gạn. Ta muốn hủy ngươi cung điện, giết sạch sở hữu người tới nơi này, để ngươi di bảo toàn bộ gặp quỷ. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, trong đại điện bụi đất nhao nha mà rơi. Hắn có chút kích động, hắn. Nguyên vọng lo lắng nhở Vũ. Bị giam 10 năm, cái này lao yêu tình Đông Vương Vũ cảm thấy hung hăng có các, trong miệng lại tận lực bình tĩnh nói, lao nhân gia, nói không chừng dưới mắt cũng là ngài chạy thoát cơ hội tốt nhất. Đông Vương Vũ sợ hai hắn đột nhiên nổ lên, làm ra vô pháp vãn hồi sự tình, tăng tốc tốc độ nói, hiển nhiên ngài cho là mình là bị lựa, nhưng mà, công bằng mà nói, hiện tại đúng là vừa qua khỏi 10 vạn năm, rất lớn khả năng, cái kia ngủ ngôn liền rơi vào trên người chúng ta. Mà lại, ta có thể cảm giác ra, nếu như ngài một khi thoát khốn, có khả năng lập tức thành thánh. Tiểu Khả tuy nhiên công lực thấp, lại nhiều lần từng có loại này cảm giác, thường thường một đoạn lâu dài kiểm chế về sau, biết nên đón bạo phát tính mà đột phá trở thành thánh nhân. Thành âm kia lẩm bẩm, không bị áp chế tại cái này, ta đương nhiên đã sớm thành thánh. Các người không muốn hoa ngôn sảo ngữ, vô số năm qua, dựa vào miệng lưỡi dẻo kẻo lừa gạt đi ta đồ vật nhiều lắm, không, có một cái nào trở về. Dưới gầm trời này nhiều nhất cũng là tên lừa đảo. Ta đã sớm đã thể, lại tiến vào người nơi này, chỉ cần không thể đem ta phong xuất, hết thể là chết. Trong cung điện lần nữa khẽ chấn động lên, biểu hiện ra hắn tâm tình kích động. Thần côn đợi hai mặt nhìn nhau, Đống Vương Vũ rốt cuộc Minh Bạch Tiển nhân là như thế nào đạt được nhị nhãn thuật tuyệt đều là không có cách nào đem hắn phong xuất, đáp ứng đi ra ngoài nghĩ biện pháp, kết quả một đi không trở lại. "Tốt, Nguyên vọng hầu thần đột nhiên bắt trước Đông Phương Vũ Thiên Nghiêm chủ động mở miệng, chúng ta xem trước một chút tình cảnh của ngươi, nếu như ta cảm giác không tệ, ngươi ngay tại tòa cung điện này ở phía dưới, chúng ta bây giờ liền xuống đến tiếp cận nhất chỗ của ngươi." "Ồ." Một tiếng cực độ tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến, ngươi thế mà có thể cảm giác được vị trí của ta. "Không tệ, ta có loại quái gì cảm giác, tựa hồ, tựa hồ những cung điện này thì ép ở trên người của ngươi." Hầu thần tiếp tục nói, "Ừm, ngươi thật là có điểm quỷ Tiếng âm kia có chút kích động, trong cung điện càng nhiều đất cắt rơi xuống, các ngươi một mực hướng phía dưới, đến phía dưới cùng nhất một tầng. Đông Phương Vũ nghe xong, ra hiệu ích tả dẫn đường. Một đoàn người nhịn xuống trong lòng chấn kinh, không dám giao lưu, đều theo sát tích tạ, không ngừng chuyến về. Bởi vì cung điện đổ sụp, rất nhiều đáng lẽ liên thông đường đều bị phá hỏng, đại gia cần phải gặp núi mở đường, không ngừng đả thông từng tòa thông đạo. Hạ mới dần dần chấm ở trong nước biển, khơi thông độ khó khăn lớn hơn. Có khi, nguyên một tòa cung điện toàn bộ đổ sụp, ngăn trở phải qua đường. Mấy cái thú vương có khi cần phải vận chuyển ra cả thần linh điêu khắc, tiến lên càng ngày càng chậm chạp. Đột nhiên, cung điện quần thể lại chập chờn, phía trước cùng phía dưới dòng nước điên cuồn cuộn ra, đem mọi người trực tiếp đẩy ra. Mi truyền hái vừa mới đẩy ra sông về phía mình một tôn thần linh đầu, một cái xấu xí màu đen bạch tuột lại từ bên cạnh thân mưa qua, chân nhăn ngu cục, dọa đến nàng oa oa kêu to. Đông Vương Vũ vội vàng truyền đạt nguyện vọng hầu thân nhắc nhở, đây là cả tòa cung điện bẩy đang lên cao, là cái kia vị đại năng đang giúp chúng ta, đừng hoảng. Nước biển chung quanh tối lui, nhìn lấy tại phế tích bên trên nhảy nhót cá, tất cả mọi người có có loại cảm giác không thật. Tản Tạ tiếp tục dẫn đường, đại gia lúc này mới bắt đầu hoàn toàn tin tưởng Đông Phương Vũ suy đoán, bọn họ loan chừng, đi qua cung điện đầy đủ hơn 1000 ngồi. Rốt cục đi vào phía dưới cung nhất, dưới chân như là dạn nước đại địa, đường kính mấy trăm mét đại liệt khối giữa, còn có răng đầy tiểu nước hối, Đông Phương Vũ có loại cảm giác quỷ dị, dưới chân tựa hồ có có dãn. Nguyên vọng hầu thần tại thủy tinh khô lâu giữa phát ra sợ hãi thán phục, "Đông Phương, chúng ta bây giờ thì đứng ở trên người hắn." "Ngươi nói cái gì?" Câu nói này tuy nhiên cổ quái, nhưng Đông Phương Vũ lập tức liền hiểu, này chủ yếu là nhờ vào dưới chân dẻo dai, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này thật lớn tổ đỉnh vỡ ấp im mà xây ở một cái sinh linh thần trên hạ thể, loại này hành động thật là có vu thuật bóng dáng. Hầu thân lại lần nữa thay thế Đông Phương Vũ, bắt trước thanh âm của hắn nói: "Ta minh bạch, ngài là một vị hình thể to lớn yêu vương." Nơi này những đạo môn đó tổ sư liền đem tổ đỉnh xây ở người của ngài lên. Mặc kệ lúc ấy là nguyên nhân gì, nhưng giữa các ngươi có cái ước định, cũng là 10 vạn năm sau có nhân sẽ giúp ngài thoát khỏi những thứ này chán ghét cung điện. Thần côn bọn người kinh hái vô cùng, ba nữ nhân kinh không thể phụ ra, Mi hoảng sợ kêu to: "Cái này cần là bao lớn yêu vương, sẽ không sai đi." Một cái âm thanh kích động tựa hồ từ cả vùng chuyển đến, quả nhiên có hy vọng, chẳng lẽ ta thoát ly khổ hải thời gian đến? Các ngươi mau nhìn xem, có biện pháp nào giải thoát ta? Ta thể, chỉ cần có thể cứu ta, ta đem bọn hắn phế liệu toàn bộ cho ngươi. Phế liệu? Tất cả mọi người lộ ra cực lớn kinh hỉ, cái gì phế liệu a? Toàn đều là bà bối, đạo môn tổ khí, ngấm lại đều bị nhân nhiệt huyết sôi trào. Đông Vương Vũ đệ nén xuống trái tim cuồng loạn, vội vàng nói, các huynh đệ, các vị thú vương, mọi người cùng nhau quan sát, xem bọn hắn là dùng biện pháp gì đem cung điện quần thể phong cấm ở tiền bối trên thân. Long thất, Nam cung trụ, thần côn đây đều là bất thế gia thế tài, Hống Cung Nick ta, cùng các vị thiên yêu lại đều có phong phú truyền thừa ký ức, một khi có đại phương hướng, tất cả đều có lòng tin, bắt đầu tra xét rõ ràng lên. Thật lâu, thần hồn cường đại trùng sướng nhi cùng Hống phát hiện một số dị dạng, nhưng không có thể xác định. Niệm Lâu tiểu đồng nhiên nói, ta cảm giác rất nhiều bao vây lấy thần hồn chi lực kỳ dị phù văn, chăm chú tụ tại vị tiền bối này kinh mạch phía trên. Niệm Lâu tiểu tuy nhiên mất đi trí nhớ, 4 sơ kỳ vẫn còn ở đó. cùng đều khẳng định tóc của hiện mang theo đại gia đi khắp đại bộ tở hở ở địa vực, Đông Vương Vũ cất cao giọng nói ra trận tướng, "Tiền bối, tổng cộng 10 vạn cái thượng cổ phù văn đem cung điện cùng ngài kinh mạch cùng thức hải toàn bộ cấu kết, muốn thoát khỏi bọn họ nhất định phải đồng thời giải khai cái này 10 vạn cái khóa trụ." Đại địa kịch liệt lắc lư lên, một cái kích động cùng cực thanh âm nói, "Ngươi nói đại khái không thể, ngươi có thể làm được sao?" "Ta có thể giải, nhưng bây giờ vô pháp làm đến đồng thời giải khai 10 vạn cái khóa trụ, chỉ có thể đồng thời giải khai hơn một vạn cái, nếu không sẽ nguy hiểm cho ngài sinh mệnh." Vũ vô pháp rầu riếng, đành phải nói rõ sự thật. Rít lên một tiếng truyền đến mang theo vô biên phẫn nộ, lại là hiện tại vô pháp làm đến. Câu nói này ta nghe được lỗ thai đều lên vết chai, ta muốn giết chết các ngươi. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm mỗi mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 450, ban ngày gặp lại nửa người quỷ. Đột nhiên nghe đại năng gặp gết, thần côn bọn người tất cả đều khẩn trương lên, Nam cung trụ trương thời khắc này thì tế lên cái kia kiện cự phẩm trung kỳ văn ngọc, chói mắt mức quang bằng thường, sau. Thần đồng, mắt tròn Các vị thú vương đều nổi lên, Đông Phương Vũ lại không quan tâm tính toán, trong miệng tự lầm bẩm, chúng ta bây giờ có thể đồng thời giải khai hơn 19.0000 cái phù văn trụ. Nếu như hồn nghiệm lực thăng một cấp, giải khai 10 vạn cái không có vấn đề. Kỳ thực có thể thăng tiếp cận nhất cấp là được. Kỳ thực Đông Phương Vũ hiện tại tính toán chính là hắn hợp tác với hậu Thần, cộng đồng thi triển hồn lực như tơ lớn nhất cao cấp. Tuy nhiên hắn hiện tại muốn không chế tinh chuẩn cấp thấp niệm binh chỉ có thể khống chế hơn 300 kiện, nếu như không cần 10 phần chính xác, có thể đem hồn lực phân giải thành 1 ngàn bản. Nhưng Hầu Thần là thất cấp định phong mức độ, hắn nên có thể đem hồn lực phân giải làm hơn một vạn phần, cân nhắc Hầu Thần Lịch Thiên năng lực, chỉ sợ có thể tiếp cận hai bạn. Nhưng là y nguyên không đủ, trừ phi làm cho Hậu Thần đột phá đến cấp 8 động ngôi sao cảnh hồn niệm sư, cũng chính là chuẩn trí tôn hồn niệm sư. Dưới loại tình huống này, chính hắn đoán chừng thì có thể làm được đồng thời giải trừ 10 vạn phụ văn chói buộc. Lại có Đông Phương Vũ hỗ trợ, không có sơ hở nào. Cánh đồng Bắc Ngát giữa đột nhiên yên lại, tồn này đại có thể động tâm. Bao nhiêu năm rồi, đã có mấy trăm nhân quang lâm qua nơi này, chính thức có thể chuẩn xác tìm tới chốt, cũng chỉ có Đông Phương Vũ bọn họ. Mà lại Đông Phương Vũ trấn định tự nhiên ở một mức độ rất lớn cảm như hắn, truy cầu tự do khát vọng để hắn không dám tùy tiện từ bỏ cơ hội lần này. Ngươi cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đột phá? Thanh âm kia tương đối vừa rồi, hiển nhiên là bình tĩnh một số, có biện pháp gì hay không làm cho đột phá mau lẹ một số. Đông Phương Vũ âm thầm trong lòng bôi đem mồ hôi lạnh, bình tĩnh nói, hồn niệm lực tu hành rất khó có năm chắc xác định đột phá thời gian. Nếu như là ở chỗ này, một năm có khả năng, 10 năm cũng có khả năng. 10 năm, thanh âm tái diễn, tựa hồ cũng không hề dài. Đông Phương Vũ cảm thấy có lại, đối với ngươi đương nhiên không dài. Đối với chúng ta giải đẳng đăng có được hay không? Vậy ngươi bắt đầu tu luyện đi, 10 năm ta vẫn là có thể đợi." Thanh âm kia trọng lại văng lên. Đông Vương Vũ sợ hắn đến cái bế quan, 10 năm sau gặp lại, vậy liền hảm. Nếu như ở kiếp trước, 10 năm tù có thời hạn là trọng tội, vội vàng nói, nếu có một loại nào đó hoàn cảnh, ta có thể rút ngắn thật nhiều đột phá cần thiết thời gian." Ừm. "Vậy ngươi vừa rồi không nói, cái này đại hải ta rất quen thuộc, trung quanh chí ít có mấy chục vạn tòa đảo, dạng gì hoàn cảnh không có? Tiên bối kia biết rõ không biết nơi nào giàu có thần hồn chi lực? Thì như trước kia cổ chiến trường, sắp phạt chi địa." Đông Vương Vũ tràn ngập mong đợi hỏi: "Cái này có rất nhiều a?" Thanh âm kia đột nhiên sách cao gấp tám, sau một khắc, đại gia vợ e ỉ mà lập tức cảm thấy cung điện quần thể động, có thể nghĩ đến hắn đến cỡ nào bất thiết, ta hiện tại thì mang các ngươi qua Mãnh Quỷ Đảo, lấy trình độ của các ngươi, nguy hiểm không lớn. Mãnh Quỷ Đảo? Nghe thì khiến người, lại còn nói không có nguy hiểm. Mi truyền ái bọn người sắc mặt có chút trắng bệnh, Đông Vương Vũ lại lập tức nói: "Không sai, tiền bối, cũng là loại địa phương này, cần muốn bao lâu thời gian đến? Nhiều nhất một ngày, các ngươi hiện tại lên đi, chờ ta cập bến, cũng là cái tiêu đạo." Mọi người an tâm, một lần nữa trở lại phía trên, lần này Đông Phương Vũ mang theo đại gia đi thẳng tới phía trên nhất cự cùng, hắn muốn thăm một chút Mai Sơn dạy năm đó hoạch tâm đại điện. Tiến vào cự điện, đại gia tâm thần bị chấn nhiếp một thanh, quá rộng lớn, mỗi một vị điêu khắc đều tại ngàn mét trở lên, trong đó phía trước nhất đại thần tiếp cận 2000 mét. Tôn đại thần này, dung mạo tuấn tú, tướng mạo đường đường, hai thái dùu xuống vai, cái trán trung gian có một bắt mắt mắt dọc. Như là Đông Phương Vũ tại tu luyện Nhị Lang thần đồng chỗ xem nghĩ ra được dạng, từ hai cái không rõ ràng hình thành. Đến đây, Đông Phương Vũ đã hoàn toàn xác định đây chính là Nhị Lang thần. Hắn mang theo chứ danh Tam Sơn Phi Phượng Vũ, người mặc vàng nhạt trên bảo. Trong tay cầm cũng là cái kia thanh huy chấn tiên hạ tam tiêm lưỡi nhận đao. Bên hông buộc lấy tứ trọng bảo bối đem, phía bên phải bên hông cài lấy một cái lá cao su, trong tay nắm lấy một cái mỹ nhân âu. Tại hắn hai bên là hai con yêu thú, Phiếu Tiên khuyến Đông Phương Vũ nhận biết, kiếp trước sơn đông mạnh chó dáng vẻ, khác một bên thế mà còn có có một đầu phổ thông lưng. Thần Côn tặc trong mắt nhìn lấy những đại thần này trong tay cầm bảo khí, tuy nhiên nơi này đều là điều khắc, nhưng này vị đại năng có thể hay không tất giữ đây. Hắn càng nghĩ càng là tâm nóng, hỏi, đại ca, nhanh nói cho chúng ta một chút những đại thần này lai lịch. Đông Phương Vũ lại cười nói, vị này Tôn Thần cũng là Mai Sơn dạy thủy tổ, Nhị Lang Hiền Thánh trấn quân. Hắn biết Bát Cửu Thần Thông, có Bát Cửu 72 loại thần thông biến hóa. Hắn là Tiên Đế thân ngoại sanh, đã từng phàm nuôi cứ mẹ, đánh đánh phượng hoàng, lực chu quái quái, Mai Sơn kết nghĩa. Mọi người nghe xong, tất cả đều đến hứng thú, đặc biệt là ba nữ nhân, năn nhĩ lấy hắn nói về tới. Mọi người nghe được say xương ngu lạnh, Thần Quân chỉ bên cạnh Lục Tôn Đại Thần nói, đây chính là Mai Sơn kết nghĩa sáu vị đại thánh, vị đại thánh giờ ta mới nhìn chúng đây. Vũ hiểu ý nói, không tệ, cũng là hắn. Bọn họ về sau tỉnh Dương Mai Sơn thất thánh, đều là đạo giáo nổi danh tôn thần. Nam cung trụ đột nhiên nói, lão đại, tương lai chúng ta thành thánh về sau, hy vọng cũng có thể giống như bọn họ, mặc kệ địa vị cao bao nhiêu, vĩnh viễn có kết nghĩa chi tình. Đông Phương Vũ cùng Long Tất đợi nhau, nhau gật đầu. Tiểu Áp đông nhiên nói, không sai, tương lai chúng ta cũng là một cái miếu, đem Hung Ca, ta cùng Lix, Tạ đều tố thượng, để bọn hắn vào bái chúng ta. Đến lúc đó chúng ta cũng chuẩn bị một số phế liệu, người nào dập đầu đập vang liền cho người đó một kiện. Ha, ha, ha chúng yêu vương cười ha hả. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, Kỳ thực mình bây giờ chính là như vậy. Con đường tương lai sao mà dài dằng dặc, có lẽ hôm nay liệu mạng nghĩ ra được, tương lai sẽ cảm thấy bất quá là rất rủi. Nguyên cớ, cùng hết thể bảo vật so ra, lớn nhất chân quý nhất vĩnh viễn là thực lực bản thân. Long Thất Đông nhiên nói, Tiểu Áp nói đúng, ta cảm thấy cùng những thứ này cái gọi là bảo bối so sánh, có lẽ tình cảm của bằng hữu mới là chân quý nhất. Đông Phương Vũ thầm kêu hộ thẹn, chỉ nghe Thần côn dựng thẳng chỉ khen lớn nói, không sai, ta đem chân quý nhất hữu tình đều lưu cho các ngươi, ta chỉ cần bảo bối. Ha đại gia cười mất. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Khắc Cảm Khải, nắm chặt lên bờ tụ lượn đi. "Nếu không ta, bảo bối cùng Hữu tình toàn không có. Cái này càng thực sự." Mọi người nghe xong, nhau nhau xông ra cung điện, chỉ thấy phía trước đã là một phiến đại lục, không, có đảo dáng vẻ. Đưa mắt tứ phương, sầu vân thảm vụ, quỷ khí âm trầm, rõ ràng là ban ngày, lại như ban đêm một dạng u ám băng hàn. Đông Phương vụ dẫn đầu, đại gia hướng về mảnh quỷ đảo bay đi, vừa vừa xuống đất, hắn nhịn không được nhìn lại, nguy nga cung điện phía trước, tựa hồ có một cái thế lực bá chủ một dạng đầu lâu, đầu lâu bên trên còn có hai vầng mặt trời sáng láng rực rỡ, đó là đương nhiên là cái nại vị đại năng con mắt. Lão tiên gia của ta, cái nại vị đại năng thần thể đến tột cùng lớn bao nhiêu?" chưa hẳn thì so hòn đảo này tiểu. Đông Vương Vũ không dám chung quy nhìn hắn chằm chằm, thận trọng bày ra phòng ngự, vận chuyển chân nguyên ngưng kết ra một tầng tinh thần chiến khai. Lúc này, hầu thần đã bắt đầu kinh hô, tốt đông đúc thần hồn chi lực, Đông Vương, ta thì không phòng ngự, bắt đầu thu nạp. Đông Vương Vũ yên lặng hướng thủy tinh khô lâu giữa truyền âm, tốt, đều giao cho chúng ta, nếu như khả năng, ta cũng sẽ tu luyện. Đại gia thận trọng mà tại rừng rậm trước hơi làm dừng lại. Đông nhiên, đại địa rung động mạnh mẽ lên, như là có thiên quân vạn mã nhào tới trước mặt. Mãnh đầu, trong rừng rậm xông ra một đám lệ quỷ, bọn họ từng cái cầm cốt chất vũ khí. Dương Anh múa vút hướng Đông Phương Vũ một hàng xung lại. Những thứ này lệ quỷ dài đến quá khiếp người, toàn bộ đều là nửa người nửa xương sinh linh, nói đến hình thóp chút, thật giống như đang dần dần sinh trưởng bước phát triển mới tươi bắt thịt khô lâu. Đông Phương Vũ căn bản không có bắt bọn hắn coi ra gì, nhưng hắn tiện tay dùng một kiện cấp thấp nghiệm đao chém ra một lần mới phát hiện, bọn giá hỏa này lực lượng lại có thể so với nhất phẩm vũ sư, mà lại bọn họ xương cốt cường độ cực lớn, vừa ý mà có thể chống đỡ nhị phẩm niệm đao. Thế nhưng là, bọn chúng số lượng quá kinh khủng, vẹn vẹn trước mặt những thứ này thì tuyệt đối vượt qua 2000. Côn vật Black Xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 451, Côn Sơn Ngọc Nát Phượng Hoàng gọi Huyền Vũ cấp huyết bất tử dược. Lúc này, vị địa có Mai Sơn tổ đỉnh đại có thể bắt đầu lui lại, chọc lãng ngập trời, giao động vạn quảnh, thanh thế kinh thiên, đại hải vờ ầm mà giống thủy triều xuống một dạng mà cấp tốc hạ xuống. Mọi người tận mắt nhìn thấy bồng lai tiên cảnh, cái kia vàng son lộng lẫy cung điện quần thể chìm vào trong nước. Mọi người hoảng sợ đầu, mới phát hiện mình một kỳ thực đã tính toán xâm nhập hòn đảo nội bộ. Phát hiện vật khó chơi, đại gia không lưu tay nữa, riêng phần mình lấy ra niệm binh, bắt đầu bổ giết hưng phấn nhất mà có thể coi là mai thuyền ái, dùng chính là nàng yêu mến nhất ngân bính nguyệt thường, đương nhiên là long thất cho nàng cái kia thanh, tại mọi người có ý hộ vệ bên trong, ở giữa giết là thống khoái Lâm Ly. Đông Phương Vũ mặc dù biết loại cường độ này khô lâu còn có không đả thương được niệm nô kiểu, lại như cũ chô đứng tại bên cạnh của nàng, lấy ra bản thân vừa mới luyện thành long huyết tiên phong, bắt đầu ôn tập đạo pháp. Tây đao này toàn thân ám tử sắc, nhìn kỹ có đậm dạ phụ văn lượn lờ. Nặng đến 77 và cân, toàn dài 1m5, lưỡi dài 1 gặm 1 năm, thân đao dày đặc, màu tím. Bởi vì là dùng long huyết ngâm tiên kim chế tạo cái động đồng đậm sát khí cùng quần quần vũ áp, dùng nó tới đối phó quỷ vật quá thích hợp, vẻn vẹn lạnh thấu xương đạo phong, liền để vọt tới khô lâu quái giống đột nhiên tiến vào hơn vạn độ hồng lô, tiêu thảm biến hóa làm hòa điệp. Lúc này sắc trời sắp muộn, mọi người cũng không phải là muốn xông vào không biết dừng rệm, cái kia hoàn toàn không cần thiết. Bọn họ chỉ là muốn giữ ở nơi này, không bị quấy rầy, vì Đông Phương Vũ đột phá sáng tạo hoàn cảnh. Nguyên cớ, có nhân bắt đầu không hứng thú lắm, thần lui đến đằng sau nhóm lựa đống lửa, tiểu áp cùng không ít yêu vương bắt đầu Đại gia thay phiên ra trận, chỉ cầu giữ vững bãi cắt bên ngoài, dừng trước khối này đã trống. Ngay cả Tiểu Hồ Lô đều không giống trước kia như thế ưa thích tôn phệ quỷ vận, cùng đi Đông Phương Vũ chinh chiến một hồi, liền lui về di động trong động phủ bế quan. Duy chỉ có Đông Phương Vũ đã hoàn toàn đắm chìm trong đao ý bên trong, thần chí của hắn bao vây lấy cái này đem yêu thích chứa nào, bén nhẹ cảm giác thân nào, đao, đao nhận, mũi đao, chù đao, hộ thủ, thần thức tinh tế tí mi mà lướt qua mặt đao trên mỗi một tất địa phương, cảm giác chính mình chân nguyên tại trong thân đao chảy xuôi. Hắn có ý chỉ sử dụng cực ít lượng chân nguyên, cẩn thận trải nghiệm bảo đao đem hắn chân nguyên mấy lần tăng lên. Dần dần, có một loại tâm linh tương thông, điều khiển như cánh tay cảm ứng, hắn cùng long huyết tiên phong phù hợp càng ngày càng chặt chẽ. Tiên rốt cục triệt để hắc, rừng rậm tiền quỷ hỏa lay động. Nguyên lai, những hồ lâu đó xương sọ giữa đều có một đóa ngọn lửa, chúng nó phải chăng cường đại, chủ yếu thì nhìn ngọn lửa này lớn nhỏ cùng cường độ. Một số đầu bao vây lấy hết dục quỷ vật, lúc này cũng có thể từ trong ánh mắt nhìn ra có nhảy vọt ngọn lửa. Tất cả mọi người phát hiện, Đông Vương Vũ đang thi triển đao thuật đồng thời, chán của hắn tự hồ sinh ra một loại cường đại cùng cực hấp lực. Vô số tới gần hắn hồ đầu lâu bên trong ma chơi gào thét lên bị hấp xả đi ra, đợi bay đến đầu của hắn trước đã biến thành như hiện lên nhạt thần hồn của kim sắc chí lực, lượn vòng lấy tràn vào đường. Cái này cùng Đông Phương Vũ căn bản không quan hệ, là nguyện vọng hầu thần tại vận dụng hình xoắn ốc thu nạp pháp tôn vệ thần hồn chi lực. Đông Phương Vũ kỳ thực đã tiến vào một chủng loại giống như ngộ hiểu không linh trạng thái, Hoang Vũ Đao Pháp, thiên nhận cương vị, cùng hắn quen thuộc các loại địa cấp trở lên công pháp đang ở dần dần hóa thành đao pháp, một chiêu một thức tiện tay mà ra, không ngừng mà diễn dịch để bạc. Thời gian trong lúc vô tình đi qua, những thứ này cấp khô lâu quỷ vật cũng không biết là bởi vì ngu xuẩn, vẫn là bị cường đại quỷ vương bức bách, lại, công kích của bọn nó từ đầu đến cuối không có dừng lại, kẻ trước xuống, kẻ sau tiến lên, hùng hãn không sợ chết. Hầu thân thực lực đang kinh người tăng trưởng. Sắp bình minh, đây là mọi người phòng ngự ý thức yếu nhất thời gian. Đột nhiên, từ trong rừng rậm bay ra năm tấm dẫn đốt lá bùa, quỷ dị không một tiếng động lại lập tức vô cùng. Đây là năm tấm thuần phát công kích phù, toàn bộ là cấp 6 đỉnh phong, đều là chuẩn thánh phong ấn đòn đánh mạnh nhất. Chúng nó sắp phân biệt tại Đông Vương Vũ bốn phía nộ vàng, mắt đương nhiên là đem Đông Vương Vũ cùng người khác linh đệ ngăn cách. Ở vào say mê trạng thái nguyện vọng hầu thần phát dặc quá mượt, mà chú ý dù sao, cái này trên qua ma chơi quá tương tự, hoàn không tưởng tượng được chuẩn xác. Tại công chưa nổ vàng trước đó, Một đạo Hủy Thiên Diệt Địa chạm ánh kiếm màu xanh lam đột nhiên sáng lên. Trong rừng rậm liên miên tán cây giống như mũ rơm bay lên. Đạo kiếm quang này mang theo thật lớn uy năng, bức thành to bằng ngón tay hàm nhất, hướng về Đông Phương Vũ trước ngược đâm tới. Từ Vân đỉnh căn bản không có tế ra, hiện tại chủ phòng ngự vẹn vẹn một tầng tinh thần chiến khai. Lúc này, thuần phát công kích phụ rốt cục nổ vang. Đông Phương Vũ các huynh đệ cũng rốt cục phát hiện hắn hiểm cảnh, đây là vạn kiếp Thần Quân, côn, Nam cung chủ cùng Long Tất mắt thử một nước, lấy nước của bọn hắn chính xác, không toàn lực phòng ngự cũng có thể vẫn lạc tại thuần phát công kích phù trong lúc nổ tung, chớ đừng nói chi là tiến lên. Trùng Sướng Nhi trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, trên thực tế nàng đang ở bên cạnh đống lửa uống nước, khoảng cách Đông Phương Vũ xa nhất. Lần này, ngay cả Tiểu Hồ lô cũng phát hiện muộn, dù sao hết thệ đều quá thuận ý, không như lần trước, Đông Phương Vũ đang đứng ở cùng người khác sinh tử so đấu bên trong. Tựa Hồ hết thệ cũng không kịp, Đông Phương Vũ vẫn đã thành kết cục đã định. Đây là một trận phương ngàn kế sát, đem hết thệ đều tính được chính xác đến chút xíu. Lúc này, hai đạo lôi đình phân biệt bổ về phía đã bị nổ hết nục văng tung tóe, cả cùng hống. Đồng thời, lại một đường phù quang trong rừng rậm phóng lên tận trời, người ám sát lại nhưng đã dẫn đốt vạn lý phù. Hắn vô cùng xác định, ám sát thành công, đã bắt đầu đảm bệnh. Đương nhiên, thủy chung giống thường ngày, theo sát Đông Phương Vũ niệm nô kiểu động. Nàng phát huy ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, tuyệt đối là đột phá nàng năng lực chính mình mấy lần trở lên. Chỉ gặp nàng một thanh đem ở Đông Phương Vũ lưng, phương đi. Lúc này, Vũ mới giật mình lại, một tiếng cực khí vào như vào trong của hắn. Hắn có chút mờ mịt, chầm dãi quay đầu. Không. À không. Đông Phương Vũ Lệ rơi đầy mặt, hai đạo khiếp người vết máu từ trong ánh mắt thẳng treo xuống. Hắn nhìn lấy sư tôn niệm nâu kiểu nơi ngữ chính chậm dãi chạy ra một điểm đỏ tươi, là như thế chói mắt. Giờ phút này, ân sư chính đang chậm dãi nga xuống, nàng ngẩn một cái cánh tay, lúc bắt đầu tựa hồn là đang chỉ Đông Phương Vũ, chậm dãi hướng lên phía trên nâng lên. Khóe miệng của nàng treo mỉm cười, cái kêu mỉm cười giữa lại mang theo thỏa mãn, thoải mái, vui vẻ, thậm chí còn có một số được như ý ý vị. Trước ngực của nàng rốt cục dâng lên một đóa sáng chói vụ, giống một đóa yêu hoa. Liên như là đám hoa, đợi cả đời mới nở rộ, mà nở rộ trong nháy mắt cũng là xa nhau. Đông Phương Vũ nhào tới, một thanh tử phía sau nắm ở eo của hắn, hắn có chút điên cuồng mà lẩm bẩm, sẽ không chết được, sẽ không chết. Sư tôn, đừng sợ, sẽ không chết, hồn niệm sư là sẽ không chết. Lúc này tất cả mọi người đã nhào tới, chỉ nghe Đông Phương Vũ phảng phất sẽ chỉ nói bốn chữ, sẽ không chết. Long thất hô to, đại ca, nhanh thần hồn của đem bảo vệ. Đúng, đúng, ta lập tức xử lý, sẽ không chết được, sẽ không chết Đông Phương Vũ thất kinh mà chuẩn bị rút ra thần hồn của niệm Lâu Đông Phương, niệm đâu tiểu tại trong ngực của hắn y nguyên cười, đây là kết quả tốt nhất, không phải sao? Đông Phương Vũ mẩn ngơ, đầu vô ý thức kịch liệt lay động, "Không, không, không phải." Sư Tôn, đây không phải kết quả tốt nhất. Thật xin lỗi, ta đã sống tốt, tại tổng đường thì khôi phục trí nhớ, nhưng ta bỗng nhiên sợ hãi khôi phục trí nhớ, ta không nguyện ý nhớ tới niệm ra. Chúng sướng nhi trên mặt mang thật thà nước mắt, nhưng trong lòng nghĩ đến, nhưng thật ra là ta quá ích kỷ, nàng không phải sợ hai nhớ tới niệm ra, là sợ hãi nhìn thấy ta. Thế nhưng là, chúng ta sắp phân biệt, ngươi vì cái gì còn gọi sư Tôn ta đâu? Điềm đâu kiểu trên mặt tựa hồ có nụ cười, nhưng mà một quả trong suốt giọt nước mắt rốt cục chạy sôi xuống tới, ngang chạy qua gương mặt, vượt qua mũi quỳnh của nàng, rơi vào đồng phương vũ trên tay. "Sư tôn, ta muốn cưới người làm thê tử của ta, người là ta hãy thề." Đồng Phương Vũ khóc không thành tiếng, trong mắt đỏ thẫm như máu. Ta liền nói, "Đây là kết quả tốt nhất, không phải sao?" Ai, thở dài một tiếng xuyên việt văn lý, tại đại hải giao động giữa y nguyên rõ ràng chuyển đến. "E, côn vật xin đánh giá 90 điểm của hoặc tặng để có động lực làm việc. Chương 452, Vũ cấp huyết bất tử dược. hạ Thường Đông, đại hải lần nữa ba đảo hùng dũng, một tòa nước núi nô ra mặt biển. Trên bờ cắt như là tiền đường sóng chiều, màu trắng bỏ sóng phóng lên tận trời. Lần này, mọi người tự hồ nhìn thấy hắn toàn cảnh. Đây là một tòa hí mã lẻn ra núi, mà tại núi này trên còn có đứng sừng xứng, xứng lấy cung điện Vô Tà La. Vô lượng nước biển như là thác nước từ trên khu cung điện chạy xuống, hai quả kim sắc thái dương một dạng con mắt chất động, thế lương mà thở dài chuyển đến, ai. Những năm này, sát nhân đoạt bảo sự tình ta gặp rất nhiều. Nói là đạo lữ, vì một kiện đồng nát sát vụt, một dạng đao kiếm tương hướng. Ngươi vì cái gì ngu như vậy đâu? Mọi người nghe hắn, tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng trái tim tất cả mọi người bên trong nghĩ toàn bộ mở dạng, hắn có thể hay không có thể cứu niệm nâu kiểu. Đông Phương Vũ khẳng cả giọng địa lại hô, tiền bối, cầu ngài mau cứu nàng, ta nhất định giúp ngài giải thoát, ta bảo bối gì đều không muốn. Ai? Lại là thở dài một tiếng, cái này vị đại năng liên tiếp hỏi ra hắn cái thứ hai cùng vấn đề thứ ba, ngươi tại sao muốn để cho ta rơi lại đâu? Ta cho tới bây giờ đều là giết người, ngươi vì cái gì để cho ta cứu người đâu? Tiền bối, cầu ngài mau cứu nàng Chúng sướng nhi bay lên, tại mọi người trong lúc khiếp sợ đón lấy không chung hai vòng mặt trời gay gắt, quá chú tâm quy dựa không chung. Ai? Theo sau cùng thở dài một tiếng, cái kia vị đại năng hé miệng. Liền như là không trung đột nhiên xuất hiện một cái thông hướng một vị diện khác khủng bố thông đạo. Một đoàn đỏ tươi huyết cầu phun ra ngoài. Đại năng lẩm miệng. Đoàn kia huyết cầu bắt đầu ở trước mắt của hắn luyện hóa, dần dần ngưng vị nhân loại trái tim lớn nhỏ, trong suốt sáng long lanh. Đại năng tựa hồ thổi một hơi, đoàn kia Hồng bảo huyết điện xạ xuống tới, lên chui ở ngực. Trong tắc, cảm giác trái tim giữa dịch toàn bộ sôi trào. Trái tim một lần nữa kịch liệt nhảy lên, theo nó nhảy lên, đại lượng cường đại huyết dịch tràn vào mạch máu, cuốn lưu toàn thân. Máu này nhiệt độ vượt qua điểm sôi, niệm nô tiểu cảm giác toàn thân hòa nhiệt, quanh thân khí thế bén nhọn chẻo thăng lên. Nhị phẩm võ sư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đột phá. Tam phẩm vũ sư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, rốt cục ổn định lại. Mà nhiệt độ của người nàng cũng dần dần khôi phục bình thường, sinh cơ một lần nữa dấy Vũ cảm giác đã thoát khỏi tử vong. Cung phía dưới, dung ngã xuống Vương Vũ cả đời không quên. Ha ha. Thanh âm kia có chút tự giễu nói, không có quan hệ gì với các ngươi, là nàng xúc động ta. Ta không nghĩ tới cứu người so giết người khoái lạc nhiều như vậy. Tốt, thực hiện lời hứa của ngươi đi. Tiên bối, có thể nói cho ta biết ngài là dùng cái gì cứu nàng sao? Đông Vương Vũ vội vàng truy vấn. Đại năng hiển nhiên không muốn nói, chậm rãi lùi lại. Trọng thương hống tiếp lời nói, là trong lòng của hắn máu, vị này Huyền Vũ đại nhân quá khẳng khái. Hắn tựa hồ không nguyện ý để người ta biết hắn biết nỗ lực quý giá như vậy lại giới. Chính đang lùi lại đại năng trệ, tích tích sóng bạc trời. Một thanh âm truyền đến, "Hống, ngươi tiểu gia hỏa này biết quá nhiều." Viên Vũ danh xưng đại địa đồ đẳng, lại là trong lòng của hắn máu, đây là trên đời trưởng thọ nhất yêu vương, chết không được làm cho niệm nô kiều khởi tự hồi sinh. Tại Đông Vương Vũ trong ấn tượng, hắn là hồn vũ đại lục cái thứ hai nhận biết hống sinh linh. Hết thảy đều đã chuyển uy thành an, niệm nô kiều cùng trùng sướng nhi hai nữ nhân đều yên lặng cúi đầu, tràn diện có chút xấu hổ. Mai truyền thái đĩnh đặc đi tới nói, "Niệm tỷ tỷ, ngươi thật lãng đốc." Dư thích hắn liền nói, "Ả nam nhân tìm mấy cái lao bà có cái gì? Phụ thân ta tìm ít, tốt nhiều ta cũng không nhận thức, ta ngay cả ta 24KK đều nhận không được đầy đủ." Nghe nàng không tin cú phổi, niệm nô tâm lý có thể trên mặt càng đỏ. Trùng Sướng Nhi cũng nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, kỳ thực ta không thế nào ngại." Tuy nhiên nói như vậy, có thể Trùng Sướng Nhi biểu lộ có chút đi khuất, tựa hồ nháy mắt sau đó cơ hội chạy xuống nước mắt. Đông Phương Vũ rốt cục khôi phục hai quy, vội và nói, "Ta liền nói sao, cái này mới là tốt nhất kết quả." Nói xong câu này, hắn lập tức nói sang chuyện khác, "Lại là Tào giám cái kia láo cầu, vừa rồi Khô Lâu quá ấy cũng là hắn bước đi ra. Các ngươi nhìn, hiện tại làm sao thiếu nhiều? Gia hỏa này nhất định là từ chúng ta vừa, vừa rời đi tông đã nhìn chằm chằm chúng ta, ta không giễu hắn, thế không là người." Thần côn nhữ lông mày nói, ngươi xác định là hắn. Không tệ, hắn lần trước truy sắc ta, cũng là dùng một thanh lam sắc bảo kiếm, mà lại vừa rồi hắn lôi đỉnh thú cũng phát ra công kích. Đầu này lao cẩu, nam cung trụ tức giận nói, có muốn hay không ta để ra tộc phái người truy Na hắn? Không, ta muốn đích thân giết hắn. Từ đó về sau, hắn lại không có cơ hội. Đông phương vũ gấp siết chặt quyền đầu, giọng căm hận nói. Lúc này, tiểu áp rốt cục dựng vào khang, ca ca, mau tìm bảo dược đi Vẫn là Nam cung trụ cấp lấy ra một cái bát phẩm liệu thương tiên đan, đưa cho Hống. Đi qua fen này kinh tâm động phách, mọi người tăng cường phòng bị. Đại gia làm ba tổ, một tổ phòng ngự tùy thời xuất hiện khô lâu quái, một tổ đang nghỉ ngơi đồng thời chuyên môn quan sát tứ phương, còn có một tổ làm theo chuyên tâm tu luyện. Nghiệm lâu tiểu nhân hỏa đắc phúc, song hỷ lâm môn, không chỉ có giải quyết trung thân đại sự, còn có thuận tiện tu vi mạnh lên, nàng tự nhiên cần tu luyện củng cố. Hống cung nick tà cần liệu thương, Vũ bắt đầu đồng bao tự phát hình xoắn thu, thu nạp tốc độ càng khủng bố hơn. Tại trung tâm trước đó, một đạo vòng xoáy khổng lồ hình thành, tại hòn đảo chỗ sâu xoay quanh tán toé thần hồn chi lực giống nhận vô hình tiêu gọi, chen chúc mà đến. Thủy tinh khô lâu tựa như một cái động không đáy, đem vô lượng thần thức toé phiến thu nạp vào tới. Đã như là du tầm ngầm qua trên bờ cắt lại chảy xuôi lên rực rỡ dòng sông màu và nóng. Những thứ này dòng sông hội tụ đến trung gian ốc đảo, hóa thành ốc đảo giữa mỹ cảnh. Núi cao hơn, liên miên thành sơn mạch, lớn, tràn đầy thành nước, bình lớn hơn, không biết tên thực bụi, kiều, gấm, bình ương, một mảnh kiến trúc đang ở dần dần sinh ra, như mộng tư ảo Tuân hồn của trên đảo toái phiến đi nhiều, nhưng cũng chịu không được hai người điền cùng như vậy thu nạp, một tháng sau, hoàn cảnh nơi này chỉ có thể coi là so địa phương khác hơi cường, mà hầu thần cách cách đột phá còn kém một kia. Đang lúc Đông Phương Vũ có chút lo lắng thời điểm, càng thêm sốt ruột Huyền Vũ lại trở về. Cứ như vậy, bọn họ tổng cộng thay đổi ba cái hòn đảo, tu luyện hai cái nửa tháng thời gian, rốt cục nên đón nguyện vọng hầu thần đột phá. Cấp 8 hồn niệm sư danh xưng động ngôi sao cảnh, ngẫm lại đều khủng bố, nhân lực lượng đã từ chính xác có thể vũ, tiến triển đến niệm có thể di động ngôi sao. Đã tiến vào chuẩn trí tôn hàng ngũ. Mặc dù mới là sơ kỳ, cân nhắc nguyện vọng hầu thần nghịch thiên chi năng, một khi để hắn nắm giữ công pháp tương ứng, hoàn toàn có thể đối đầu chuẩn vũ thánh. Thủy tinh khô lâu trên đốc đảo, một tòa màu trắng cư hình hình chữ nhật kiến trúc đã không giới hạn, nhưng môn hộ còn có không rõ rệt. Nhìn lấy nó to lớn quy mô, Đông Vương Vũ đối nó giữa khả năng có thần kỳ công trình tràn ngập chờ mong. Đông Vương Vũ chính mình hồn niệm lực cũng có đáng mừng đột phá, tiến vào cấp 6 bách long cảnh hồn niệm chu kỳ. Nghiêm mà nói, hắn vũ tu hành có chút tách rời, võ đạo đã có chút là hậu, tương lai một đoạn thời gian, hắn nên tận lực hồn lực tu luyện, để võ đạo tu vi đuổi theo. Vì viện Vũ giải thoát phủ văn phòng ấn, khó thì khó tại muốn cùng một thời gian giải khai 10 vạn cái phủ văn cùng kinh mạch cùng thức hải câu kết. Việc này liên quan đến tính mạng con người, không giống trò đùa, Đông Phương Vũ vắt hết óc, hắn muốn một cái biện pháp tiến hành chất thí. Lục soát zez, Côn vật bi zẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 453, cây cao gối mà ngủ hành ngủ đảm nhiệm tự do. Đông Phương Vũ tuy nhiên người cấp thấp ý, cũng chỉ có hơn 2000 cái, mà lại giai cấp khác biệt, hình dạng và cấu tạo cấp dạng, căn bản là không có cách cân nhắc hồn lực như tơ khống chế độ chính xác. Hắn cân nhắc nửa ngày, từ đầu đến cuối không có thô sơ biện pháp. Vạn bất đắc dĩ, đành phải hướng các huynh đệ nói ra bản thân đần biện pháp. Ta không dám mạo hiểm, trước hết thử một chút hiệu quả, nguyên cớ ta chuẩn bị chế tạo 10 vạn kiện cấp thấp niệm binh. Các huynh đệ cả kinh trợn mắt hốt mồm. 10 vạn kiện niệm binh, cái này đến bao lâu thời gian? Ngay cả kích động sớm đã dừng sắt ở hòn đảo một bên huyền vũ đều kinh ngạc há to mồm, nhất thời rối rục mấy vần, cuồng phong gào hét. Không có cách, cho dù là ẩu, cũng phải làm ra 10 vạn kiện cấp thấp nhất cùng hình dạng và cấu tạo niệm binh, không thí nghiệm mấy lần, ta tâm bất an. Thần Côn Lấp nói, làm sao làm? Cái này đến bao lâu thời gian?" Đông Phương Vũ nói, "Trên người ta kém các loại tài liệu là rất nhiều, chúng ta trước làm 1000 cái dụng cụ để mai, thì làm đơn giản nhất giao gam đi. Để Hống cùng Tử Vân đỉnh trợ giúp luyện hóa tài liệu, mọi người cùng nhau rèn luyện chế phôi, ta cùng niệm nô kiểu, Mã Não cùng một chỗ phụ trợ, chỉ phụ trợ pháp đơn giản nhất, đoán chừng phải 3 tháng mới thành." "Lại là 3 tháng, đại gia không có cách nào, chỉ có thể thật thà gật đầu." Đông Phương Vũ chọn trước tuyển một nhóm tương đối cao đẳng tài liệu, đem từ Vân đỉnh biến hóa lớn, từ Hống đến khống chế tinh thần tổ viêm dung luyện, ước chừng thời gian 1 ngày mới đưa tạm chất bài trừ. Dụng cụ để mài nhất định phải tinh tế, liền từ Tử Vân đỉnh luyện chế, 2 ngày thời gian, 1000 kiện toàn bộ chế thành, xếp tại bằng phòng địa phương. Tiếp theo, Đông Vương Vũ lấy ra lượng lớn tài liệu, đều làm một số bỏ thì lại tiếp, giữ lại chiếm chỗ đồ vật. Từ Vân đỉnh hóa thành giống như núi cao, một bên luyện hóa, thần côn bọn người một bên đem trạng thái dịch kim loại lấy ra, không ngừng đổ bê tông khí phôi. 1000 kiện dụng cụ để mài rốt đầy, chúng yêu vương lập khắc cổ động nước biển hạ nhiệt độ, bởi dụng cụ đè cực kỳ xảo, thêm chút rèn luyện chính là phôi thô. Đông Vương Vũ cùng thương nghị, xác định một tổ lớn nhất thô sơ trận pháp, sắc bén trận pháp, phi hành trận pháp cùng hình xoắn ốc trận pháp, miễn cưỡng đạt tới nhất phẩm sơ kỳ niệm binh. Đương nhiên, những thứ này giao gam muốn làm cấp một niệm binh bán ra là không thể nào, quá là mậu. Không nghĩ tới, trùng sướng nhi mặc dù chỉ là nhị phẩm sơ kỳ hồn niệm sư, cái này ba cái thô sơ trận pháp cũng đã biết, cái này đương nhiên xem như tin tức tốt, ba người ngựa không dừng võ mà luyện chế. Thực tế sử dụng thời gian xa so với tưởng tượng ngắn. Bởi vì là 10 ngày sau, tất cả khí phôi sau khi hoàn thành, Từ Vân Định gia nhập phụ trận đội ngũ. Hắn cũng sẽ không giống Đông Vương Vũ bọn họ, lại nhanh cũng phải từng kiện từng tí làm một lần cũng là một 1000 kiện, nửa canh giờ cũng là một nắm. 7 ngày sau đó, chỉ một chút 10 vạn thanh giao gam bị cắm ở trên bờ cát. Tất cả mọi người nhìn lấy cái này ngân quang long lánh mái cát, đều cảm giác tê cả ra đầu, đồng thời tinh chuẩn khống chế cái này 10 vạn kiện nhiệm binh, đó căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Liên Viên Vũ đều kinh ngạc đôi mắt lập lòe, không chung hai vầng mặt trời giống phát sinh báo từ trường một dạng. Hiện tại, hắn vô cùng hối hận, lúc đầu những người kia căn bản chính là tên lừa đảo, trắng trắng mà cho bọn hắn nhiều như vậy bà bối. Đông Vương Vũ có chút tâm hỏi vọng thần, ông bạn già, ngươi có nhiều ý kiến? Ta có nhiều ý kiến. Dễ nghe cơ giới âm tại Đông Phương Vũ trong đầu vang lên, "Đừng nói giỡn, chỉ có thể ta tự mình tới. Nếu như chúng ta hai hợp tác, độ khó khăn biết ra tăng vài lần." Đông Phương Vũ cười hắc hắc, hắn cũng biết cái này để ý. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Đông Phương Vũ cái trán tựa hồ mở rộng ra vô số thơ mỏng, lan tràn đến 10 vạn kiện giao gam phía trên. Trước người hắn quang ảnh lung lung, có chút giống viêm hạ trên mặt nước bốc hơi hơi nước, làm cho người ngạt thở mà trong chờ mong, tất cả dao gam đồng thời bắt đầu chập trợ chờn. Không hổ là nguyện vọng hậu thần, cái này thần giới bà bối, lần thứ nhất thí nghiệm, thế mà liền thành công cấu kết tất cả giao gam, không một bộ sót. Giao gáp như là thần tích mà chậm rãi dâng lên, rút ra bãi cát, ông một tiếng, truyền đại bộ phận lơ lửng tại cao một thước địa phương. Vẫn là có không ít sớm rơi xuống, cũng có một chút không có đạt tới, hoặc vượt qua một thước độ cao. Dù sao cái này là lần đầu tiên, tất cả mọi người tràn ngập lòng tin, vội vàng giúp đỡ một lần nữa thanh trừ thủ bố trí xong. Trong này chỉ có Huyền Vũ dọa đến đều run rẩy. Rất rõ ràng Đông Phương Vũ là một người tu luyện hồn nghiệp lực kỳ tài, mà lại hắn nhất định tinh thông đặc thủ nào đó kỹ năng, liền hắn cũng không thể một lần thành công, nếu trước đây có nhân tùy tiện xuất thủ, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, lúc này, hắn đột nhiên lại may mắn Mấy mắn trước kia gặp phải đều là tên lừa đảo, cái này chí ít so làm càn làm bậy muốn tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, tại vạn chúng chú mục bên trong, nguyện vọng hầu thần không chế tiến cảnh tiến triển cực nhanh, cơ hồ mỗi một lần đều có vẻ lấy tiến bộ. Ngày thứ ba, hắn đã có thể chuẩn xác đem 10 vạn cây chủy thủ đồng thời xé cách mặt đất, ngày thứ năm, có thể nhất trí trong hành động mà đến một thước độ cao. Ngày thứ 10, 10 vạn giao găm giống như điểu quân bắt đầu ở trên không trung múa động, làm ra làm cho người hoa mắt độ khó cao động tác. Đông Phương Vũ thét dài một tiếng, 10 vạn giao găm như chúng chim về rừng một dạng mà đầu nhập tử đỉnh bên trong. Đại công cáo thành Đông Phương Vũ bây giờ có được vô cùng lòng tin. Song chân vừa bước, Đông Phương Vũ chạy về phía không trung. Đại hải đất bằng ngân sóng, dao động và quanh, cho thấy Huyền Vũ kích động trong lòng. Đông Phương Vũ thanh bằng nói, "Tiền bối, ngài nhất định phải đem tâm tình bình tĩnh xuống tới." Huyền Vũ đương nhiên minh bạch, hắn không thể cô phụ Đông Phương Vũ dụng tâm lương khổ. Nếu như nói vừa mới bắt đầu lúc, bọn họ cũng là trần trủi lợi dụng lẫn nhau quan hệ, như vậy hiện tại đã là tỉnh táo tiếc tình táo, thật có như vậy một chút bạn vong niên ý vị. Hắn sao cũng là cấp 8 cùng cực trình độ, nhập định loại này kiến thức cơ bản không làm khó được hắn. Trong qua mấy chục giây thời gian, Đại Hải bình tĩnh liền như là một chiếc gương, không chút rung động. Lúc này, Đông Vương Vũ đã đi tới cung điện quần thể ngay phía trên, hắn khoanh chân ngồi tại hư không, hai mắt đóng chặt, thần trí của mình hoàn toàn giam cầm lại, không dám đối với hầu thần khống chế có bất kỳ quấy nhiễu. Như thế trước vô số lần thí nghiệm, hầu thần tinh chuẩn đem thần niệm làm 10 .000 .000 phần, chậm rãi cùng 10 vạn cái cấu kết tại Huyền Vũ kinh mạch cùng thức hải trên 10 vạn phù văn tiếp xúc. Khi hắn cảm giác đã hoàn mỹ từng tia từng tia lúc, động, lên lên. Thành công. vạn năm trong nháy mắt trừ. Huyền Vũ tinh thần đại trấn, một tiếng thế lương khoáng cổ gào thét, ngang xuyên việt và cổ, nói bị khuất, giải quyết lấy kiềm chế, nôn chỉ trong lòng ngực phiền muộn. Tại mọi người mắt huyền thần mê bên trong, một tòa nguy nga cung điện núi chậm rãi dâng lên, bay về phía hoàng đạo, ầm vang rơi xuống. Cái kia trên biển hí mã lại núi đột nhiên cấp tốc thu nhỏ, cười ha ha bên trong, một vị khôi vĩ lão nhân tử trong nước biển đi tới. Hắn mặt như trống táo, râu bạc tóc trắng, bàng khoát vung thân cao tới 2.5m. Đông Phương tiểu hữu, ta đến tiến biệt lời hứa, đáng trước đây lãng phí vô số bà bối, còn thừa đã không nhiều, giống như không đủ các ngươi một người một kiện. Viên Vũ sai bước, đi thẳng vào vấn đề. Đông Phương Vũ vội vàng chắp tay nói, "Ta đã nhận tiền bối ân tứ mạng, cái này so bảo bối gì đều trân quý, ta cũng không cần, để các minh đệ của ta chọn lựa đi." Thần Côn nghe xong, gật đầu khen lớn, "Lão đại nói rất có lý, được không một cái làm lá bả, nếu là ta cũng không tiện lại mức khác." Cắt. Mọi người toàn bộ phát ra kinh ngị, chỉ có Niệm nâu kiểu đỏ bừng mặt. Mai Truyền Hải vừa bâng eo, hào sảng nói, "Theo giang hồ quy củ, nơi đây là ta trước đề nghị tới, nên từ ta chọn trước." Thần Côn trợn mắt chừng một cái, nói, "Nói, nói, để ngươi về sau nói chuyện trước gọi nhị ca, không có quý củ." Mai truyền hải bị chặn đến mắt trợn trắng, chỉ muốn nói vẫn là tiểu áp lớn nhất thiện xạ giao, bưng lấy một cái vò rượu liền lên đến, đại thúc, rất lâu không có uống rượu chứ, nếm thử mình chính mình ngưỡng hảo kỹu. Huyền Vũ hai mắt sáng lên, ría mép cao cao phiêu khởi, chươn tay hút qua vỏ rượu, đến kim rọi ngọc ngửa đầu mãnh liệt rót. Lần này, ngược lại đem tiểu áp thèm ăn nước bọ tàu hảo lưu, tiện tay lại lấy một vỏ, bồi lao ra tử cồn rót lên. Hai người động tác cơ hội nhất trí, gần như đồng thời uống xong một vỏ, đồng thời lại cầm lên một vỏ. Tiểu áp uống xong, vô cùng tiêu sái tay ra, trên mợ bài xuất một cái rượu đối, chỉ nói, đại thúc Những thứ này tất cả thuộc về ngươi, ta vừa nhìn ngài cũng là cái tử thánh." Huyền Vũ nhãn tỉnh sáng lên, thoải mái mà nói, "Ta nhớ tới, Nhị Lang tổ sư có một kiện đồ vật, tựa hồ cho ngươi thỏa đáng nhất." Côn Bất Bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 454, mỹ nhân Âu. Mọi người nghe xong Huyền Vũ, hối hận rụt đều thành, quên tắc lễ. Cái này tổ đình bên trong bảo bối cũng không đầy đủ một người một kiện, lại để tiểu áp trước phải một kiện. Đáng giận nhất là là, lại là dùng không đáng tiền tiểu đổi lấy. Đừng nhìn rượu này trông chất giống như núi, một kiện nhị đổi không. Huyền Vũ vừa mới thu hoạch được tự do, hướng thú nói chuyện từng đổng, không để ý đại gia tâm tình thân cấp, chậm rãi mà nói, nhị lang tổ sư tiểu lượng to lớn, thiên hạ đệ nhất, được tôn là tiểu thần. Mỗi khi có nhân nói tới hắn có thể uống bao nhiêu tiểu lúc, hắn luôn luôn rối ra một cái ngón tay làm trả lời. Haha, ha, các ngươi ai muốn có thể đoán ra đây là ý gì? Kiện thứ hai bảo bối cũng là hắn. Đông Phương Vũ cảm thấy có lại, còn có đem nhất chỉ thiền. Đại gia tranh thủ thời gian cơ hội suy nghĩ, thần côn quyết tâm nói, một vạn thùng. Hắn cái này nói chuyện, đáng lẽ muốn đoán cũng không dám nói, một vạn thùng không ít, lại thế nào uống? Không gặp Huyền Vũ tựa hồ rất thất vọng dáng vẻ. Nam cung chủ nói, một triệu thùng. Không thể nào. Long thất bọn họ căn bản không có cách nào đoán, ai có thể uống nhiều rượu như vậy? Không gặp tất cả mọi người bê khí, Huyền Vũ cười nói, một mình uống. Ta thế. Hóa ra Nhị Lang tổ sư là cái tiểu chó tử. Tiểu Áp cười ha ha, nói, ta tin tưởng, chỉ cần ta ca mặc kệ ta, ta vẫn uống. Đông Vân Vũ, hắn cùng Nick Tạ đều cưng chiều mà nhìn xem Tiểu Áp say bảo, tâm lý đều mừng thay cho hắn. Hết sức rõ ràng, lần này đưa đồ vật cũng không phải là Mai Sơn Lộc Bạn, càng không phải là thảo đầu thần, là tiểu thần bản nhân, ngấm lại Nhị Lang thần đồ vật chị sợ sẽ là cái bổn cầu cũng có vô số thần tiên đó ta. Huyền Vũ trong tay kim quang lóe lên, đây là có dài nửa xích, trên dưới lực tu, trung gian vừa vặn một nắm, như là mỹ nhân tân eo. Đông Phương Vũ nhận biết, đây là nhị lang tổ sư cầm trong tay mỹ nhân đâu. Chư dung để nắm chén địa phương là sống di lục đồng sắc, trên dưới hai đầu kim quang sáng chói, như là hoàng kim chú tạo. Tiểu Áp cuồng hi hỏi, đại thúc, đây là cái gì? Cái gì dùng? Huyền Vũ cười ha ha lấy vứ cho tiểu Áp, nói, đây đương nhiên là tiểu rượu, có thể đựng nhất hải thủy, thủy yêm tiên hạ châu, là thủy thuộc tính chí bảo. Nước lợi vạn vật mà bất tranh, nhưng là thiên hạ lại có cái gì có thể ngăn cản nước. Vô luận là cao sơn, vẫn là hùng thành, đều có thể một trong xuống. Thủy thuộc tính lấy thiên hạ đã đến nú, khắc thiên hạ đã đến cương, kỳ thực tại trong ngũ hành thuộc về chí nhu chí cương tồn tại. Tiểu áp dùng hai cái cánh thay phiên nắm mỹ nhân đâu, vui vẻ đều lộ ra hạch cửa họng. Không vì cái gì khác, đây chính là tiểu thần đồ vật, thiên hạ người nào có. Huyền Vũ cũng thật cao hứng, tay phải tiêu sái từ trái đến phải vung lên, bảy quyển bảo quang cổ khí xếp nhất, dần dần hạ xuống. Đồng phương Vũ nói mình không ổn, tuy nhiên kích động muốn mạng, lại cũng không hướng về phía trước. Đại gia vừa nhìn còn có bảy kiện, đều lo được lo mất, liền thần côn rõ ràng đã thấy lúc trước chính mình chọn trúng củ hấu, cũng xoa xoa tay không dám tuyệt định. Đại gia đang chờ chầm rãi hướng về phía trước tỉ mỉ quan sát, thần côn đột nhiên hai tay một trường, đem tất cả toàn bộ ngắt lại, miệng nói: "Theo giang hồ quy củ, nơi này là ta đệ muội trước đề nghị tới, nên để cho nàng chọn trước." Mai thuyền hái kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Nhị ca, ngài làm sao đổi chủ ý?" Thần côn thở dài một tiếng nói: "Ngươi nhị ca ta thiếu hoa mắt, dù sao có khả năng chọn sai, không bằng trước đưa một cái nhân tình." Liên Viên Vũ đều bị hắn chọc cười, xích tử chi tâm thật tiểu nhân, khẳng định so nguy quân tử nhận người chào đón. Ai cũng không nghĩ tới, Mai truyền hải nhìn lấy cười toe toét, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ. Nàng một bước tiến lên thì bắt một chương giống như không có dây cung đem trôi dọc cùng, trở về thì giao cho Long Thất trong tay, chẳng qua nàng thẳng tính khí vẫn là rất ngoa ra bắn nàng, tướng công, ta nhớ tính tưởng, tổ sư ra ra phần eo chỉ bắt cái thứ này, khẳng định là bất quá ba buổi. Thần côn gào lên thế thảm, lão ta tiên, ngươi chơi ta. Ta chỉ mới nghĩ lấy cái kia cũ ống, những vật khác đều không nhìn. Long Thất vui vẻ rót vào chân Nguyên, cảm giác trong tay đoàn cung ẩm vàng run lên, chân Nguyên tử thần cung hướng hai bên phi nhanh, hai đầu một đạo kim dây cung tự nhiên sinh thành. Cái này đoàn cung tinh xảo tới cực điểm, thần tuấn phi phàm, nhúng tay kéo một phát, trưởng trăm vạn cân lực lượng. Nhẹ buông tay, một vệt kim quang bắn về phía một tòa núi nhỏ, huynh một tiếng bạo hưởng, đà núi về ra, tiểu sơn biến thành hồ to. Lợi hại, Long Thất ngơ ngác nói, ta căn bản vô dụng nhiều ít chân Nguyên. Đông Phương Vũ ánh mắt hỏa nhiệt, nói, đệ, là đánh đánh mai sơn cung, có hắn đạn, Đánh, đánh Cái này cũng có thể đánh Phượng hoàng. Thần côn dùng sức bắt lên tóc của mình, cả giận nói, "Không chọn, ta còn có hàng ngày muốn lục ra đồ chơi, mình tin tưởng duyên phận." Nói hắn phối hợp lấy ra cái viên kia của ấu, đồng dạng rót vào chân nguyên. Hô. Củ ấu giống thổi hơi cầu một dạng bánh trướng, đạo mắt hóa thành một cái ngân quang lóng lánh không trôi phi phủ. Nói nó là phi phủ, kỳ thực càng giống một thanh hành cầm dài đao, hấp dẫn nhất nhãn cầu cũng là sáng loáng rộng rãi lưỡi đao, rét lạnh nội tâm. "Bảo bối tốt, tiền bối, đây là cái gì nữ binh? Ta vì cái gì tại hiện thiên bảo loại giữa đều chưa thấy qua tương tự hình dạng và cấu tạo?" Hiện thiên bảo loại. Rất lợi hại phải không? Chưa nghe nói qua Đây là lục gia quét thân luyện hóa lưỡi lương cao nhất lục mộng núi, vì chính mình chế tạo lưương Việt. Nó so bướu nhẹ, nhưng lưới đao lại dài, là thiên hạ bảo bối phong. Ngươi lựa chọn cũng không sai. Thần Côn rốt cục vui vẻ, hắn thực tình ưa thích binh khí nặng, càng ưa thích hết thể phách lối đồ vật, vô cùng hài lòng. Còn có 5 kiện đồ vật, nhưng trong đó 4 kiện giống như lúc, đều là đai lương ngọc, Nguyên Cớ Nam cùng trụ đánh phải tuyển một thanh cổ sơ lư đao. Rốt vào chân nguyên, một đầu bạch hổ gào thét mà ra, đao cương thành hình, đao này lại có khí linh. Không đợi hắn hỏi, Huyền Vũ nói, đây là tam gia định con đao, đã từng hiệp trợ nhị làng tổ sư chém qua 9 con giao long nhưng nói là đạo tổ. Khá lắm, kiện kiện đều có lai lịch lớn, như vậy bọn họ phẩm giai đâu? Không có khả năng đều là cấp 9 Thánh binh a. Huyền Vũ giống như đoán ra ý nghĩ của mọi người, cười nói, những thứ này đương nhiên đều không phải là nguyên vật, nguyên vật hiện tại đều sớm thành thần khí. Nhị Lang tổ sư thân thể phi thăng, hắn có 72 loại biến hóa, ước vạn phân thân. Đây bất quá là hắn vô số hóa thân một trong một chỗ biệt viện. Bất quá, đồ vật muốn nhìn người nào đến dùng, muốn mỹ nhân này hâu, tổ sư sơ thời gian sử dụng, vậy. Nhưng cuối cùng y nguyên trở thành thần khí. Nguyên cơ dựa vào tại ngoại vật, cuối cùng không bằng dựa vào tự thân. Các ngươi càng phải chân quý là bên trong cung pháp, việt pháp cùng đạo pháp. Mọi người gật đầu thụ giáo, rất tán thành. Huyền Vũ nói tiếp, bất quá, những năm gần đây, ta cũng ước chừng biết hiện tại niệm binh vân giai, những thứ này khẳng định đều là bắt giai đình phong, thêm chút tế luyện, xác định vững chắc có thể trở thành cựu phẩm. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, một kiện tất nhiên sẽ trở thành cựu phẩm thánh binh ba bối, liền Đông Phương Vũ đều có chút ghen ghét. Cái này bốn đầu dây lưng đáng lẽ chỉ là nhị tổ sư bốn đầu phổ thông lưng, nhưng về sau liền thành chữ danh cho yêu bốn tác, từng bó qua mai sơn Bắc quái. Các ngươi bắt gấp phần đi. Nam cung trụ đợi nghe xong, nhau nhào chươn tay hút qua, long thất đem bên trong một đầu cuốn ở mai thuyền ái bên hông, trong này chỉ có nàng đem nai lưng châm ở bên ngoài. Nhìn lấy một đầu cuối cùng nai lưng, thần quân đại khí mà nói, lão đại, cái này về ngươi, cũng không thể để ngươi tay không mà về đi. Lại nói ngươi dỡ bỏ cẩm chế, tốt xấu cũng coi như lập chút ít công lao. Đông Vương Vũ cái mũi đều sắp tức điên, không có chính mình, các ngươi đi đều đi không được không được. Bất quá, quân tử nhất ngôn, mã nan Vương Vũ kiên trì không lấy. Nam cung trụ vừa nhìn, nâng lên nai lưng, đưa cho niệm nô kiểu, nói, hôm nay Chúng ta thì lại một lần cuối cùng gọi ngài, về sau, ngài cũng là chị dâu của chúng ta." Đàng, Niệm Lâu kiểu tới một cái đỏ thắm mặt. Đông Vương Vũ lo lắng trùng sướng nhi không cao hứng, vội vàng xuất ra quen sử dụng thủ đoạn, chuyển đổi đề tài, tiến tới, "Ngài sau này định đi nơi đâu bế quan? Không bằng liền đến chúng ta Vạn Linh Tiên Tông, đã an toàn, lại có ưu viện hoàn cảnh, còn có chúng ta tận tâm hầu hạ, bảo hiểm ngài rất ngắn liền có thể thành tựu thánh nhân." Thân côn, Long Thất đợi hơi hơi kinh ngạc, Lao đại lại chơi đường thu phục nhất thủ đoạn, lần này muốn mời chào một cái 99% nhân. Đúng lúc này, bị Huyền Vũ vứt bỏ ở trên Đào cung điện đột nhiên dâng lên, liền trời tiếp đất kim quang đem cả hòn đảo nhỏ huy diệu mà như là nam thiên môn, liền Huyền Vũ chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Cung điện quần thể tại thần quang sáng chói giữa từ từ nhỏ dần, liên tục biến hóa, cuối cùng biến thành một thanh kỳ lớn lên thần khí, tại nó bên cạnh tựa hồ còn có một chút quang minh lờ lờ. Một thanh âm truyền đến, "Huyền Thế Áo, ngươi thôn phệ 10 vạn sinh linh, ta liền trấn áp ngươi 10 vạn năm, đây vốn gió báo, không thể trách ai được." "Bất quá, niệm vậy mà lại dùng tâm đầu chi người. Ta liền lại một bà bối." Xem như vị diện này tốt nhất Niệp binh. Hai chúng ta thành. E. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 455, đứng địa kim quan thuật. Mọi người âm thầm kinh ngạc, bây giờ nhìn lại tương đương Hỏa Ái Huyền Thiết áo năm đó đúng là sát nhân cuồng, Mai Sơn tổ sư nhóm trấn áp tà ác biện pháp cũng coi như kỳ hoa, tuy nhiên không giết, nhưng chỉ sợ so giết còn muốn tàn nhẫn. Càn Quỷ dị chính là, loại này áp biện pháp giống như thật có tác dụng. Cái này đã từng sát nhân cuồng lệ khí cơ biến hóa chỉ, vậy mà lại vì niệm nô tiểu lệ. Lúc này Trên bầu trời cung điện quần thể đã hoàn thành sau cùng biến hình, một cây cực dài niệm binh hình tại hư không, nó lơi dao hiện lên lượng ngân sắc, cắn lại như là ấm tử sa nhan sắc. Đông Vương Vũ Tâm trong chốc lát cuồng loạn không ngừng, đây chính là món kia cùng Kim Cô Bổng nội danh Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, Nhị Lang thần thành danh thần binh. Cái thanh âm kia mở miệng lần nữa, huyền thiên áo, hồn vũ đại lục niệm binh, càng là cao đoan làm theo càng là công năng phức tạp. Nói đến một người, chẳng qua là đỉnh cấp khí mà thôi, vờ mà truy cầu lại là công, lại là phòng ngự, lại là đan, lại là luyện quả thực là không biết cái gọi là. Cái này Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao chỉ có một cái công năng cũng là tiên công, tại cái vị diện này, nếu bản về công kích năng lực, nên vô suất kỳ hữu. Nói xong, không trung tử hồng lóe lên, tam tiêm lưỡng nhận đau rơi vào huyền thiết áo trong tay. Đáng lẽ, huyền thiết áo cho rằng bằng vào chính mình thần thể tương đại, căn bản không có thèm bất luận cái gì nữa binh, nhưng nhìn thấy cái này mai sơn tổ khí, cũng là kích động không thôi. Đi qua mặc kệ chính mình tiếp nhận thống khổ gì, cuối cùng đi qua, mai sơn dạy cũng không có nửa lời, nghĩ tới đây, hắn thật sâu xoay người, nói, đệ tử cảm ơn mai sơn tổ sư. Cái này thần binh không chỉ có bá khí, chốt là lực công kích toàn bộ đại lục thứ nhất câu nói này để đại ra rung động thật sâu. Nhưng mà, chính thức đánh trúng Đông Phương Vũ Linh Hồn lại là một câu nói khác, nguyên lai like mình trong suy nghĩ siêu cấp Thánh Minh, tại những thần linh này trong mắt cũng bất quá là đỉnh cấp phạm khí mà thôi. Đông Phương Vũ càng là tu hành, vượt cảm thấy tương lai đường vô cùng dài dằng dặc. Cái này rất giống là một cái vòng tròn, tròn được là đã biết thế giới, tròn bên ngoài là không biết lĩnh vực, làm tròn diện tích càng lúc càng lớn lúc, nó tiếp xúc tròn bên ngoài không biết càng ngày càng nhiều. Ngoài ra, chân chính đồ tốt nên công dụng một lòng, cái này cũng rất có đạo lý. Ngẫm lại Hỗn Vũ Đại Lục binh đi, Tử đỉnh Quả thực có thể nói là toàn năng bảo mẫu hình, muốn đến, nó vô luận bên nào cũng đừng hòng thành là thiên hạ đệ nhất. Đông Phương Vũ, Đông Phương Vũ đột nhiên ngẩn ngơ, bởi vì cái kia ngưng lại tàn niệm vờ ơ im mà có một chút tên của hắn, ngươi giúp chúng ta hóa giải cùng huyền thiết áo nhân quả, ta liền đưa ngươi một hạng truyền thừa. Công pháp này bao quát các ngươi đại lục từ hoàng cấp đến tiên cấp tầng thứ, có thể luyện đến cái gì mức độ, quan trọng nhìn chính mình. Cái này thần linh cảnh giới quá cao, hắn thuận miệng một câu thì siêu việt đại gia nhật biết. Hỗn Vũ đại lục công pháp chia làm tiên, địa, huyền, hoàng cấp 4, mỗi một cấp lại có thượng, trung, hạ chia nhỏ, mà thừa của hắn vờ im mà có thể là tùy ý nâng cấp, luyện đến cấp nào cũng có thể. Đông Phương Vũ tranh thủ thời gian ôm quyền sâu cùng, miệng nói: "Cảm ơn Mai Sơn tổ sư." Một điểm lưu tinh, tới nhanh như điện chớp, đảo mắt chui vào Đông Phương Vũ Thức Hải. Liên Phảng Phất phát sinh sáng tạo vũ trụ đại bạo tạc một dạng, một cái kỳ điểm tại trong thức hải của hắn nổ ra qua, đảo mắt tràn ngập thành một tòa tinh vân. Đông Phương Vũ âm thầm hoãn sợ, bộ công pháp kia bao hàm lượng tin tức quá lớn, viễn siêu di vãng. Thoáng trải niệm, Đông Phương Vũ đại hỉ liên, thần thần trong, đó, công, đại đất, đại Hắn đã tiêu tán Huyền Thiết áo nhàn nhạt nhắc nhở vẫn bảo trì túi đầu tư Thế Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ kỳ thực chính đang thất thần, lúc này vội nói, "Tiền bối, xin ngài thận trọng cân nhắc đề nghị của ta. Mà lại, chúng ta tông môn thì xây ở trên biển, giàu có tinh thần chi lực. Nếu như ngài không nguyện ý có nhân cái dày, chúng ta có thể cam đoan, biết ngài tại chúng ta tông ẩn cư sẽ không vượt qua 10 người. Đương nhiên cái này bao quát chúng ta bảy cái ở bên trong." Tiểu tử, Huyền Thiết áo hừ lạnh nói, "Ngươi chẳng lẽ không biết một cái thời gian dài không có tự do nhân lớn nhất muốn làm gì sao?" Đông Phương Vũ cười hắc, hắc nói, "Ta đương nhiên biết, nhưng ngài vô luận muốn làm gì?" đều phải trước đột phá không phải. 10 vạn năm thương hải tang điền, thế giới này đã sớm biến. Một cái không có bằng hữu người, mặc dù tự do, cũng là cô đơn, có mấy cái bạn vong niên có cái gì không tốt. Một cái không có bằng hữu người, mặc dù tự do, cũng là cô đơn. Thần côn bọn người nhìn về phía Đông Phương Vũ, như có điều suy nghĩ. Huyền Thiết Áo cũng có chút tâm động, đi qua những ngày này quan sát, hắn phát hiện mấy người này phẩm tính chân thành, đều không phải là con con quấn chán ghét tính cách. Cái gọi là vật học theo loài, nhân dĩ quân phân, mình bây giờ lẻ loi một mình, có thể có một người tu luyện hoàn cảnh địa phương tốt, lại có mấy cái bản tính chân thành tiểu bối hầu hạ đương nhiên được. Điều áp đang bận đem chính mình tất cả loại rượu toàn bộ đổ vào mỹ nhân Âu, gặp ca ca khang khang muốn mời Huyền Thiết Áo đến Vạn Linh Tiên Tông. Nhãn Châu xoay động, nói: "Đại thúc, không bằng ngài trước đi xem một chút, chỗ kia tinh thần chi lực là phía ngoài gấp bội, như không nguyện ý, thiên hạ hôm nay ai còn có thể lưu lại ngài sao? Huống chi ngài còn có thiên hạ đệ nhất thần binh đây." Mấu chút nhất, "Về sau ta có thể thường xuyên qua ngài cái kia cố rượu, nghe ngài giảng 10 vạn năm trước cố sự." "Ha ha ha, ta thị cùng các ngươi một chuyến tốt. Ta có thể nói tốt, không có nghĩa vụ cho các ngươi Tiên làm một chuyện gì, không nên đánh sai bản tính." Huyền Thiết Áo rốt làm quyết định Đông Phương Vũ cảm thấy co lại, thầm nghĩ, cảm tình là dựa vào bồi dưỡng. Mà lại thật không cần ngài làm cái gì, vũ khí hạt nhân chỉ phát huy huy hiếp tác dụng là được, có mấy cái thật dụng. Huynh đệ mấy cái thực sự không nghĩ tới, lần này lại để Đông Phương Vũ đạt được. Long thất hoảng vội vàng lấy ra bạc thuyền, trước hết mời huyền thiết áo lên thuyền. Đại gia sau khi lên thuyền, huyền thiết áo hỏi rõ phương vị. Ba lần có gì Tông Môn đã ở trong tầm mắt. Đông Phương Vũ ngay trước huyền thiết áo trước mặt Trừ Tổ Linh đại nhân bên ngoài, việc này lại không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Tông chủ Vạn Thiên Sơn quả thực là không thể tin vào thai của mình, Đông Phương Vũ vì mà mời đến một vị khách khanh, một vị lập tức thì có thể đột phá trở thành thánh nhân khách khanh. Đây quả thực là hoang đường tuyệt luân, thánh nhân có cho người làm khách khanh sao? Cái này Đông Phương Vũ khí vận cũng quá may tiền, qua đánh tên cấp biện có thể thuận tiện thu phục một quốc gia. Đi dò thám bà bối, có thể chiêu tới một cái thánh nhân. Tứ Dực Huyền Vũ đại nhân cũng là cao hứng xấu, mời đến nhất tôn cũng thôi, lại là đồng tộc của mình, cái này đệ tử rất có thể làm. Việc này xử lý tốt hoàn toàn có khả năng giải quyết vạn linh tiên tông lớn nhất khu cảnh, nói không chừng mình có thể yên tâm phi thăng. Bảo thuyền nửa đường không dừng lại, Vạn Tiên Sơn sớm đã hạ lệnh, bất kỳ người nào không được quấy rối Đông Phương Vũ thuyền, cái này khiến trong tông môn người đều tắt lưới, cái này Đông Phương Vũ uy thế càng lúc càng lớn, về một lần tông môn thế mà có thể kinh động tông chủ. Ích tạ trên đảo, một đám nội môn đệ tử hôm nay toàn bộ nghỉ, trừ đông Phương Vũ phụ mẫu bên ngoài, toàn bộ dọn bãi. Huyên bởi vì thân mang áo xanh, tự mình đứng ở trên đảo nghênh đón, nhìn thấy còn cao hơn chính mình hai cái đầu áo, tiến đúng là nhiệt Hai người bởi vì huyết tố gần, đồng dạng đều có Huyền Vũ tổ huyết, bản thân liền cảm giác thân thiết. Huyền Bởi vì cũng không nghĩ tới Huyền Thiết áo huyết mạch như thế thuần chủng, cơ hồ cũng là tổ huyết Huyền Vũ. Chính mình mặc dù là Thiên yêu, nhưng từ huyết mạch mà nói, kém hắn quá xa. Hỗn Vũ Đại Lục lại có thuần huyết Huyền Vũ, cái này khiến hắn cảm thấy thật không thể tin. Huyền Thiết áo cũng giống như thế, nếu như Đông Phương Vũ nói cho hắn biết trong tông có cái Huyền Vũ tại, hắn có lẽ sớm liền đáp tới. Phải biết trên đời này Vũ cũng không nhiều, một cái đại lục ở bên trên có thể có hai cái, cái này đều tính toán kỳ tích. Vạn Tiên Sơn đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, nhìn lấy Đông Phương Vũ là mặt mày phấn hở. Trong tông lục phẩm đỉnh phong rất nhiều, nhưng có thể đột phá một cái không có, hiện tại vị này mới là đúng nghĩa chuẩn thánh, chính xác có thể trở thành thánh nhân. Ha ha. <cười> huyền bởi vì mở miệng câu nói đầu tiên là, lão ca ca, ta vì ngươi chuẩn bị phúc địa so nơi này tinh thần chi lực còn muốn nồng đậm gấp 10 lần, có ta tự mình hộ pháp, ta cam đoan bất luận kẻ nào không có khả năng qué dậy ngươi đột phá. Chức lai trực hứa nhân vĩnh viễn được Đối diện một cái thánh nhân, lại gọi mình lão ca, ca cái này khiến Huyền Thiết áo tới 10 Tinh thần đúng là một trận hoan hô. Sư huynh khách khí, ngươi lối dạy tốt đồ đệ a, là hắn nhất định mời ta tới. Đáng lẽ chỉ là muốn tới xem một chút, không nghĩ tới lại gặp được đồng tông. Ta còn có làm sao có ý tứ đi, ha ha, thì qué rời hướng trưởng. Dù sao Huyền Vũ sinh mệnh dài lâu nhất, hai cái vị này lẫn nhau hô hào ca ca, tại Đông Phương Vũ, thần côn, tiểu áp đợi tên rợ hơi đồng hành, uống xong 10 vạn năm qua, nhiều nhất một lần hữu. Huyền bởi vì đã đem sắp xếp thận Huyền Thiết áo môn hạng nhất sự, hắn lại đem chính mình ở lại thần đạo từ đó làm cấm địa, phân một nửa cho Huyền Xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 456: Sư tôn gả cho. Đông Vân Vũ, Thần Quân, Nam cung trụ, Long thất lần này lại lập kỳ cùng một tiện, nói minh bạch điểm, bọn họ đây là vì tông môn tìm tới thánh nhân hậu bị. Lẽ ra, cái này vốn là nên là trưởng lão đường suy tính đại sự, lại bị bọn họ thuận tay giải quyết. Mặt ngoài xem ra, Huyền Thiết áo chỉ là tạm ở chỗ này. Nhưng là, một cái đã bị u cấm 10 vạn năm người, chỉ cần làm đến tiếp lòng chiếu cố, là rất dễ dàng để hắn sinh ra quy chúc cảm. Lui một vạn cũng rạng. Vạn Linh Tiên Tông chỉ cần vị này đại thần ở chỗ này thì đầy đủ. Công lao này quá lớn, tông môn cũng thật sự là đến phần thượng không thể phần thượng cấp độ. Huyên bởi vì, Tổ Linh cùng Vạn Thiên Sơn ba cái tông môn thực lực phái đại lao hợp lại mà tính, quyết định đem bọn hắn hòn đảo tinh thần chi lực nồng độ đều lên điều đến cái khác thu thần đệ từ gấp 10 lần. Trong đó Đông Phương Vũ bởi vì trên đảo người tu luyện số thực sự quá nhiều, trong đó còn bao gồm hai cái sơ kỳ chuẩn yêu thánh, phá lệ điều vì gấp 20 lần. Các minh đệ rất hài lòng, phải biết dạy khoa trên gấm chú ý trên thực tế là Đông Phương Vũ gia. Yếu Kỳ Nguyên, bọn họ có thể có lần này thám hiểm. Chủ yếu cũng là Đông Phương Vũ nhận biết đồng lai like hai chữ. Con giải phóng huyền thiết áo, càng là Đông Phương Vũ lấy sức một mình cơ quan. Đông Phương Vũ cũng biết các huynh đệ tâm tình, vừa mới đến một kiện trí bảo mà lại đều có nguyên bộ công pháp, bọn họ hiện tại muốn nhất đương nhiên là bế quan. Vì không tại các huynh đệ vừa mới bế quan sau thì quấy rầy bọn họ, Đông Phương Vũ quyết định lập tức cưới sư tôn niệm nô kiểu. Tuy nói là giang hồ nhi nữ, nhưng công nhiên cưới chính mình thật đúng là chưa từng nghe qua. Lam Tông Cường cùng tông đạo sư thúc nghe nói việc này về sau, miệng há thành hình. Đông Phương sao cũng là từ xã hội hiện đại tới, mới mặc kệ cái này, chỉ cấp đồng ngay chủ truyền bức thư hơi thở lại được phụ mẫu cùng trùng Sướng Nhi đồng ý, việc này liền coi như định ra tới. Hai ngày này, Niệm Nô tiểu hầu đều không ra khỏi cửa, chỉ lấy luyện khí vì lấy cớ tránh trong nhà. Ba ngày sau đó, tại Khẩn Trương như vậy thời gian bên trong, Đồng Thiên Nam Thế mà thật chạy đến, để Đông Phương Vũ đối với vị này có chút keo kiệt nhai chủ hảo cảm càng thêm. Hắn ta đảo treo đèn kết hoa, bố trí một phái hỷ khí. Chư sao sang ngay ba vị trưởng lối, Đông Phương Vũ một mải nhân đều không xin. Nay chủ yếu là lo lắng Niệm Nô mặt mũi. 10 phần, trùng Thần cùng trụ sáu vị ái tử. Niệm Lâu Kiều người mặc một lĩnh nhạt vàng nhạt váy dài, lại không có lấy một tia màu đỏ, có thể cả người như hoa sen mới nở, càng lộ vẻ tiểu diễm. Chung Sướng Nhi một trận nhi hoàn hốt, cái này cách ăn mặc đúng là quen thuộc như thế, như lục thú sinh tử luân giữa đã từng biểu hiện một dạng. Chẳng lẽ hết thể đều là đã sớm nhất định sao? Đang ở nàng hoàn hốt thời điểm, Niệm Lâu Kiều đã dịu dàng quỳ gối, miệng nói: "Tỷ tỷ, tiểu nhi sinh ở Nam Man chi địa, sơ mệt lễ nghi, sau này có cái gì tỷ tha thứ vội đỡ, nhất thời lại có chút bối rối. thần từ tiểu môn tiểu hộ. Vốn cho là đây là đương nhiên. Mà Nam cung trụ sáu cái tiệp mẹ thừa số quý, sang trọng đã tạo thành, lúc này rối rít nói: "Ngươi xem một chút cái này tội nghiệp nhiều làm cho người thích, không bằng thì giống chúng ta, không biết lớn nhỏ tốt. Nguyên là có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhà ở sinh hoạt chỉ cần phu quân có thể lập được, người nào đại người nào tiểu đều như thế, có thể khiêm nhượng thuận tiện." Lúc này, trùng sướng nhi rốt cục quay lại, không có lỗ hổng mà nói: "Ngươi xấu hổ hay không? Lớn hơn ta 4 tuổi, ngươi mới là tỷ tỷ đây. 7, cái nữ nhân, như là một vạn con vịt, hi hi ha ha từ hỉ đường đi vào trên đạo quan trường." Tuổi đầu tiên hai bái điệu, ba bái phụ mẫu cùng lẫn sư. Tông Cường tặng là Mạt Phượng Lan 24, tông đạo tặng là Cẩm Tú Sơn Hà đồ một bộ, Đồng Thiên Nam lại đưa ra Sơn Hà xã sắc cáo, càn khôn địa lý váy một bộ. Bất quá, vừa mới đưa xong đồ vật, Đồng Thiên Nam liền thẳng vào nhìn lấy Niệm Đâu Kiểu, thẳng nhìn thần côn đợi đều không rõ ràng cho lắm. Vẫn là bạn nối khố giải hắn, Nghiệm Đâu Kiểu khẽ gắt một ngụm, nói: "Ngài chủ, Viết ngài đến, ta đều không thời gian cho mình làm kiện váy đỏ, hai ngày này một mực đẩy nhanh tốc độ đây." Đông Vương làm sao còn có ngữ? Nghiệm Đâu Kiểu vớt tay trái, một phái tự huy lập lè. đây là Chỉ gặp Niệm Lâu Kiều trong tay Vương Ngức trổng lên một bộ áo giáp, phù kiếm lưng giáp màu tím, lưng giáp trung gian có màu xanh thà mờ màu lót lộ ra, hai loại nhan sắc phối hợp, lộ ra tôn quý mà bá khí. Ngai chủ, may mắn không làm được mệnh, không nghĩ tới bộ này Bích Hải Triều sinh tử Lân Khải lại chỉnh một chút luyện chế 6 năm. Rốt cục siêu mức độ phát huy, tứ phẩm định phòng, nó tăng giai tốc độ nhanh đặc sắc so dự đoán còn tốt hơn. Niệm Lâu Kiều nâng bạo giáp đưa về đằng trước. Đông Vũ đều điên, không được hắn 3 ngày đều có thể chạy tới đâu, đòi nợ quỷ à. Chân này tiểu từ giữa chưa thẳng hướng đến Nhật Lạc Tây Sơn, Đồng Thiên Nam bị giải Đông Phương Vũ Tâm Tư tiểu nha rót đến say như chết, liền tiểu hào tông đạo sư thuốc đều là đánh lấy túy quần đi. Đêm đó, Đông Phương Vũ cực điểm nuốt ve anuỷ, rốt cục báo đáp sư Tôn ân chi ngộ. Từ đó về sau, thuộc về ba người tuần trăng mờ ân tở liền bắt đầu. Đông Phương Vũ lấy làm người hai đời phong phú kinh nghiệm, tại hai cái siêu cấp mỹ nhân ở giữa như cá gặp nước, thành thạo. Thằng đem các nàng thao luyện càng thêm khí, quan hệ càng ngày càng tốt. Nếu là như cá gặp nước, thành thạo. Như vậy tiếp xuống đương nhiên là được một tấc lại muốn tiến một thước, thừa thắng tiến công. Kết quả là, ngẫu nhiên Đông Phương Vũ có tu luyện tâm đất lúc, cùng Miên Bất Tam nhân cùng một chỗ nói chuyện chẳng đêm, chân lớn cùng ngủ. Bất quá, nói 1000, đạm nhất vạn, Đông Phương Vũ trung tùy là cái võ sĩ. Si. Liên ổn sinh hoạt với hắn mà nói, thì mang ý nghĩa tu luyện càng thêm hệ thống. Trong khoảng thời gian này, nguyện vọng hầu thần lấy giống như mê yêu mến ban lan chùy, này chủ yếu là thụ niệm liên tông kích thích. Liên hắn đều không nghĩ tới môn công pháp này có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế. Mỗi ngày tại Thủy Tinh Khô lâu giữa thao luyện, rất nhanh liền để lôi thú thành hình. Đông Phương Vũ hiện tại vấn đề lớn nhất là võ đạo tu vi có chút là hậu, mà hắn ưu thế lớn nhất lại là trên đạo có nồng đậm tinh thần chi lực. Nguyên cớ, tuy nhiên Túng Địa Kim Quang Phật để hắn chăm chảo khảo tâm, có thể hắn vẫn là dứt khoát tiến hành dài đến 30 ngày bế quan, toàn lực thu nạp, luyện hóa tinh thần chi lực. Sau 30 ngày, Đông Vương Vũ ẩn ý thất giải, Thiên Quần Khiếu Hải bên trong ngân sắc tuyết lớn nguyện đột nhiên dao động, tính cả giống hình tròn sóng một dạng nhộn nhạo nguyên thủy chân nguyên châu cùng một chỗ tung, từ từ kỷ, đảo, thực tế Hắn bốn cái khiếu hải có chân nguyên số lượng ít nhất là bọn họ gấp hai phía trên. Đến đây, Đông Phương Vũ Mươi rốt cũng có thể an tâm phân phối thời gian, đem giao thừa muộn y nguyên bền lòng dưỡng dạ thu nạp tinh thần chi lực bên ngoài. Ba ngày hắn bắt đầu tu luyện Túng Địa Kim công thuật, lúc nghỉ ngơi, luyện tập hồn lực như tơ, luyện ngũ Phật Liên, cũng tiến một bước quen thuộc Long Huyết tiên phong. Hiện tại tu luyện tính nhắm vào rất mạnh, hồn lực như tơ tu luyện, để hắn từ có thể chính xác cùng lúc khống chế 100 kiện cấp binh, dần dần tăng lên tới 300 kiện, mà 300 quyển đồng thời tự bạo, lực lại để đầu chỉ gấp đôi. Phật Liên tu luyện chủ yếu nhắm vào tốc độ. Thử nghĩ vì lực lại lớn, nếu như cần thời gian rất lâu mới có thể hình thành, thực chiến hiệu dụng tất nhiên giảm bất đi nhiều. Đông Phương Vũ nhớ rõ, thánh nhân đế tính thú năm đó bệnh Phật Liên, liền một hơi đều không cần. Đi qua giải rằng giặt luyện tập, Đông Phương Vũ rốt cục có thể tại tam tức bên trong hoàn thành Phật Liên, cái này vẫn cần muốn tăng lên. Long huyết tiên phong cùng Đông Phương Vũ tâm linh tương thông, chính mình luyện thần binh thân hợp cao hơn. Đông Phương Vũ đưa nói luyện thì giống thân thể của mình một bộ phận, lại hình như thần trí của mình có thể truyền đạt đến trong thân đao, dù cho đao thế đã giả, đều có thể tại phong chi thượng lại vượt trội, thế chỉ thời điểm lại chuyển hướng về phần túng địa kim quan thuật, Mai Sơn tổ sư cho, nhưng thật ra là một chủng loại giống như thiên phú thần thông dạng truyền thừa. Nói cách khác, nó cùng thần côn bọn họ được từ Lữ Lưng Việt, Định Quang Đao, Mai Sơn thần cung bên trong công pháp khác biệt. Hắn không cần một chiêu một thức tu luyện, chỉ cần giống côn bằng bảo thuật như thế hoàn toàn quen thuộc là được. Trên thực tế, là Mai Sơn tổ sư tàn niệm đem cái này bảo thuật phong nhập tức hải của hắn thời điểm, hắn cũng đã sẽ. Đương nhiên, vận dụng thật tốt không tốt vẫn là đến lập đi lặp lại luyện tập. Bởi vì, lúc ấy tổ sư cũng không có đem cái này bảo thuật chỗ tốt nói chỉ. Theo Đông Phương Vũ cùng nguyện vọng hầu thần nghiên cứu, nó không chỉ có riêng là có thể bao quát theo thiên cấp đến hoàng cấp công pháp. Nói chính xác, đây là thân cấp, dù cho tương lai Đông Phương Vũ phi thăng lên giới, cái này bảo thuật y nguyên có thể để bạn, trở thành hắn hộ thân trí bảo. Vì tật lực không để cho người chú ý, Đông Phương Vũ chuyên môn đến hòn đảo lớn nhất Đông Phương lại tập. Dựa theo không thể tưởng tượng kỳ diệu lộ tuyến, chân nguyên trong cơ thể đang vận hành 81 cái chu thiên về sau, giống như đệm khí xoay quanh tại hai chân của hắn Lúc này, Đông Phương Vũ liền như là giẫm lên một cái lò xo, so, lên một tiếng. Đông Phương Vũ đột một từ mặt đất mọc lên, một mảnh kim quang từ dưới chân dâng lên, trong nháy mắt kiện hàng toàn thân của Hán, vạch ra một đạo kim hồng, trong nháy mắt biến mất tại trên trời. Cổn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 457, đạo tử trở về. Đông Phương Vũ say mê trong tu luyện, Tiểu Nha cũng hạnh phúc dối tinh rối mù. Nguyên lai, like, nhị lang thần không hổ là tiểu thần, mỹ nhân của Hàn Âu còn có một cái nghịch công năng, có thể để bạn cảm giác. Tiểu Nha từ khi đạt được cái này tiểu thần chí bảo, cảm giác từ đó không cầu gì khác. Duy nhất lý tưởng cũng là đem nó giắt đẩy. Có thể cái này sao có thể? Không nói đến con hàng này ngày ngày đến uống bao nhiêu, bản thân cái này hô liền có thể trang nhất hại chi thủy, đoán chừng hắn đời này đều quá sức có thể hoàn thành lý tưởng của mình. Có thể có lý tưởng nhân luôn luôn có chạy đầu, giống như Đông Phương Vũ kiếp trước võng lạc viết lách một dạng, tuy nhiên mỗi tháng kiếm được tiền đều không đủ ăn mì ăn liền, có thể vĩnh viễn nóng trong chính mình có thể thành thần, thậm chí còn dám không cần mặt mũi làm nhà tự cho mình là. Sau đó, toàn bộ hắc tà đạo không phân ngày đêm bắt đầu làm việc cất rượu, mỗi ngày chuyên trở ra ngoài bã rượu thì giống như lũ nhỏ, làm đến toàn đều biết chiến đường phó đường chủ Đông Phương Vũ là một cái siêu cấp đại thụ Song Cung Nick tả tương đối thành thục, giống như tiểu Hồ Lô, trên cơ bản như là bế tử quan, tu vi biến chuyển từng ngày, càng thêm vững chắc. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, trên thực tế trùng sướng nhi cũng là võ sĩ, si, cơ hội là gấp bước Đông Phương Vũ theo gót, nàng cũng thành công đột phá đến tứ phẩm hậu kỳ võ sư, cùng Đông Phương Vũ sánh vai cùng. Nghiêm Lâu kiểu nhân họa đắc phúc, đạt được thuần huyết Huyền Vũ tâm huyết, lúc ấy liền để tu vi của mình tăng vọt đến tam phẩm hoàn lại có bạt, công tấn thủ, có chế được bất cứ địch Cho dù đối phương là Tam phẩm Định Phong, cũng chạy không thoát này tác độc trận. Một ngày này, Tiểu Nha đang ở than thở mà túi đầu hướng mỹ nhân của mình Âu giữa quan sát, Thần Côn, Nam cung trụ cùng long thất quan tới. Vừa lên đạo, Thần Côn tựa như đánh máu gà một dạng mà la to. Đang tu luyện luyện ngục Phật Liên Đông Phương Vũ một cái hòa hốt, suýt nữa hủ thành bi kịch. Tiểu Nha đưa mỹ nhân đâu? Nói, "Nhị ca, ngài nếm thử ta rượu này, phổ thông tiểu hương, cái này trong chén vừa để xuống, dễ uống gấp bội." hai mắt lên nhìn lấy tiểu nha cái chén, bẩm, "Ta ba Tiểu, tiểu nhà, cái này Âu đưa cho ta thế nào?" Thiên điệu hình. Tiểu Nhan nổi giận gầm lên một tiếng, biến mất không còn tăm tích. Đông Phương Vũ cười ha ha lời nói, lao nhị, ngươi đây là lấy mạng của hắn a, có như thế muốn đồ và sao? Ngươi là sao không muốn lao tứ hận thiên thấp? Thần Quân xoa xoa tay, trên mặt lại có mồ hơ mịn, gấp gáp nói, "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Băng Tủy cho ba, Bối Diệp Kim kinh cho lớn, "Có thể lấy cái gì cho ta hay cùng ta thân đâu?" Đông Phương Vũ mần ngơ, nói, "Ngươi muốn về nhà." Thần Quân nhảy chân nói, "Cũng không phải sao. Truyền đến pháp chỉ, để chúng ta bốn người đạo tử mang theo bằng hữu về nhà. Ta có thể là theo chân ba người các ngươi đều trở về nhà." Lần này các ngươi nhất định phải cùng ta trở về." Nam cung chủ nói, "Đó là đương nhiên, đã sớm đối với tiểu Tây tiên tràn ngập chờ mong." Đông Phương Vũ nói, "Ngươi đừng đợi, ta cái này tốt khác đồ vật không, nhưng là hỏa thuộc tính chí bảo còn có một số, tỉ như cái này liệt diễm cây thạch trúc căn, nghe nói giá đầu giá giá trị thì rất cao, không biết thích hợp cho người cái nào." Lấy trúc đến, thần côn chấp nhất mà đưa tay, Đông Phương Vũ vừa mới đem dài nửa xích màu đỏ bừng rẽ trúc cho hắn, hắn nhận tiền nói, "Bọn họ đều không phải là hỏa thuộc tính." Ta khế. Các huynh đệ đều sùng bái mà nhìn xem hắn, Long Thất Hải nói, "Không phải thuộc tính muốn?" cho ta giúp thúc, cũng là cái này cầu Long Đồng bản thể." Thần Côn nói tiếp, "Đến lượt ngươi hai chảy máu, nếu như không có đồ vật ra hồn, ta cũng không dám trở về." "Đến?" Thật giống như người khác xin hắn trở về một dạng. Long Thần nói, "Có vội hay không? Nếu như không đợi, chúng ta chọn tuyến đường đi Long Đô, từ trong hoàng cung tìm xem." Thần Côn tặc nhãn sáng lên, lại tràn ngập mong đợi nhìn về phía Nam cung trụ. Nam cung trụ sờ cái đầu, tràn ngập ý vị mà nói, "Nếu không, cũng trở về nhà ta nhìn xem." Thần Côn lập tức tỏ thái độ, dù sao là vì cho tìm lễ vật, chậm trễ chút thời gian không có vấn đề, ta cảm thấy có thể hai bên đều qua. Đông Phương Vũ suy nghĩ một chút, nghĩ kê nói, ta lại cảm thấy chúng ta nếu như đi Long Đô, nói không chừng có thể để người hai mỗi nơi đứng một cái công lớn. Long Thất Nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ bắt được cái gì. Thần Quân vội vã hỏi, có ý tứ gì? Đông Phương Vũ cười hát hắc nói, Tiểu Tây Thiên ở vào Thành Long, Bạch Hổ hai nước vị trí giữa, tuy tại phía xa Tây Thiên, lại là hai nước đều hy vọng kết giao tổ tại. Đồng dạng, Tiểu Tây Thiên tiền bối cũng không phải bảo thủ hàng người, bọn họ tựa hồ một mực hy vọng đến đến đại lục chủ lưu tán thành. cớ, đối với nói, lập đại công cũng là thành công Tiểu Tây Thiên thành lập liên hệ. Đối với ngươi mà nói, cũng là đạt được thanh long đế quốc tán thành cùng tín nhiệm. Đương nhiên, nếu như có thể có so sánh chính thức hiệp nghị thì càng hoàn mỹ hơn. Sau cùng Đông Phương Vũ dẫn dắt nói, các ngươi nghĩ, vì lôi kéo tiểu Tây Thiên, hoàng đế bệ hạ có thể hay không đại xuất huyết? Long thất cùng thần côn con mắt thay đổi sáng như tuyết. Nam cung trụ từ đấy lòng mà tán thưởng, lão đại, ngươi chính là trâu một. Ta thật sự là phục, ngươi luôn luôn có thể thuận tiện làm đại sự. Ha ha ha. Thần côn ôm bụng cười to, đem tất cả đều cười mau, có ý tứ gì a? Chỉ nghe hắn giải thích nói, đến lúc đó, chúng ta từ hoàng đế cho hậu giữa tùy tiện lấy điểm co như làm chúng ta, cao a, thật sự là cao. Mọi người quả thực là im lặng, giá hỏa này là khi còn bé nghèo thời gian quá quen. Đông Phương Vũ lại cười nói, nếu như hoàng đế đưa đồ vật còn không có khả tâm, ta tại Long Đô còn có người bằng hữu. Mặt khác, chúng ta cũng có thể tham gia đại hình buổi đấu giá, tóm lại là không có sơ hở nào. Hết thảy đều đã thương lượng thỏa đáng, có thể Nam Cung trụ lại nhát gan lấy còn giống như có lời nói. Long Thất cổ quái nhìn lấy hắn, hỏi, làm sao? Có việc ngươi nói à? Nam Cung trụ nói, ta cái kia sau cái lão bà yêu cầu giống như các ngươi, theo ta đi ra ngoài chơi, có phải hay không quá nhiều, quá phiền phức a? Phiên phức cái giám a, thần quân nói, dù sao qua người đều đến cho ta tạc lễ, càng nhiều người càng tốt. Ha ha ha, mọi người thương lượng thỏa đáng, hướng tông chủ xin nghỉ. Ngày thứ hai liền trùng trùng điệp điệp mà thừa phi chu. Lần này, tổng cộng là 14 người, 6 vị thú vương, tuyệt đối là đại hình du lịch đoàn. Mà lại, Đang xà cũng đã đột phá, trở thành cấp 8 sơ kỳ chuẩn yêu thánh. Bất quá, bởi vì huyết mạch của hắn không bằng hống cùng nick ta, trên thực tế, hắn đã có thể biến hóa làm hình người. Bởi vì không quá thứng, mà lại chúng yêu vương đều không hóa hình, nguyên cơ hắn vẫn là lấy lúc đầu diện xuất hiện. Đây là một cố bài sơn đảo lực lượng. Ba cái chuẩn yêu thánh, một cái chuẩn trí tôn hồn nhập sư, ba cái cấp 7 là yêu, 5 cái tứ phẩm hậu kỳ vũ sư. Lấy hồn vũ đại lục trình độ, đủ để quét ngang một cái cấp 2 tông môn. Trên đường đi, các nữ nhân liệu giữ, thú vương nhóm đuổi ngừ ngực không ngừng, Đông Vương Vũ 4 người thích thú thổi gió, không thể không nói, loại này khẩn trương tu luyện sau bương lòng quả thực tới quá kịp thời. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu động việc. Chương 458, phú quý binh đoàn sông kim sư. Tại đường không có việc gì, thần côn tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, Vương Vũ hỏi đã chúng ta lập tức liền phải trở về, ngươi cũng nên hướng chúng ta kỹ càng giới thiệu một chút Tiểu Tây Thiên tình huống a. Còn có các ngươi chung ngồi giữa mấy cái đạo tử giống, ngươi đến tuột cùng có năm chắc hay không cuối cùng bị xác định là đạo tử. Nghe xong Đông Phương Vũ hỏi như vậy, phi chu trên ồn ào âm thanh lập tức biến mất, tất cả mọi người rất quan tâm thần côn tình cảnh, đối với chỗ kia chỗ thần bí càng là tràn ngập chờ mong. Thần côn cũng biết để các bằng hữu qua nhà mình chơi, dù sao muốn giải chút Tiểu Tây Thiên tình huống, ngẫm lại, nói, Tiểu Tây Thiên ở vào Hỗn Vũ Đại Lục Cực Tây địa, Yêu Thiên Đường Thập Vạn Đại Sơn càng phía tây, nơi này là một chỗ thế ngoại nguyên. Chúng ta Tiểu Tây Thiên có bốn phái truyền thừa, theo thứ tự là từng tại hồn Vũ Đại Lục tạo thế chân vạn Phật ra, đạo ra cùng nho ra, cùng tự mở ra một con đường số tính toán nhà. Tiểu Tây Thiên di dân cũng nhiều tín ngưỡng cái này mấy loại giáo phái, học tập công pháp của chúng ta. Ta cực kỳ Phật ra, hai mặt ngoài là Vu nhà, nhưng thật ra là số tộc nhà, ba là Nho ra, ta thân cũng chính là bốn là Đạo gia, là vị đạo đức cao thâm đạo cô. bọn họ bốn vị là chúng ta Tiểu Tây Thiên bốn vị thánh nhân. T. Mọi người hít sâu một hơi, đây là một cố áp đạo tông môn, gia tộc và trên triều đỉnh mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Có lẽ tại Hỗn Vũ Đại Lục có thể cùng bọn hắn ganh đua ưu khuyết điểm chỉ có hồn niệm sư hiệp hội. Bốn vị bồi dưỡng rất nhiều đệ tử, dựa theo quy lệ, 30 năm trước, bọn họ bắt đầu mỗi người lựa chọn một tên đạo tử người ứng cử. Người được tuyển chọn sẽ bị bốn vị cộng đồng bồi dưỡng. Nhưng là, có vận khí tốt, chọn chúng thiên tài sớm, có tuyển thật lâu cũng định không xuống. Tỷ như ta, cũng là cái cuối cùng xác định, ta thân thật sự là không có cách, đành phải bắt ta góp đủ số. Thần côn nói, tự rêu cười rộ lên. Nam chủ nói, cái kia công phu của ngươi khẳng định là kém nhất. Chỉ sợ bọn họ giữa xuất hiện ngũ phẩm, thậm chí chuẩn thánh cũng có thể. Thần côn mắt thấy phương xa, có chút mờ mịt ban đầu. Long Thần nói, "Ta thế nào cảm giác có điểm giống quốc gia tuyển thái từ đâu?" Kỳ thực không sai biệt lắm, Thần Côn tiếp lời nói, "Được tuyển chọn đạo tử đem học tập bốn nhà tất cả hạch tâm công pháp, mà không có được tuyển chọn từ đó chỉ có thể học tập bọn họ một phái kia công pháp. Hiện tại bốn vị tuy nhiên lấy sư gọi nhau huynh đệ, kỳ thực đều là lịch đại đạo tử, bọn họ đều tinh thông các nhà pháp môn." Đông Vương Vũ Dượng thẳng chỉ khen lớn, "Các ngươi tiểu Tây Thiên đời thứ nhất mấy vị tổ sư thật sự là ánh mắt rộng lớn, khiến người ta khâm phục. Vẹn vẹn bằng vào loại này bồi dưỡng đệ tử phương thức, liền có thể để cho các ngươi tiểu Tây Thiên cường giả không ngừng lên." Thần Quân thở dài, nói: "Thế nhưng là áp lực quá lớn. Ta nhưng thật ra là lớn nhất tán nhã tính cách, mới không có thèm làm cái gì đạo tử. Thế nhưng là ta liền muốn cho ta thân tranh khẩu khí, chỉ đơn giản như vậy, các ngươi tin tưởng sao?" Nguyên cớ người đều chỉnh trọng gật đầu. Thần Quân ngược lại không vui, hỏi: "Vì cái gì? Tôi đi, ngươi cả người cả lơ phất lơ, trừ trọng điểm thân tình bên ngoài cơ bản không còn gì khác, ngươi nếu không nghĩ như vậy mới gọi kỳ quái." Nam cung trụ nói xong, mọi người cũng đều đồng loạt gật đầu. Lúc này, đã đến giờ tông môn gần nhất truyền trống trận, đại gia đi qua truyền trống, từ Long Điểu phủ cận vân lĩnh đại thành đi ra tiếp tục thừa phi chu đi đường. Thần Quân cũng bắt đầu giới thiệu hắn ba cái đối thủ cạnh tranh, đại sư huynh của ta lớn hơn ta 20 tuổi, tên là Thả Đản Tháng, tinh thông vật pháp, đại thủ ấn cùng ma la đạo danh xưng song tuyệt, ban thưởng đại bi kim bát hộ thân. Ta nhị sư huynh lớn hơn ta 14 tuổi, tên là Yết Dương Cẩu, số thuật chi học lại cường ta gấp 10 lần, tiện tay thành trận, danh nhất về mượn dụng thiên địa lực lượng, thương hư la bản phó bản trên tay hắn. Ta tam sư tỷ lớn hơn ta 5 tuổi, tên là Gấu Trà Khói, luyện thành ba kỹ thuật nhóm ba người, có hai cái thân ngoại hóa thân, chiến lực không thể coi thường, pháp kiếm mạc bắc tại trong tay nàng. Trùng Siêu Nhi, Nghiệm Đâu Kiểu đợi đều nghe ngẹn họp nhìn chân trối, một cái so một cái lợi hại, càng nghe càng cảm thấy thần côn căn bản không đùa, mấu chốt là hắn chúng tuyển quá mượn. Đông Vương Vũ cũng cảm thấy áp lực rất lớn, không qua suy nghĩ của hắn không giống bình thường, lúc này nói, ta nghĩ, ngươi nhóm khẳng định không phải chọn một biết đánh nhau nhất hợp lý đạo tử a. Nếu không còn cần phiền toái như vậy, còn cần để cho các ngươi xuống núi tìm kiếm cơ duyên. Bọn họ khẳng định càng coi trọng tiềm lực hoặc khí vận. Thần côn Vũ thuyền, nói, không tệ, ngươi nói một tia đều không kém. Lại tinh tường nói, ta nhìn chúng chính là chúng ta bốn cái kết giao bằng hữu năng lực có ý tứ gì?" Long thất kinh hái hỏi. Thần quân Dương Dương đắc ý nói, "Nhóm cho rằng tu đạo một đường, thiên phú, nỗ lực cùng số mệnh thiếu một thứ cũng không được, nếu như nếu muốn trở thành một cường giả, ba cái này ngang nhau trọng yếu." Đại gia cần phải gật đầu. Lại nghe Thần quân chuyển hướng nói, "Nhưng muốn trở thành siêu cấp cường giả, khí vận trọng yếu nhất. Đồng dạng, một cái đại tông phái muốn truyền thừa rất xa, khí vận càng là trọng yếu nhất. Có tông môn có thể hưng tịnh nhất thời, xương bái nhất vượng, nhưng một khi bọn họ thánh nhân thắng, hoặc là vẫn lạc, lập tức lưu lạc làm nhị lưu. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không có bồi dưỡng được đại khí vận." Chúng ta tiểu Tây Thiên đời đời cường thịnh lại là vì cái gì? Bởi vì chúng ta từ đời thứ nhất lên thì tụ tập mấy vị khí vận đều là thuộc bạn của cường đại. Đại gia Lâm vào trầm tư, càng nghĩ thần côn nói đến vượt có đạo lý. Lúc này, đã tiến vào Long Đô, mọi người đương nhiên là trước công sau tứ, trạng thứ nhất phải đi bái kiến hoàng đế bệ hạ. Sự tình quả nhiên không ra Đông Phương Vũ sở liệu, làm Long Vân học đại đế nghe nói Long Thất muốn đại biểu triều đình đến tiểu Tây Thiên hành hương thời điểm, Long Nhan cực kỳ vui mừng. Đây là muốn đem kỳ hạn giao hàng biến thành hàng A, Tây cô treo cực Tây địa, không thuộc hai nước môn, người nào đạt được cỗ lực này Quốc Lực Thiên Bình tự nhiên là biết hướng người nào nghiêng. Đi qua đơn giản triều nghị, đại thần ai cũng xuất hiện. Long Vân Học Đại Đế lấy tài tướng phát 1 tỷ hạ phẩm tinh thần thạch, đại lượng kim ngân đồ bằng ngọc, lương cốc vài vóc, châu ngựa heo dê, quan chữ vật giới chỉ thì trang hơn 1000 cái. Lại lấy Long Thất Đem đan thư thiết quyển, khâm địa bốn vị thánh nhân hộ quốc tiên sư, hộ quốc thiên cơ, hộ quốc chân nhân, hộ quốc thánh nhân. Cho phép tiểu Tây Tiên thánh nhân đệ tự đệ gần nhất liên tục là lần đời tiên lại phải có thể Đại Đế phong vương. Đây là Long Tất chỉ cần không làm hoàng đế cùng thái tử, có thể lấy được tối cao phong thưởng. Có nhân khả năng nói, hoàng tử sớm tối không đều có thể phong vương sao? Cái này có thể không nhất định, tại Thanh Long đế quốc, vương phân tứ đẳng, thân vương, quận vương, phụ vương, bối vương, hoàng tử thấp nhất có thể phong đến bối vương. Thậm chí có hoàng tử cả đời chưa hẳn có thể phong vương. Vì cái gì? Con trai của hoàng đế quá nhiều, quên. Vũ phi cùng Long Tất tự nhiên đại hỷ. Thần côn đồng dạng đem miệng liệt đến bên tai lên. Tiểu xa như vậy, cầm đồ vật, không cấp cho ngươi sự tỉnh ngươi cũng không có triều, thứ này có thể tất cả đều lấy cho không? Bất quá, hắn muốn từ hoàng đế cho đồ vật bên trong tuyển chọn chính mình quà tặng dự định thất bại. Đồ vật tuy nhiều, không có đơn kiện trí bảo, vẫn phải ở trong kinh đâu nghĩ biện pháp. Việc này, Đông Vương Vũ đảm nhiệm nhiều việc xuống tới, hắn muốn một cái ông bạn già, theo vườn hồ Kha Nhị trưởng quỹ, muốn cái kia theo vườn, dù sao cũng là cả nước đại lý cửa hàng, còn có thể không có mấy món da dáng chấn điếm chi bảo. Bốn năm nhân, mang theo 10 nữ nhân, trùng trùng điệp điệp mà đi vào lòng đồ theo vườn. Bồ tiểu nhị vừa nhìn bọn này lại ra, cô nãi mại, tiên ý mã, đầy mặt quý tướng, hai mắt tỏa ánh sáng à, vừa nhìn thì là đại tổ hảo, vội vàng nhiệt tình vào trong xin. Mơ nữ nhân quả nhiên không có để bọn tiểu nhị thất vọng, không dùng một canh giờ thì tuyển tiểu sơn một dạng một đống đồ vơ hết ở. Bọn tiểu nhị đều vui mừng, tại trong tiệm phòng thủ mấy cái người trưởng quý mặt toàn bộ cười thành 8 cái điệp bánh bao, ngũ quan đều chen một khối. Bọn tiểu nhị đem bàn tính phát đến nào ảo vang, sau cùng ba một tiếng, người giúp việc dọn tan mà háo báo, mấy vị lại ra, các vị phu nhân, tổng cộng hạ phẩm tinh thần thạch 34 triệu linh 1900 khối. Hơn 3000 vạn, nhưng làm tiểu môn tiểu hộ Đông Phương Thần kinh ngạc đến ngây người. Kết quả nam cung trụ cái nào đó tiểu kinh hô, dễ dàng như vậy, mấy chút tiền như vậy. Đông Phương Vũ cảm thấy run rẩy, nói Tiểu Nhị, đem Hồ Kha đại trưởng quỹ theo đi ra đi. Hồ Kha. Sở hữu trưởng quỹ cùng tiểu nhị sắc mặt đại biến, đứng mà không nói lời nào. Đông Phương Vũ nhíu mày, vội hỏi, Hồ Kha sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hồi lâu trầm mặc về sau, rốt cục có nhân nhát gan mà nói, hắn xuất hiện trọng đại sai lầm, bị giam lại. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đầu để tự có động lực làm việc. Chương 459, được an. Hồ Kha xuất hiện trọng đại sai lầm, bị giam lại. Đông Phương Vũ ấn tượng đầu tiên cũng là đây tuyệt đối không có khả năng. Phải biết Hồ Kha đưa cho hắn quyền kia các loại bảo vật giám thưởng bút ký lúc, liền đã từ thương 79 năm. Bây giờ lại là 6, 7 năm trôi qua, một cái tại phường thị chìm đắm đem gần trăm năm cao thủ sẽ xuất hiện trọng đại sai lầm. Khả năng có nhân cảm giác được năm đó hắn bất quá là đưa cho Đông Phương Vũ một bản bút ký thôi, trên thực tế ân tình này như là chuyển thừa sư tôn. Chỉ bất quá hai người phân đà không đồng hành làm, mới sẽ cho người cảm thấy cũng không thế nào chân quý. Thường nghĩ, nếu như tương lai Đông Phương Vũ đem chính mình 79 năm tu luyện tâm đắc truyền cho một người, cái kia chính là cỡ nào to lớn coi trọng cũng nhắc nhở. Đông Phương Vũ bởi vì vô pháp tiếp nhận kết quả này mà có vẻ hơi kích động, hắn truy vấn, là dạng gì sai lầm? Bọn Tiểu Nhị nhát gan lấy không dám nói lời nào. Một cái nhìn địa vị tương đối cao trưởng quý nói, tựa như là nghiệm sai một thứ chân quý đan dược. Đông Phương Vũ vô ý thức lắc đầu, cái này càng không khả năng, đan dược không phải bảo tài, chủng loại lại nhiều cũng có hạn. Thật chẳng lẽ sẽ xuất hiện bao nhứt. Nghĩ tới đây, Đông Phương tận lực bình phục tâm tình của mình, nói, ta là bạn tốt của hắn, ta muốn gặp mà hắn. Những trưởng quý đó nhóm cực hiểu cái này quy củ, khách nhân tuyệt không thể đắc tội. Nhưng bọn hắn cứ việc mặt ngoài không nói cái gì, có thể lại không có một cái nào dám mở miệng. Đông Vương Vũ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lấy ra bản thân khách quý Ngọc Giản, nói: "Ta hiện tại cầu tiến Long Đô theo vườn đại trưởng quý, ta yêu cầu lập tức nhìn thấy hắn." Các trưởng quý gặp hắn trịnh trọng như vậy, cần phải tiếp nhận Ngọc Giản, lập tức bắt đầu truyền tin, hiển nhiên, đại trưởng quý cũng không tại bên trong vườn. Lúc này, các nữ nhân đều an tính lại. Long thất mấy người cũng tới xin hỏi tình huống. Đông Vương Vũ có chút ấy náy mà nói: "Thần Quân, là ta tại xảo sanh nhai, hoa hái thành giao hảo bằng hữu, có thể muốn trì hoãn một ngày, không có vấn đề a?" Thần Quân lượng trước bất quá là việc nhỏ. Sảng khoái nói, 2-3 ngày không có vấn đề. Nam cung trụ thần sắc lại có chút nghiêm trọng, nghi ngờ nói, đại ca, ngài bằng hữu này vốn là cái này lòng đồ theo vườn nhị trưởng quỷ. Đông Phương Vũ gật đầu. Cái kia chính là một cái thương đoàn đỉnh cấp nhân tài. Nam cung trụ trên mặt hiện ra mấy phần nghiêm trọng, nhân tài như vậy nếu như tại chúng ta thế ra, cũng là ngẫu nhiên gọi lên mười mấy ức chúng ta cũng không có khả năng đóng hắn tới, trừ phi là cố ý gây nên, hoặc là số lượng to lớn đến trình độ đáng sợ. Đông Phương Vũ đột nhiên ngẩn ngơ, hắn nghĩ không ra một cái thương nhân xảy ra dạng gì vấn đề. Lấy Hồ Kha nhân phẩm tới nói, cái trước không có khả năng, về phần cái sau sao? Dạng gì đang dược như thế đáng tiền. Đúng lúc này, một cái thần thái phi dương trung niên nhân từ ngoài cửa đi vào, dâu cá chê, cái cầm chính giữa có một nốt ruồi, trong tay cuộn lại hai cái gì quả, là lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Người tới chưa chắc nói chuyện trước đem cười, ha ha, là vị nào khách nhân tôn quý muốn gặp ta. Bị nhân là Long Đô theo vườn nhị trưởng quỹ Liêu Kình ca. Đông Vương Vũ quay người, chắp tay, lễ phép nói, "Liêu trưởng quý, tiểu khả Đông Vương Vũ, là Hồ Kha bạt thân, muốn gặp hắn một lần." Người tới đột nhiên dừng mình, không để lại dấu vết mà quét mắt một vòng trong sảnh các trưởng quỹ, dò đến những người kia rõ ràng lùi. Đông Phương Vũ nhíu đôi chân mày, trong lòng đột nhiên liền muốn luẩn lên tảng hỏa. Lại nghe Liêu Kình ca nói, "Thứ không dám râu riến, Hồ Kha bởi vì xuất hiện trọng đại sai lầm, nhận mượn một thất đáng rượt, đạo đưa chúng ta theo vườn xuất hiện tổn thất thật lớn, tại không có cha rõ ràng trước đó, bất kỳ người nào cũng không thể gặp hắn." Nam Cung trụ tiến lên trước một bước, nói, "Chỉ cần sai quả nhiên tại hắn, vì điếm tổn thất, có lẽ chúng ta có thể đền bù tổn thất." Đền bù tổn thất. Liêu Kình ca giả mù sa mưa mà thở dài một hơi, nói, "Ngài nói đến ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, có biết lần này chúng ta tổn thất nhiều ít? Chỉ là một cái theo vườn lại có thể tổn thất nhiều ít." Nam cung chủ cũng bị hắn kích động ra hòa đến, 10 tỷ đỉnh tiên a. Liêu Kình ca ánh mắt có chút bất đắc dĩ, tựa hồ là thật cũng không muốn nói ra, bị buộc bất đắc dĩ mới rốt cục thổ lộ tình hình thực tế, đáng tiếc a, còn phải lại thêm gấp 10 lần, mà lại là chỉ có thể dùng cực phẩm tinh thần thạch giao nhận hàng hóa. Điều đó không có khả năng. Nam cung chủ quả quyết phủ định. 1000 nước tinh thần thạch cũng là 10 vạn cực phẩm tinh thần thạch, theo vườn có hay không thực lực này trước không cần phải nói, ai sẽ một lần chứa hàng cùng thực lực mình căn bản không xứng lượng lớn hàng hóa. Hơn nữa còn đều là đan dược, cái này rõ ràng có vấn đề. Thất phẩm đan giá tiền là ngàn vạn cực phẩm, vậy cũng muốn một vạn quả. Cái này chẳng phải là trò cười. Lại nói, đi nơi nào thu nhiều như vậy thất phẩm đan, lại bán cho người nào? Thần Côn Nao tử cực nhanh, quay đầu hướng Long Thất nói, "Lão tử, xem ra ngươi đến điều tra thêm đây là ai mua bán." Không nghĩ tới Long Thất lại nghĩ đến càng tiến một bước, lạnh như băng nói, "Bản thân là thất hồn tử, Long Thất. Hiện tại, ta chính thức thông cáo các ngươi, nếu như hổ kha sinh mệnh xảy ra vấn đề, vô luận các ngươi hậu trưởng tài đoàn là ai, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ." Đông Phương Vũ cảm thấy rùng lên, Long Thất làm đúng, nếu bởi vì chính mình ngoài ý muốn tham gia mà tổn hại bằng hữu tính mạng thì bi kịch Nhưng lấy long thất trong tay kim quang lập loè lóng bảy, Liêu Kình ca ánh mắt đột nhiên hoàng loạn lên. Hắn dưới đáy lòng ho hét, Hồ Kha làm sao có thể có cao như vậy bạn của tầng thứ? Hắn vì cái gì chưa từng tiết lộ qua? Làm sao? Ngươi không cần nghiệm một niệm sao? Long thất ý nghĩa lời nói càng thêm băng lánh, liền không khí nhiệt độ đều tựa hồ đột nhiên hạ xuống mấy độ. Không dám. Liêu Kình ca ầm vang quỳ xuống đất, trong tiệm còn lại trưởng quỹ cùng tiểu nhị quỳ một mảnh. Ngươi lập tức xin chỉ thị các ngươi người chủ sự, thì hỏi hắn có cần hay không phong cửa hàng lại cha. Nếu như không cần lời nói, lập tức đem chúng ta đi gặp Hồ Kha. Long thất sắc mặt hơi hoái, nhưng luôn ngự ý nguyên hùng hộ dọa người. Liêu Kình ca toàn thân si lên thẳng đến, Đông Phương Vũ mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, đây tuyệt đối là có vấn đề, thử nghĩ, có lý do gì không khiến người ta nhìn thấy hổ Kha đây. Đông Phương Vũ đáy mắt bắt đầu nổi lên hờ mang, nguy hiểm thật, may mắn chính mình tới kịp thời, nếu không tiếc tượng không chịu nổi. Long thất cùng Đông Phương Vũ huynh đệ mấy người bệ vệ tại ghế dựa mềm trên ngồi xuống, đốt một tiếng lật lên một cái chén trà gấp, dọa ca cuống quýt bắt đầu truyền âm, mấy cái tiểu nhị thẳng tắp mà tới cho đại gia pha trà, ai có thể nghĩ tới sẽ có một cái hoàng tử điện hạ đến đi dạo cửa hàng. Khiến người ta cháy bỏng bất an trong vòng nửa canh giờ, Đống Vương vũ cùng long thất mi đầu vượt nhăn càng chặt. Rốt cục có mã thất tại trước hiệu dừng thanh âm truyền đến, một người mặc vô cùng tôn quý nam tử bước nhanh tiến vào trong tiệm. "Thất điện hạ, về Long Đô cũng không cho các ca ca cho ngươi bảy tiệc mời khách sao?" Nam tử này cùng Long Thất diện mạo giống nhau đến mấy phần, vừa đi vừa thân thiết nói. "Phòng ca ca, Long Thất trì trệ, cảm thấy có chút khó khăn, vẫn là nói, đừng nói cho ta, đây là việc buồn bán của ngươi." "Ngươi lai, like, người này chính là Long Thất Bá phụ Đôn Thân Vương tiểu nhi tử, Long Kim Thân Vương trong triều hiểu rõ đại nghĩa, hy vọng cao thượng. Long Lân Hạc Đại Đế an bài hắn tại Đại Soái phủ trên danh nghĩa, kết quả Thanh Long Đế quốc ba cái cột chống trời phó soái đều bán hắn mặt mũi, làm đến Soái phủ một phái hại hòa. Tuyệt hơn chính là, Soái phủ sự tình, lão này không nói một lời, tuyệt không lắng quyền. Đối với ba cái phó soái là nói gì ngay đấy, thực sự làm không nhẹ thoải mái thì một câu, các ngươi trực tiếp đến hỏi hoàng đế. Bởi vậy, Long Lân Hạc Đại Đế đối với người ca ca này là vạn phần hài lòng. Nếu như tiệm này thật sự là anh họ làm, Long Thất Thật đúng là cảm thấy khó giải quyết. Chỉ nghe Long Kim Phong nói, điện hạ cũng không phải ta, chẳng qua cũng không phải ngoại nhân, là biểu ca Liêu Vĩ Mai. Đây là hắn huynh đệ mấy cái tìm chút tài chủ, tự mình làm, nghe nói là ngài đến cửa hàng, hắn không dám tới, năn nghĩ lấy ta trước để ngăn cản một phen. Long Kim phòng cũng là thực sự, nói thẳng thẳng ngữ, Liệu Định Long thất tất nhiên sẽ cho hắn mãn mũi. Không nghĩ tới Long thất lập tức tiếp lời nói, không phải ngươi thuận tiện. Đi thôi, phòng ca, dẫn ta đi gặp gặp bằng hữu của ta. Ngươi không đến, thật đúng là không được, những nô tài này quả thực là không chịu dẫn ta đi gặp. Long Kim phòng trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, nói, đều là người một nhà, làm gì mất mặt, bất quá chỉ là một cái quận sự mà thôi. Nam cung trụ biết lúc này Long Tất nhất định có chút khó khăn, nhân tiện nói, "Giạng này, ta lập tức chuyển tin Nam cung Thế gia, phàm là có theo vườn thành thị, gia tộc toàn diện trên phép, sở hữu cùng chất hàng hóa hết thảy thấp hơn giá thị trường một thành tiêu thụ." Long Kim phòng cực độ kinh hãi, vẫn không nói gì, chỉ gặp một người dáng dấp cực kỳ vui mừng nữ tử lại lên tiếng. "Như thế cũng tốt, không thể để cho Nam cung Thế gia một mình phân chiến, chỉ cần theo vườn không ngã, bán mệnh lâu phụng đổi tới cùng." Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá của động việc. Chương 460, cắt lưới. Nam cung Thế gia. Bán bệnh lâu Đương kim giối kinh doanh hai đại cự kình. Người bình thường khả năng không biết, làm hoàng gia người hết sức rõ ràng, hai cỗ thế lực này đều là siêu thoát tại Thanh Long Đế quốc bên ngoài. Bán mệnh lâu cũng không cần nói, sinh ý trắng trận mà tại hai nước mở ra. Còn nam cũng thế ra, mặt ngoài tôn từ Thanh Long Đế quốc hết thảy luật pháp, nhưng là, buôn lậu sự tình bọn họ có thể không làm thiếu. Lấy bọn họ tài lực, biết không làm Bạch hổ Đế quốc sinh ý, căn bản không có khả năng. Hai cái này thế lực có thể so với đương thời hai đại tông môn, chỉ có hơn chứ không kém. Hai cỗ thế lực này liên thủ là khái niệm gì? Ngẫm lại đều tê cả da đầu. Lại vương nghi Nếu như đương kim thánh thượng biết mình thế mà đồng thời đắc tội cái này hai tôn thần tài, vậy thì không phải là ra đầu vấn đề. Vì câu đến cái này lưỡng đại thế lực thông cảm, hoàng đế rất có thể sẽ làm chút gì. Đáng lẽ, thế tử Long Kim phòng thật không có cảm thấy mình so hoàng tử thấp quá nhiều. Đối với cái này cơ bản không tại Long Đô xuất sắc tồn tại thất điện hạ, nói thật ra là có chút khinh thị. Có thể lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, Long thất thế lực quá kinh khủng. Các huynh đệ chống đỡ quá ra sức, để Long thất tinh thần đại trấn, nghiêm sắc mặt, giới thiệu nói, "Phòng ca, nói chuyện hai cái vị này, một vị là Nam cung thế gia đương đại thế tử Nam cung trụ, Một vị khác là xá Lệ phụ công chúa Trùng Sướng Nhi. Thân phận của Trùng Sướng Nhi tuyệt đối dấu giếm không thanh long đế quốc tình báo hệ thống, lòng thật đáy lòng vô tư, tự nhiên khinh thường dấu giếm. Tuyệt đối hạng cân nặng nhân vật mỗi một cái đều cao hơn hắn quá nhiều, Long Kim phòng trên mặt có tinh mịn mồ hôi chẳng ra, lại không có ý tứ đưa tay lau. Đều nói đánh một gậy cho cái táo ăn, Long Thất Tam hiểu sâu đoạn này, cười cười, khuyên nhủ, "Ca à, vô luận chuyện gì, không thể ảnh hưởng hai chúng ta cảm tình." Long Thất Mã nói rất rõ, "Chúng ta thế nhưng là huynh đệ, đều là hoàng mạch, cũng không so họ hẳn cũng không nên hãm quá sâu. Long Kim thân là hoàng gia tử đệ. Bình thường lại thụ chính là phụ tự thân dạy dỗ, lúc này đã nhìn ra Long Thất quyết tâm to lớn, bắt đầu nhanh chóng bàn nhất định. Nhà bọn hắn nhân suy nghĩ vấn đề có cái hình thái, mỗi khi gặp gặp được rất khó xử lý đại sự, cơ hội ở trong lòng tối hỏi mình, việc này nếu như phụ thân gặp được sẽ làm sao. Cái này một môn tự vấn lòng, Long Kim phòng giật này mình dùng mình một cái, lập tức nói, "Tốt, ta ngược lại muốn xem xem có thể ra cái đại sự gì, Tiểu Liêu, dẫn đường đi." Liêu Kính ca ánh mắt bên trong toát ra hoảng sợ, cái này phú quý công tử ca hiển nhiên không có đối mặt qua tràng diện lớn như vậy. Hắn không nghĩ tới chuyển gia tôn đại thần này vừa mà dễ dàng như vậy thì phản chiến vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn mang theo mọi người ra theo vườn. Đông Vương Vũ Hướng Trùng Sướng Nhi cùng Niệm Lâu Kiểu nói, các ngươi tùy tiện tại Long Đô đi loanh quanh đi, đi tham gia cái bán đấu giá cái gì, nói không chừng liền giúp thần côn đem vấn đề giải quyết. Trùng Sướng Nhi cùng Niệm Lâu Kiểu đều hiểu chuyện đạt đầu, phân đừng lôi kéo quệ mồm mai thuyền hái, cùng một đám nữ nhân từ đi dạo phố. Kinh thành Tây Bộ, giá đất hơi tiện nghi, một số đại thương gia đều tại đây có xây nhà kho, cũng cộng đồng thuê vũ sóc. Thêm nữa Long Đô chỉ an vốn là tốt, là không có sơ hở nào. Theo vườn nhà kho ở giữa, Bên ngoài là giá thấp số lượng nhiều thương phẩm, tinh phẩm đều ở giữa một kiện mở ra tính nghiệm binh bên trong. Thả nhập không gian nghiệm binh cất giữ, càng nhiều hơn chính là vì tiết kiệm sân bãi thuê phí dụng. Giam giữ hồ kha địa điểm ngay tại cái này nhà kho bên ngoài. Liêu Kình ca nơm nớp lo sợ địa mệnh nhân mở cửa nhà lao, một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt, bay thẳng tâm não. Đông Vương Vũ nhíu mắt nhảy nhảy chừng nhẹ, không hề nghi ngờ máu này là tươi mới, thậm chí trước đây không lâu mới phát sinh. Hắn một bước bước vào cửa nhà lao, liền thấy một người ngã nhào xuống đất, trên mặt đất bắt mắt có mấy vảy màu tươi. Vết máu này diện tích tuy nhiên không lớn, nhưng khí tức lại lớn, đây là tinh huyết Đông Phương Vũ mắt thử một nước, chộp nắm qua Liêu Kình Ca, hất lên. Bang. Liêu Kình Ca tại không gian thu hẹp được một cái xoay tròn, đầu dưới chân trên nền ở trên tường, chậm rãi trượt xuống, đada hừm mê. Thần côn một cái đệm bước, đem Hồ Kha lật quay tới, liền tranh thủ bàn tay dán tại bộ ngực của hắn. Hồ Kha khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy đều là máu, nhưng máu nơi phát ra rất rõ ràng, đầu lưỡi của hắn không, miệng thành một cái lô máu. Không giống nhau Đông Phương Vũ hỏi, thần côn nói, chậm một chút nữa, chết thật, đầu lưỡi máu đều chảy khô sạch. Đông Phương Vũ đã tức giận đến nói không ra lời vẫn là nguyện vọng hầu thần phát tán suất thân nghiệm, tinh tế kiểm tra thần hồn của Hồ Kha. Thật lâu, mới tại thủy tinh khô lâu giữa hướng Đông Phương Vũ nói, thần hồn ngược lại không có dấu xấu lớn, có chút phẫn nộ mê mang triệu chứng. Thần Quân đem một hạt đan dược để vào Hồ Kha trong miệng, vì hắn lưu thông máu qua cùng kích phát dược lực. Đông Phương Vũ đem chân nguyên chậm rãi độ nhập trong cơ thể của hắn, bảo vệ tâm mạch. Dần dần, dược hiệu bắt đầu phát huy, Hồ Kha thâm thẳm tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy Đông Phương Vũ, hai hàng lão lệ cùng máu chảy hạ, ở trên mặt sông ra hai đạo ngân sâu. Hắn muốn muốn nói chuyện, lại phát hiện mình đã không có đầu lưỡi, cần chuyên nghiệm, thứ hại kịch liệt đau nhức muốn chóng. Tôi biết, Đông Phương Vũ gia hiểu hắn không nên gấp gáp, bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Long Kim phòng lúc này đã sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới chính mình biểu hình đệ cho hắn đảo lớn như vậy hố để hắn nhảy. Lúc này gặp Đông Phương Vũ tìm kiếm, chỉ một chỗ nói, ở nơi đó. Đông Phương Vũ lấy ra đã cơ hổ ngưng kết tại mặt đất một nửa đầu lưới, kinh mạch đã cơ bản tử vong, hắn vẫn nộ đã đến cực hạn, lúc này không ngừng dưới đáy lòng nhắc nhở chính mình tỉnh táo. Kít sâu mấy lần, lấy ra còn thừa không nhiều bắt địa tuyến, cẩn thận tẩy, một trắng, cùng Nam cung trụ nhìn lấy Vũ ổn định tay, đều biết lão đại hiện tại tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa hoạt động, bước kế tiếp thật sự không cách nào đoán hắn sẽ làm ra cái gì. Lão hổ, người đem hai cái này thạch con trai bọn nát, dùng chân nguyên thu nạp chúng nó tiến vào chính mình kinh mạch, toàn bộ dẫn tới đoạn lưới chỗ. Nói, Đông Vương Vũ đem hai cái thạch con trai nhét vào hồ kha trong tay, giờ khắc này, hắn rõ ràng nhìn thấy cái này đối với thiên tài địa bảo có nghiên cứu đam mê bạn cũ trong mắt chớp động lên tia sáng. Đông Vương Vũ lần nữa rửa tay một cái, một chân xuống đất, mọi loại kiên nhận đem đoạn lưới đối với tại hồ kha cho miệng. Lúc này hồ kha khoa trương há to miệng, Đông Vương Vũ động tác cũng vô cùng khó chịu. Nhưng là tại thần hồn, Nam cung chủ cùng Long Thất trong lòng lại cảm giác đến vô cùng ấm áp. Bọn họ cảm thấy Đông Phương Vũ ân oán rõ ràng, đối với bằng hưu thật sự là có thể đem tâm nóc ra, có thể làm bất cứ chuyện gì. Vô luận là ai, cả đời có thể đưa trước bằng hưu như vậy, thật sự là không có cuộc phí sống. Ông bạn già, người quá kích động, cái này không được." Đông Phương Vũ liên tục nhắc nhở. Long Thất cùng Nam cung chủ cổ động chân nguyên, đem trong phòng giam trọc khí bài xuất, hô kha lại thổ nạc mấy lần, rốt cục bình tĩnh trở lại. Thạch con trai thật sự là có hiệu quả, Đông Phương Vũ lại có thể cảm giác được trong tay đoạn lưới tại khôi phục sinh cơ. Hồ Kha chẳng qua mới là nhị phẩm vũ sư, nhưng chỗ tốt là đầu lưỡi vừa đoạn, không dùng nửa canh giờ vừa mà hoàn toàn khôi phục. Hồ Kha lần nữa chạy xuống nước mắt, mấy ngày nay kinh lịch thật sự so kỳ quái, kỷ, khi hắn hoàn toàn lúc tuyệt vọng, thế mà khởi tử hồi sinh. Tâm tình của hắn kích động dị thường, vừa muốn nói chuyện, lại bị Đông Phương Vũ ngăn ngang, "Bạn cũ, ngươi nghỉ ngơi trước. Ta để hắn nói, ngươi một mực gật đầu, lắc đầu. Ngươi nối liền chính là kinh mạch, không phải thịt, thực tế đầu lưỡi vẫn là đoạn, cần phải từ từ sinh trưởng." Đông Phương Vũ nói xong, đem Hồ Kha ôm đến trên giường, quay đầu nhìn về phía Liêu Ca. Cái chán xông ra một cái phức tạp đến cực hạn cấm chế, thiểm điện một dạng mà bắn vào Liêu Kình Ca thứ hải. Cấm chế này một kích, Liêu Kình Ca đột nhiên bừng tỉnh, đầu tiên là ánh mắt đờ đẫn, chờ hắn nhìn thấy Đông Phương Vũ, đột nhiên đánh một cái giận mình, cấp tốc đứng lên, túi đầu nói, "Chủ nhân, xin phân phó." Côn Bất Bi Dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tở có động lực làm việc. Chương 461, chặt chẽ. Liêu Kình Ca túi đầu hướng Đông Phương Vũ nói, "Chủ nhân, xin phân phó." Đại gia mặt lộ vẻ sợ, đặc biệt là Hồ Kha cùng Long Kim phòng, quả thực là kinh ngạc đến ngây người. Đông Phương Vũ lạnh lùng tốt, ngươi một năm một mười, đem phát sinh ở hồ Kha trên người sự tình đều nói một lần, không muốn bỏ sót chi tiết. Liêu Kình ca mồ hôi trên mặt giống mờ mấy bướm một dạng áo chạy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không chế không chính mình, không chút nào có thể vi phạm Đông Phương Vũ mệnh lệnh. lắp bắp nói, "Chủ nhân, trước đó không lâu, hồ trưởng Quý tiến một thứ đan dược." Đông Phương Vũ phất tay đánh ra một đạo cấm chế, đem phòng giam cùng bên ngoài ngăn cách. Chỉ nghe Liêu Kình ca tiếp tục nói, "Cái kia là một cái cấp 8 mắt phượng đan, cấp đoạt linh cùng 2000 6 tạp sắc ấy, ta vườn cấp 6 trở lên đan dược chỗ còn lại đã không nhiều thì cất ở đây được trong kho. Nam cung trụ nhìn xem long thất, thầm nghĩ, cái này nhập hàng lượng mới là theo vườn bình thường trình độ. Thế nhưng là, ngày thứ hai, trưởng quản nhà kho tiểu nhị lấy đã lúc, lại phát hiện cái này thất đan dược, tính cả còn lại gần 100 khóa cấp 6 trở lên đan dược toàn bộ thành phế đan. Đại gia cực độ mà giận mình, thần côn chen vào nói, đã liền trước kia đan dược đều thành phế đan, cái này há không nói rõ cũng không phải là hồ trưởng quỹ mua sai. Lúc này, Hồ Kha cũng tại gật đầu. Đông Phương Vũ như mày, hỏi, đáng lẽ ta cũng không tin Hồ Kha biết biết lỗi đan dược, bất quá Cái này cũng quá bất khả tư nghị, là như thế nào phế đan? Liêu Kình ca trên mặt mồ hôi càng thêm dày đặc, Miêu tả nói, đan thể hư bại, thần tính hoàn toàn biến mất, giống như bị cốt xương gặp gió tức tán thành đan hồi. T. Mọi người hít sâu một hơi, đây cũng quá hiếm lạ, chưa từng nghe nói Hỗn Vũ Đại Lục phát sinh qua loại chuyện này. Mà lại, có thể kết luận không phải có người hoặc yêu thú ăn vụng, bởi vì cũng là thánh nhân cũng không có khả năng một đêm thôn vẻ nhiều như vậy đan dược. huống chi, đan dược chỉ là mất đi dược tính, cũng không có bị đánh cắp. Đông Phương Vũ suy nghĩ nửa ngày, muốn không ra bất kỳ một loại khả năng, đành phải hỏi, sau đó thì sao? Việc này tần tần báo cáo, cuối cùng từ Hồ Kha báo đến Ca Ca nơi đó. Hai huynh đệ chúng ta vừa thương lượng, tuy nhiên không biết đến tận cùng xảy ra vấn đề gì, nhưng lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Đông Vương Vũ đợi người đưa mắt nhìn nhau, Long Kim Phòng thần sắc nghiêm nghị hỏi, cơ hội gì? Hiện tại, Long Kim Phòng đã hận chết cái này hai huynh đệ, bọn họ bất quá là phụ hôn một cái động phòng nha hoàn con trai của Kaka, bởi vì bình thường không ít đến bọn hắn hai hiếu kính, lần này vì bọn họ ra mặt. Nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến lại là nát như vậy Vũ buồn, nếu để cho phụ thân biết mình sẽ làm loại sự tình này, loại kia lôi đỉnh tức giận thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn hiện tại lòng giết người đều có. Liêu Kình ca khẽ run rẩy, tiệm tức để hắn phản kháng nói ra chân tướng, nguyên cơ hắn có vẻ hơi xoắn xuýt. Đông Phương Vũ thôi động nô bộ cấm chế, như vạn thanh lợi nhận gói thứ hại của hắn, để hắn đột nhiên rú thảm lên. "A, ta nói, hai huynh đệ chúng ta tham ô theo vườn tiền tài đánh bạc, những năm gần đây đã mệt tích đến gần 2000 nước tinh thần thạch. Bởi vì vật tư đang lưu động, tín dự lại để cho chúng ta có thể tại đại thương gia cái kiêm nợ đến hàng hóa, nguyên cơ còn có thể duy trì theo vườn một chuyện. Nhưng lớn như vậy lỗ thủng, trông cậy vào tháng trở về là không thể nào. Nguyên cơ, chúng ta liền nghĩ đến một ý kiến, đem chịu tội đẩy lên Hồ Kha trên thân." thừa cơ tiêu tàn khoản nợ này, Hồ Kha nước mắt lại bất tranh khí chảy xuống, những ngày gần đây, hắn bị tức điên. Đến sau cùng, hắn đã không phải là sợ chết, mà chính là hận chính mình trong sạch cả một đời, lại trên lưng dạng này tiếng xấu. Nguyên lai là dạng này, Đông Vương Vũ phổi đều muốn tức điên. Đúng là đại cổ đông biệt thủ, sau đó sử dụng sổ nợ dối mù tái giá đến xui sẹo người đầu tư trên thân, Tiếp trước không ít công ty lên sàn nhất biết chơi loại này thất đức cho xiếc. Kinh điển nhất, nghe nói một đám cường đạo cướp bóc một nhà ngân hàng, đêm đó báo cáo tin tức, ngân hàng nào đó bị cướp phi cầm thương cướp đi 10 triệu tiền mặt. Ngày thứ hai, ba cái kẻ cướp đầu án tự thú, bởi vì bọn hắn chỉ đoạt 25 bạn. Bọn họ thật sự là giận chính mình sách cái đầu liều mạng, mới làm người ta số lẻ. Sự thật cơ bản rõ ràng, tuy nhiên đan dược tổn hại vẫn là cái mê, nhưng Đông Vương Vũ cảm thấy sự tình đại khái chính là như vậy. Không đúng. Nam Cung Trụ đột nhiên chỉ Liêu Kình Ca nói, người nói láo. Liêu Kình Ca hoảng sợ nhìn lấy hắn. Đông Vương Vũ mấy người cũng không hiểu nhìn về phía Nam Cung Trụ. Đã các người thâm hụt 2000 nước tinh thần thạch, vì cái gì chỉ oan uổng hồ trưởng quỹ xuất hiện 1000 nước tinh thần thạch trọng đại sai lầm? Phải biết việc này một công bố. Tại đoàn người cầm quyền khẳng định sẽ phái toán sư kiểm toán, các ngươi thâm hụt còn thừa 1000 nước tinh thần thạch ngược lại sẽ càng nhanh bạo lộ ra. Nguyên cớ, ngươi còn có dấu diếm cái gì không nói?" Nam cung chủ kéo Tơ Bốc Kén, vì mọi người phân tích. Những người khác đối con số không mất cảm, dạng này nghe xong, quả nhiên là không thể nói lý lỗ thủng. A, đều to một tiếng, Liêu Kình Ca thế mà hướng về vách tường phong đi, hắn lại muốn tự sát. Long Kim phòng làm một cái để hắn hối hận của mình cả đời động tác, hắn một bên thân đem Ca đỡ được. Đồng phương Vũ bị chấn động, là bí mật như thế nào làm cho tên này đối kháng thần cấp nô bộ tâm chế? Cấm chế này bắt nguồn từ hầu thần trí nhớ kiếp trước, đó là thần giới đồ vật. Liêu Kình ca tập trung chính mình thần hồn toàn bộ lực lượng làm ra lần này kịch liệt phản kháng, lại không có bất kỳ cái gì năng lực tiếp tục chống cự nô bộ cấm chế chế ước, triệt để một dạng mà nói đến, chúng ta tiếp nhận Bạch Hổ Đế quốc sai sử, vì bọn họ làm một chuyện, đạt được một 1000 nước tinh thần thạch thủ lao. Tình không phất lịch. Đây thật là một đợt không yên tĩnh, lại lên một đợt. Biện thủ sự tình còn chưa nói rõ ràng, làm nước ngoài gian tế sự tình thế mà bạo lộ ra. Long thất kinh ngạc gần thành tiểu mãnh qua gió, tê, tê hít vào cảm lệnh giận. Long kim phòng đầu một trận mê muội, suýt nữa té ngã. Đây chính là diệt cừu tộc đại tội. Cừu tộc là khái niệm gì? Nói lại bất kính, nếu như nghiêm ngặt dựa theo Thanh Long Đế quốc luật pháp, hỗn đàn này đem hoàng đế đều hại. Bao quát nhà bọn hắn, cũng bao quát hoàng đế, đều tính toán cái này họ Liêu cừu tộc bên trong. Đông Vương Vũ con mắt trừng giống như bóng đèn một dạng, có chút không lưu loát mà chợt xoay cổ, cái này quá ngoài dự liệu, hắn nhìn về phía Long Thất. Long Thất cũng trái phải chợt chặt cổ, ngừng chính mình hít vào khí lạnh, hỏi: "Ngươi nói, đến tụt cùng Đế quốc làm cái gì?" ca hai mắt đã có chút phát tán, Vũ mình, âm thầm qua một sợi tên này có khả năng đem chính mình hủy chết chỉ nghe Liêu Kình ca thanh âm như là cơ giới tự ngỗ, quả thực đã không giống tiếng người, chúng ta theo Bạch Hổ đế quốc cho bạn bè, giúp đại soái phụ sửa cửa trước đường. Ông trời ơi! Thần Quân quát to một tiếng, đại soái phụ hút âm nạp tà, nhất kiếm xuyên tim phong thủy cục là các người bày. Tiểu quỷ chú dương trận cùng thất sát sát rùa tâm trận cũng là các ngươi thiết lập. Liêu Kình ca không lưu loát gật đầu, nói, đúng vậy. Vừa mới nói xong, Liêu Kình ca ngửa mặt té ngã, đúng là không có khí tức. Đồng phương Vũ Triệt đệ trấn kinh, thần hồn của hắn rõ ràng tại chính mình không chế phía dưới, làm sao có thể chết? Cái này vượt qua hắn cái này hồn niệm sư phạm vi hiểu biết. Dưới khiếp sợ Hắn vội vàng tại Thủy Tinh Khô lâu bên trong hỏi Nguyễn vọng Hầu thần, "Hầu thần, vừa rồi có cao thủ tập kích hắn sao?" Tuyệt đối không có. Hầu thần chắc chắn mà trả lời. Thần Côn nói, "Đại gia đừng hoảng hốt, cái này ngược lại nói do hắn nói là sự thật. Chuyện rất quan trọng, Long thất lập tức hỏi, "Nhị ca, sao vậy?" Thần Côn biết việc này không thể coi thường, thu hồi nhất quán trò đùa phong cách, nghiêm mặt nói, "Phong thủy học là ta hai số thuật học bên trong một bộ phận. Tại phong thủy bố trí giữa, là nghiêm cấm bố trí loại mục đích này phong thủy cục. Liền như là thiên đạo tệ luôn một dạng, ai cũng không dám vi phạm. Nếu như bố loại này cục chỉ cần có thể bị đối phương nhìn tấu, đồng thời thích hợp tiến hành phản bố trí. Như vậy bọn họ cơ hội bị phạt vệ, chỉ có hai loại kết cục. Loại thứ nhất, bọn họ vĩnh viên tiếp nhận đồng dạng ác quả, loại thứ hai, bố trí tài ác phong thủy cục người hồn phi phế tán. Hiện tại, hắn cũng là hồn phi phế tán, vĩnh thế không vào luân hồi. Tốt tàn khốc báo ứng, chẳng qua cái này đơn thuần đáng đợi, không có người biết tức hận. Lúc này, Long thất nhìn về phía Long Kim phòng, lầm bẩm, đáng tiếc. Xem ra chỉ có thể hỏi Liêu Vĩ Mai, đường đường đại soái phủ công trình, dựa vào cái gì liền có thể bao cho bọn hắn đâu? Long Kim phòng quát to một tiếng, ngửa mặt xuống. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc. Chương 462, Đan biến. Long Thất hỏi được cũng không được lọt, đường đường đại soái phủ, đây không phải là nhà vệ sinh công cộng, người nào đều có thể sửa. Thế mà tìm một số dân gian nhân tới tu, còn có trùng hợp cũng là đại soái cháu ngoại, cái này không thể không để người hoài nghi. Long Kim phòng đương nhiên cũng nghĩ thông cái này một tiết, nguyên cương hắn đem chính mình giáng ngất. Lấy hắn đối với phụ thân sùng bái, làm sao lại muốn đến phụ thân có khả năng thông đồng với địch. Long Thất có chút thấy náy Phương Vũ nói, đại ca, ta phải về trước cùng một chuyến, lại ra loại sự tình này. Bất quá, ngươi yên tâm, Liêu Vịnh Mai tiểu tử kia chạy không. Đông Phương Vũ gật đầu, loại sự tình này hắn lý giải, quốc gia đại sự, mà lại là quân cơ đại sự, nhất quốc chỉ huy quân sự hệ thống đều bị biệt quốc xâm nhập, đây quả thực làm người nghe kinh sợ. Thần Côn, ngươi bồi Long Thất cùng một chỗ đi, ngươi có thể nói rõ, cũng có thể bảo hộ hắn. Đông Phương Vũ dặn dò. Thần Côn jun lên, chỉnh trọng gật đầu, đàng xà sau khi đột phá, thật sự là hắn có bảo hộ Long Thất năng lực. Hai người phân biệt cái Long Kim phòng cùng Liêu Kinh Kha, tự đi Hoàng cung. Đông Phương Vũ vì Hồ Kha đổi một kiện áo mới cùng Nam cung trụ cùng một chỗ dịu hắn ra phòng giam. Hắn chỉ là mất tinh huyết, thân thể có chút hư, cũng không còn lại đại thương. Đông Phương Vũ hướng Hồ Kha truyền niệm: "Đi, chúng ta qua cái kia nhà kho nhìn xem." Hồ Kha biết đây là Đông Phương Vũ nhắc nhở hắn có thể thông qua truyền niệm giao lưu, gật gật đầu, bắt đầu dẫn đường. Hắn tuy nhiên bị nhốt mấy ngày, dù sao từng là Long Đô chi nhánh nhị trưởng quỹ, uy thế vẫn còn ở đó. Một số không rõ ràng cho lắm bọn tiểu nhị đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn. Đẩy ra dãy đặc đại môn, mọi người tiến vào một cái trống phòng, gian phòng kia ước chừng gần ngàn bình phương tràn ngập một cỗ nồng đậm đang hương, hết thảy đều không thể bình thường hơn được. Phong ốc chính giữa, có một cái ngọc thạch chế tác bình đài, chiều cao chính thích hợp mọi người lấy đan. Trên đài ngọc có bảy một tòa linh trận, khảm nạm tô màu màu sắc sỡ trung phẩm tinh thần thạch. Cái này nên là dùng đến giữ gìn xuất thuốc. Từ linh trận tạo thành mông lung qua mảnh giữa, chỉnh thể trưng bày từng nhóm đan bình. Vẹn vẹn từ bình ngọc công nghệ nhìn, liền biết đều là đắc Nam phân biệt cái đan bình, cũng không có dị hương vào mũi, hướng vào trong nhìn, vốn trong suốt cao giai đan dược biến đến tựa như hương. Nghiêng tới trong tay chỉ có thể miễn cưỡng thành đoàn, trong tay cảm giác giống ngưng một đoàn sợi đông. Hai nhân ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc, nếu là có bất kỳ vật gì cực bóc đan dược này thần tính, vậy nó ăn đến cũng quá xé xé, cái này ăn mức độ không thua gì lư đan. Đông Phương Vũ hướng Hồ Kha chuyên niệm, ngươi có cái gì suy đón sao? Hồ Kha theo thứ tự lấy ra hai cái đan bình, đưa tới Đông Phương Vũ trong tay. Đông Phương Vũ không hiểu lần nữa mở ra, nghiêng ra, cái kia còn sót lại đan cặn bã lại giống như là trên không trúng phiêu dãng, có chút lững lại. Sau cùng một bình, bên trong dứt khoát chỉ có một ít bột phấn, theo Đông Phương Vũ khuynh đảo mà bay lả tả lên. Đông Phương Vũ nhất thời không có hoàn toàn minh bạch, chỉ biết hai bình này bên trong đan dược so viên thứ nhất còn thừa chi vật càng nhẹ. Hồ Kha truyền ông nói, "Ta cảm giác gặp được đan thần." Đan thần? Có ý tứ gì? Đông Phương Vũ kinh hô. Lão nhân ra ông ta giống như tại hướng chúng ta triển lãm chúng ta đan đến cỡ nào mục. Đan dược vốn là thế gian kỳ dược tinh hoa, có thể những thứ này đan lại có nhiều như vậy cần thuốc. Đừng bảo là lục phẩm đan, ngay cả thất phẩm, bát phẩm đều có cần bã. Đông Phương Vũ cùng Nam Cung Trụ kinh hãi mà lần nữa quan sát ba cái đan bình, tựa hồ, hồ Kha nói đến thật có như vậy một chút đạo lý. Nếu như nói là chúng đan Hoàn toàn có thể lấy đi, nếu như là ăn đan, lệ gian nên ăn sạch. Đông Phương Vũ suy nghĩ hồi lâu, nghĩ không ra kích có tự, nói: "Lão hổ, còn có thể hay không mau chóng thu đủ hoàn toàn tương tự một chất đan dược, nên không có nhanh như vậy, nhóm này hàng trùng cũng không biết. Vận khí Hoàng Bết lời nói nửa năm đều không nhất định. Nửa năm không thể được, thần côn đợi không." Đông Phương Vũ ngẫm lại, nói: "Hồ Kha, ngươi trước theo huynh đệ của ta ở tạm trong hoàng cung, cho ta liệt kê một cái đan dược danh sách, ta qua hồn niệm sư hiệp biết thử vận khí một chút." Hồ Kha lấy ra ngọc giản đem lần này mua sắm danh sách chế đi vào, ba người rời đi nhà kho. Đông Vương Vũ tự mình bố trí xong cấm chế, phân phó tiểu nhị bất luận kẻ nào không được đi vào. Từ Việt Nam cung chủ cùng Hồ Kha, Đông Vương Vũ cấp tốc tiến về Hồn Niệm Sư hội hội. Thời gian qua đi mấy năm, cảnh còn người mất. Nhìn lấy tòa này chỉ có cấp 7 Niệm Sư tháp, có rất nhiều càng khác. Đông Vương Vũ lần trước lúc đến là cấp 3 Hồn Niệm Sư, lại chỉ lĩnh cấp 2 Hồn Niệm Sư huy chương. Nhưng bây giờ chính mình đã là cấp 6 sơ kỳ Hồn Niệm Sư, cùng Long Đô hiệp hội hội trưởng cũng chỉ kém nâng cấp. Vì biểu thị tôn kính, đồng thời cũng là vì lễ tế đi qua một đoạn kinh lịch, Đông Vương Vũ tìm ra món kia phù bội thật lâu Niệm Sư bảo bắt trên cái kia có hai vòng ám văn cũng khảm nạm lên hỏa diễm hồng bảo thạch huy chương. Một tầng trong đại sảnh vẫn là giống như kiệu trước đây hối hả, nhất cấp hồn niệm sư nhiều nhất. Đông Vương Vũ nhìn thấy một cái eo quấn kim đem phục vụ nhân viên, liền tiến lên nghe ngóng mấy cái người quen, không đi tới, hắn nhận biết chương nào, chương truyền dung cùng vương quấn tất cả đều không tại. Lắc đầu, hướng trên lầu liền đi. Bởi vì lần này liên quan đến bát phòng đan, tầng hai khẳng định không, tiếp tục ngược lên, lại bị bật lại, một cái eo cấp sư ngồi tại ba miệng, ngoài cười, nhưng trong không mà nhìn xem hắn, nói, "Không, có quý cụ, cái này còn cần nhắc nhở sao?" Cấp 2 hồn niệm sư chỉ có thể ở tầng 2 tiêu phí. Đông Phương Vũ chỉ trệ, lúc này mới nhớ tới Đan khí minh cái này đàn ở dê cấp xâm nghiêm quý cũ. Việc này không thể trách người khác, cười nói, sư minh, ta đã thăng cấp, xin hỏi như thế nào làm thăng cấp thủ tục? Thăng cấp? Cái này hồn niệm sư ước chừng hơn 50 tuổi, nhìn lấy 20 tuổi Đồng Phương Vũ có chút kinh ngạc, chết không được, tam phẩm, ta nói vênh váo tự đắc mà muốn lên lầu đâu. Đi thôi, cấp 3 đo đặc ban đầu thử ngay tại lầu 2, người vẫn phải đi xuống trước. Đồng phương Vũ nghe xong, tựa hồ không đồng cấp hồn niệm sư chắc thí không tại một chỗ, để tránh phiền phức, nói thẳng, ta là cấp 6 cấp 6. Người kia cao quá 8 kinh hồ, ngươi bị điên A. Đừng tại đây tiêu khiển ta. Theo hắn cái này một cú họng, không ít người vây quanh, mọi người chỉ trỏ, không ít người mỉa mai cười rộ lên, tiểu gia hỏa này nói hắn là cấp 6, buồn cười a. Có gì đáng cười? Ngươi có thể thấy rõ người ta tầm thứ sao? Một người khác lạnh lùng hỏi. Tất cả mọi người ngần ngơ, thật chẳng lẽ là cấp 6? Lúc này, cái kia eo cuốn kim đem phục vụ nhân viên rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng tiêu khiển ta, cấp 5 liền phải hội trưởng tự mình nghiệm Phương Vũ ngẩn lại cũng đúng vừa tới nơi này bản thứ hai hội trưởng Túc Cao Nam mới là cấp 5 trung kỳ hồn nhuyễn sư, nhân tiện nói, ta thật thời gian đang gấp, nếu như hội trưởng ở đây, năm chẳng đi. Người kia nét ngơ ngác đưa tay qua, nói, trước tiên đem ngươi huy chương cho ta. Đông Phương Vũ đem huy chương nút cho hắn, người kia liền vụt vụt chạy đi lên lầu. Trong lát, một thanh âm trực tiếp chuyển khắp tầng 3 trở lên các tầng cửa vào, để người tuổi trẻ kia trên tầng thứ 7 tới. Hội trưởng vậy mà tại trong tháp, mặc dù biết hắn là cấp 7 siêu hải cảnh hồn nhuyễn sư, có thể Đông Phương Vũ một điểm áp lực đều không có, dù sao nguyện vọng hầu thần đều là chuẩn chí tôn. Đông Phương Vũ tại chúng nhân chú mục giữa nhấc chân liền lượng, không bao lâu đã đến tầng thứ 7. Cái kia eo cuốn kim đem gia hỏa có chút kính sợ mà nhìn xem hắn, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn lại thật dám đi lên, không thể nào. Đông Phương Vũ tản ra thần thức quét qua, cất bước hướng đông bên cạnh gian phòng đi đến. To lớn trong phòng, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả ngồi tại cự án về sau, hai mắt rực rỡ như sao, hắn nhìn chăm chú Đông Phương Vũ, rất có ý vị đánh giá. Thầm nghĩ trong lòng, Đông Phương Vũ, tiểu gia hỏa cục trở về, ta thế nhưng là chờ ngươi quá lâu, quá lâu. Côn Xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc. Chương 463, Chương ngạo mạn sau cung kính. Đông Phương Vũ, lão phu Tấn Tranh Minh, ta muốn đại biểu Long Đô Hồn niệm sư hiệp hội phân hội hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn, giúp chúng ta trừ bỏ bại loại tộc cao nham." Đông Phương Vũ chắp tay nói, "Tấn hội trưởng khách khí, lúc ấy mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng là vạn phần may mắn." Tấn Tranh Minh âm thầm đáp thầm, "Bằng may mắn một cái cấp 2 hồn niệm sư, hồn niệm sư Trong miệng xoay chuyển, mang theo trào mà nói, "Liên quan tới việc này, chẳng lẽ ngươi thì không có cái gì muốn hướng ta báo cáo sao?" Đông Phương Vũ bất động thanh sắc nói, nguyên lai tưởng rằng hội trưởng đã biết đây. Việc này là tứ hoàng tử mua chuộc hắn, mượn dao giết ta, bị ta tại đại thái giám tang du ảnh trợ giúp hạ phản sát hắn. Đông Phương Vũ nói đến khiến kẻ giết người giao cho trong hoàng cung người, miễn khiến người ta hoài nghi, mà lại ngươi cũng không cách nào đi cầu chứng. Hôn nghiệm sư hiệp hội tuy mạnh, còn không đến mức làm một cái phân hội phó hội trưởng hướng thanh long đế nước hưng sư vân tội. Còn tau dám cũng mua chuộc tốc cao nham, này là việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Tần Tranh Minh đột nhiên có loại không miệng cảm giác, ngẩng lại vẫn là trực tiếp hỏi, chúng ta vạn quân trong hồ lô lệ hồn vì không có cái gì Về sau ta mới biết được, cái này trong hồ lô lại còn có một cái cường đại thú hồn, làm sao cũng không. Đông Phương Vũ hiện ra vừa phải kinh ngạc, mờ mịt nói, "Việc này, tiểu khả không chút nào biết rõ." Tấn Tranh Minh muốn thổ huyết, gia hỏa này lại cũng quá sạch sẽ, một tia ý cũng không lưu lại. Tấn Tranh Minh hai tay vịn bàn hướng về, "Vệ, sau đẩy, phải mà nằm tại hào hoa trên ghế dựa, cái này tư thế đối với đứng đấy Đông Phương Vũ tới nói, tự nhiên có một loại cư cao lâm hạ ý vị." Đông Phương Vũ, ngươi nhìn lấy con mắt của ta, thấy cái gì? Đông Phương Vũ đột nhiên có loại hoang đường tuyệt luân cảm giác. Cái này từ nhi làm sao có điểm giống tiếp trước thôi miên đại sư đâu. Một bên nhắc lên đề phòng, một bên tuyển cái ghế dựa mềm ngồi xuống, Đông Phương Vũ vững vàng nhìn về phía Tấn Tranh Minh. Bạch. Trong phòng cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi lớn. Đây là một mảnh huyết sắc hoa nguyên, trên thế giới này chỉ có một loại nhan sắc, đỏ sẫm, một loại nhìn qua mang theo nhiệt độ cao đỏ. Như là bị tất hiện tượng ăn mòn quỷ dị nham thạch bốn phía đứng sừng sững, có như to lớn cây nấm, có như xoay tròn con quay, còn có giống cách ngồi con quốc. Hoa hồng cự thạch ở giữa, phân bố từng cây từng cây che trời chết thụ. Sở dĩ nói là chết thụ, bởi vì vì căn bản không có lá cây dự tận thân cây từng của lượng, có giống chín, cố liệt diễm thác thiên xoa, có giống tụy ý quấn quanh quái mãng, còn có tựa như đột ngột dựng nên lang nha động. Những thứ này đỏ thụ cao đến trăm trượng, đâm thẳng tương cùng. Thương khung cũng là kinh khủng màu đỏ, dáng hồng dài đặc. Đáng sợ nhất là phương xa chính nghẹn ngào đến đây gió lốc. Đông phương vũ đan trừng, cái này màu đỏ gió lốc, năng cắt lượng khẳng định vượt qua hoàng hạ. Những nơi đi qua, ra thiên bấy ngày, mang theo tận thế gà Hắn khẳng định, cái này gió qua, sẽ đem hắn thổi đến đều không nổi. Cái này không phải gió, đây là di động kim cương sa đủ để đem nhân lang chỉ Đông Phương Vũ cười, thản nhiên nói, cảnh sát có chút duy nhất, không, có sinh mệnh phí tức, không bằng ta đến để hắn sinh động chút đi. Đỗng Nhiên nghe được Đông Phương Vũ thế mà còn có thể tự nhiên nói chuyện, Tấn Tranh Minh kinh ngạc giống như nhìn thấy mặc váy loài thú án kiển. Hắn làm sao có thể không nhận chính mình máu nguyện lĩnh vực ảnh hưởng? Hắn còn tại nghĩ mại không thông bên trong, chợt phát hiện lĩnh vực của mình giữa thế mà bắt đầu đại biến. Ngồi xếp bằng con quốc hình cự thạch trong nháy mắt biến thành màu xanh lục, trên thân chạy sền chất lỏng, dưới trên mặt đất ăn mòn chi chi rung động. Quốc gẻ nhảy một cái, ôm lấy cây nấm hình cự thạch thì gầm lên. Ra đến giống như lang nha bổng đại thụ đột nhiên hướng lên luồn lên, đại địa khai liệt, rung động ầm ầm, nguyên lai cái này lang nha bổng đúng là một cái màu đen giữ tận cự hạt cái đôi. Theo hạt tử từ dưới đất hon ra, toàn thân đều thành màu đen, đầu của nó rõ ràng là một cái khô lâu, cái đuôi lớn mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế mãnh liệt quét ra, đại thụ giống cắt dao hẹ một dạng đổ xuống một mảnh. Một cái tứ chi chạm đất đẹp nữ la sát thân cao thiên trượng, tóc là ước vạn trượng xà, nàng mở ra miệng lớn phun một cái, vô biên gió tanh bạo, động bị qua một lần, vô số thổ bị lên, lộ ra màu đen mực nát nước bùn. Giống bảy kiến một dạng buồn nôn vạn quỷ từ dưới đất leo ra, thê lương gào thét. Một cái lao nha quỷ ngựa mặt lên trời gào to, thế nhưng là miệng của nó khép lại, giao hòa lão nhà vờ ơ im mà cắm vào chính mình gương mặt cùng cổ, hành hoàng cùng nhu bạch máu nước bốn phía mà ra. Có quỷ lưới dài lao nhà, cơ hồ đem chính mình bánh ngã, có chỉ có nửa thân thể, bốn phía băn khoăn lấy tìm chính mình chi dưới, còn có vô đầu quỷ ngược lại mang theo không biết là người nào đâu. Những thứ này ác quỷ cuối cùng nhân loại tưởng tượng, nếu như không phải Đông Phương Vũ kiếp trước thích xem cương thi phim à, còn có thật không có như thế phong phú sức tưởng tượng. Có thể nói, hắn đem Nhị Lang Thần sợ sợ U Minh Linh vực cùng Lâm Chính Anh Hương Cảng Phi Ma hoàn mỹ không một tỷ vết kết hợp, phát huy ra càng buồn nôn hơn mấy chục lần uy lực. Bất quá, những thứ này quỷ đồ có một cái điểm giống nhau, không có một cái nào là màu đỏ. Mắt Trần có thể thấy, toàn bộ huyết sắc bình nguyên nhanh chóng biến sắc, trong chớp mắt đã có gần một nửa bị lấy màu đen làm chủ các loại nhan sắc bao trùm, còn tại hướng về phía trước nhanh chóng mà tiến lên. Đầy đủ. Tấn Tranh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, bầu trời một thanh thiên thần huyết phù đột nhiên xuống, máu chém thành hai khúc, không đến một hơi, trong đó một nửa đã hoàn toàn thành màu đen. Máu nguyện xuất hiện một cái cự đại rãnh trời. Sức sắc tự hồ chỉ có thể dựa vào hôm nay hô mới có thể cách trở mấy quỷ. Nhưng mà, những lệ quỷ đó căn bản chẳng sợ hãi, che giả mông mọc mà bò hướng khoảng cách, vờ ờ ý mà lấy tốc độ cực nhanh đem doanh trời lấp đầy. Ngừng. Ta Nhật vua. Tấn tranh minh vũ vũ thở hỗn hển, mười ngón đã ấn vào bàn bên trong, khớp xương đều đã trắng bệ. Đáng lẽ nhìn đến làm lòng người sinh kính ngưỡng tóc trắng đều bị mồ hôi đánh thành túm, dán tại trán bên trên, cả cái đầu đều giống như tiểu nhất vọng. Hắn cực độ sợ, Đông Vương Vũ tại thuần hồn của mình trong lĩnh vực lại có thể phản, kích, phản vệ máu của mình sắc hoang nguyên lĩnh vực, cái này sao có thể? đến tụt cùng ai là cấp 7 hồn niệm sư. Đông Vương Vũ lại như cũng mười phần nhẹ nhõm, giờ phút này hắn chính thức trí tựa ở ghế dựa mềm thượng, trở về chỗ chính mình vừa rồi nhị lang thần đồng tử. Vừa mới hắn căn bản vô dụng nguyện vọng hầu thần hỗ trợ, đối phương thi triển thần hồn lĩnh vực loại công kích nhiều nhất xem như địa cấp trung phẩm. Gặp được chính mình cái này thần cấp lĩnh vực đơn thuần không may. Công pháp thần thứ trên lệch quá lớn, còn không bằng hắn trực tiếp dùng thần hồn công kích, chính mình khẳng định không bằng hắn. Tấn tranh Minh điên, khoe miệng còn có, có chút run rẩy mà nói, cái này gọi là sinh cơ. Lại vừa nhìn không dùng chính mình nhường ngồi, Đông Vũ bắt chéo hai chân thoải mái bộ dáng. Dận càng không thuận, nói: "Tiểu Tổ tông, ngươi nói đi, ngươi đến tụt cùng muốn mấy cấp tiêu chí? Ta có thể nhiều nhất có thể phát cấp 6 đỉnh phong." Đông Phương Vũ cười hắc hắc, nói: "Ta là cấp 6 sơ kỳ. Ngươi mới lục phẩm sơ kỳ. Không thể nào." Lần trước ngươi khẳng định chính là như vậy âm túc cao nham. Vừa nói, Tấn Tranh Minh run tay một cái, vước cho Đông Phương Vũ một cái ẩn ẩn có lục đạo tối vòng, trung gian khảm một cái hỏa hồng đan định huy hiệu. "Hội trưởng, ta là luyện khí sư, làm sao cho ta một cái đan sư?" Đông Phương Vũ kinh nói. "Không có chuẩn bị, chỉ này một kiện, muốn hay không?" Tần Tranh Minh tìm ra một khối trắng như tuyết khăn vải sát mồ hôi, hận hận nói, "Đông Phương Vũ bất đắc gì nói, "Hội trưởng, ngài cái này là công báo tư thủ a?" Người tới?" Tấn Tranh Minh đột nhiên kêu to, Hà Đông Phương Vũ nhảy một cái. Vừa rồi tiếp đãi Đông Phương Vũ cái kia cấp 3 hồn niệm sư vội vã đẩy cửa vào, nhìn lấy gian phòng bên trong quỷ dị tình hình, nhất thời đầu có chút quá tải tới. "Nhìn cái gì vậy? Không có điểm nhãn lực cái, còn không mau cho Đông Phương hội phó pha trả. Côn Bất Mi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của hoặc nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 464, tay công bộ 2 Bạch Lang. Tần Tranh Minh tại hồn niệm sư trong lòng có hai cái đặc điểm, một là yêu quý Vũ Mao, phong độ nhẹ nhàng, hai là tự cho mình quá cao, đã nói là làm. Hôm nay cái này là thế nào? Mồ hôi đầm địa dáng vẻ, còn có để một cái tiểu hỏa tử bắt chéo hai chân ngồi tại ghế dựa mềm thượng, còn muốn pha trà. Không đúng, Đông Phương hội phó. Hắn lại thành hội phó? Cái này sao có thể? Cái kia cấp ba hồn niệm sư cũng liền sững sờ một lát, Tấn Tranh Minh không nhịn được nói, không biết lớn nhỏ mà nhìn chằm vào nhìn cái gì. Đây chính là Đông Phương hội phó, còn không mau qua chấm trà. Đây cũng không phải là nói đùa, Đông Vương vội vợi nói, "Tần hội trưởng, Tại Hạ là Vạn Linh Tiên Tông đệ tử. Tấn Tranh Minh cười ha hả, người không việc gì một dạng mà nói, lão ca ta là Phiên Tiên Tông. Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, nói, nhưng ta là Vạn Linh Tiên Tông chiến đường phó đường chủ. Rất bất quá sao? Tấn Tranh Minh đem xoa đầy vết mồ hôi khăn vải quăng ra, nói, ta vẫn là Phiên Tiên Tông tàng khí các đại trưởng lão đâu, tương đương với các ngươi cái kia trước vị chính. Đông Phương Vũ trợn khóc trợn cười, gấp đến độ ngồi thẳng người, hai tay một nắm nói, ta làm cái này phó hội trưởng có chỗ tốt gì? Trước đó, Vạn Quân trong hồ lô chuyện phát sinh coi như ta thì theo ý ngươi, đều tính toán tại Túc Cao Nam trên thân tốt đáng lẽ cũng không có quan hệ gì với ta. Ngài nếu không ngại phiền phức, không sợ vô pháp hướng trùng quy giam độ, ngài cũng có thể đẩy lên trên người của ta." Đông Phương Vũ bất vi sở động. "Đừng làm bộ dạng này, rõ ràng có thể đẩy tại trên thân người chết, hắn mới không tin Tấn Tranh Minh sẽ đem việc này lại lật ra tới. "Này thứ nhất, thứ hai, tầm thường hồn niệm sư tại hiệp hội mua đồ chỉ là ưu đãi một số, mà phó hội trưởng lại có thể hưởng thụ giá vốn. Nói cách khác, vốn nên biết cái gì giá thu, thì giá bao nhiêu cho ngươi." Tấn Tranh Minh cảm giác cái này thẻ đánh bạc đủ lớn, lại thoải mái mà hướng về sau khe nghiêng, nheo mắt lại, Có thể Đông Phương Vũ lại làm người tức giận mà nói, ta không thường mua đồ, cái này đối với ta không ảnh hưởng nhiều lắm. Ừm. Tấn Tranh Minh lần nữa thẳng tác thân thể, thứ ba, hồn niệm sư đều muốn chỉ nghĩa vụ ngươi đương nhiên là biết đến. Ngươi bây giờ thành cấp 6 hồn niệm sư, chấp chấp, mỗi tháng muốn giao cho hiệp hội thành phẩm đan hoặc niệm binh cũng không tính toán thiếu. Cái này rất ảnh hưởng tu luyện, có thể ngươi coi phó hội trưởng, loại này làm việc nặng nghĩa vụ thì miễn. Đông Phương Vũ đột nhiên trừng mắt, suýt nữa quên việc này, điều kiện này không tệ. Ngẫm lại, nghi ngờ hỏi, nếu như ta làm phó hội trưởng, 1 năm cần tại trong hội đợi bao lâu thời gian? Tần Tranh Minh cười đến như cái xấu thúc thúc, tay phải đại khí mà vung lên, nói: "Không cần, trừ phi bạn hội có thai họa ngập đầu, ngươi nguyện tới thì tới, không muốn đến chi bằng tự thiện. "Không đúng, Đông Phương Vũ thầm nghĩ, hôm nay đi đâu có rất địa bánh. Sự tình ra khác thường tất có yêu, hắn nhất định có cái gì gạt chính mình, dứt khoát vạch mặt hỏi: tấn hội trưởng, ta đến cùng có cái gì giá trị lợi dụng a?" Tấn Tranh Minh trừng mắt, quả thực bị hố không nhẹ, này muốn người trẻ tuổi kiếp như thế khó chơi, rốt cục thẳng thắn nói: "Hơn 3 năm về sau, cũng là năm một lần hồn niệm sư giải đấu lớn, đến lúc đó, mỗi người chưa biết muốn tỷ một phen." Chúng ta cái này tổng cộng thì mấy cái như vậy có thể lấy ra được người trẻ tuổi, còn thiếu một cái lĩnh quân nhân vật. Mặt khác đâu, ta cũng có cái tư tâm, người đây, coi như bạn phận biết bố dưỡng, thành tích này tự nhiên sẽ tính tới trên đầu của ta. Nguyên lai là dạng này, Đông Vương Vũ tin tưởng vậy đại khái cũng là lời nói thật, ngẫm lại, có thể tăng trưởng tầm mắt của chính mình, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, nhân tiện nói, như thế, ta liền đáp ứng tấn hội trưởng. Đúng lúc này, cái kia cấp 3 hồn niệm sư vừa vặn bưng trả tiền đến, chính nghe được Tấn Tranh Minh tại cười ha ha nói, thông khoái, đáng lẽ ta đối với cái này vạn hồn đại hội sớm không ôm cái gì trông cậy vào. Hiện tại có lẽ có thể tranh thủ tiến ngàn tên bên trong. Vạn Hồn Đại hội, Đông Phương Vũ âm thầm ghi ở trong lòng, việc này còn có rất xa xôi, tự dưng Bùi Tiệp tấn Tranh Minh chậm trễ thời gian dài như vậy, nên làm chính sự. Nghĩ đến, Đông Phương Vũ lấy ra Hồ Khang Ngọc Giản, vận một đạo chân nguyên, bay về phía tấn Tranh Minh. Tấn Tranh Minh thần thức hướng trong ngọc giản tìm đòi, hơi có chút giật mình, lập tức liền cười khẩy nói, mới vừa rồi còn nói ngươi không thường tới mua đồ, cái này một cái cấp 8 mắt phượng tạm sắc dược cũng không thiếu. Ta tính toán a, nguyên bản đến hơn 4 tỷ hạ phẩm tinh thần thạch, vẫn là nội bộ giá cả. Người cái này một làm phó hội trưởng, thì tiết kiệm xuống 20 cái ức, mới vừa rồi còn cho ta dạng ngu. Hội trưởng nói giỡn, Đông Phương Vũ Vân Đạm Phong thính nói, 20 vạn thượng phẩm tinh thần thạch hàng mà thôi, đây bất quá là Long Đô phân hội vì bồi dưỡng ta nỗ lực một điểm nhỏ đầu tư mà thôi. Ngài lão nhân gia sẽ không cho là 20 vạn thượng phẩm tinh thần thạch bồi dưỡng một cái cấp 6 hồn niệm sư an thiệt tỏi a. Tần Tranh Minh tức giận đến vụ vụ thở hện, hắn vừa mà muốn lấy không. Vừa định quả quyết cự tuyệt, chỉ nghe Đông Phương Vũ sâu kín nói, Chúng chi còn có thời gian 3 năm, đến lúc đó ta cam đoan có thể tấn cấp cấp 7 hồn niệm sư. Vì Đông Vương Vũ bố trả tam phẩm hồn niệm sư tay run một cái, nước trà nghiêng ra một nửa. Hắn dưới đáy lòng ho hét, 3 năm từ cấp 6 nâng lên cấp 7, đây cũng không phải là từ nhất cấp đến cấp 2, này có khả năng. Làm thăng cấp là uống nước lạnh đâu, ta tại cái này cấp 3 đều đợi 17 năm, không núc nhích tí nào. Một phái uy nghi tấn tranh minh lại cái kia chuyển lên trong mắt. Bằng Lương tâm nói, 20 vạn thượng phẩm tinh thần thạch bồi dưỡng một cái cấp 6 hồn niệm sư chẳng những không thiệt tỏi, ngược lại là kiếm bội. Nếu như hắn thật có thể trở thành cấp 7 hồn niệm sư, một cái 30 tuổi phía dưới cấp 7 hồn niệm sư, cái kia tất nhiên sẽ để cho mình đem lần trước lúc trị vật khí toàn tìm trở về. Suy nghĩ một chút những phân hội trưởng đó ác độc cười nhạo mình lúc sắc mặt, hắn thật sâu hút khẩu khí, chợt vô bàn một cái, nói, "Tốt cho, chẳng qua ngươi cần phải nói lời giữ lời, nhất định phải đột phá cấp 7." Đông Phương Vũ mừng rỡ la gan đều rung động, đây thật là đi ra ngoài để đầu cho kim để bảo, vội nói, "Hội trưởng yên tâm, ta có tự tin trăm. Tấn Tranh Minh nghi ngờ đem ngọc hướng cái cấp sư đi, nói, "Đều là phổ biến năng dược, qua cho Đông Phương hội phó chuẩn bị ký cẩm, ghi vào hiệp hội sổ sách." Đông Phương Vũ thấy tốt thì lấy, nói: "Hội trưởng, vậy ta sẽ không quấy dậy, cáo tử. Chờ một chút, Thần Tranh Minh bỗng nhiên đứng lên, lại vứt cho Đông Phương Vũ một cái chuyển tin ngọc giản, nói: "Vừa mới ngươi nói, ta đều quay xuống, ngươi nếu dám cho ta leo cây, ta định sẽ tìm tới Vạn Linh Tiên Tông. Đến lúc đó, ta dùng cái này cùng ngươi truyền tin." Đông Phương Vũ đem ngọc giản thu hồi, thờ ơ nói: "Ngài nhìn ngài còn như thế không tín nhiệm mình phụ tá, ta có thể không tới sao?" Lại nói: "Điểm ấy tư nguyên có thể ta tu luyện bao lâu thời gian?" Thần Tranh Minh trợn mắt chừng một cái, đi. Đông Phương Vũ không dùng một ngày thời gian liên tại hồn niệm sư hiệp hội thuận lợi mua tề đan thuốc, mà tại trong ngày này, Long Đô nhấc lên sóng biển mập trời. Dương Kim hoàng đế thân ca ca, luôn luôn tiện nuôi tuổi nhỏ, thân thể khỏe mạnh đôn thân vương đốn nhiên bạo đánh chết. Đây chính là trời sập đại sự. Đôn thân vương cùng nhau giải quyết quân chính, Dương Kim thánh thượng đem đại soái phủ bày cho hắn, mà hắn lại cùng ba vị cơ hồ có thể dùng công cao trấn chủ để hình dung phó soái chỗ cực kỳ hòa hợp. Mọi người than thở, đế này không Kinh chúng lại cẩn thận nóng, gia kết quả. lão like, vương gia đúng là để hắn hai cái bất tranh khí chó ngoại tươi sống tức chết. Liêu Vịnh Mai cùng Liêu Kình Ca là theo vườn cổ đông, hai người này một mình tham ô theo vườn 1000 nước tinh thần thạch đến bạc, làm đến mất hết vô liếng. Đôn Thân Vương cả đời quang minh lỗi lạc, liêm khiết thanh bạch, chỗ nào cho phép cái này? Đập nồi bán sắt đem lỗi thủ trắng, lại là càng nghĩ càng đau lòng, nhất thời nghĩ quẩn, cứ như vậy không có. Mọi người không khỏi lắc đầu thở dài, cỡ nào người ta, không có gặp được phá của hổ tra, lại gặp được hai cái hố cậu chó ngoại. Nghe nói, Long Lân Hạc Đại Đế vì thế giận dữ, đau lòng ca ca chết thảm, tự mình hạ lệnh, ban được chết hai tên này. Đang lúc hôn, thanh loan trong cung, làm Long Thất đem kết quả này nói cho Đông Phương Vũ. Nam cung chủ cùng hồ kha lúc, đại gia không khỏi lại thở dài một phen. Đôn Thân Vương thân là hoàng thân quốc thích, vừa hà y mà đầu hàng địch bắn nước, căn bản là chết chưa hết tội. Long Liên Hạc đại đế không cho hắn đến cái chém đầu cả nhà, đúng là nhân hậu cùng cực. Bất quá, loại này việc xấu trong nhà thực sự không có cách nào bên ngoài dương, có lẽ đây chính là tốt nhất biện pháp xử lý. Về phần Liêu Vịnh Mai cùng Liêu Kình Ca hai tên hôn đã sao, sớm đã chết. Chỉ là để Đôn Thân Vương xuất tiền đem theo vườn lỗ thùng chắn, cái này thật sự là thật là khéo, là chủ ý của người nào? Đổng Vương Vũ nghĩ đến, liền nhìn về phía thần côn. Thần côn chuyển cầu Long Đồng, lôi kéo theo 258 vạn giống như, xú Mỹ mà nói, ta không chỉ có để đôn thân vương đem lỗi thùng cho mình chắn, còn có để hoàng đế đem bọn hắn nhà cổ phần thưởng cho chúng ta. Về sau, chúng ta bốn người liền có thể bị thác hồ hình kinh doanh. Từ giờ trở đi, hồ hình ngươi chính là đại trưởng quỹ, chỉ nhớ rõ hàng năm định kỳ cho chúng ta bốn người, đặc biệt là ta tiền tiêu vật cũng chính là. Kinh doanh vấn đề chúng ta một mực mặc kệ, hoàn toàn do ngươi nói tính toán. Cồn vật bi việc chương 465 xin quỷ Nghe thần côn mặt mày hớn hở nói khoác, ngồi giữa mấy người biểu lộ không đồng nhất, đặc sát tới cực điểm. Long Thất tất nhiên là mây trôi nước chảy, ẩn thần lại có một ít tiểu đắc ý. Đông Phương Vũ từ hồn niệm sư hiệp hội tay không bộ 4 tỷ đã được, nhưng vừa vật loại kia to lớn vui sướng biến mất trong nháy mắt vô tung. Cùng đến một cái cả nước mắt xích phường thị so sánh, chính mình căn bản là chín châu mất sợi long a. Làm ăn đi sớm về tối, liều sống liều chết, cùng người thống trị so sánh, cũng là con kiến hôi cùng thần long a. Cái này tính là gì? Một câu, thì đổi chủ nhân. Lại nhìn Hồ Kha, vốn nên làm đắc chí vừa lòng, lại có vẻ hơi lo lắng. Đông Vương Vũ không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi: "Lão hổ, ngươi không phải lấy buôn bán vị trí hướng sao? Hiện tại rốt cục có thi triển khát vọng cơ hội, làm sao sǒu mi khổ kiểm? Có thần côn bảo dược, Hồ Kha đầu lưỡi đã cơ bản tốt, lúc này mơ hồ không rõ mà nói, nguyên lai Liêu gia trang qua chiếm 20% cổ phần, còn lại cổ đông đến từ hai bộ phận, một phần là các loại tài đoàn, một bộ phận khác thì là Liêu Vịnh Mai cùng Liêu Kính, ca bạn bè không tốt. Hiện tại hai người khẻ lấy ra, hai bộ phận này nhân cũng có thể rút vốn, thậm chí là ép buộc. Ma Theo vườn tiền sớm bị hai người móc sạch, nhập hàng đều thưởng thưởng cần nhờ thiếu lợ. Long có chút ngoài ý muốn." Hỏi một câu ngoài nghề lời nói, mình không là vừa vận từ đơn thân vương cái kia đến 1000 nức tinh thần tại sao? Hồ Kha cười khổ nói, hạt cắt trong sa mạc, ta đoán chừng hiện tại theo vườn tổng bộ liền bị trở lấy rút vốn nhân Trần Lịch. Thần Côn nghe xong chính mình tiểu kim khó khả năng xảy ra vấn đề, lập tức gấp, nói, liền nói là thất điện hạ tư sản, xem bọn hắn ai dám rút vốn. Long Thất liền vội quắt tay, xếp tiếng nói, không được, không được, cái này không đem phụ hoàn bán. Lại nói hoàng gia cũng không thể cùng dân tranh lợi a. Thần Côn khuôn mặt nhỏ thay đổi vàng như đến, hỏi, lão hổ sẽ xuất hiện hậu quả gì? Hồ túi đầu ngẫm lại, nói, trước mắt Theo vốn tại cả nước cùng sở hữu 7,536 nhà chi nhánh. Nếu như ép buộc tình huống phổ thông mà nói, có thể đóng lại một nửa, duy trì vận chuyển. Nếu như tình huống nghiêm trọng, khả năng đến đóng lại 3 phần tư. Quan chính là, thiếu giấy điểm không có gì. Thần Quân rốt cục buông lòng một hơi, lại không yên tâm hỏi, biết thiếu dây bao nhiêu tiền? Một cái kém nhất chi nhánh hàng năm làm sao cũng có thể kiếm lời 100 triệu đi." Hồ Kha thuận miệng nói. Thần Quân nhảy một cái mà lên, xù lông sư tử mở dạng, quắc, không được, không thể quăng, một cái cũng không thể quăng, không cho phép bọn họ rút vốn. Hồ Kha biết hắn là ngoài giải thích nói, cái này 100 triệu là sở hữu bỏ vốn nhân cộng đồng kiếm lời, lại đi sở phí để kinh doanh, ngài bốn vị đến 20%, đoán chừng một cái chi nhánh một năm cũng liền 10 triệu. Ngài bốn vị mỗi người mới 250 vạn. Thần Côn bóp lấy ngón tay tính toán nửa ngày, lẩm bẩm, một cái thì 250 vạn, cái kia hơn 7000 cái chi nhánh một năm liền có thể để cho ta dãy 175 ức. Không thể rút vốn, không cho phép rút lui. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão đại, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Đông Phương Vũ cười hắc hắc, ý vị thâm trường nói, ta cái này quỷ nghèo có thể có biện pháp nào? Ngươi nhìn nam cung trụ Cái kia dương dương dáng vẻ đắc y đều nhanh không che giấu được. Chúng ta có thể được 20% thì cao hứng muốn ngủ không được, người ta hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ cái kia 80%. Người so với người, tức chết người. Long Thất cùng Thần Quân lúc này mới phát hiện Nam Cung Trụ không đúng, thật giống như chúng sổ số lại muốn giấu giếm dáng vẻ, toàn thân 8 vạn 4000 lỗ chân lông lộ ra hỉ khí. Thần Quân vội vàng lại túi đầu bấm ngón tay tính ra, vượt tính toán vượt hít vào khí lạnh. Nam Cung Trụ gặp không sai biệt lắm, gật gù đắc ý mà nói, lão hổ, việc này không cần ta dạy cho ngươi a. Yếu điểm có ba cái, thứ nhất muốn sầu mi khẩu kiệm, một bộ đại hạ tương huynh, bất lực vãn hồi dáng vẻ. Thứ hai nếu có thể kéo thì kéo, nhưng không phải thật sự kéo, thời cơ không sai biệt lắm một ngủ nốt vào. Thứ ba muốn nhân cơ hội này giải quyết một số hàng đế hàng hóa. Hồ Kha lúc này đã minh bạch Đông Phương Vũ cùng Nam cung trụ ý nghĩ, không khỏi tinh thần đại chấn. Nếu như theo vườn có thể thành Nam cung thế gia sảng nghiệp, cái kia sự phát triển của tương lai sẽ còn tiến triển tự nhanh. Trong hưng phấn, Hồ Kha có chút mê mang mà hỏi thăm, "Đại đung gia, trước hai đầu ta minh bạch, tự tin có thể làm được không có sơ hở nào?" Điều thứ ba này lại không hiểu nhiều. Như thế nào này giải quyết một số hàng đế hàng hóa đâu? Nam cung trụ chuyển độc cổ, có chút bất đắc gì nói, cái này đều không hiểu. Chúng ta tiền không thuận lợi, bọn họ lại muốn rút vốn, cái này rõ ràng nhất mà có lợi cùng hưởng, gặp nạn lại không muốn cùng làm. Chẳng qua bởi vì ngươi cùng bọn hắn trong đó một số người quan hệ tốt, có thể ưu tiên rút lui cho hắn, nhưng dùng điểm hàng hóa chống đỡ đỉnh tiền mặt cũng có thể a. Cái này dù sao cũng so về sau theo vườn bị ép buộc đổ, mất hết vốn liếng của ta. Cái này vẫn phải để hắn thiếu nhân tình của ngươi mới được. Đông Vân Vũ, Long Thất cùng Thần Quân đều biểu lộ quái dị mà nhìn xem Nam cung trụ, lúc này mới phát hiện, gia hỏa này trời sinh cũng là làm ăn thể nội chạy máu đều mang hơi tiên vị. Nam cung trụ hiển nhiên là phát hiện các huynh đệ ánh mắt quá dị, có chút lúng túng giải thích nói, làm ăn giống như tác chiến, từ không môi quân. Đúng, đối lai khách quen chúng ta không thể hiện ra một điểm túng quẫn, đối với bên cung cấp muốn ưu trả tiền trước, đối với tại chúng ta y thực phụ mẫu, muốn để bọn hắn cảm giác được, theo vườn cũng là phá sản đóng cửa cũng sẽ không nhiều kiếm lợi bọn họ một phân tiền. Ngươi yên tâm, từ ngày mai trở đi, tiền biết liên tục không ngừng mà cung cấp cho ngươi. Phương Vũ mỉm cười mà lên, nói, đi thôi, lão hổ, bọn họ ba là lão bản, hai ta là số quỷ. Ngươi đi ứng phó ép một chiều, ta đi bắt cái kia trộm đang tặng. Hồ Kha cùng Đông Phương Vũ đứng dậy rời đi, Nam cung chủ còn có quên không sau cùng căn dặn, chúng ta bốn thân phận của người phải nghiêm khắc giữ bí mật. Nếu có rút vốn lại muốn lại ra nhập vào, mỗi cố tăng giá 4 lần. Đông Phương Vũ một cái lào đảo, thương nhân quá ác, nông hộ trong đất đảo cả một đời, cũng không đổi kịp bọn họ một cái chủ ý xấu. Hồ Kha trên mặt lại một mực mang theo cười, có thể theo lớn như vậy tài đoàn, phát triển sau này đó là tiền cảnh rộng lớn, tự do của Độ cũng tất nhiên đề cao thật lớn, rốt cục có thể thi triển bình sinh ý chí. Đi vào theo vườn, sắc trời đã tối xuống tới. Đông Vương Vũ trước hết để cho Hồ Kha đem chính mình đưa vào tòa kia đang co, để hắn ý theo tiền lệ đem mới được đan dược toàn bộ dọn xong, dặn dò hắn đem kho môn quan tốt, không muốn tận lực tăng cường trong coi. Rộng lớn trong khu phòng yên tĩnh không người, chỉ có trên đại ngọc trận pháp huy diệu lấy một số ánh sáng lung lung. Đông Vương Vũ liền đem di động động phủ đặt ngọc trên này, biến hóa làm một hạt bụi nhỏ. Trong động phủ, Đông Phương Vũ đang định diễn luyện đạo pháp, chợt nghe xông lớn trước đó có chiến đấu thanh âm, đi tới nhìn một chút, húng, Tiểu Áp, thậm chí còn có tiểu hồ lô chính hòa mình. Chiến trào, đại địa chấn bạo kích thích mạnh hiển nhiên là đánh ra ngọt nước phẳng. Đông Phương Vũ trận mắt hốt hoồm, lớn tiếng nói: "Làm cái quỷ gì?" Hống nhất quyền đem tiểu áp nện vào xung lớn, sóng bạc ngập trời, lại nhất chảo tử vén lên tiểu hồ lô lênh lênh, các cặp cười bay tới: "Ca à, ngươi còn không có phát hiện, uống Nghệ Lang thần trong miếu bạo dịch về sau, thân thể của chúng ta đã có thể so với phòng ngự Niệp binh. Ta hiện tại phòng ngự so kiểu Biến Thiên tẩm di thuế còn mạnh hơn." Đông Phương Vũ sững sờ, hắn trong khoảng thời gian này một mực đang ý chân nguyên tăng lên, thật đúng là không có tập pháp. Chính sững đâu, tiểu áp đồng dạng cái kim hồ Một cánh hướng đông phương vũ phi đến, trong miệng còn có nói, "Kaka, bọn họ đều khi dễ ta, ta chỉ có thể khi dễ ngươi." Đông Phương Vũ nghe xong, một cái lùi bước, ngồi khu cúi lưng, nhất quyền bổ về phía tiểu áp. anh. Tình liệt đánh chúng, Đông Phương Vũ sát mặt đất lùi lại ra gần trăm mét, tiểu áp cũng trên không trung xoay người giữa không trung. Hống lại cả cặc cười, nói, "Kaka, hắn loại cường độ này giúp không ngươi, xem ta." Nói xong tại mặt đất đạp một cái, đá vụn xoẹt không, viên một dạng bay nhào tới. Đông Phương Vũ chỉ kịp hai tay hoành ở trước ngực. "Huyền." Đông Phương Vũ hướng nghiêng phía trên bay lên. Lần này trọn vẹn bay hơn 1000m. Lược bụng bục lên, cốt cách vang lên ken két, nhưng vỏ ơ ý mà không có cái gì nội thương. Đông Phương Vũ vội vàng nhắm mắt nội thị, phát hiện ở bên trong bẩn cùng trong xương thủy, chính tuân gia đại lượng kim ngân hai màu hạt tròn, tựa hồ là bị hống cùng tiểu áp đánh ra tới. Thì ra là như vậy, chỉ có mãnh liệt va chạm mới có thể ra tốc hàn huyết. Đông Phương Vũ hưng phấn, vừa định phóng tới hống, đột nhiên trên lưng bị một đá, chỉ nghe ích ta bị hồi mà nói, "Ka a, ta cũng phải đánh ngươi một chút." Vảnh. Đông Phương Vũ bị đạp tiến đáy sông. Mấy người đang di động trong động phủ đánh cho trời đất mù mịt, Mã Não cùng Nguyên Vọng Hầu Thần một bên xem kịch, một bên thay Đông Phương Vũ quan sát đến phía ngoài nhà kho. Liên tục hai canh giờ, động tính gì đều không có. Đột nhiên, nguyện Vọng Hầu Thần phát ra nhắc nhở, có cái gì tiến đến. Mã Não cũng ngạc như nói, làm sao có manh liệt như thế đang hương? Vậy sẽ không là một viên thuốc ca. Hầu Thần lẩm bẩm, không là là năng lượng thể. Đông Phương Vũ nhìn lấy trong kho hàng một cái không ngừng vận mẹo cỡ quả nhãn đang ảnh, hoàn toàn ngốc trợn. vật xin đánh giá 9 điểm của hoặc nguyên đậu có động lực làm việc.